người thường chắc chưa từng nghe qua nhưng đối với người lãnh đạo trong giới xã hội đen châu á lãnh mạc sao lại không biết về sự tồn tại của gia tộc này không ai biết tô gia lớn mạnh từ thời đại nào trong lịch sử Có t h ô n gia t n nói, nhà thời ở t h n h tộc ô Gia người mạng trong những gia vọng vài Thời đại biến biến nhiêu Thanh, sau bao bao danh đã đó đó có con quốc, cách có vì làm nhà là này mà lớn. dân trình loạt t quá số, số đã lùi bại, này h thể thấy ư n năm nay, vẫn sừng sũng, g Gia mấy trăm Tô có bề d và này một tộc thực họ. lực của họ. Gia tộc này ở kinh thành lại không nổi danh nhưng phạm là gia tộc có chút danh vọng đều không dám đắc tội họ lý do không gì khác ai cũng không biết được khả năng của họ cao đến đâu lãnh mạc và tô i a có chút quan hệ tiền bạc cho nên anh cũng hiểu chút ít về họ trên bề mặt tô i a không tham gia chuyện thiên hạ nhưng thực chất việc làm ăn của tô i a giải khắp thế giới Chủ cột của tô i a tô lao thái g i a có mối quan hệ với hắc bang khắp nơi trên thế giới ông ta chủ yếu buôn súng đạn thuốc nổ và bánh trắng lãnh mạc cũng buôn thuốc súng đạn dược nhưng anh kiên kỵ nhất là thuốc phiện dù gì cũng không muốn bán bột trắng trong lĩnh vực thuốc súng đạn dược anh đã từng hợp tác với họ người cầm cương của một tô g a là lao thái gia lao thái gia nay đã hơn tám mươi tuổi tuổi này người thường đã gác gánh ôm cháu rồi nhưng tô l a o thái gia lại có tuổi tác tỷ lệ thuận với dã tâm của l a o anh đã từng có chút tranh cãi với tô g a về lợi ích món hàng quân hỏa lúc đó hai bên suýt chút đối đầu với nhau nhưng khi đó cả anh và lao thái gia tộc tô đều kiên sợ đối phương nhờ vậy hai bên ra mặt làm h ò a hai phía lập một hiệp ước trên lãnh vực quân hỏa hai bên không dính dáng tự lực cánh sinh thêm chuyện tô gia chủ yếu buôn bán thuốc v i ệ n nên cũng khó chạm vào giới hạn của nhau hai nhà mỗi bên lùi một bước mấy năm nay hai bên nước sông không phạm nước giếng nhưng bây giờ lão thái gia của tô gia lại lộ liễu bảo vệ nằm cho bạch linh và còn làm người của anh bị thương ánh nhìn của lãnh mạc bóng chốc lạnh như băng đại ca tô gia rõ ràng muốn bảo vệ cho bạch linh chúng ta lãnh mạc sầm mặt anh suy tư vài phút lập tức có quyết định anh móc điện thoại trong túi không do dự bấm số điện thoại tút tút tút đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy là một ông già với giọng nói vô cùng rõ ràng pha chút t h ô n g thả và vị thế trịnh thượng của người lớn tuổi lãnh tiên sinh là tôi đầu dây bên kia chính là người cầm cương của tô g i a tô láo thái g i a tiếng của tô láo thái g i a có chút kinh ngạc không ngờ cậu đã truy đến tôi nhanh như vậy lãnh mạc đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi dày lạnh l u n g nói lao thái gia không giấu dếm không phải là hai muốn tôi nhanh điều tra đến ngày sao lao thái gia nhất quyết bảo vệ cho bạch linh sao đúng ánh mắt anh càng lạnh hơn lãnh tiên sinh những chuyện bạch linh nó làm tôi đã biết làm tổn thương người phụ nữ của cậu điều này tôi thay mặt xin lỗi tôi có thể dùng một nửa số quân hỏa trong tay đổi một mạng của nó vẫn mong lãnh tiên sinh từ nay đừng chấp nhận nó nữa nếu tôi nói không đồng ý thì sao lãnh tiên sinh giọng l a o thái gia không gợn chút cảm xúc tôi thấy quyết định như vậy đối với chúng ta là tốt nhất lãnh mạc cười nhạt l a o thái gia đưa chút ít bồi thường mà muốn qua chuyện tôi cần một lời giải thích hợp lý và sự bảo đảm ok tôi có thể bảo đảm với cậu cậu tha cho bạch linh con đường sống sau này nó tuyệt đối không đến chín tìm cô gái trương hân kia kiếm chuyện nữa còn về sự đảm bảo bạch linh là cháu gái ruột của tôi lời giải thích này đã đủ chưa điện thoại vừa cút sắc mặt lãnh mạc không thể lạnh hơn bạch linh không ngờ lại là cháu gái tô g i a đại ca như vậy là chúng ta xong chuyện thật à xong như vậy không đúng với tác phong của anh tiềm lực tô g i a chắc chắn là sâu tham thảm khó mà đo đoán nhưng tương đương với nó tôi a có điểm yếu chết người không có người kế nghiệp lao ra của tôi a khi tiếp quản tôi a ông ta đã giết sạch họ hàng của mình cũng có khi chuyện xấu làm quá nhiều cả đời ông ta chỉ có một đứa con trai con trai ông ta lấy vợ nhưng bụng của vợ hắn không có động tĩnh gì anh còn tưởng tôi a đã tuyệt h ậ u không ngờ được bạch một linh lại là con cháu tôi a lãnh mạc mím chặt ngôi chúng ta chưa vội hành động theo dõi động tĩnh phía tôi a liên tục có bất cứ điều gì bất thường báo cáo về đây còn nữa tiếp tục điều tra tô ra cố gắng điều tra đến cùng chỉ cần có liên can đến bọn họ điều tra vâng đại ca trước mắt đã đến ba mươi tết ngày hôm nay tiêu lăng không đi làm tô tố và các con dậy từ rất sớm thay lên mình áo phao đỏ mới thanh hai đứa nhỏ cũng mà một chiếc áo phao màu đỏ mới mua đây đều là đồng phục gia đình lao ra đặt mua tiêu lăng cũng có một chiếc bốn người mặc áo ý ìa như nhau xuống lầu lao gia nhìn thấy gia đình nhỏ đi xuống ánh mắt ông sáng lên lao gia bỏ tờ báo xuống ánh nhìn hiền hòa đẹp đẹp lắm lao trần ông xem có đẹp không k ì a đẹp lắm lao trần vẫn cười như mọi khi bốn người đứng gần nhau giống như một bức tranh vậy cậu chủ đã rất lâu chưa ăn mặc thoải mái như vậy rồi tiêu lăng nhìn lại chiếc áo khoác trên người hơi cau mày nhưng không nói gì cả đúng là g ã khá lâu anh không mặc đồ thoải mái như vậy rồi từ lúc bắt đầu đi làm ngày nào cũng là vét kể cả mùa đông bên trong anh cũng mặc vét bên ngoài khoác thêm áo bành tô xong xuôi nhưng thấy cả tô tố lẫn hai đứa trẻ đều mặc như vậy anh bông chốc chẳng còn cảm giác ghét bỏ lao trần hôm nay nhớ gọi điện cho tiêu khả bố mẹ nó điện cho tôi rồi chúng nó đang ở quân khu không về được nên năm nay không về nhà ăn tết bảo nó tối nay về nhà tổ lao trần cười đáp cho dù lao ra không nhắc đại tiểu thư cũng chắc chắn sẽ đến với nhắc tào tháo tào tháo đã tới lời lao trần vừa dứt từ ngoài đã vọng vào tiếng của tiêu khả vẫn là b ắ c trần hiểu cháu nhất năm mới đến nơi làm sao cháu có thể du r u một mình được thế nào cũng phải chạy về đây ă n tết cùng mọi người chứ tiêu khả ôm một chiếc thùng lớn người hầu nhanh chóng đón từ tay cô cô làm quá lấy tay lao mồ hôi ai d ô mệt quá đi ôm được cái thùng đó về thật vất vả quá đại tiểu thư sao còn mang theo đồ vậy hì hì là pháo đấy tiêu khả ngồi phịch xuống s o f a cháu đoán mọi người chắc chắn chưa mua pháo cho nên cô ý mua đến đêm giao thừa mà không có pháo làm sao đủ hương vị kia chứ cho dù người lớn không thích thì chắc chắn trẻ còn phải thích chứ nhỉ đúng không tiểu thất lao ra hừ nhẹ một tiếng tiểu thất hoan hô nhảy c ấ n lên đùi tiêu khả cô cô t ố t quá đó là điều đương nhiên cô của cháu tỉ mỉ l ắ m đấy tiêu khả ôm lấy tiểu nha đầu đưa cổ ra nhìn một vòng cả căn phòng nhìn nửa ngày không thấy người cô hiếu kỳ hỏi ể không phải cô chú về rồi sao họ đi đâu rồi chương 402 nhắc đến vợ chồng tiêu quốc cường không khí ở đại sảnh bông chốc trở nên tê cứng lại tiêu khả gãi đầu con nói sai rồi hả không có lao trần cười nói là như vậy nhị tiểu thư một mình ở mỹ lao gia và phu nhân sợ cô đón tết quá cô đơn nên ra ngoài gửi cho cô ít đồ tết tiêu khả đột nhiên cho mày thật là thú vị bên mỹ đâu có đón năm mới tiêu khả lén meo mắt nhìn tiêu lăng ho nhẹ một tiếng chuyển sang đề tài khác cái đó ngoài trời tuyết vẫn còn rơi mọi người ăn mặc như thế ý là muốn ra ngoài ả ừm hôm nay tiêu lăng khó có thể nghỉ ngơi được chúng tôi tính đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài trời nhân tiện mua ít đồ tết về tô tố nhìn tiêu khả cười em có muốn đi cùng không tiêu khả hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chê bai của tiêu lăng lập tức nhảy ra khỏi ghế s o f a hưng phấn vô cùng được đó được đó gần đây em bận quá rất lâu rồi không có thời gian dạo phố đi đi đi chúng ta cùng đi dạo h ì h ì tiêu lăng anh đừng chê em em có thể chồng con giúp anh giúp anh xách đồ cơ tiêu lăng nhẹ nhàng h ừ một tiếng nhưng lại không nói gì ông lão ra nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận như vậy vui đến nổi khuôn mặt đầy nếp nhăn li ti các con mau đi đi nhớ mua câu đối tết về theo phong tục chiều ba mươi tết phải dán câu đối tết dì trương đã gói sủi cảo rồi tối nay cả nhà chúng ta cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm thiêu lăng đích thân lai xe dẫn mọi người đến siêu thị gần nhất hai đứa trẻ vào siêu thị giống như thú bị sổng t r ố n vậy chạy lung tung khắp nơi không đúng không đúng chính xác mà nói là tiểu thất giống thú bị sổng c h u ồ n vậy chạy lung tung lên người trong siêu thị không ít tô tố sợ tiểu thất chạy l ặ c mất nhanh chóng chạy qua đó tiểu thất đến siêu thị liền chạy một mạch đến quẩy bán kẻo tô tố nhìn thấy miệng liền chu ra tiểu thất kéo tay tô tố làm lũng mạ mi mạ mi hôm nay ba mươi tết tiểu thất có thể mua một ít kẻo đem về không hả ngày mai mùng một nhất định có rất nhiều người đến nhà chúc tết trên tv không phải đều diễn vậy sao rất nhiều người kéo cả nhà qua chúc tết sau đó chúng ta cho họ kẹo hay gì đó m ạ mi m ạ mi chúng ta mua một đống kẹo về được không là con tự muốn ăn thì có tô tố không thương tiếc vạch trần tiểu thất tiểu thất cười h í hì m ạ mi người ta chỉ có một chút thế này thôi h ạ tiểu thất dùng hai ngón tay tạo thành một cự ly cỡ một m í ly thật là chỉ muốn ăn một chút thế này thôi tô tố bật cười cuối cùng vẫn m a một bao kẹo lớn mang về mua kẹo xong tiêu lăng bọn họ đã không còn ở phía trước tô tố lấy điện thoại ra nhìn trên đó có tin nhắn của tiêu lăng người đông quá anh đi mua đồ tết trước em dẫn tiểu thất lên quán cà phê trên lầu ngồi anh sẽ qua đó ngay tô tố vui vẻ mỉm cười thật là coi c ô như là con nít cô đâu có đi lạc tô tố dẫn tiểu thất ra ngoài siêu thị đến quán cà phê đối diện gặp thấy mẹ tiêu là điều cô không ngờ đến mẹ tiêu thấy tô tố đi ra trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc bà bỏ cốc cà phê trên tay xuống lạnh lùng nhìn tô tố tô tố rất muốn vờ như không thấy nhưng nghĩ đến việc bà ta là mẹ tiêu lăng nên rốt cuộc cũng nhẫn nhịn bác gái ừ m mẹ tiêu lạnh lùng gật đầu ngồi xuống đi vừa may tôi có chuyện muốn nói với cô không đâu đợi xíu nữa tiêu lăng mua đồ xong sẽ đi ra có gì bác gái có thể về nhà rồi nói ạ một mình cô sẽ không ngại nói chuyện với mẹ tiêu nhưng có tiểu thất ở đây cô thật không muốn tiểu thất nghe được những lời nói khó nghe phát ra từ miệng của mẹ tiêu sao cô sợ một bà già như tôi ăn thịt cô chắc mẹ tiêu ánh mắt vẫn lạnh lùng tiêu câu ngồi thì ngồi đi tiêu lăng quay lại rồi đi cũng chưa muộn tô tố nhăn mày cô gọi một ít đồ ăn nhẹ và một ly trà sữa để qua bàn bên cạnh mẹ tiêu sau đó cô đẩy tiểu thất qua đó tiểu thất ngoan đi ăn chút đồ đi mạ mị nói chuyện một chút đợi xíu nữa chúng ta về nhà ồ、oh. tiểu thất ngoan n g o a n ngồi vào ghế tô tố lúc này mới ngồi vào ghế s o f a đối diện của mẹ tiêu bác gái có lời gì người cứ nói thẳng ra hết đi ạ được nếu đã thoải mái như vậy vậy tôi cũng sẽ mở lời ngay mẹ tiêu để ly cà phê xuống lạnh lùng nhìn tô tố xem ra lời cảnh cáo trước đây của tôi dành cho cô tô cô đều không nghe lọt lỗ thai nhỉ tô tố cười nhạt người bác gái ám chỉ là người yêu cũ của tiêu lăng sao hay là mấy lời đại loại như bảo con rời xa tiêu lăng bác gái con khuyên người đừng phí công sức con tuyệt đối không rời xa tiêu lăng nếu như người vẫn muốn tiếp tục nói với con chủ đề này con cảm thấy hoàn toàn không cần thiết mẹ tiêu hừng một tiếng hôm nay tôi không nói chuyện này với cô nói chuyện khác với cô xin mời nói mẹ tiêu quẻ ly cà phê ánh mắt lạnh như nước hôm nay tôi nói với cô về diệp lạc tiêu diệp lạc cô cũng là một diễn viên có tiếng đối với diệp lạc chắc cũng có hiểu biết đôi chút nhưng cái cô biết tuyệt đối chỉ là một chút biểu hiện bên ngoài thôi hôm nay tôi nói với cô một số khác tô tố mơ hồ cảm thấy có một dự cảm không tốt mẹ tiêu nhìn vào mắt tô tố tiếp tục nói tiêu lăng có phải nói với cô diệp lạc là em gái nó lông mày tô tố dựng lên lẽ nào không phải mẹ tiêu cười miệng mai tôi đã biết tiêu lăng sẽ nói vậy với cô nhưng thật đáng tiếc diệp lạc không phải em ruột của tiêu lăng nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của tô tố mẹ tiêu không nhịn được cười lên tôi hy vọng tôi nói xong cô sẽ biết khó mà rút lui diệp lạc là con người b ạ n thân của ba tiêu lăng chính một lần hai vợ chồng họ đi du lịch bỏ diệp lạc ở nhà ta làm khách kết quả là lần đó máy bay gặp chuyện họ không trở về nữa tôi và ba tiêu lăng rất thích cô bé này không nhận thấy â m gửi cô c o loạn. người khác nuôi dưỡng, nên đã nhận cô về nhà nuôi.、Tiêu、lăng lớn hơn diệp lạc 3 tuổi. Lúc diệp lạc đến nhà chúng lên Lăng chính nổi Tiêu Diệp tuổi, Diệp tôi Tiêu tuổi khác h cô Lạc lúc Lạc lúc đã đã đó về là t lứa tô tố chăm chủ lắng nghe mẹ tiêu tiếp tục nói do lúc đó bố mẹ diệp lạc đều chết hết nên tôi và bố tiêu lăng quan tâm đến nó khá nhiều lúc đó tiêu lăng đang tuổi nổi loạn nhìn diệp lạc vô cùng trứng mắt thường xuyên l ứ t hiếp cô nhưng sau đó từ từ hai đứa tiếp xúc với nhau hai người họ một người thanh niên phơi phơi một người là thiếu nữ mới nở rộ câu nghị cũng biết xảy ra chuyện gì rồi chứ mặt tô tố có chút trắng b ệ ẹ h ra cô luôn cho rằng tiêu diệp lạc là em gái của tiêu lăng cũng biết trong lòng tiêu lăng có người phụ nữ khác nhưng không ngờ cô cố gắng chấn an tâm thần mình sau đó thì sao lúc đầu tôi và quốc cường không đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau nhưng lúc đó hai đứa nó còn nhỏ tôi và ba tiêu lăng lo lắng hai đứa sau này không thể đi cùng nhau đến cuối cùng được lúc đó ngay cả làm anh em cũng không được nữa nên hai vợ chồng tôi không tán thành hai đứa ở bên nhau nhưng hai đứa nó lại vô cùng kiên định ai cũng không chịu xa ai mẹ tiêu nhìn mặt tô tố dần biến sắc nhìn không được cười lên biết tiêu lăng vì muốn chứng minh cho chúng tôi thấy nó rất nghiêm túc làm gì không nó lúc đó vẫn chưa tốt nghiệp đại học đã quyết định làm đơn xin nghỉ học rời khỏi trường sau đó bắt đầu lập nghiệp từ một hôn thê ma vương dần biến thành một chàng trai thanh niên tài s ắ c được người người ca tụng chương 403 t tô tố công nhận mẹ tiêu thành công rồi bởi vì lúc này trong lòng cô thật sự rất khó chịu vô cùng khó chịu người đàn ông cô yêu bởi vì người phụ nữ khác mà thay đổi cô khó tránh khỏi có cảm giác tự ti liệu có phải là cô không làm gì cũng có được điều tốt đến vậy bác gái bác yên tâm nếu như tiêu diệp lạc về nước cháu sẽ cảm ơn cô ấy đã để người đàn ông tốt như vậy đưa tới bên cháu tô tố không muốn để cho mẹ tiêu thấy được cô đang khó chịu như nào cười mỉm nói thật ra mà nói cháu cần cảm ơn cô ấy nếu như không có cô ấy làm cho tiêu lăng trở nên hoàn hảo như vậy sợ rằng cháu và tiêu lăng bây giờ cũng đâu có ở bên nhau như thế này mẹ tiêu hơi cau mày lại bà đặt cốc c à p h ê xuống tiếp tục dữ dằn thời gian lập nghiệp tiêu lăng chỉ có thể ngủ hai ba tiếng mỗi ngày nhưng mà vì diệp lạc nó từ trước tới giờ không bao giờ kêu khổ kêu mệt cứ như vậy qua hai năm khi mà tập đoàn quốc tế hoàn vũ của một nó ngày càng có lợi nhuận mà chúng tôi thấy nó và diệp lạc ngày càng hạnh phúc và càng ngày càng khó rời xa đối phương trong tim cũng có chút rung động hơn rồi quên mất không nói cho cô hay khi đó người mà ủng hộ chúng nó nhất chính là ông nội của tiêu lăng ông nội ngón tay tô tố ngày càng nắm chặt lại mẹ t i ê u từ từ thu lại tầm nhìn hạ hạ cười khi đó ông nội tiêu lăng khuyên tôi và bố nó nói hơn đứa chúng nó là thật lòng mà sự nỗ lực của tiêu lăng là để mọi người thấy rõ hơn nếu như sau này hai đứa chúng nó kết hôn sống bên nhau con trai con gái của chúng tôi trở thành con trai con dâu nói như thế nào cũng đều là người nhà cả cũng không còn cần phải quan tâm tới các vấn đề mâu thuẫn cả gia đình cũng không cần phải phân chia tôi và bố của nó nghe thấy lời của lão gia t ử nói vậy cũng cảm thấy rất có lý cho nên chúng tôi không ngăn cản chuyện hai đứa nó kết giao với nhau nữa mà hai đứa chúng nó cũng không hề làm một chúng tôi thất vọng không cần biết công việc có bận như thế nào cứ tới giờ tan học của diệp lạc nó đều tới đón lái xe đưa về nhà sau đó ở nhà ăn cơm xong mới tiếp tục đi làm mẹ tiêu tiếp tục nói tôi nhớ có một lần cũng giống như thời tiết của ngày hôm nay có tuyết rơi nhiều diệp lạc đang đêm bông sốt u cao tiêu lăng lo lắng tới nôi đến giày cũng chưa đi ôm diệp lạc lao tới bệnh viện t ô Tô trong tâm có chút đau nhói ngực cảm thấy khó chịu cuối cùng cô cũng tạm coi như biết vì sao cha mẹ tiêu lăng luôn từ chối cô tình cảm họ như cảm thấy cô cướp đi mất tiêu lăng vốn là của tiêu diệp mẹ tiêu thấy vậy nhoẻn miệng cười bà ấy vẫn chưa nói tới phần mãnh liệt nhất mà đã như thế này rồi bà hạ hạ cười nhanh trong kể tiếp câu chuyện khi đó tình hình của diệp lạc đặc biệt nguy hiểm sau khi đỡ sốt con bé hôm nào cũng bị sốt đi sốt lại nửa tháng sau con bé gầy mất mười mấy cân nửa tháng đó tiêu lăng từ chối mọi công việc hôm nào cũng nằm ở trong bệnh viện với cô ấy nói chuyện ăn cơm mọi người trong gia đình muốn nó về nhà nghỉ ngơi nhưng nó đều không chịu sau khi bệnh tình của diệp lạc hồi phục cũng kha khá rồi về nhà tiêu lăng vì chăm sóc cho con bé tìm các món ăn ở trên mạng sau đó còn học cách ngày nào cũng nấu canh cho diệp lạc uống cô hình như chưa được uống canh tiêu lăng nấu thì phải chưa lần nào được uống thử tô tố hoàn toàn không biết tiêu lăng biết nấu canh bác gái bác nói những việc này có tác dụng gì không dù cho bọn họ đã từng thân thiết thế nào thì đó cũng chỉ là chuyện trước kia rồi hai người tình cảm có tốt tới đâu thì cũng đã chia tay rồi tôi tố có thể nhấn mạnh đã từng và quá khứ hai từ then chốt đó mẹ tiêu sau khi nghe xong ánh mắt có chút trở nên ảm đạm nhưng rất nhanh bà đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình cô cũng không cần phải cố ý nói với tôi như thế chúng nó đúng là đã chia tay mà chính xác là đã chia tay được 5 năm năm hai rồi nhưng chúng nó xa nhau như vậy vì hiểu nhầm hiện tại tiêu lăng chỉ là không biết hiểu nhầm vì chuyện gì cho nên mới không hiểu diệp lạc nhưng tôi tin chỉ cần sự việc được sáng tỏ tình cảm tiêu lăng dành cho cô chắc chắn sẽ bị lay động tô tố không tin tình cảm tiêu lăng đối với cô như thế nào cô có thể tự mình cảm nhận được cô không thể vì vài ba câu của mẹ tiêu mà thành ra nghi ngờ anh được nghĩ như vậy cô có thể bình tĩnh lại hơn bác gái những điều bác muốn nói với cháu là chuyện này sao đương nhiên không chỉ có như vậy nhưng vừa mới bắt đầu câu chuyện tôi không muốn nói tuyệt tình nhanh quá nhưng cũng vì cô không biết tiến lùi thế thì tôi lật bài ngửa nói rõ ràng với cô vậy nhé chuyện h i ể u nhầm của tiêu lăng và diệp lạc chúng tôi không muốn tham gia nhưng tình cảm của nó và tiêu diệp cũng đã mười lăm năm nay rồi câu nghĩ là mình có thể chen ngang vào được đừng có dùng cái biểu cảm ấy nhìn tôi và cũng đừng có nhanh chóng cãi lại đợi tôi nói chín xong cô cãi cũng vẫn chưa m u ố n mẹ tiêu cười nói tiếp có biết tại sao tiêu lăng mặc dù đã có tập đoàn quốc tế hoàn vũ nhưng vẫn muốn sáng lập truyền thông tinh n g u y ệ t hay không nhìn biểu hiện của cô hình như cũng đoán được ra rồi không sai truyền thông tinh n g u y ệ t chắc chắn là do tiêu lăng sáng lập nhưng có một điểm cô chắc chắn không biết được truyền thông tinh n g u y ệ t có ngay sau khi diệp lạc đi mỹ tiêu lăng mới thành lập nên ý nghĩa sâu đậm của việc này không cần tôi nói cô chắc cũng rõ ràng những hành động này của tiêu lăng chính là muốn nói với diệp lạc con bé lúc nào cũng có thể quay về luôn con nó đợi ở đây sắc mặt tô tố cuối cùng cũng biến s ắ c đủ rồi bác không cần nói nữa không vẫn còn việc mà cô chưa biết đó mẹ tiêu thấy tô tố như vậy trong tâm cũng có chút không nhịn được thật ra trong thâm tâm bà ấy cũng biết tô tố rất vô tội nếu như không có diệp lạc bà ấy chắc chắn sẽ đón nhận tô tố nhưng thật đáng tiếc sự một thật là diệp lạc tồn tại mà lại còn là người con gái bà hết mực yêu thương cho nên mặc dù biết rất rõ tô tố vô tội nhưng những lời tàn nhẫn bà vẫn phải nói quốc tế hoàn vũ của tiêu lăng cũng được truyền thông tinh nguyệt cũng được kể các nhà mà tiêu lăng có ở bên ngoài tầng lầu đều là hai mươi sáu cô biết số sáu đối với tiêu lăng mà nói có hàm ý gì hay không tôi góp ý a i cho cô nhé cô lên bài đủ tìm dữ liệu về diệp lạc hai mươi sáu tô tố cũng từng hoài nghi vấn đề này khi đó c ô nghĩ là tiêu lăng đối với số hai mươi sáu này có một sự yêu thích đặc biệt nhưng xem ra cũng chỉ vì tiêu diệp là sao trong thâm tâm cô có chút đau nhói mím chặt môi lấy điện thoại từ trong túi da cô đánh ba từ tiêu diệp lạc lên phần tìm kiếm của bãi đủ những tin tức có liên quan đến tiêu diệp lạc ngay lập tức xuất hiện những tin tức nóng hổi về cá nhân tiêu diệp lạc cũng xuất hiện tiêu diệp lạc diễn viên điện ảnh sinh ngày 6 tháng 6 năm 1996. 26. n a m s i n h trong khoảnh khắc trái tim tô tố như bị ngàn mũi kim đâm trúng bắt đầu đau dâm gian dần lên vội nhớ tới tấm thẻ phụ tiêu lăng đ ư a c ô mật mã thẻ phụ là 666 cũng là ghi nhớ kỷ niệm tình cảm của anh và tiêu diệp l à sao cô không thể khống chế mình nghĩ tới việc đó chẳng trách m ỗ i khi nhắc tới tiêu diệp lạc biểu hiện của tiêu lăng luôn luôn rất là kỳ lạ cô vốn nghĩ rằng chắc do tiêu lăng nhớ em gái nhưng bây giờ sâu c h u i tất cả các sự việc liên kết lại với nhau trong đầu tô tố hiện tại là cả một khoảng không rất lớn hoàn toàn không nghĩ được bất kỳ điều gì cả mẹ tiêu nhìn thấy sắc mặt của tô tố ngày càng tái đi cuối cùng cũng cười thành tiếng tô tố bây giờ tôi sẽ lại hỏi cô câu hỏi mà tôi đã đừng đưa ra bây giờ tôi cá với cô tôi các lễ cưới của cô và tiêu lăng sẽ không bao giờ thực hiện được cô dám cá cược với tôi không chương 404 không mẹ tiêu cau mày tô、tố、cắn chặt ngôi cô nắm chặt tay ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ tiêu cũng có thể những điều bác nói là sự thật nhưng cháu sẽ không bao giờ cá cược với bác cháu đã nói rồi cháu sẽ không bao giờ đem hạnh phúc của mình ra để đặt cược và cược với người khác bất cứ điều gì còn nữa tiêu diệp lục đối với tiêu lăng không cần biết có ý nghĩa như thế nào nhưng kể từ khi cô ấy rời đi đó là cô ấy do cô ấy không cần tiêu lăng nữa bây giờ cháu mới là bạn gái của tiêu lăng trừ khi tiêu lăng thực sự không yêu cháu nữa nếu không cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy mẹ tiêu không kiềm chế cười thành tiếng bà nghiêng người h i ể u điệu dựa thân lên ghế s o f a lông mày khi cười nết lên như đang chế nạo h tô tố tôi không thể không công nhận một chuyện đó là một cô rất cố chấp nếu như có chưa nhìn thấy sông hoàng hà chưa bỏ cuộc vậy chúng ta cùng chờ xem nhé cô và tiêu lăng mới có quen biết gần nửa năm thôi tình cảm của tiêu lăng và diệp lạc là mười năm năm rồi cô dám tự tin như vậy tôi hy vọng sự tự tin của cô có thể được giữ vững vàng tới cuối cùng t ô tố nắm chặt cốc cà phê trong tay cà phê đã ngội ngắt cốc cũng lạnh ngắt từ bao giờ tay cầm như đông cứng nhiệt độ lạnh leo đó phảng phất như được chuyển từ tay chạy tới tim vật cả trái tim trở nên lạnh lẽo cô biết mẹ tiêu nói đều là sự thật nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm tiêu lăng đối với cô là thật nếu như anh vì vấn đề của tiêu diệp lục không muốn kết hôn cùng với cô xem như mắt cô đi nhầm hướng nhưng cô cũng muốn để cho hai người đó một cơ hội cô và tiêu lăng đã từng bỏ phí một một lần vì tiêu lăng đối với cô không có niềm tin hai người đã từng bị tổn thương rất sâu đậm lần này cô không muốn vì bất cứ lý do gì mà tạo thành rào cản với tiêu lăng cô lựa chọn tin anh tô tố thả lỏng cốc c à p h ê ngội ngắt trong tay bác gái bác đã nói xong chưa ạ nếu đã xong rồi thì cháu đi trước đây ạ lần này mẹ tiêu không chặn cô lại nữa gật gật đầu với cô cô đi đi tô tố không đắn đo gì đứng lên rời khỏi vị trí đi tới bên cạnh bàn phía tiểu thất dắt r ô i bản thay nhỏ của tiểu thất m ạ m ì tay của mẹ lạnh quá tiểu thất xoa xoa bàn tay cô tiểu thất sưởi ấm cho mẹ trái tim lạnh vừa mới đang lạnh cóng của tô tố trong khoảnh khắc như được chuyển hơi ấm vậy cô ôm tiểu thất lên trả tiền và rời đi đúng rồi trong đời người đâu phải chỉ có chuyện tình ái câu ngoài tiêu lăng ra vẫn còn có tiểu thất năm và cảnh thụy cho nên cô dành cơ hội cho tiêu lăng nhưng nếu như anh làm cô thất vọng nếu như anh làm cô thất vọng tô tố ôm cánh tay của tiểu thất có chút chặt lại ánh mắt lóe lên sự quyết tâm vừa bước ra ngoài đã có thể cảm nhận được ngay cái l ệ n h tô tố kéo chiếc mũ trên áo phao của tiểu thất đội lên cho cô bé vừa bước rời đi đã gặp ngay tiêu lăng và cảnh thụy đang từ xa đi tới ánh mắt của tô tố như dồn hết lên tiêu lăng và cảnh thụy hai cha con họ một cao một thấp tay trong tay trên người đều đang mặc áo phao màu đỏ một tay tiêu lăng đang bê một túi đồ đầy áp đầu túi thấp không biết nói gì đó với cảnh thụy hai người họ tâm tình hình như rất tốt hai khuôn mặt hồng áo trên nền áo phao đỏ sắc mặt rất tốt phía sau lưng họ là tuyết trắng dày đặc tuyết trắng dày chạm vào bóng hình hai của bọn họ dường như cũng trở nên ấm áp hơn trái tim tô tố dường như lăn g xuống tiêu lăng yêu cô và c ũ n g yêu các con tình cảm của bọn họ sao lại có thể giống như mẹ tiêu nói được nói vỡ là vỡ ngay sao trong hỗn độn suy nghĩ tiêu lăng đã đi tới nhìn thấy tô tố bế tiểu thất đứng ở ngoài cửa tiệm c à p h ê anh cau mày lại sao lại đợi ở bên ngoài thế này bên ngoài rất lạnh đó nói anh vội đưa túi đồ vất sang tay tiêu khả nhận ngay một cái nguyết của tiêu khả tiêu lăng cũng không cần quan tâm đón tiểu thất từ tay của tô tố một tay nắm lấy tay cô cảm nhận được sự lạnh b u ố t trên các ngón tay tiêu lăng lại trách móc lớn như thế này rồi sao lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy trong tiệm c à p h ê có máy sưởi không ngồi đợi cứ nhất định phải ra đây đón gió lạnh bị ốm thì làm sao không sao t ô t ô chín n h ọ n miệng cười để mặc tiêu lăng sưởi ấm cho tay cô ánh mắt nhìn chặt vào mắt anh trong ánh mắt của anh tràn ngập là sự quan tâm không để lọt vào bất kỳ đều khác nụ cười trên mặt t ô tố cũng thoải mái hơn chút ít nói em và tiểu thất cũng vừa mới ở trong tiệm c à p h ê đi ra thôi làm gì có khoa trương như anh nói thể chất của em hơi lạnh tới mùa đông là chân tay đều lạnh không liên quan tới chuyện bị cóng hay không đồ tết đều đã mua xong rồi phải không mua xong rồi năm nay chợ tết người đông lắm tiêu lăng trả lời thịt cho gia đình cũng đều chuẩn bị xong rồi anh mua thêm vài đôi câu đối và một ít áo sắp trưa rồi bọn mình về thôi vừa v ẫ n có thể ăn cơm trưa vâng cả gia đình cũng đi về nhà cũ đ ư a ăn trưa vợ chồng quốc cường đều không về lao gia tử cũng không để cho ai phải đợi họ cả gia đình ăn cơm trưa sau đó dán một câu đối người làm đưa cầu thang tới tiêu lăng đích thân rán lên anh đã rất nhiều năm không làm việc này rồi lao gia tử nhìn thấy anh tự tay dán lên vui mừng đứng ở cửa lớn nhìn chống nặng không ngừng chỉ huy không đúng không đúng lệch rồi lệch rồi nên qua trái một chút không đúng qua phải một chút ed tiểu tử thối con có biết dán câu đối không vây con nhìn con dán mà xem không hàng lối gì thật là muốn tức chết tôi mà thiêu lăng cũng không khách khí ông nội ông cố tình phải không lao gia tử cười càng lớn hơn hạ hạ hạ bây giờ con mới phát hiện ra sao tiểu tử thối trí thông minh của con ngày càng thấp đi đó tiêu lăng nếp miệng lên một cái không nhìn lao ra tử nữa quay ra nhìn cảnh thụy cảnh thụy đặt đ ỉ dán thế nào có lệch không ô、oh, hát cảnh thụy đứng trong thuyết vuốt vuốt c ầ m nhìn vào câu đối hình như có chút hơi lệnh đặt đ ỉ qua trái một cm ở đúng đúng đúng như thế là được rồi đã rất thẳng rồi tiêu lăng đã dán câu đối lên hai cha con phối hợp thật đồng điệu lao ra tử đứng bên cạnh loạn không được gấp gáp hư một tiếng tiểu tử thối bây giờ mọc cánh cứng cắp rồi không thèm nghe lời ta nữa rồi ở phòng lớn tiểu thất nằm trong vòng tay của tiêu khả không biết nói gì với tiêu khả cười vui như hoa đặc biệt làm cho người khác rất yêu thích tô tố đứng ở cửa phòng khách nhìn khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm áp như thế này không ngừng cười tiêu lăng rất nhanh đã dán xong câu đối xuống cầu thang anh ôm chặt e o tô tố tự hào nhìn câu đối thế nào dán được không bộ dạng này thật giống như một đứa trẻ đang nũng nịu xin kẹo vậy tô t ô thấy rất buồn cười cô nhìn lên câu đối kiến trúc châu âu dán lên câu đối thật sự có chút hơi kỳ quái nhưng tô t ô vẫn gật gật đầu dán cân đối đẹp lắm cô nhẹ nhàng ôm lấy tiêu lăng cả người nằm gọn trong lòng anh tiêu lăng thật tốt nếu như có thể cứ mãi như thế này tiêu lăng hiểu rõ ý cô muốn nói gì anh ôm lấy tô tố em yên tâm đi gia đình chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này chương bốn trăm lẻ năm mãi mãi tô tố cười tươi cô dựa vào ngực của tiêu lăng thích thích thích nhịp tim của anh bình tĩnh nhưng có cứ câu nghe thấy bản thân cũng an tâm hơn khoảnh khắc này tô tố nhận thấy không ai không có việc gì có thể chia rẽ gia đình họ được hê hê hê hai người đừng có mà quá đáng nhé tiêu khả không biết xuất hiện từ bao giờ nhìn thấy hai người đang đứng ôm nhau mặt giả như bực bội thế là đủ rồi nhé đem dao thừa rồi vợ chồng hai người còn thể hiện tình cảm để ngược đãi người độc thân này à thật không có lòng người gì cả tô tô mặt đỏ hửng từ từ liếc mắt nhìn mọi người ánh mắt lao ra tự như muốn cười người làm cũng xì xầm nhìn họ nghĩ tới việc cô trước mặt mọi người có hành động ôm ôm ấp ấp mà cô cảm thấy càng xấu hổ hơn đầu trốn trong lòng tiêu lăng không dám chui ra、S Thật xấu hổ. tiêu h hổ. ậ t t xấu lăng cười ôm chặt tô tố quay ra l ư ờ m tiêu khả chị độc thân một thì đi tìm bạn trai đi tìm người yêu thương chị tự khắc có người để thể hiện yêu thương thôi tiêu khả xoa xoa mũi cười cô một mình đang sống tốt thế này tìm bạn trai làm gì có người yêu ngay lập tức lại chịu sự quản thúc mỗi ngày thời gian đều phải dành chút cho bạn trai cô làm quái gì có thời gian như vậy con còn ráng cười lao ra t ử chống nạng đi vào không mạnh không nhẹ gõ vào bắp chân tiêu khả đứa cháu gái không hiếu thảo này bao giờ mới đem cháu rẻ về cho ta xem ông già này còn đang đợi con sinh cho ta đứa cháu đây này a ông nội con nhớ ra hình như gì trương vẫn đang làm sủi cảo con đi rút tiêu khả tìm cách trốn đi lao ra tử nhìn theo bóng của cô cười lắc đầu cái con nha đầu này tối đó khi chuẩn bị ăn cơm tất nhiên vợ chồng quốc cường mới về nhà không khí đang náo nhiệt như thế bỗng lạnh ngắt xuống tiêu quốc cường trên tay cầm một túi lớn túi nhỏ láo ra t ử ánh mắt rời đi được rồi nhanh thu dọn chuẩn bị ăn cơm tất nhiên rồi vâng di t r ư ơ n g đặc biệt là một mâm cơm đầy áp món ăn đương nhiên quan trọng nhất chính là sủi c ả o ăn cơm tất nhiên ba mẹ tiêu khả gọi tới hỏi thăm láo ra tử nghe máy cơm tất nhiên các con không về kịp việc này ta không trách cứ đợi ngày cưới của tiêu lăng dù có bận như thế nào cũng phải dành thời gian về tham dự nghe rõ chưa nhận được kết quả vừa ý lao ra tử mới vui vẻ hơn sao rồi sao rồi ông nội ba mẹ con họ có về không tiêu khả vội vã hỏi đợi ngày cưới của tiểu tử thối sẽ về tốt quá rồi tiêu khả nôn nóng tiêu lăng và tô tố phải nhanh trong kết hôn mới được cô đếm ngón tay hai người còn những một tháng nữa mới kết hôn thời gian sao lại lâu vậy nhỉ tiêu lăng mới cảm thấy thời gian trôi lâu thì có anh gặp thức ăn cho tô tố nhẹ nhàng nói năm nhanh ăn phải vô béo cho em một chút đợi đến lúc kết hôn có thể ăn rồi tô tố mặt nóng gian lườm xéo tiêu lăng người này trước mặt mọi người nói những lời như thế này sao ăn nhanh đi ăn xong anh đưa em đi xem cái này cái gì vậy đợi ăn xong anh đưa em đi ăn cơm xong lão ra tử bắt đầu phát lì xì tiểu thất và cảnh thụy nhận được một bao lì xì dày cộm tiểu thất vui sướng nhảy múa ba lê ọa ọa ọa nhiều tiền quá cảnh thụy im lặng nhét lì xì vào trong túi sau đó quay ra nhìn tiêu lăng tiêu lăng và tô tố đã sớm chuẩn bị cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bao lì xì lớn a thú thất phát tài rồi tiểu thất cầm hai bao lì xì vui mừng nhảy qua nhảy lại cô cô cô cô có lì xì cho tiểu thất và anh con không đương nhiên là có rồi tiêu khả cũng rút ra từ trong túi láo cô ấy hai bao lì xì đã được chuẩn bị từ trước đưa cho hai hai đứa nhỏ không có được d ạ y như tiêu lăng và ông nội cô xoa đầu tiểu thất cô là người nghèo chỉ có thể cho tiểu thất và cảnh t h ụ y lì xì như thế này hai con không trên lì xì của cô phải không đương nhiên là không ạ tiểu thất gặm đầu ngón tay ngập ngưng nhìn bao lì xì cô cô thật sự nghèo sao vậy tiểu thất không nhận lì xì của cô nưa cô cầm đi mua đồ ăn ngon đi tiêu khả không nhịn nổi buồn cười cùng lúc trong tâm không ngừng hâm mộ tô tố hai đứa bé thật quá là dễ thương đi mất một đứa rất ngầu một đứa thì như hạt cười vậy gia đình nào mà có hai đứa nhỏ như thế này nhất định không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa rồi cô ấy nhét lì xì lại cho tiểu thất các con yên tâm đi cô mặc dù nghèo nhưng lì xì thì vẫn phải có hạ hạ tiêu khả tiến lại trước mặt lao gia tử đưa tay về phía lao gia tử ông nội ông không được thiên vị như chín vậy có chắt nội rồi đừng có bỏ rơi đứa cháu nội này chứ lì xì lì xì lao trần cười và ngay lập tức đưa lì xì tới cho láo gia tử láo gia tử đưa cho tiêu khả sắp đầu ba tới nơi rồi vẫn còn như con nít lúc nào cũng đòi lì xì không biết tới bao giờ mới lớn được tiêu khả nhận lì xì ngay lập tức mở ra nhìn thấy bên trong rất dày cười không thấy mắt đâu hạ ông nội tốt bụng quá nhưng con phải nhắc nhỏ ông nội một cây con một người phụ nữ hai mươi chín tuổi rất là mẫn cảm nhiều hơn một tuổi là không được đâu nhé năm sau con mới ba mươi mà lao gia tử không thèm để ý tới cô ấy nữa nhìn lao trần một cái lao trần ngay lập tức đưa tới hai bao lì xì một bao d à y một bao mỏng có thể thấy rõ sự khác biệt rất lớn lao gia tử đưa bao giày cho tiêu lăng tiểu tử thối của con đó tiêu lăng không thiếu tiền nhưng năm mới cũng một muốn tham dự náo nhiệt chút vẫn nhận lì xì của lão gia tử cảm ơn ông nội lão gia tử đưa bao lì xì mỏng cho tô tố nha đầu đây là của con ông nội ông quá thiên vị rồi ông đưa cho tiểu tử thối bao dạy như thế sao lại cho con có ít như thế này tiêu khả gào lên ông nội ông không được nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy chứ lão gia tử cười không nói gì tô tố nhận lì xì chân thành cảm ơn cảm ơn ông nội trong ký ức của cô từ trước tới giờ năm mới chưa bao giờ từng được nhận lì xì cho nên ở tuổi này kể cả nhận được một đồng lẻ cô cũng thấy rất vui hàm ý của lì xì cơ bản là ý nghĩa chứ không cần quan trọng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu l a o gia tử nhìn thấy sắc mặt tô tố không thay đổi cười càng vui hơn nếp nhăn ở r ô i mắt đều có thể kẹp chết rồi rồi mở ra xem sao chẳng lẽ trong này có điều bí ẩn t ô tố nhìn tiêu lăng một cái tiêu lăng cho cô một ánh mắt động viên mở bao lì xì trong đầu t ô tố ngập tràn câu hỏi với nhìn mắt của cô gần như mở to hết cỡ lì xì không phải là tiền không không không chính xác mà nói thì cũng là tiền chỉ là không phải là tiền mặt mà là một tờ ngân phiếu t ô tố im lặng đếm nhìn thấy phía sau là một loạt d à i các số không mắt cô mở tròn chương bốn trăm lẻ sáu cái này cái này cái này, cái này. tô tố nuốt nước miếng mẹ ơi cái này là bao nhiêu con số không đây cô đếm đến hoa mắt cũng chưa đếm xong cả đời cô ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy tô tố như đang cầm củ k h o a i nóng bất an nhìn vào lao gia tử lao gia tử nhìn phản ứng của tô tố cười rất cởi mở ông nội nha đầu con không thể trốn tránh lao gia tử cười và nói tuân thủ theo quy tắc của nơi này con đến nhà chúng tôi qua năm mới đúng ra là phải gói một gói lì xì lớn cho con bây giờ mặc dù con với tiêu lăng chưa cưới nhưng trong lòng ông đã xác định rằng con là cháu dâu của ông rồi đây là những gì con đáng nhận được thô tô h tê liệt ra đầu cặp vợ chồng mới cưới nhà gái đến gia đình nhà trai qua năm mới chắc chắn sẽ nhận được một gói lì xì lớn nhưng cũng không thể lớn đến thái quá kinh ngạc như vậy với lại lì xì chủ yếu là do ba mẹ chồng chuẩn bị dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải do ông nội đưa trong lòng tô tô có chút không muốn ông nội đã lớn tuổi như vậy đâu ra có nhiều tiền như vậy tô tố nhìn vào tiêu lăng yêu cầu sự giúp đỡ do dự liệu có nên trả lại tấm xét cho ông nội không ông nội cho em em cầm lấy đi cầm cầm lấy đương nhiên tiêu lăng lấy tấm xét nhét vào lại bao lì xì sau đó cầm bao lì xì nhét vào túi của tô tố ông nội không dễ gì mới hào phóng một lần như vậy như thế nào đi chăng nữa cũng phải cất vào không thôi muốn làm mất mặt ông nội sao nhưng mà tô tố hạ thấp giọng nói ông nội lớn tuổi như vậy số tiền này nên giữ lại dưỡng lão phụt anh cười cái gì tô tố không hiểu em đừng nghĩ rằng ông nội nghèo như vậy lương hưu của ông không có nhiều cũng đúng nhưng ông nội chúng ta là ai đầu tư cao cấp những năm qua ông đã để lại bao nhiêu tài sản cho gia đình anh đều không biết có bao nhiêu phòng sách em cũng đã vào qua rồi những bức tranh và bình hoa nhìn ra là hàng thật chứ tô tố gật đầu lao gia tử làm sao có thể thu thập đồ giả tiêu lăng vô vai cô có giá trị hơn những bức họa đó chính là những cuốn sách lao gia tử thích thu thập những đồ này có những loại bản thảo ngưng xuất bản viết bằng tay giá vị là vô lượng cho nên là em yên tâm tặng cho em tấm xét này ông nội tuyệt đối không thể trở nên nghèo đâu một bản thảo ngừng xuất bản có một số nguyên nhân là do thiếu người mua cho nên ngừng sản xuất cũng có một số nguyên nhân trên phiên bản hiện tại đã hết bản in hàng lẻ thiếu tô tô có chút n g n g ác lao gia tử cũng giấu sâu không để lộ à câu nghe được lời nói của tiêu lăng mới an tâm nhận lấy lì xì sau đó lao gia tử lại kêu người hầu trong biệt thự đến những người ở dưới phòng khách lớn đứng xếp thành nhiều hàng thống nhất cũng cỡ vài chục người lao trần phát cho đám người đó những bao lì xì đã chuẩn bị trước đó lao gia tử cười và nói các ngươi đều là những người già trong biệt thự rồi cũng biết quy tắc trong biệt thự này nhận những phong bì này rồi về nhà mua đồ tết đi sau khi ăn tất niên xong thì các người có thể về nhà rồi m n g bẩy có thể đến làm việc rồi cảm ơn láo gia tử lao gia tử mỉm cười và vây tay vài chục người hầu vui vẻ và đi ra ngoài lao r a tử phát lì xì phát rất vui vẻ vợ chồng tiêu quốc cường cuối cùng cũng được thể hiện hai vợ chồng họ đã chuẩn bị hai phong bì lì xì một cái cho tiêu khả một cái cho tiêu lăng tiêu khả khó xử cầm cũng không được mà không cầm cũng không được cái đó thím ơi con lớn như vậy rồi không thể lấy lì xì của thím nữa chỉ cần chưa kết hôn thì trong mắt thím đều là đứa trẻ mau nhận lấy tiêu khả bất lực chỉ có thể cầm lấy tiêu lăng đây là lì xì mẹ cho con con lấy không tiêu lăng nhìn tô tố và hai đứa con chậm rãi lấy lì xì từ lấy mẹ tiêu cảm ơn mẹ lì xì vừa đến tay tiêu lăng liền lấy lì xì bao gồm cả lì xì vừa này ông nội cho anh ta đều đưa cho tô tố anh ta không quan tâm nét mặt không tốt của mẹ tiêu mỉm cười và nói với tô tố gia đình chúng ta sau này em làm chủ tài chính tiền nông đều đưa cho em sau này nhớ phát tiền tiêu vặt cho anh nha tô tố ngạc nhiên nhìn anh ta mau cầm lấy lão gia tử cũng nói rút đúng đúng đúng nha đầu con mau lấy đi người đàn ông giữ nhà không đáng tin cậy phụ nữ kỹ tính hơn sau này tiền của tiêu lăng và người của cậu ta đều cho con quản lý hết hai ông cháu một người hát một người hợp cuối cùng cũng giải quyết được cảnh tượng khó xử này tô tố cầm lấy lì xì trái tim ấm áp thật ra cô ta hoàn toàn không bận tâm về việc vợ chồng tiêu quốc cường cho hay không cho cô và con cô lì xì dù có cho thì nghĩ đến chuyện lúc sáng mẹ tiêu nói với cô ta trong lòng cô ta cũng không cảm thấy vui không cho cô thì cô cũng không đòi hỏi mặc dù hai người họ không thích nhau nhưng cô vẫn vì sự quan tâm tiêu lăng mà cảm thấy ấm áp con mẹ tiêu nét mặt có hơi phát xanh ban đầu ba ta chỉ chuẩn bị hai bao lì xì để cho tô tố ngượng ngủng đâu ngờ rằng cảnh tượng lại thành ra như vậy bởi vì thành phố a chỉ định rõ ràng trước 12 giờ khuya không được đốt pháo hoa cho nên trên bầu trời vẫn chưa có pháo hoa trong đêm giao thừa phải làm theo phong tục cho nên cả gia đình tụ tập ở ghế s o f a ở phòng khách để xem lễ hội mùa tết xem đến một nửa thì mí mắt của hai đứa con bắt đầu đánh nhau tiêu lăng và tô tô đưa hai đứa nhỏ vào phòng nghỉ ngơi vừa mới xuống lầu thì nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ tiêu và lao ra đầu ba con v à quốc cường thương lượng rồi tối hôm nay cùng ba đón giao thừa ngày mai chúng con phải về mỹ rồi lao r a tử nhanh chóng trả lời được hai con cũng nên về rồi nét mặt mẹ tiêu có chút khó coi nhưng cũng nhịn và không thức cô hít một hơi thật sâu diệp lạc một mình ở mỹ con cũng không an tâm qua mười hai giờ thì diệp lạc nên gọi về chúc ba năm mới rồi con bé chúc hay không chúc thì b à cũng không để tâm để cho con bé tự lo cho bản thân là được lao ra tử lạnh lùng nói mẹ tiêu lúc đó im miệng không nói lời nào không đồng quan điểm không nói nhiều lời như là đang nói tình huống của họ bây giờ tô tố lập tức chú ý vào biểu cảm của tiêu lăng nghe thấy mẹ tiêu trong miệng đề cập đến diệp lạc nét mặt anh ta đột nhiên bị nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn lại tô tố trong lòng yên tâm buổi biểu diễn cũng không có tâm trạng để xem nữa tiêu lăng và lao gia tử nói với nhau ông nội con đưa tô tố ra ngoài một lúc ở đây được được được lao gia tử nghe thấy nửa câu thì lập tức gật đầu đồng ý hai người trẻ tuổi như các con không xem nổi biểu dẫn nữa đứa con cũng ngủ rồi đi ra ngoài lãng mạn chút cũng khá tốt mau chóng đi đi người hầu trong biệt thự đều nghỉ ngơi về nhà rồi đừng về trễ quá là được dạ vâng tiêu lăng choàng một chiếc khăn cho tô tố lại hét lên với cô ấy mặc g i à y một chút chúng ta đi ra ngoài một lát lập tức về ngay tô tố vừa mặc áo khoác vừa mang giày đi đâu hả hôm nay thêm giao thừa cô ta không nghĩ được tiêu lăng đưa cô ấy đi đâu đi rồi em sẽ biết rất bí mật tô tố lắc đầu cũng choàng cho tiêu lăng một chiếc khăn anh cũng tự cẩn thận đừng để bị cảm lạnh hai người khoác tay ra ngoài tiêu lăng phụ trách lái xe bởi vì tuyết rơi trên đường có tuyết cho nên xe lái rất chậm một tiếng đồng hồ mới đến thành phố ngay khu vực thành phố không có náo nhiệt như mọi khi tiêu lăng lái xe đến một sở tiêu đi âu vay cưới những người làm việc trong sở tiêu đi âu còn chưa tan ca nhìn thấy tiêu lăng lập tức mở cửa kính tiêu thiếu ngài đến rồi chiếc vay cưới ngài thiết kế đã làm xong rồi bây giờ muốn mặc thử không tô t ô kinh ngạc b ị miệng tiêu lăng thiết kế vay cưới chương 407 anh anh tự thiết kế v a y cưới tiêu lăng có chút thất vọng lẽ ra cho tô tố một bất ngờ kìa nhưng đâu biết rằng nhân viên không để ý và nói ra không giấu được nữa anh ta cũng không che giấu nữa gật đầu với tô tố đi đi vào trong thử xem ngày mai mùng một chắc chắn có không ít người đến nhà thăm đợi qua ngày mai thì ngày mốt chúng ta đi ra nước ngoài c h ụ p ả n h cưới sau đó đó lên kế hoạch cho đám cưới v ậ y cưới này là thiết kế t vội vã trong hai ngày em thử xem còn một tháng mấy là đám cưới rồi bây giờ không vừa thì có thể sửa tô tô cảm động đến rơi nước mắt cô với tiêu lăng đi vào phòng sờ tiêu đi ô trong phòng sờ tiêu đi ô mở đầy đủ sưởi ấm mọi người vẫn chưa tan ca dưới ánh đèn sáng ánh mắt ghen tị của đám đông tô Tô cảm thấy mỗi bước chân giường như đứng trên mây vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại cô thực sự không thể tin được tiêu lăng thậm chí chính tay thiết kế một chiếc váy cưới cho cô ấy từ lúc quyết định kết hôn cho đến bây giờ anh ấy bận rộn làm việc trong giai đoạn này đặc biệt là trong giai đoạn gần đây vào lúc cuối tháng công ty anh ta phải mở tiệc thường niên còn phải tham gia các bữa tiệc khác nhau có những lúc cô ta ngủ thiếp đi mà anh vẫn chưa đi làm về đợi đến lúc cô ấy tỉnh dậy thì anh lại đi ra ngoài làm việc nếu như không phải những bộ quần áo được thay trong phòng tám thì cô ta nghĩ hầu như mỗi ngày mỗi đêm đều làm việc tại văn phòng mặc dù anh rất bận nhưng anh vẫn dành ra thời gian ránh rôi để thiết kế váy cưới cho cô cô ta làm thế nào mà không cảm động tiêu lăng đừng nói trước tiêu lăng nắm lấy tay cô đi vào xem sản phẩm đã hoàn thành nhân viên dẫn đường hai người đi vào một căn phòng trong sở tiêu đi ô này phòng này là phòng kính ánh đèn trong phòng kính chói rực từ phía xa t ô tố đã thấy chiếc váy cưới trên người con ma nơ canh cô ta dừng bước chân lại kinh ngạc và mở to mắt đẹp đẹp quá màu trắng tinh khiết được che bởi một lớp màng phần rông ở phía ngực được khâu lên từng hạt kim cương màu xanh viên kim cương rất nhỏ chỉ như kích thước của hạt vừng tô điểm trên màu trắng tinh khiết rất đẹp chiếc váy cưới được nịt eo chỉ nghĩ đến việc mặc trên người thì cũng cảm thấy tuyệt vời phía dưới đuôi được thiết kết như hình dạng đôi u cá trải ra một bộ đôi dài tương tự ở phía đuôi cũng được tô điểm bằng những viên kim cương nhỏ màu xanh viên kim cương màu xanh được dọn dưới ánh đèn phát ra khúc xạ năm màu sắc chân tru đẹp đến nôi khiến người khác mở mắt không ra tô tố nhìn vào chiếc váy cưới bước chân hầu như cũng không di chuyển nổi rồi phản ứng đầu tiên trong đầu cô là đẹp phản ứng thứ hai là ông trời ơi chiếc váy này tốn bao nhiêu chứ những viên kim cương ở trên đó đều là kim cương thật đúng không vậy thì lúc mặc nó phải rất cẩn thận chứ lỡ như chạm vào thì kim cương trên bề mặt đây không phải là một mất mát lớn sao đứng đó làm gì thế nhanh chóng đi thử xem ồ nhân viên phục vụ đã mở cửu mỉm cười chỉ dẫn hai người đi vào trong sở tuy đ ồ nhà thiết kế làm ra chiếc váy cưới này nhìn thấy hai người bước vào nhanh chóng mỉm cười và nói tiêu thiếu chiếc váy cưới mà ngài muốn đã nhanh chóng hoàn thành rồi nhanh chóng để tô tiểu thư thử nó đi tô tô chậm rãi nhìn vào váy cưới lại một lần nữa khẳng định với tiêu lăng cái này là anh thiết kế thật đáng ngạc nhiên váy cưới đẹp như thế tiêu lăng rõ ràng là người ngoài nghề làm sao hiểu được cái này tiêu lăng chưa nói gì nhà thiết kế đã từ ngăn kéo lấy ra một bản phát h o ạ tô tiểu thư chiếc váy cưới này thật sự là do tiêu thiếu tự tay thiết kế nói thật lúc tôi nhìn thấy thiết kế này cũng rất ngạc nhiên là một nhà chuyên nghiệp chiếc váy cưới này cũng lừa không ra chỗ sai sót nào tiêu thiếu ban đầu định đích thân làm ra nó nhưng quá trình này là không dễ dàng r ồ i dù là việc cắt hoặc khâu đó là công việc tốn nhiều thời gian và công sức nhất chiếc váy cưới này dùng chất liệu vải tốt nhất chỉ cần có một lỗ kim nhỏ bị hỏng toàn bộ tấm vải đều lãng phí rồi cho nên tiêu thiếu mới đưa tấm vải này và những viên kim cương cần thiết đến nhờ sở tiêu đi ô giúp đỡ tô tố nhìn vào bản phát họa mà nhà thiết kế mang đến nhìn vào những vết chùi thay đổi trên khóe mắt đã ướt rồi cô ta khịt mũi nhìn sang tiêu lăng tiêu lăng đừng vội cảm động mau đi thử đi anh ta không thể chờ đợi nhìn tô tố mặc chiếc váy cưới này lúc trước tô tố ở buổi lễ đính hôn của mạc t ầ m và bạch linh cũng đã mặc váy cưới nhưng lần trước hoàn toàn là chơi khăm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả lần này khác anh ta muốn nhìn thấy cô mặc lên chiếc váy cưới do anh tự thiết kế có thể đẹp đến mức độ nào nhà thiết kế cẩn thận khởi ra chiếc váy cưới từ trên ma nơ canh để ở trên cánh tay và đưa tô tố vào phòng thử tiêu thiếu ngài có thể đợi ở đây không tôi đi chung hai với người anh ta muốn là người đầu tiên nhìn cô ta mặc nó nhà thiết kế là nữ nhìn thấy tiêu lăng như vậy không thể ngăn lại sự ghen tỵ với tô tố tô tiểu thư tiêu thiếu đối với cô tốt thật đúng vậy anh ấy luôn luôn đối xử tốt với tôi ánh nhìn tô tố hướng sang tiêu lăng một lúc sau đôi mắt giống như dính mất oong nồng đến không thể gỡ ra ba người đồng thời đi vào trong phòng thay đồ váy cưới không dễ mặc nhà thiết kế đích thân vào phòng thay đồ giúp đỡ tiêu lăng ngồi trên s o f a phía trước phòng thử đồ ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đang nhanh chóng đóng cửa trên tay anh ta đang cầm một chiếc khăn choàng và bộ lông của tô tố vừa tháo ra tô tố tựa trên ghế s o f a những ngón tay vô thức xoa chiếc khăn mềm mại anh ta hầu như có thể tưởng tượng được hình dáng tô tố mặc chiếc váy cưới này bản thân anh ta đang thiết kế trong đầu đã xuất hiện nhiều lần hình dáng cô ta mặc chiếc váy cưới anh ta tin rằng chỉ cần cô ta mặc chiếc váy này Bất kể ở đâu cũng có thể lập tức thu hút ánh nhìn của người khác tiêu lăng tưởng rằng anh chắc chắn không bị sốc nhưng khi nhìn thấy tô tố từ phòng thử bước ra anh ta không thể nhìn được để lộ ra ánh nhìn ngạc nhiên tiểu tóc đuôi ngựa trên đầu cô ta buông xuống tiểu tóc cuộn tròn lượn sóng nằm trên vai cô chiếc vay cưới trắng như tuyết mái tóc của cô ta đen như mực màu đen và màu trắng đặt lại cùng nhau như thể tạo ra một hiệu ứng hóa học đẹp đến một ngạc ben ben ben tiêu lăng không thể ngồi thẳng dậy anh gần như nghe thấy nhịp đập trong tim anh ánh mắt mê hoặc dính chặt vào cơ thể tô tố hoàn toàn không có cách nào gỡ bỏ nó váy cưới rất tôn dáng, vạch ra những đường nét tinh tế trên cơ thể cô ấy vào mùa đông này làn da có vẻ càng trắng hơn lộ ra một chút màu hồng của máu nhìn vào tươi đẹp như hoa anh đảo không có dấu vết của mỡ bụng đường cong hoàn hảo còn ở phía dưới hai chân dài và mảnh mai trắng trẻo của cô hiện ra lờ mờ những viên kim cương xanh trên chiếc váy cưới sáng rực rỡ nhưng vào thời điểm này tiêu lăng cảm thấy ánh mắt của tô tố còn sáng rực hơn cả kim cương hai người đối nhìn nhau và không thể rời khỏi một lúc sau bầu không khí cũng trở nên duyên dáng và đầy màu sắc chương 408 t r ô tố bị ánh nhìn của tiêu lăng làm cho toàn mặt nóng hổi ánh mắt đó là gì vậy giống như muốn nuốt chửng cô ta vậy cô ta che má lại kéo chiếc váy dài đi đến trước mặt tiêu lăng háo hứng nhìn anh ta sao nào đẹp không rất đẹp tiêu lăng chân thành ngưỡng mộ tô tố em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp thật không đương nhiên là thật tô tố n h ì n không được khóe miệng càng ngày càng c o n g phụ nữ là một loại động vật thính giác thích nghe những người mình thích nói những cái đẹp tiêu lăng đứng dậy một tay nắm lấy ai cô may mắn thay ở đây máy sưởi mấy mở vừa phải mặc như vậy cũng không cảm thấy lạnh tiêu lăng quay vai cô ta để cô nhìn vào gương em tự nhìn xem có phải đẹp lắm không tô tố nhìn bản thân mình trong gương gương toàn thân phản chiếu hình dáng hoàn hảo của cô ở trong gương đôi g ò má hưởng đỏ có chút nút nhát rõ ràng là một người phụ nữ nhỏ một bé đáng yêu trong khi đằng sau cô tiêu lăng đặt cằm lên vai cô ôm cô từ phía sau động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng và cẩn thận như thể nhìn vào khó đáo yêu quý của cuộc đời mình hình ảnh ấm áp và tốt đẹp tô tố không thể không suy nghĩ cho dù là tiêu diệp lạc về đây cho dù là cô ta và tiêu lăng có sự hiểu lầm giữa họ không thể dỡ bỏ tiêu lăng cũng không rời bỏ cô ấy suy cho cùng nhìn anh ta quan tâm cô ấy như vậy đang nghĩ gì không không có gì tô tố hạ mắt xuống kéo váy tránh tầm mắt của tiêu lăng cô ta không phải không muốn hỏi tiêu lăng hỏi quan hệ giữa anh ta và tiêu diệp lạc hỏi anh ta rốt cuộc còn tình cảm với tiêu diệp lạc không nhưng cô ấy lo ngại nếu như tiêu lăng đối với tiêu diệp lạc còn tình cảm như vậy cô ta hỏi chỉ làm tổn thương đến bản thân nếu như không có tô tố cười trong đau một khổ làm thế nào không có cũng giống như mẹ tiêu nói hai người họ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn tình cảm mười lăm năm dù cho không yêu thì cũng không thể nào nói rằng không còn tình cảm nữa cho dù tiêu lăng không yêu tiêu diệp lạc nữa cô ta hỏi như vậy không phải lại đang tìm ra những vết sẹo quá khứ của anh ta sao tình trạng như vậy làm sao cô ta có thể hỏi váy có vừa người không rất phù hợp tô tố hoàn h ồ n lại nở một nụ cười cô ấy cầm váy và quay vòng tròn nụ cười quyển rũ tất cả kích thước đều vừa anh chưa do kích thước của em làm sao có thể rõ ràng như vậy chứ thiêu lăng cười và không nói gì tô tố không thể không tò mò nhẹ nhàng đẩy anh ta nói đi tiêu lăng liếc nhìn người thiết kế cách không xa hạ thấp giọng và thủ t h ủ vừa cười vừa nói bên hai cô em tưởng mỗi buổi tối anh chỉ sờ thôi sao ken phía sau tô tố thoát ra năm một luồng khí nóng trực tiếp lao đến đầu một khuôn mặt nhỏ ngay lập tức đỏ bừng cô ta che mặt lại nhắm đôi mắt lại không dám nhìn vào tiêu lăng tiêu lăng dễ chịu và cười ra tiếng trong tim tô tố điên cuồng che mặt lại và không dám nhìn anh ta cô ta nghĩ rằng bản thân quá vô dụng ở với tiêu lăng trong thời gian dài như vậy tại sao vẫn đối với những lời này vẫn không có sức đề kháng chỉ cần nghe những lời nói này thì mặt cô ta không ngừng nóng lên he he không được cười nữa được được được không cười nữa miệng nói là không cười nhưng trên lông mày vẫn hiện lên ý muốn cười nhà thiết kế ngưỡng mộ nhìn hai người ai nói rằng tiêu thiếu của thành phố a nghiêm khắc không cười chứ lúc ở bên cạnh tô tiểu thư dịu dàng như thế nào chứ hai người đứng cạnh nhau như một bức tranh khiến người khác không rời mắt nhà thiết kế chân thành ngưỡng mộ tô tiểu thư mặc hai chiếc váy cưới này thật sự rất đẹp mọi người đều nói người đẹp nhờ trang phục nhưng mà cảm giác tô tiểu thư mặc chiếc váy cưới này hoàng tô ạ khổ 6 nz phải là chiếc váy cưới khiến tô tiểu thư càng trở nên đẹp mà do vẻ đẹp của tô tiểu thư khiến chiếc váy cưới bị lu mờ đi tô tố ngượng ngùng cười đâu khoa trương đến vậy đâu thật không phải khoa trương tôi làm việc này trong nhiều năm rồi lần đầu tiên nhìn thấy tô tiểu thư mặc một chiếc váy có thể mặc đến rất đẹp nếu như tô tiểu thư là người mẫu chắc chắn không ai mời cô đến cắt toát tại sao tô tố ngạc nhiên không phải là nhờ vẻ đẹp cực kỳ vượt quá phạm vi cực đoan sao nhà thiết kế cười toét tại vì nếu như thật sự tô tiểu thư mặc trang phục đi cắt t o á t thì những người đi xem s h o w diễn sẽ chỉ đi xem tô tiểu thư thôi còn đâu tâm trạng xem trang phục nét mặt tô tố ngượng ngùng nhà thiết kế nhìn chín thấy cô bối rối rất chu đáo liền chuyển chủ đề sao nào chiếc váy vừa người chứ có chỗ nào cần sửa không không có rất tốt rồi vậy hai người muốn ký gửi ở sở tiểu đi ô hay là mang về nhà để ở đây đi lần này tiêu lăng mở miệng để ở đây trước đợi qua một tháng tôi đến đây lấy ở nhà có một tiểu thất đáng lo ngại lỡ như bị hư thì không có thời gian để làm lại một cái khác tô tố thay váy cưới ra mặc lại chiếc áo khoác phao màu đỏ mái tóc cô buộc lại chiếc áo khoác phao màu đỏ màu sắc trông rất khỏe khán nhìn vào như một nữ cao trung sinh đi với nhau nhiều người nghĩ rằng anh ta là trâu giả khoái gặm cỏ non tiêu lăng lắc đầu cười Có chuyện gì vậy? đi ra khỏi cửa phòng sờ t i ê u đi ô tô tố lập tức vào trong xe nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt tiêu lăng không thể nhịn được và nhẹ nhàng hỏi tô tố em có cảm thấy anh hơi già không già con mắt của một tô tố dường như sắp đảo ra ngoài qua năm mới này anh mới hai mươi chín tuổi đàn ông ba mươi vẫn là một đ ô n g hoa bốn mươi tuổi là thời gian trưởng thành hấp dẫn nhất đến lúc năm mươi tuổi chỉ cần chăm sóc tốt thì vẫn còn rất đẹp trai anh mới hai mươi chín tuổi tại sao lại nói mình già thật sao đương nhiên tiêu lăng trong lòng khó chịu lập tức biến mất theo mây đạp chân ga và về nhà lúc hai người về nhà đã là mười hai giờ khuya rồi các thành viên trong nhà đã ngủ hai người nhẹ tay nhẹ chân bước lên lầu sau đó về phòng tắm rửa trong lòng tô t ô có chút kích động tắm xong nằm trên giường chui vào trong lòng của tiêu lăng nhưng không thể ngủ được tiêu lăng hả ba mẹ anh ngày mai về mỹ anh t i ễ n họ không không cần tiêu lăng hạ mắt xuống ngày mai sẽ có rất nhiều người đến nhà chúc năm mới ông nội lớn tuổi rồi đối phó với họ sẽ rất mệt anh ở nhà ba mẹ đi mỹ cũng quen thuộc đường đi rồi sau khi đến đó chắc chắn sẽ có người đưa đón không cần đến anh những câu nói này muốn nó chưa chát cỡ nào thì nó chưa chát cỡ nào tô tố đang nhớ lại những gì mẹ tiêu nói có thể đoán được nguyện nhân mẹ tiêu với tiêu lăng có thái độ không tốt trong lời nói mẹ tiêu đều nhắc đến tiêu diệp lạc đoán rằng cảm giác là tiêu lăng đã bỏ rơi tiêu diệp lạc cho nên mới có ý kiến với anh ta tô tố ôm eo tiêu lăng có chút không công bằng với anh ta đã là một người mẹ tiêu diệp lạc là nhận nuôi tiêu lăng mới là con trai ruột của họ làm sao có thể giúp một đứa nuôi mà không giúp đứa con ruột của mình chứ tô tố hoàn toàn nghĩ không ra cũng không thể hiểu mười hai giờ đêm tiếng pháo vang lên ở ngoài cửa sổ đốt pháo hoa đầy màu sắc sáng rực tô tố thích thú bật dậy đẹp quá tiêu lăng đưa tay ra kéo c h â n của cô mắc cười và nói đâu phải trẻ con đâu tại sao giống tiểu thất thế cái gì cũng tò mò tô tố đang định nói chuyện chiếc điện thoại để trên đầu giường đột nhiên reo lên vay là mộ bạch chương bốn trăm linh chín tô đưa tay cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên vừa muốn bắt máy Điện tiêu lăng nghe điện thoại trong phòng vô cùng yên tĩnh bởi vậy giọng nói của mộ bạch tô tố cũng có thể nghe rất rõ tô tố chúc mừng năm mới tiêu lăng mặt đen lại không nói chuyện hơn nửa đêm anh em tốt của mình gọi điện thoại cho bạn gái của mình nói chúc mừng năm mới với cô ấy hơn nữa anh còn biết rất rõ mộ bạch có ý với tô tố trong lòng tiêu lăng cũng có mười ngàn sự khó chịu bắt máy rồi không lên tiếng tiêu lăng cũng chỉ trầm mặc vài giây mộ bạch của đầu dây kia lập tức liền phát hiện anh hô một tiếng chắc chắn tiêu lăng là tôi tô tố đâu cậu tìm cô ấy có chuyện gì tiêu lăng hừ nhẹ một tiếng mộ bạch thớ phải nhắc cậu hiện giờ trong nước là d ạ n g sáng mười hai giờ vừa qua khỏi một chút xíu cậu bây giờ gọi điện thoại cho tô tố thời gian có phải có chút không đúng không lỡ như hai chúng tớ ngủ rồi đúng không mộ bạch trầm mặc giây lát tô tố sợ mộ bạch xấu hổ nhanh tay giật lại điện thoại từ tay tiêu lăng tiêu lăng không có phòng bị tô tố điện thoại cứ như vậy bị cô đoạt mất tiêu lăng nhíu mày ai t h o á n nhìn tô tố t ô tố xem như không thấy cô nói chuyện với mộ bạch mộ bạch em là tô tố chúc mừng năm mới chuyện học của anh ở nước anh thế nào hoàn cảnh bên đó thích đứng được không đây là lần đầu từ lúc mộ bạch ra nước ngoài cho đến bây giờ lần đầu tiên tô tố khoảng thời gian trước ngay cả một tin nhắn cũng chưa gửi qua tô tố cũng không dám tùy tiện gọi cho mộ bạch sợ anh ấy lỡ như còn chưa quên được cô cô mà gọi điện thoại qua không phải cho anh hy vọng mới sao ngay cả trước kia cô quyết định kết hôn với tiêu tin tức kết hôn đều là tiêu lăng gọi điện thoại nói với mộ bạch mộ bạch ở đầu dây kia nghe được giọng của tô tố giọng anh lập tức nhẹ nhàng lại anh ở bên này rất tốt việc học đều có thể ứng phó tất cả đều rất tốt em không cần lo lắng tiêu lăng nghe cuộc đối thoại giữa hai người trong lòng chua chua khó chịu anh đột nhiên dỗi dài cổ hỏi một câu mộ bạch đời sống tình cảm của cậu ở anh quốc thế nào rồi tớ và tô tố sắp kết hôn rồi lãnh mặc và trương hân cũng thành đôi rồi tôn tử cũng đang theo đuổi con gái cậu cũng không thể thua xa chúng tôi quá nhưng tuyệt đối không thể đến lúc bọn tớ đều kết hôn sinh con cậu vẫn còn độc thân nha lời nói này tô tố liền dùng ánh mắt ngăn anh lại tiêu lăng hơ hơ tay anh lại không có nói sai mộ bạch nghe được giọng của tiêu lăng khẽ h ừ một tiếng tiêu lăng chúng ta cùng nhau lớn lên ý nghĩ của cậu tớ còn có thể không biết cậu mau dẹp cái ý nghĩ đó đi chuyện của bản thân tớ tớ hiểu rõ cậu vẫn là quan tâm chuyện của cậu nhiều hơn tớ nghe lãnh mạc nói tiêu bá phụ cùng bá mẫu đều trở về nước cậu đừng để tô tố chịu bất ức bằng không h ừ đừng trách anh em cướp người yêu đào góc tường của cậu mộ bạch thằng khốn cậu cậu dám mộ bạch hừ hừ hai tiếng có cái gì không dám tôi làm nghe đoạn đối thoại của hai người chỉ muốn cười cô liền lên tiếng mộ bạch anh yên tâm đi em không có chịu bất t ứ c đâu đúng rồi chừng nào anh từ nước ngoài trở về thế em với tiêu lăng còn hơn một tháng là phải kết hôn địa điểm cũng chọn xong rồi ở bên tam á tiêu lăng nói với anh rồi phải không em đã cắt đứt quan hệ với tô đại khuya rồi cũng không có quen trưởng bối nào cho nên hôn kết hôn muốn anh đưa em vào được không anh có thể nói không được sao bên mộ bạch là ban ngày hắn tựa vào bức tường của kiến trúc in lẩn nhìn nam nữ tóc vàng m ắ t xanh đi tới đi lui trong trường chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh chua sót tâm tư của tô tố anh đại khái đ o á n được thật ra là coi trọng người bạn tốt như anh thế nhưng thực ra anh cũng không muốn đi tham gia hôn lễ của cô hôm nay gọi điện cho tô tố vốn là muốn tìm lý do từ chối nói lúc cô kết hôn sẽ không về nước nhưng nghe được tô làm nói như vậy tim hắn lại mềm thôi vậy thôi vậy như thế cũng tốt có lẽ tận mắt nhìn thấy cô hạnh phúc anh cũng có thể từ bỏ mộ bạch ở thở dài trong lòng khẩu khí vẫn ôn nhu như cũ được chứ đương nhiên không có vấn đề đến lúc đó anh nhất định về nước nhưng mà có lẽ thời gian tương đối chế, anh ở bên này còn việc học không sao không sao anh cứ bận đi dù sao chỉ cần lúc hôn lễ diễn ra có thể trở về là được rồi mộ bạch trầm ặ c tô tố cũng t r ầ mặc mộ bạch là đè nén tình cảm trong lòng sợ nói chuyện với tô tố trong lòng anh sẽ rung động liền còn tô tố sợ nói sai sẽ khiến mộ bạch đau lòng hai người trầm mặc một hồi hiện lên có chút ngại mộ bạch tô tố đột nhiên hai người cùng lúc mở miệng hai người s ừ n g sốt đồng thời cười ra tiếng mộ bạch cười nói em nói trước ừ m anh ở anh quốc một mình phải chăm sóc tốt cho mình chuyện trong nước anh không cần lo lắng tất cả mọi người đều rất tốt anh quốc không có tập tục đón tết ngươi nhớ làm sủi cảo nếu như bản thân không có thời gian tìm người gói một bữa sủi cảo cho anh coi như là đón tết được t ô tố, tố gãi gãi đầu cái đó anh đừng chê em nói nhiều nha mộ bạch cầm chặt điện thoại cười khẽ nói nhiều sao có thể nếu như có thể anh thật hy vọng cô có thể luôn nói nhiều với anh như thế mộ bạch Hửng. lần nữa chúc anh năm mới vui vẻ nha ưng em cũng thế tạm biệt tạm biệt mộ bạch c ú t máy nhẹ nhàng ma sát tên của tô tố trong danh sách cuộc gọi trên điện thoại ánh mắt dịu dàng hắn ngửa đầu mùa đông của anh quốc tuyết rơi rất lớn tuyết lớn chất thành một tầng anh quấn chặt áo khoác trên người ôm sách quay người tiến vào phòng học ai đầu năm đầu tháng than thở cái gì luôn cảm thấy mộ bạch cô đơn lẻ loi một mình ở nước ngoài thật đáng thương tô c ó máy nằm trong lòng tiêu lăng nếu như không phải bởi vì em mộ bạch cũng sẽ không phải ra nước ngoài nếu như mộ bạch thích người khác thì tốt rồi tiêu lăng ôm tô tô tố suy nghĩ lung tung làm gì mộ bạch một ngày nào đó có thể nghĩ thông suốt bây giờ chúng ta phải làm chính là hạnh phúc cho nó xem bằng không sẽ có l ỗ i với sự vung tay của nó tô tố liếc nhìn anh một cái luôn cảm thấy lời này của anh có chút là lạ thế nhưng lại chỗ nào cô lại không nói ra được bên ngoài pháo hoa còn đang nở rộ điện thoại tô tố lại bắt đầu văng lên lần này là tin nhắn một tin đến từ trương hân một tin khác từ tiểu hy tin thứ nhất là trương hân tô tố chúc mừng năm mới tô làm nhanh chóng đáp lại cùng vui cùng vui trương hân sức khỏe cậu hồi phục thế nào rồi trên người còn đau không nhưng trương hân không có đáp lại t ô tố đợi một hồi không đợi được câu trả lời cũng không có để ý gãi gãi đầu ngược lại mở tin nhắn tiểu hy ra tố tố tố tố ha ha năm mới vui vẻ tớ về quê ăn tết rồi ha ha vẫn là quê nhà tốt khắp nơi đều là tiếng pháo nổ cùng ánh lửa rất nhiều con nít căn bản không ngủ được a chạy ra đường cái chơi các loại chạy rất náo nhiệt、Tô、tố trả lời tin nhắn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đối diện của tiêu lăng cô bỏ điện thoại ôm lấy hắn tiêu lăng thế này thật tốt cô sống rất hạnh phúc đám bạn tốt của cô cũng vui vẻ như vậy còn có cái gì quan trọng hơn những thứ này chương 410 m ộ t bên khác trương hân vừa muốn cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của tô tố điện thoại lại bị lánh mạc đoạt mất đầu năm đầu tháng trương hân một chút cũng không muốn trải qua trong bệnh viện cho nên sau khi chứng cầu sự đồng ý của bác sĩ liền xuất viện dọn về biệt thự của lánh m ạ c lúc này cô nằm trên giường lớn cho hai người ngủ cả người n h ả m chán sắp m ố t khó khăn lắm mới nhắn tin cho tô tố kết quả điện thoại cũng bị lãnh mạc cướp đi trương hân trợn mắt nhìn lãnh mạc tên xấu xa anh thật quá đáng hơn nửa đêm chơi điện thoại làm gì ngoan ngoan đi ngủ ngủ không được trương hân tức giận nói ngủ không được chúng ta làm chuyện có ý nghĩa trương hân mặt đỏ lên lãnh mạc anh đố xấu xa anh một nói chuyện có ý nghĩa là nói chuyện t h ế m lãnh mạc câu môi cười một tiếng trong phòng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen nụ cười tà mị anh túi người tới gần trương hân đưa tay vớt ve khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô mặt đỏ thế này mới vừa rồi không có nghĩ sai trương hân anh phát hiện em càng ngày càng không trong sáng anh trong sáng cả nhà anh đều trong sáng lãnh mạc buồn cười vén chăn lên lên nằm cạnh trương hân anh không bận sao ừm tết rồi các nhân viên làm việc đều phải nghỉ một chút mà các quán đêm cần đóng cửa anh cũng đóng rồi anh coi như nghỉ phép nói chuyện với em đúng rồi ngày mai anh dẫn em đi chúc tết với một số trường bối trương hân xứng sở khoảng thời gian từ một lúc cô nằm viện xuất viện này thuốc mỗi ngày dùng đều là không biết lánh mạc lấy từ nơi nào thuốc hiệu quả rất không tệ cho nên sức khỏe cô đã khôi phục khá tốt mặc dù không thể làm vận động mạnh nhưng bước xuống đi bộ vẫn không có vấn đề nàng kinh ngạc là lãnh mạc lại muốn dẫn cô đi chúc tết cô theo lãnh mạc bảy năm cho tới bây giờ đều là quan hệ không thể cho ai biết lãnh mạc cũng không ý muốn công khai ra bảy năm qua mỗi lần ăn tết anh đều đi chúc tết một mình cho tới bây giờ cũng không có đưa cô đi qua năm nay đây là bị kích thích hay là thế nào nhìn ra trương hân thắc mắc lãnh mạc ôm vai cô tình trạng của anh em cũng biết anh trước đó không cho em năm xuất hiện trước tầm mắt của mọi là vì muốn bảo vệ em không ít người muốn đối phó anh nhưng người bảo vệ bên cạnh anh càng nhiều em lại làm n g ư ờ i này anh lo lắng những người kia biết quan hệ của chúng ta không đối phó được anh sẽ đi tìm em trong lòng trương hân ấm áp cô trước kia còn tưởng rằng lánh mạc là không muốn thừa nhận cô cô c h ừ n g mắt nhìn lánh mạc những lời này sao anh không nói sớm sớm nói rõ chút giữa hai ta làm sao có nhiều hiểu lầm như vậy lãnh mạc nhũ mày trầm mặc bắt anh giải thích nhiều như thế với một người phụ nữ anh đương nhiên không làm đương nhiên bây giờ không giống với ngày xưa trương hân lại hỏi vậy bây giờ sao anh lại thay đổi suy nghĩ trường bối có thể để cho anh hai đi chúc tết không nhiều cũng chỉ có trường bối của tôn tử và tiêu lăng những người khác không cần trường bối của hai nhà bọn họ đều nhìn ta lớn lên sẽ không tiết lộ em ra ngoài à vậy mộ bạch đâu mộ bạch không phải cũng là anh em tốt của anh sao em không đi chào hỏi cha mẹ của hắn sao lãnh mạc túi đầu nhìn cô cười trương hân em có mang theo nào không ba mẹ của mộ bạch là người có tiếng tăm trong giới chính trị thế lực anh lớn hơn nữa cũng là xã hội đen bọn họ là giới chính trị quan hệ có tốt hơn nữa ngoài mặt cũng là không thể qua lại bằng không đối với hai nhà đều không tốt thì ra là thế trương hân hiểu được một chút ngày mai muốn đi cùng anh không chín muốn muốn đương nhiên muốn hành động lãnh mạc đưa cô đi chúc tết chính là tương đương với việc thừa nhận cô trước mặt các trường bối sao cô có thể không chịu trương hân làm gì anh đã hơn hai tháng không có chạm vào phụ nữ rồi cho nên em có phải nên thưởng cho anh một chút không lãnh mạc xoay người đẻ trương hân lại trương hân mở to mắt không được bác sĩ nói không thể làm vận động mạnh anh có thể không cho em động em có thể dùng tay hoặc là ánh mắt lánh mạc sáng rực nhìn chằm chằm bờ môi đỏ của trương hân mặt trương hân liền nóng lên lánh mạc anh cái đồ xấu xa đàn ông ở ngay trước mặt người phụ nữ mình yêu không đó chính là không bằng khoe miệng lánh mạc hơi cong lên cả người một đều tà mị anh dùng chăn c h e lại hai người không bao lâu liền có quần áo từ trong chăn bị ném ra chăn c h e rất kín chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được những tiếng thở mạnh và tiếng rên yêu t i ể u phát ra từ trong c h ă n không khí trong phòng lập tức nóng lên đầu năm mùng một ngày hôm nay tất cả mọi người đều thay h á o mới d ậ y thật sớm sáng sớm vợ chồng tiêu quốc cường thu dọn xong hành lý rời khỏi biệt thự tiêu lăng không có tiễn bọn họ người đưa bọn họ rời khỏi chính là tiểu trần trước khi đi tiêu mẫu nhìn tô tố với ánh mắt đầy thâm ý cười nói tô tố đừng quên lời ta nói với con quên sao có thể quên được thế nhưng trải qua hôm qua trải qua những ngày cô sống cùng với tiêu lăng tô tố cảm thấy coi như tiêu diệp lạc trở về cũng sẽ không n g uy hiếp gì đến tình cảm của cô và tiêu lăng tình cảm sinh ra bất cứ n g uy hiếp gì lông mày cô nhữ lại cười lời của bá mẫu con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng cũng xin bá mẫu đừng quên lời con nói vậy chúng ta hãy xem thử ai có thể cười đến phút cuối tiêu mẫu ý vị sâu xa cười cười quay người đi sau khi bóng dáng của bà rời khỏi tiêu lăng mới thoáng khẩn trương nhìn tô tố mẹ anh đã nói gì với em anh nên biết chuyện đó mẹ anh tại sao lại không có một chút hành động chứ chẳng lẽ mẹ đem tất cả mọi chuyện nói cho tô tố nghe rồi anh cẩn thận nhìn biểu cảm của tô tố nhưng tô tố là ai cô là diễn viên lúc thật sự muốn giấu đi cảm xúc của mình không ai có thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào trên mặt cô tô tố anh khẩn trương cái gì tô tố khoác tay anh quay người trở vào biệt thự mỉm cười bá mâu có thể nói gì với em đơn giản là kêu em rời khỏi anh nói những lời như là hai người chúng ta không hợp còn nói sẽ không thừa nhận con dâu như em này nọ tiêu lăng nắm chặt tay tô tố tô tố em đừng nghe mẹ anh nói có thích hợp hay không chỉ có hai người chúng ta rõ nhất đúng vậy tô tố dẫm lên đống tuyết đầu tựa vào vai tiêu lăng nhìn nhìn vào mắt tiêu lăng nửa đùa nửa thật nói cho nên em nói với bá mẫu trừ phi là anh không cần em nữa nếu không em không có khả năng rời xa anh tiêu lăng nắm chặt tay tô tố kiên định nói tô tố không có ngày đó anh không thể nào không cần em tô tố cảm thấy rất yên tâm dịu dàng cười với tiêu lăng em tin anh sau đó hai người bắt đầu bận rộn người hầu trong biệt thự ngoại trừ b ắ c trần còn lại những người khác đều về nhà cho nên tô tố và tiêu lăng liền bận rộn mùng một tết người tới thăm hỏi lão gia tử quả thực không ít đại đa số đều là những cấp dưới trước kia của lão gia tử rất nhiều thanh niên trẻ mặc quân trang dáng người cao thẳng chính trực nhìn đến t r o n g mắt của tiểu thất xem chút không có dính trên người người ta tô tố thấy biểu cảm của tiểu thất không ngừng lắc đầu đứa nhỏ này thật sự là không cứu nổi tiêu lăng cũng đau đầu nhóc con này r ố t cuộc giống ai thế anh và tô tố đều không phải vậy đến mười giờ sáng tô tố nhìn thấy người xuất hiện trong phòng khách lập tức nhíu chặt mày mạc t ầ m h ắ n tới làm gì chương bốn trăm mười một tiêu lăng vừa mới nhìn thấy mạc t ầ m sắc mặt anh lập tức trầm l ạ n g xuống tiêu lăng soạt một cái đứng dậy bước từng bước lớn đi ra ngoài đại sảnh chặn đường mạc t ầ m mặc tầm anh đến đây làm gì nhà tôi không chào đón anh mời anh lập tức rời khỏi đây ngay mặc tầm dường như không có chút ý gì muốn rời khỏi đây mặc bộ đồ tây màu đen ánh mắt nhìn lướt qua tiêu lăng thản nhiên dừng lại trên người tô tố nhẹ giọng nói tiêu lăng tôi biết anh không chào đón tôi quả thật tôi cũng không phải đến đây để chúc tết tôi đến đây là tìm tô tố tô. tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy cô ấy không muốn gặp anh nhưng tôi không gặp cô ta không được mạc tầm trở nên lạnh lùng rồi nhìn ánh mắt tiêu lăng thật sâu tiêu lăng nếu hôm nay anh không cho tôi gặp tô tố thì tôi sẽ tìm cách khác để gặp cô ấy đến lúc đó tôi dùng thủ đoạn không quang minh chính đại gì thì anh đừng trách tôi anh nghĩ rằng tôi sợ anh à? đương nhiên anh có thể không sợ mạc tầm thản n h ư nói tôi biết rằng anh đã cử vệ sĩ để bảo vệ cô ấy nhưng anh đừng nghĩ như vậy là sẽ an toàn lần trước chẳng phải anh cũng nhờ vệ sĩ nhưng rốt cuộc tô tố cũng gặp phải bị thai nạn xe cộ sao tôi nói lại lần nữa chỉ có ngàn năm làm trộm cướp chứ không có ngàn năm phòng trộm cướp đâu không tin anh thử xem tiêu lăng với thái độ hết sức kiên quyết tuyệt đối sẽ không để tô tố và mạc t ầ m có cơ hội gặp nhau ai biết được lần này anh ta có làm hại đến tô tố nữa không tiêu lăng cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa trực tiếp gọi điện thoại kêu cảnh vệ đến mạc t ầ m cho dù trời có sập xuống tôi cũng không cho anh cơ hội được tiếp cận tô tố tô đâu tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu cẩn thận tập đoàn mạc thị của anh đi mặc tầm kiên quyết không chịu đi mắt nhìn tiêu lăng không chịu rời anh liền chuyển hướng mắt nhìn vào đại sảnh chỗ tô tố đang ngồi lao tới cô và hô to tô tố cô qua đây tôi có chuyện muốn nói với cô tô tố t r a o mày lại ngồi trên ghế sofa như bất động tô tố cô mà không qua đây thì sẽ hối hận đấy t ô tố đứng dậy mặt trầm xuống bước từng bước lớn đến trước mặt tiêu lăng ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn c h ầ m c h ầ m vào m ặ c tầm tôi với anh không có gì để nói m ặ c tầm tôi thật n g ề phục vì anh là đàn ông mà có thể làm như vậy anh đi đi chúng ta coi như chưa từng gặp nhau chuyện của m ặ c tầm và bạch linh đã chia tay nhau thì tô tố đã biết cả rồi mới vừa chia tay bạch linh lập tức đã bị tung ảnh bôi nhọ việc này nếu mà không liên quan đến m ặ c tầm cho dù có đánh chết thì cô cũng không tin anh chẳng phải đã cảm thấy rất đau xót khi bạch linh đau khổ không muốn sống sao vì bạch linh vẫn có thể hại người cô có thể thấy rõ khuôn mặt thật của mạc tầm lúc yêu thì có thể đưa người ta lên thiên đường còn khi đã không còn yêu nữa thì đẩy người ta xuống địa ngục coi như chưa từng gặp mặt quá à. mạc tầm túi đầu đột nhiên cười ra tiếng anh ta nhìn và quan sát ánh mắt của tô tố một cách tỉ mỉ bật cười một cách thức chế tô tố tôi cũng nghĩ rằng coi như chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng mà có thể không bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa chúng ta hãy nói chuyện riêng với nhau không thì chúng ta có thể đứng trước mặt tiêu lăng để nói chuyện cũng được tôi hỏi cô một câu thôi cô có phải là cô không tô tố tim của tô tố như nhảy dựng lên cô ta soạc một cái ngẩng đầu lên nhìn về phía m ặ t tầm đơn giản chỉ với một động tác này cũng đã khiến cho mạc tầm hiểu ra anh ta nhắm thật chặt đôi mắt lại rồi sau đó nhìn vào đôi mắt không biết là vui hay buồn của tô tố quả nhiên là cô lòng ngực của tô tố bang bang nhảy l o ạ t lên cô ta tiến về trước một bước t i ê u lăng lập tức ngăn cô lại tiêu lăng em muốn nói chuyện với anh ta anh yên tâm đây là nhà của chúng ta anh ta sẽ không dám làm gì đâu em chỉ nói vài câu với anh ta thôi sẽ lập tức quay lại ngay tiêu lăng đã hiểu ra câu nói đó của mạc tầm trong lòng anh cảm thấy rất dồi dắm tại sao mạc tầm lại biết tô tố được tái sinh nhưng mà anh ta cũng đã biết rồi t ô tố không muốn cho anh ta biết việc này tiêu lăng bậm chặt m ô i lại lùi về một bước đưa tay ra vịn nhẹ vào vai tô tố 10 phút 15 phút anh cho hai người năm phút để nói chuyện thôi qua năm phút bất kể là chưa nói xong anh cũng sẽ kéo em trở về t ô tố gật đầu chỉ cần năm phút thôi là đủ cô bước ra trước đi về phòng khách mặc tầm lập tức đi theo sau tuyết trắng bay tán loạn hai người đạp lên tuyết trắng đi đến chỗ bãi cỏ đã bị tuyết che lấp t ô tố đứng dưới tảng cây tùng mở điện thoại bắt đầu tính giờ năm phút thôi anh muốn nói gì thì nói đi t ô tố tôi khuyên anh đừng nói lời vô nghĩa tiêu lăng nói chỉ cho năm phút thì chắc chắn là năm phút anh chỉ có thời gian năm phút thôi nét mặt của mạc tầm trở nên ưu ám anh tới gần tô tố sao em nghe lời anh ta thế tôi cam tâm tình nguyện tô tố dừng lùi về phía sau đưa tay ngăn mạc tầm lại muốn nói chuyện gì thì cứ nói đ ừ n g đứng gần như thế tiêu lăng không thích tôi và người khác giới đứng gần nhau như vậy mạc tầm hít một hơi thật sâu anh ta bỗng dừng lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa ánh mắt nhìn t ô tố một cách cấp bách Tô tố anh cũng biết là tại sao em lại ghét anh như thế em là tố tố đúng không thật sự anh không dám tin anh còn có thể nhìn thấy em nếu đã bị lộ rồi thì t ố tố không cần giấu thêm nữa cô dựa lên cái cây to ánh mắt lạnh lùng nhìn mặc tầm ghét à? anh quá để cao bản thân rồi tôi bây giờ không có chút gì ghét anh cả chỉ là tôi hận anh mà thôi có phải anh rất kinh ngạc khi biết tôi còn sống không tôi đã không chết trên bệ phẫu thuật có phải anh cảm thấy rất tiếc nuối không mặc tầm không ngừng kinh sợ hôm qua anh cũng chỉ mới đoán được tô tố có thể là tô tố mà thôi bởi vì hôm qua lưu tư minh tìm đến nhà anh ta hỏi thăm tung tích của bạch linh anh ta liền nói là không biết lưu tư minh thiếu chút nữa thì đánh anh ta sau đó liền đem tất cả mọi chuyện kể rõ ràng trong đó có một việc chính là trinh t h á m đã khai với anh ta tô tố cũng đang điều tra cái chết trước kia của tô tô anh ta giật mình liền tưởng hai người lại với nhau bởi vì tô tố chết ở trên bệ phẫu thuật là chuyện bí mật trừ những người liên quan ra thì hầu như không ai biết sự việc xảy ra thế nào nhưng tại sao tô tố lại biết được cô ta còn nhờ người của phòng trinh thám đến điều tra anh ta và bạch linh nữa nói đến lần đầu tiên gặp mặt tô tố là trước mộ của tô tố bao gồm những lần gặp mặt sau này sâu chuỗi lại tất cả cuối cùng anh kinh hoàng phát hiện ra một ít manh mối lúc đầu anh ta nghĩ rằng tô tố thích anh ta cho nên đã dùng cách lạc mềm buộc chặt để tiếp cận anh ta cố ý làm điệu bộ như là ghét anh ta hiển nhiên không phải là như vậy tô tố thật sự rất căm hận và ghét anh ta đến tận xương thủy nhưng mà anh rõ ràng là anh không có đắc tội gì với cô trong lời nói của lưu tư minh khiến anh ta liên tưởng đến hai người tô tố trong đầu anh ta lập tức nảy ra một ý niệm kỳ lạ phải chăng tô tố vẫn chưa chết tô tố này có phải là、tô、tố ô t của lúc trước k h ô n g ý niệm này bỗng toát đến lập tức không thể nào áp chế được anh đã suy nghĩ suốt đêm qua cuối cùng hôm nay anh cũng không nhịn được lập tức lái xe tới nhà cũ của tiêu lăng lúc này đây chính thai nghe được tô tố thừa nhận mạc tâm vừa kinh hãi vừa hoảng sợ lại không dám tin là thật đã qua hai phút rồi mạc tâm vẫn nhìn chằm chằm vào tô tố như người chết đứng như là muốn dùng ánh mắt xuyên thấu thân thể cô và tiến thẳng vào linh hồn cô nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây tô tố cất điện thoại vào túi xoay người chuẩn bị rời khỏi mạc tầm đột nhiên phản ứng anh lập tức nắm lấy bàn tay của tô tố không được đi chương 412, b u ô n g tay không được mạc tầm nắm chặt không buông bàn tay của tô tố tô tố lần này có làm sao đi chăng nữa anh cũng không để em rời xa anh đâu tô tố bất thình lình quay đầu lại đánh một cái tát vào mặt anh khuôn mặt của mạc tầm đ ỗ n g đau đớn và nóng r ắ t lên nhưng vẫn không chịu buông tay mạc tầm anh có xấu hổ không nếu đã nói ra như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết là tôi rất hận anh tô tố quay lại cô nhớ tới cái chết thê thảm của con mình con của cô thậm chí còn chưa biết giới tính của nó ánh mặt đầy sự căm hận tức nhìn mạc tầm anh trước đây tiếp cận tôi không phải là vì nguyên nhân muốn cứu bạch linh sao anh đã tính t r ư ớ c rồi tim tôi đã bị một tổn thương biết chừng nào tôi thật sự quá ngu xuẩn nhìn không ra bản mặt thật của anh là tôi đáng chết mặc tâm anh không cảm thấy d â y dứt sao tôi ngốc thật nhưng tôi thì vẫn là một con người còn anh anh không bằng loài cầm thú loài x u ấ t sinh không có tính người tô tố càng nói càng kích động có vẻ như cô la giống lên con của tôi vẫn chưa đủ tháng nó chỉ mới bảy tháng thôi chỉ vì sức khỏe của bạch linh không thể cầm cự được anh đã lừa tôi đến bệnh viện và ném tôi lên giường phẫu thuật để người ta mổ bụng tôi ra lấy con của tôi lấy máu cuốn rốn của nó lúc đó tôi đã cầu xin anh khẩn cầu anh hãy mang con tôi vào nơi giữ ấm nhưng mà chính anh anh đã để cho một bác sĩ đến phẫu thuật cho bạch linh tôi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật đến cả một người y tá cũng không có mặc tầm tôi nằm như thế trên bàn phẫu thuật không được khâu vết thương nên không ngừng chảy máu cuối cùng tôi đã chết vì máu c h ả y thấm hết bàn mổ trước khi chết tôi đã thề rằng nếu như được sống lại lần nữa tôi tôi tuyệt đối sẽ không buông thà cho anh đâu mặc tầm khiếp sợ nói không nên lời anh ta có thể nghĩ đến cảnh tượng đó lúc ấy sau khi giải phẫu xong cho bạch linh anh ta lập tức lao tới cửa phòng phẫu thuật của tô tố nhìn thấy cảnh đó anh ta đã gặp h á c ngộng suốt mấy tháng trời cảnh tượng đó cả đời này anh cũng không thể nào quên được cái b ẫ phẫu thuật màu trắng đã năm bị n h u ộ m thành một màu đỏ của máu tươi đèn phẫu thuật sáng trói chiếu thẳng xuống cô ôm chặt đứa con toàn thân bị tím tái vào lòng ánh mắt của cô trận nhìn lên đầy căm thù và phẫn nộ tô tố đừng gọi ta nữa tô tố trong mắt đỏ bừng nói m ặ c tầm tôi hận anh hận anh nếu không phải vì anh tôi cũng vẫn là minh tinh hạng hai cho dù cuộc sống có khó khăn gian khổ tôi cũng sẽ cố gắng trèo trống qua nhưng mà anh chính anh đã hủy hoại hết tất cả của tôi anh đã hại tôi chết lại còn hại chết con của tôi tôi bây giờ thật lòng nói cho anh nghe từ khi tôi tỉnh dậy trên cơ thể này tôi đã t h ề tôi t h ề suốt cuộc đời này tôi sẽ không bông tha cho hai anh tuy bây giờ tôi không phải là đối thủ của anh đúng vậy nhưng một ngày nào đó chỉ cần tôi có khả năng tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử sự đau khổ khi mất hết tất cả và sự đau đớn khi cốt nhục chia lịa ánh mắt mạc tầm cũng bắt đầu đỏ lên anh cũng nếm được vị đau khổ đó rồi đau khổ đến n ổ i như mất hết tất cả không trốn dung thân cốt nhục phân ly anh ta đã đ ế m thử cái vị đau khổ đó một cách sâu sắc rồi anh ta biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái nếu có thể lặp lại sự việc đó một lần nữa anh ta nhất định sẽ không khiến điều đó xảy ra nếu anh ta sớm nhận thấy được tình cảm của mình đối với tô tố có thể sự việc đã không phát triển đến mức chín không thể cứu vãn được như thế này tô tố thực xin lỗi thực xin lỗi t ô tố hít một hơi thật sâu dĩ nhiên cũng thật sự bình tĩnh rồi cô ta cười lạnh lùng nếu xin lỗi mà có tác dụng thì mọi việc đều có thể trở lại như cũ rồi tôi không còn cảm thấy có hứng thú gì với sự xin lỗi của anh mạc tầm sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mỗi lần tôi nhìn thấy anh thì tôi không thể không nhớ đến những gì anh đã gây ra cho tôi sau đó tôi sẽ không thể khống chế được suy nghĩ về những điều kinh tởm thậm chí tôi đã muốn dùng dao giết chết anh để chấm dứt những điều ghê tởm mà anh đã gây cho tôi chúng ta nên trở lại như trước đường ai nấy đi một cả kiếp này coi như không ai gặp ai anh cứ xem như tố tố của lúc trước đã chết thật sự rồi đi nếu như anh sợ tôi sẽ điều tra lại những chuyện của lúc trước hay sợ tôi sẽ làm điều gì uy hiếp đến anh thì anh cứ dùng thủ đoạn để hại tôi đi tôi bây giờ đã không còn sợ hại anh nữa mặc tầm cười đau khổ trong lòng em anh là người không niệm tình cũ s a o tô tố không ngừng cười lạnh lùng tình cũ à? đó là cái t h ứ cho má gì thế nếu trong lòng mạc tầm có tồn tại hai chữ này thì kiếp trước tô tố đã không phải chết và bạch linh của đời này đã không bị quay cờ clip như thế mạc tầm tôi vẫn còn lời này muốn nói với anh đừng để tôi bắt được cơ hội nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh có cuộc sống tốt lành gì đâu anh và bạch linh hai người tôi nhất định sẽ không buông tha nếu nếu anh nói với em là ban đầu anh có tìm bác sĩ đến cứu em thì em mặc tâm đ ố n g nhiên ngừng nói bởi vì anh ta nhìn thấy gương mặt tô tố đầy m ị a mai và châm biếm anh ta cười đau khổ có thể em không tin nhưng lúc đó anh không phải là cố ý không quan tâm em lúc đó sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật thật sự anh đã tìm bác sĩ để cứu em và con nhưng mà anh anh không biết vì sao anh thật sự không hiểu vì sao lại có kết cục như thế này aha bây giờ lại nói đến cái này à anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh sao cho dù anh có thật sự tìm bác sĩ thì sao đây kết quả cũng giống nhau và không có gì thay đổi tô tố cười lạnh lùng đúng kết cục thật ra là không thể nào thay đổi chúng ta đã từng rất yêu thương nhau từng lên rất nhiều kế hoạch cho tương lại tô tố em hãy cho anh thêm một cơ hội anh chấp nhận bù đắp lại cho em chỉ cần em trở lại với anh anh sẽ đem những gì tốt đẹp nhất bù đắp lại những đau khổ trước đây của em n a mơ m tô tô xoay người bước đi đ ừ n g đi mạc tầm kéo tay tô tố lại dùng sức thật mạnh như sợ rằng trong nháy mắt cô sẽ biến mất vậy tô tô anh biết là anh có lỗi với em anh cũng biết rằng ngày xưa anh đã làm nhiều điều sai trái anh nguyện sẽ sửa đổi anh cầu xin em hãy cho anh thêm một cơ hội con của chúng ta đã mất rồi anh cảm thấy rất là xót thương mỗi ngày anh đều gặp ác mộng nhưng chỉ cần chúng ta được ở bên nhau tất cả những chuyện đó đều sẽ khôi phục về quỹ đạo chúng ta còn có thể có con mà tô tô đột nhiên hất cánh tay mạc tầm ra cô ta cảm thấy thật ghê tởm thật vậy sau này bọn họ vẫn sẽ có con à. nam mơ đi cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh tô tố em và tiêu lăng ở với nhau sẽ hạnh phúc sao em nghĩ rằng anh ta thật sự yêu em sao anh nói cho em biết anh ta chỉ chơi đùa với em mà thôi đủ rồi anh ta đối xử với tôi như thế nào thì cũng không cần anh xen vào mạc tầm à anh nghĩ rằng tôi vẫn ngốc như xưa sao tiêu lăng đối xử với tôi có tốt hay không hiện tại tôi có thể cảm nhận được năm phút đã trôi qua anh hãy cút đi tô、tố. anh chỉ muốn cứu vãn lại mọi chuyện em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi được rồi tô tố như nán lại một chút nhìn thấy ánh mắt của mạc tầm đ ố n g nhiên sáng loay lên cô cười lên một cái trừ phi anh có thể khiến cho tô tố kiếp trước sống lại có thể khiến cho con của cô ấy sống lại nếu được như vậy tôi nhất định sẽ cho anh một cơ hội ánh mắt của mạc tầm trợ tảm đạm xuống tô tố em biết điều này là không thể mà hóa ra là anh cũng biết là không thể à tô tố đưa hai tay nhét vào túi giọng châm biếm và nhết khỏe môi nếu biết rằng điều đó là không thể thì hãy mau cốt đi ngoài thù hận với anh ra tôi không còn bất kỳ cảm giác gì nữa mặc tầm vẻ mặt kiên định anh sẽ không buông tay ra đầu tô tố em nói đi nếu mà tiêu lăng biết em là tô tố trước kia biết em và anh đã phát sinh quan hệ và biết em đã từng sinh con cho anh em nói xem anh ta có còn cần em nữa không chương bốn trăm mười ba bước chân tô tố đột nhiên dừng lại câu ngoảnh đầu ghê tởm nhìn vào m ặ t tầm m ặ t tầm anh thật bị ủi m ặ t tầm mím môi không nói nếu như có thể níu kéo cô lại bị ủi chút thì có vấn đề gì anh lúc đầu cảm thấy bản thân có mới nuối cũ quá nhanh bản thân cũng đã từng khinh bỉ bản thân nhưng bây giờ mới biết được không có chuyện gì là ngẫu nhiên người thu hút anh từ đó đến giờ vẫn là tô tố ngày xưa anh không phát hiện ra bây giờ nếu như đã rõ ràng tình cảm anh dành cho tô tố anh không thể buông tay được nữa h u ố n hồ rằng tô tố trước lúc em phẫu thuật là bạch linh đã tìm người hại chết em tô tố hoàn toàn không muốn nghe lời bịa chuyện của mạc tầm mạc tầm đừng để tôi càng ghê tầm anh bạch linh muốn hại tôi cô ấy tại sao muốn hại tôi còn không phải là do anh nếu như anh từ giây phút này còn bao che cho bạch linh vậy tôi còn có thể bất khinh anh một chút tình cảm bảy năm một nói mất là mất đừng có để bạch linh thay anh gánh trách nhiệm anh không cảm thấy xấu hổ ạ anh có tin không cho dù anh kể hết toàn bộ sự việc cho tiêu lăng nghe tiêu lăng biết được tôi là chủ sinh biết được quá khứ của tôi anh ấy cũng sẽ không rời bỏ tôi chỉ càng thương yêu tôi hơn thôi sắc mặt của mạc tầm có chút xanh sao em cứ tin tưởng anh ta như thế ạ đúng tôi tin anh ấy sắc mặt của mạc tầm thay đổi đến vừa xanh vừa trắng anh nắm chặt lấy tay tô tố không bông tô tố không lẽ em không thể cho anh thêm một cơ hội sao ngày xưa anh đích thực đã làm sai rồi anh cũng đã hối hận sửa lỗi em tại sao lại không thể tha thứ cho anh thêm một lần tha thứ một câu nói dễ dàng như thế nếu như cô không phải gặp được cơ hội được chúng sinh vậy cô đã thành một người chết rồi anh chính tay hại chết cô nhưng lại cầu xin người chết là cô tha thứ đúng thật không biết xấu hổ tôi tố một dứt khoát không nói nữa tôi tố chúng ta đã từng tốt đẹp biết mấy những cái gọi là tốt đẹp của anh toàn bộ được xây dựng trên lời nói dối mặc t ầ m tôi khẳng định nói anh nghe từ thời khắc tôi từ trong phòng phẫu thuật nhắm mắt lại tôi đối với anh không còn yêu nữa mà chỉ còn hận thôi t ù y anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ tôi không có thể có bất kỳ khả năng nào với anh nữa người tôi yêu hiện tại là tiêu lăng tôi ở bên cạnh anh ấy rất hạnh phúc đó là do em căn bản không am hiểu anh ta em có biết quá khứ của anh tồi tàn như thế nào không lời nói của mạc tầm chưa dứt tiêu lăng ở bên đó đã xuất hiện cầm chiếc ô xuất hiện trên bãi cỏ anh mặc giày ra từng bước từng bước dẫm lên đống tuyết phát ra âm thanh cọt cọt cọt cọt tiêu lăng lướt mắt lạnh lùng nhìn mạc tầm lạnh lùng nói năm phút đã tới rồi ở đằng sau tiêu lăng là hai người cảnh vệ trong biệt thự trên tay hai người năm cảnh vệ đang cầm cây cậy cảnh sát sắc mặt lạnh băng đi đến trước mặt mạc tẩm mạc tiên sinh xin anh rời khỏi đây mạc tầm nhìn sang tiêu lăng tiêu lăng cậu đừng quá đáng quá lời nói của tôi còn chưa xong đó là chuyện của cậu năm phút mà tôi cho đã tới giờ tiêu lăng vây tay với cảnh vệ hai cảnh vệ lập tức lên đằng trước mỗi người nắm lấy một cánh tay của mạc tẩm mạc tiên sinh nếu như anh không hợp tác chúng tôi chỉ có thể đã tội tiêu lăng có phải cậu đang sợ hãi tô tố biết được quá khứ của cậu không cho nên mới ở lúc này xuất hiện cậu căn bản chính là cô ý cậu sợ cô ấy sau khi biết được quá khứ của cậu sẽ không cần cậu nữa đúng không mặc tâm bị đè nén cánh tay nhưng lại vẫn cười ra tiếng hành vi này của cậu với tôi chẳng khác biệt bao nhiêu cậu sai rồi tiêu lăng đưa tay ôm lấy eo tô tố với lòng chiếm hưu rất cao anh bá khí nghiêng nhìn mặc t â m quá khứ hai của tôi cậu nói rồi tôi cũng không sợ chuyện cũ d í c h thôi mà cậu tưởng là tôi sẽ giống cậu cứ mãi n u kéo quá khứ mà không buông tay à, đúng lực cười thật dẫn cậu ta ra ngoài vâng hai người cảnh vệ lập tức giải mạc tầm đưa anh ta ra ngoài hình bóng của mạc tầm vừa biến mất sự tự tin trên khuôn mặt của tiêu lăng lập tức không thấy nữa anh có chút bất an nhìn t ô tố Tô tố ô t em đừng tin lời bịa đặt của mạc tầm anh ngày xưa có một vài mối tình thật nhưng chuyện đó cũng đã xưa rồi ùm đi thôi t i ê u lăng nhìn theo hình bóng của tô tố b u ồ n bã gãi đầu ùm là ý gì là tin tưởng anh hay không tin tưởng anh thế tô tố đi được một lát không có cảm giác thấy tiêu lăng đi theo ngoảnh đầu lại trông thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ với bộ dạng gãi đầu b ứ t thai nhịn không được phụt cười một tiếng còn ngươi ở đó làm gì không cảm thấy bên ngoài lạnh sao khẩn trương vào nhà Được rồi. tiêu được r ồ t i lăng khẩn trương cầm chín chiếc ô r à o bước nhanh đi theo lên nắm lấy tay tô tố hai người đan chặt tay nhau hai cảnh vệ đã giải mạc tầm ra khỏi biệt thự của tiêu da mạc tầm còn tưởng như vậy là xong chuyện rồi kết quả là vừa định mắng chửi kêu cảnh vệ buông tay anh ra trên lưng đột nhiên bị đau mạc tầm không có phòng bị bị cây gậy cảnh sát của cảnh vệ đánh vào nhẹ ứ một tiếng anh ngoảnh đầu giận dữ nhìn cảnh vệ các người làm gì thế hai cảnh vệ nhìn nhau cầm lấy cây gậy nhắm vào thân thể của anh mà đánh mạc tầm bị đánh hoàn toàn không có sức phản kháng anh chỉ có thể lấy hai tay ôm đầu thét lên các người các người không ngờ dám đánh ta ta sẽ không tha cho các người đâu cảnh vệ ra tay rất chính xác họ đều là người đã từng nhập ngũ biết được chỗ nào đánh là không gây chết người nhưng cũng khiến người ta đau đến nghiến răng á mạc tầm không nhịn được la lên các người dừng tay anh ngã trên đất tuyết thân thể cuốn một lại trên lưng đau hơi là đau từ lúc bắt đầu giận dữ la lên đến cuối cùng còn lại hơi thở nhọc nhằn hai cảnh vệ nhìn nhau một hồi rồi mới thu thập cây gậy thiếu gia nhà chúng tôi kêu chúng tôi cảnh cáo anh đây chỉ là bài học nho nhỏ thôi sau này anh còn dám đến q u ấ y nhiều thiếu phu nhân của chúng tôi thiếu gia nhà chúng tôi sẽ lấy đi cái mạng nhỏ kia của anh đấy mặc tâm nằm trên đống tuyết đang hít từng hơi thở từng hơi thở do đã dùng sức hít thở liên lụy đến toàn bộ xương s ư ờ n đau đớn vô cùng tiêu lăng tiêu lăng anh biết ngay là tiêu lăng mà lúc lánh mặc và trương hân đến đã trông thấy cảnh tượng như thế này ồ、oh, đây là đang biểu diễn nằm tuyết tan băng ạ trương hân xuống xe nhìn thấy là mạc t ầ m lập tức cười trên nỗi đau của anh ta cô đưa chân đá vào mạc t ầ m làm cho mạc t ầ m càng thở gấp hơn ánh mắt càng giận dữ hơn hô、oh. bộ dạng đã trông như để người ta tùy ý mổ xẻ rồi vẫn còn dám liếc tôi cho anh liếc này cho anh liếc này tôi đ ã chết anh đôi giày cao gót đá lên người sắc mặt của mạc tầm trắng rồi lại trắng t r ư ơ n g hân đá được một hồi bản thân cũng đau muốn chết vết thương của cô còn chưa lành cô thở hốn hển dựa vào người lánh mạng hỏi hai cảnh vệ chuyện gì thế mới mùng một tết thôi người này tại sao đến đây cảnh vệ lắc đầu thiếu ra dặn dò để chúng tôi cho anh ta một bài học để anh ta sau này không ve vãn thiếu phu nhân nữa ve vãn tố tố đương nhiên là không được trương hân kiềm nén sự đau đớn trên vết thương lại đạp thêm mạc tầm hai cái tôi nói anh nghe anh còn dám tới làm phiền tố tố coi tôi có chặt anh ra cho c h o ăn không mạc tầm như là con dã thu phẫn nộ liếc mắt nhìn vào trương hân trương hân nhìn thấy liền nổi cả da gà ánh mắt này của anh ý gì khẩn trương rời mắt ngay cho tôi lãnh mạc kéo trương hân về phía sau sắc mặt lạnh băng nhìn vào mạc tầm không có nhiều lời với anh ta trực tiếp kéo cô vào trong biệt thự hi lãnh mạc mặc tầm anh ta yên tâm hả chưa cần đến một tuần anh ta sẽ nhận lại trái đắng của mình t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn bạch linh mệt mỏi mở to đôi mắt trước mắt cô vẫn có hình ảnh mơ hồ khi đôi mắt đã mở rõ hơn nhìn sự vật trước mắt là trần nhà cổ kính còn có chiếc đèn chùm bằng gỗ trên trần nhà dưới người cô là một chiếc giường lớn mềm mại mắt cô đảo một vòng ánh mắt nhìn tới cái bình nước treo trên đầu bình nước treo đang liên kết với ống truyền dịch len lỏi mãi cho đến mặt bàn tay của cô trên bàn tay cô đang cắm một cây kim mặt bàn tay đã có những vết thâm tím xanh của lỗ kim trông thấy rất là khủng khiếp cô khó khăn nhúc nhích một cái thân hình vừa nhúc nhích cả thân đâu mỏi đến lợi hại sức khỏe cô quá yếu cái nhúc nhích này thân thể lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh trong phòng có người nhìn thấy tình trạng của bạch linh lập tức bất ngờ nói đại tiểu thư cô tỉnh rồi à cô từ từ từ, từ thôi ừ t sức khỏe cô còn đang yếu đấy đã sốt liên tục đến mấy ngày liền ông trời ơi hôm nay cũng gọi là có chuyển biến tốt rồi cô g ú p việc vội vàng đỡ bạch linh gậy lấy gối tựa đệm đằng sau lưng cô đại tiểu thư có cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không đói bụng không khát nước không môi của bạch linh khô n ư ớ c cô phòng bị nhìn vào phục trang người giúp việc của cô giúp việc c a o mày không nói năng cô không nhớ rằng bản thân không phải là đại tiểu thư gì họ có phải đã nhận lầm người không cô chỉ nhớ rằng trước đó lúc cô từ trong nhà nghỉ bước ra cô cứ thế không mục đích mà đi thẳng đột nhiên có người v ô vào vai cô tiếp đó là cô xịu ngay tại chỗ sau đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết được bạch linh không tì vết quan sát tất cả đồ vật trong phòng một lần vừa quan sát lại vừa sợ chiếc giường lớn mà cô đang nằm không ngờ không phải là chiếc giường lớn của thời hiện đại mà là một chiếc giường lớn được làm bằng gỗ đỏ điêu khắc hoa với hình ảnh điêu khắc long phụng trình tường cô nói sao thì cũng ở bên mạc tầm cũng bảy năm rồi thứ khác không nói luyện tập tinh mắt vẫn được luyện tập không tồi lắm cái phòng mà cô đang ở bất kể là trang trí hay là cách để trang trí đều là thuộc hạng sang chỉ đơn giản là chiếc giường mà cô đang nằm toàn bộ đều làm bằng gô đỏ thật giá trị cao ngất ngưởng toàn bộ trang trí trong phòng đều là kiểu trang trí trung hoa kiểu điêu khắc hoa văn lầu không viên môn cổ kính trong phòng thậm chí còn để những bình phong được theo tinh tế thủ công bạch linh tức thời có ảo giác như là xuyên không đây là đâu thế v ừ a mở miệng cô mới phát hiện giọng nói của bản thân khó nhọc đến không ngờ cô giúp việc khẩn trương chạy đến bên bàn gỗ kế bên dùng bình tử xa giúp cô rót một ly nước lọc đem qua đại tiểu thư cô uống chút nước trước đi toàn thân bạch linh không còn sức lực cô giúp việc một bên đỡ cô một bên đưa nước vào miệng cô nhìn thấy đôi môi khô rắt của cô trở nên đỏ mọng lại chút cô giúp việc mới đặt ly tử xa xuống cười giải thích đại tiểu thư đây là kinh thành tô r a tôi biết cô bây giờ nhất định có rất nhiều nghi hoặc cô đợi chút nhé tôi lập tức đi báo cho lao thái g i a nghe lao thái g i a sẽ giải đáp nghi hoặc cho cô bạch linh đâu chỉ là nghi hoặc cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì cô giúp việc rất nhanh rời khỏi căn phòng chưa qua được một lát bạch linh đã nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện trước cửa tiếp đó là tiếng mở cửa phòng nghe thấy là tiếng bước chân của hai người bạch linh cố gắng kiềm nén sự tò mò chuyến mắt nhìn sang chỗ bình p h ò n g rất nhanh bên bình phong đã vòng đến bóng hình của một người đó là một cụ già khoảng tám mươi tuổi ông ấy đang mặc bộ đồ đường trang màu đỏ l ợ n đầu tóc đã trắng tuyết rõ ràng là tuổi tác không nhỏ nhưng trên người ông không nhìn ra chút tuổi tác g i à cả sức yếu của một cụ già ánh nhìn của ông nhạy bén ánh mắt tỉnh táo sống lưng thẳng đứng sắc mặt nghiêm nghị còn khiến người khác vừa nhìn vào là sợ hãi bạch linh c a o mày không tì vết có thể đã từng trải qua chuyện của mạc lao đầu theo phản xạ cô không thích những cụ già như thế trong lúc tâm tư của bạch linh đang chuyển đổi cụ già đã đi tới trước mặt cô sắc mặt ông lạnh nhạt không buồn không vui nhìn vào ánh mắt của bạch linh cũng vô cùng bình tĩnh đừng có ý đồ muốn nghiên cứu tôi tôi với tên mạc gia lao đầu kia không giống nhau bạch linh tức thời run sợ vừa nãy cô chỉ là thay đổi tâm tư nhẹ nhàng lao đầu này không ngờ lại có thể đoán được cách suy nghĩ của cô đây quả là đáng sợ cô nhịn không được nắm chặt lấy cái mền trên tay bạch linh còn phát hiện cô giúp việc hồi nãy còn không ngừng hỏi han lúc cụ già bước vào phòng một câu nói không một chữ cũng dám nói nhiều cô im lặng ở kế bên cụ già để một cái ghế hồng m ộ t thái sư sau đó kính trọng túi tay đứng đằng sau cụ già cụ già vô cùng tự nhiên ngồi trên ghế ánh nhìn rơi xuống bàn tay cô rất nhanh lại từ bàn tay cô nhìn lên mặt cô ông lạnh nhạt tít mắt trong lòng bạch linh càng ngày càng căng thẳng ông rốt cuộc là ai ở đâu là đâu tôi tại sao lại xuất hiện ở đây bạch linh không kiềm nén được sự căng thẳng ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cụ già cố gắng bình tĩnh hỏi ánh mắt của cụ già lúc này lóe lên một tia sáng hài lòng ông lạnh nhạt giải đáp nghi hoặc cho bạch linh tôi là ông nội ruột của cô đây là kinh thành tô gia còn tại sao cô lại xuất hiện ở đây cụ già cười nhạt nếu như không phải tôi đưa cô từ thành phố á qua đây é là cô đã không sống được nữa bạch linh nắm lấy điểm chính ông là ông nội ruột của tôi không sai cụ già trầm giọng nói tôi là ông nội ruột của cô trên mặt máu mủ ấy đôi mày của bạch linh cau lại nếu như ông là ông nội ruột của tôi vậy tại sao tôi lại ở cô nhi viện đôi mày cụ già nhữ lại ánh mắt tức thời nhạy bén hẳn lên nguyên nhân này cô không cần biết cô chỉ cần biết cô và chị em sinh đôi tô tố của cô không cùng một loại người bây giờ nó đã chết rồi vậy cô sẽ là người thừa kế của tôi trong lòng bạch linh lại nhảy thêm một hồi ngay cả cô có chị em sinh đôi tô tố cũng biết rõ ràng đây nói lên điều gì người cụ già này căn bản từ đầu đến cuối đều biết được sự tồn tại của cô và tô tố nhưng những năm gần đây lại chưa từng tìm qua hai người những nguyên nhân trong đó chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng được bạch linh tôi nói rồi đừng có ý đồ nghiên cứu tôi tại vì cô không bao giờ nghiên cứu được đâu bây giờ có hai lựa chọn trước mặt cô thứ nhất làm cháu danh chính ngôn thuận của tôi vậy thì sau này tất cả tài sản của tôi ra đều là của cô nhưng cũng đồng thời cô phải gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm của tôi ra thứ hai là một m người bình thường nếu như như thế vậy cô có thể từ chỗ tôi ra khỏi đây từ đây về sau không có bất kỳ quan hệ nào với tôi ra nữa bạch linh không hề có do dự cái gọi là trách nhiệm là gì nghe lời hỏi của bạch linh cụ già cười trong dự đoán ông tán thưởng và nhìn vào bạch linh quả nhiên đúng là người mà ta đã chọn làm người thừa kế đủ bản lĩnh bạch linh cười lạnh không phải do cô đủ bản lĩnh sự lựa chọn rất đơn giản tô ra hiện tại mà nói những thứ hiện lên trước mắt của cô cho dù cô cố gắng cả đời cũng không bao giờ thực hiện được cô không can tâm sống cuộc sống bình thường đương nhiên sẽ không muốn làm một người bình thường nếu như là người bình thường cô lại làm sao có thể báo thù được dưới mắt của bạch linh lóe lên một tia sát khí âm hận cụ già càng nhìn lại càng vừa lòng rất tốt bạch linh tôi quả nhiên không chọn lầm cô cô so với cái người chị vừa chết kia thông minh hơn nhiều chương 415 bạch linh ánh mắt sắc bén nhìn cụ già đó ông cũng biết tô tố, tố. những điều tôi biết e rằng còn nhiều hơn cô tưởng tượng cô vì mạc tầm đó hạ độc thủ với chị gái ruột và cháu trai ruột của mình điểm này tôi vô cùng thích đủ độc ác mà ông chính là cần một người thừa kế lòng dạ độc ác và dứt khoát vừa đúng lúc bạch linh đã không còn biểu cảm bất ngờ nữa rất rõ ràng cụ già này bảo cô qua đây không phải là vì bù đắp sự thiếu thốn niềm vui thú của gia đình cái gọi là cháu gái ruột cũng phải xây dựng dựa trên cơ sở cô có nghe lời ông ta hay không. Con người này của cô cô chút của có cũng có dựng trên nghe ông không. người này nhất đoán nói không đồng người ông, nhưng muốn kiện. Nói, giỏi gật phải hay thừa hỏi, lời lời tôi tôi điều điều xây vậy, dựa do dự ta qua mặt. sở sắp là làm kế và mà mà, đầu, ý ý Vì bạch linh nhìn kỹ cụ già cô phát hiện trên người cô và cụ già thật sự một có điểm giống nhau cô n h ế c môi lên nhìn cụ già tô tố cũng là cháu gái ruột của ông tại sao không ngăn cản tôi hại cô ta cụ già hư nhẹ một tiếng cá lớn nuốt cá bé bản thân cô ta đ â u không lại cô chết rồi cũng không đáng được người ta thương hại quả nhiên sắc mặt bạch linh hơi lạnh mà nhìn cụ già cụ già đột nhiên cười lên đừng đ ó n nữa tôi chỉ là nhằm chung cái lòng dạ độc khác của cô nên mới chọn cô làm người thừa kế của tôi nếu không cho dù cô chết ở ngoài thì cũng không liên quan đến tôi ok vậy ba mẹ tôi đâu ba cô ở trong tứ hợp viện này đợi cô làm được việc cho tôi rồi tự nhiên sẽ được gặp ông ta còn mẹ ruột của cô hai mươi ba năm trước sau khi sinh ra cô và chị cô thì đã chết rồi bạch linh cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi cụ già nhắc đến mẹ ruột của cô mắt ông ta hiện lên tia lạnh lùng khó một mà che giấu được ông có phải từ đầu đã biết tôi và tô tố lưu lạc ở cô nhi viện không sai vậy tại sao ông cụ già ngắt lời cô bởi vì cô và chị cô đều là con riêng tôi sẽ không chấp nhận con riêng vào nhà này v à lại tô ra không bao giờ nuôi người vô dụng nhưng mà vợ của ba cô từ kết hôn đến bây giờ vẫn chưa có con đến bây giờ tô ra vẫn chưa có con cháu cho nên ông mới nghĩ đến tôi không sai cụ già trả lời không một chút mơ hồ ông nhìn bạch linh một cái đương nhiên nếu cô không phải được lòng tôi cho dù không có con cháu tôi cũng tuyệt đối không để cho cô về tô ra đâu bạch linh rủ mắt xuống trong những lời ngắn ngủi này cô đã nhận ra cụ già này rất khó mà đối phó so với tất cả những người cô gặp còn khó đối phó hơn ý trong lời nói ông ta rõ ràng là nếu như cô không nghe lời năm ông ta có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào cụ già này đối với tình thân quả thật đã biến mất đi trong một trình độ nhất định bạch linh hỏi tiếp là ông bỏ tôi và tô tố vào cô nhi viện sao cụ già không có phủ nhận dứt khoát gật đầu không sai vừa nãy tôi đã nói rồi tiêu g i a không nuôi người ăn không ngồi rồi mẹ ruột của tôi tại sao lại chết điều này nhanh như vậy đã nghĩ đến cụ già vui vẻ mà cười ra tiếng tôi tìm người đến giết bà ta đấy bà ta rụ rỗ ba cô còn định mang theo cô và tô tố bỏ trốn với ba cô bị tôi phát hiện tôi liền một phát bắn chết bà ta tim b ạ cụ h linh đột nhiên chuyện lên. Nói chuyện với run đột c già nhuếch à y quả t ậ t lột là bảo hồ hít ra. Cô s â một cái, hỏi một mắt mạc hám thẳng tôi tính cái, câu hỏi cuối cùng. Cô đưa mắt lên, nhìn thẳng vào cụ hỏi hỏi già, hại. i nhìn oanh oanh như lên, ràng ông đưa vào bị b Rõ lông mày lên cười nhạt nói rằng tôi chỉ là muốn cô nhớ kỹ không thể vì một người đàn ông mà mất hết tất cả nguyên tắc mấy năm nay nếu cô chịu tranh giành có thể tôi đã sớm mang cô về t ô ra rồi nhưng mà cô khiến tôi vô cùng thất vọng sau chuyện lần này cô không phải còn mở tưởng tới người đàn ông đó đấy chứ đương nhiên là không bạch linh cắn chặt răn g trước kia yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu đời này cô không thể quên được cảnh cô tuyệt vọng nằm trên giường bị người khác chơi đùa mà tất cả đều là do mạc tầm đời này cô sẽ không bao giờ bung tha cho mạc tầm cho dù chết m ạ c tầm cũng chỉ có thể chết dưới tay cô cô già cuối cùng cũng hài lòng gật đầu nếu như bạch linh còn u mê không chịu tỉnh n lộ như trước ông sẽ bảo người trực tiếp q u ă n g cô ta ra ngoài video đó tôi đã xử lý giúp cô rồi còn m ạ c ra m ạ c ra ông chín đừng lo đến cứ giao cho tôi xử lý cô già cười lên được cô muốn đối phó với họ như thế nào chỉ cần cô muốn đều có thể bạch linh thầm lo sợ người khác không biết nội tình bên trong của mạc gia nhưng cô lại biết dù là ở thành phố a hay trong nước mạc gia tuyệt đối là một tập đoàn lớn thế lực ở thành phố a rắc rối phức tạp ngay cả tiêu lăng muốn đối phó với mạc gia cũng có thể xảy ra tình trạng hai bên cùng thiệt hại nhưng nghe giọng điệu của cụ già dường như đối phó với mạc gia là một việc dễ như bóp chết con kiến sao cô lại không sợ hãi được rất rõ ràng cụ già không phải là người chỉ có cái miệng nói không vậy ông ta thật sự có đủ thực lực để đối phó với m ặ g i a bạch linh còn có một chuyện không hiểu muốn nói gì cứ nói năng lực quan sát của cụ già rất tốt ông nói rõ mọi chuyện với tôi như vậy chẳng lẽ ông không sợ một có một ngày tôi tiếp quản tô ra sau khi đợi đôi cánh tôi đủ cứng sẽ gây bất lợi cho ông sao cụ già ngẩn người ra sau đó giống như nghe được một chuyện cười vậy nghiêng ngửa mà cười lên ha ha ha ha ha ông cười cái gì lời của cô đáng cười lắm sao tính ra lão đầu này vứt cô vào cô nhi viện cho nên mới tạo thành cuộc sống bi thảm của cô sau này cô có đủ lý do và động cơ để đối phó ông ta ha ha t ố t không hổ là cháu gái ruột của tôi ngay cả lời này cũng nói ra được đây mới là cháu gái ruột của tôi cụ già không nhưng không nổi giận trái lại còn rất vui vẻ tôi sẽ đợi đến ngày cô mọc đủ lông cánh nếu như có ngày này cô thật sự có bản lĩnh tiêu diệt tôi dù tôi chết dưới tay cô cũng không cảm thấy hối tiếc đồ điên thật sự điên rồi bạch linh hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của người này đây có khác gì nuôi một kẻ thù ở bên cạnh cô tự hỏi lòng mình nếu đổi lại là cô trong tình trạng cô đã có năng lực sẽ khiến tất cả những người có nguy cơ hãm hại cô toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ tuyệt đối không để đối phương có cơ hội vùng lên bạch linh từ hôm nay trở đi cô chính thức đổi tên sau này tên của cô là tô linh được chỉ là một cái tên mà thôi đổi một cái tên có thể khiến cô được lợi có gì là không thể chứ cụ già từ trên ghế bành đứng lên tô ra chúng ta không cần kẻ yếu ớt tôi cho cô thời gian ba ngày trong vòng ba ngày nhất định phải ổn định lại trạng thái đợi ba ngày sau tôi sẽ sắp xếp một vài giáo sư cho cô cũng nhân tiện cho cô biết tô g i a chúng ta rốt cuộc là làm cái gì bây giờ cô có thể đi ăn cơm rồi tôi biết rồi cụ g i a gật gật đầu đ ầ u cũng không quay lại mà rời khỏi phòng sau khi người hầu xác định cụ g i a đã rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm thân phận của bạch linh đã được khẳng định người hầu càng cung kính hơn cô ta túi người xuống hỏi bạch linh đại tiểu thư người muốn ăn gì nô tì liền đi chuẩn bị cho người chuẩn bị cho tôi những món ăn hồi phục thể lực nhanh vâng bạch linh nhìn bóng lưng của người hầu khoe miệng cuối cùng cũng nhét lên một độ còn tàn nhẫn mạc t ầ m đợi tôi phục hồi thể lực trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ để cho anh biết kết quả của việc vứt bỏ tôi chương bốn trăm mười sáu ba ngày sau tập đoàn mạc thị lâm vào nguy cơ mới nửa năm nay tập đoàn mạc thị đều đứng trên đầu sóng ngọn gió của dư luận bởi vì nguyên do của xưởng sản xuất thuốc cho dù mạc tầm ra mặt xin lỗi bây giờ cũng không còn người tiêu dùng dám mua thuốc nhà họ sản xuất nữa cho nên những thuốc sản xuất ra đã tích tụ lên hoàn toàn không còn đường đi vì vậy có hai xưởng thuốc đã buộc phải đóng cửa mặc tâm biết đây là cuộc chiến lâu dài người tiêu dùng đã mất niềm tin ở bọn họ bây giờ phải lấy lại niềm tin đó điều này cần phải có thời gian anh đã chuẩn bị đánh rằng có một thời gian dài nhưng mà những chuyện liên tiếp xảy ra khiến người tiêu dùng không còn lòng tin đối với tập đoàn mạc thị đầu tiên là chuyện của mạc oanh a n h bây giờ lại một xảy ra chuyện của bạch linh tuy chuyện rất nhanh đã được đ è xuống nhưng quần chúng cũng không phải ngu vì vậy tập đoàn mạc thị lại có không ít ảnh hưởng mặt xấu mà bây giờ nguy cơ lớn nhất đã đến rồi trên mạng lại xuất hiện một video mới khúc đầu của video là mạc tầm đưa tô tố đã trích thuốc t vào phòng phẫu thuật video có tiếng âm thanh cũng rất rõ mặc tâm lệnh giọng dặn dò bác sĩ phụ trách nhất định phải lấy máu dây rốn của đứa bé trong bụng cô ta ra bác sĩ nhìn lên bàn mổ nhìn cái bụng nhô lên của tô tố nhưng mà mạc thiếu đứa bé trong bụng của tô tiểu thư chưa đủ tháng nếu cương ép lấy đứa bé ra có thể đứa bé sẽ chết yểu mặc tâm lạnh lùng nói không lo được nhiều như vậy nữa linh nhi cần máu dây một rốn của đứa bé đó nếu không linh nhi sẽ mất mạng bác sĩ gật đầu vậy bây giờ tôi chuẩn bị làm phẫu thuật ánh sáng ảm đạm trong phòng phẫu thuật từng cảnh từng cảnh đều hiện lên rõ ràng từ lúc tô tố làm phẫu thuật tới khi lấy đứa bé trong bụng cô ra rồi đến khi mạc tầm mở cửa đi vào ép buộc bác sĩ lập tức đi làm phẫu thuật cho b ạ c h linh tiếp theo đó là trên bàn mổ trên người tô tố đầy máu đang vùng gãy video chỉ vọn vẹn mười mấy phút nhưng lại khiến người xem dùm giận người kinh hoàng không thôi video không phải là diễn kịch tiếng kêu gào của tô tố trên màn hình thê lương mà xót xa từng chữ từng chữ một làm rung động lòng người video quá rõ ràng rõ ràng đến mọi người không thể lơ đi sự hận thù trong đáy mắt của tô tố nhất năm là cảnh hai mẹ con cùng ôm nhau chết trên bàn mổ biết bao nhiêu người vừa lo sợ vừa thương xót mà rơi nước mắt quá tàn nhẫn rồi ban đầu không phải nói chủ tịch tập đoàn mạc thị nhân phẩm của mạc lão đầu mới không tốt sao nhưng mà bây giờ sự xảy ra của một loạt chuyện này khiến mọi người hiểu ra rằng tất cả mọi người của tập đoàn mạc thị bao gồm cả mạc tầm tất cả của tất cả đều là c ặ n bã mạc tầm lợi dụng bệnh viện nhà mình trị bệnh cho người phụ nữ mình yêu nhất nhưng lại tàn nhẫn giết chết đứa bé vô tội của anh ta bên trong sự việc lại khiến người khác liên tưởng rất nhiều chuyện nói chung tóm lại mọi người đã không thể nào tin tưởng tập đoàn mạc thị nữa càng không dám tin tưởng các bệnh viện thuộc sở hữu của tập đoàn mạc thị đương hai nhiên rất nhiều người nhận ra người nằm trên bàn mổ chính là tô tố tô tố lần nữa được mọi người chú ý đến mọi người ai cũng không nhịn được lục lại quá khứ của cô và mạc tầm nhất là khoảng thời gian khi cô qua đời tất cả mọi người đều nói cô bất cẩn sinh con trong căn hộ cho nên mới chết đi lúc đó có rất nhiều người nhục mạ cô không biết liêm sỉ nhưng bây giờ những người đó đã biết được sự thật toàn bộ đều im lặng lẫn cả kinh hãi bởi vì sự việc này có không ít người hâm mộ tô tố khi còn sống tập thể tự động đi tham viếng phần mộ của tô tố mà sự kiện của tập đoàn mạc thị trực tiếp chấn động tất cả mọi người đông chốc phố lớn ngõ nhỏ toàn là những người cờ mắng tập đoàn mạc thị hơn thế nữa chính là tất cả bệnh nhân của bệnh viện phục hoa trên toàn quốc đều tập thể xuất viện càng có không ít người thân của bệnh nhân d ơ cờ kháng nghị trước cửa bệnh viện bệnh viện đen tối như vậy còn ai dám ở chứ tập đoàn mạc thị một lần nữa bị đẩy vào tình thế d ầ u sôi lửa bỏng tiêu lăng xem xong đoạn video đó nắm chặt cú đấm trên trán hiện đầy gân xanh vào mùng một tết của ba ngày trước chính hai anh nghe được cuộc đối thoại của tô tố và mạc tầm anh tưởng anh đã biết rõ toàn bộ sự việc nhưng đợi đến khi anh chính mắt nhìn thấy anh mới phát hiện cái mà anh biết chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt có bao nhiêu lời nói cũng không cách nào miêu tả cảnh tượng rung động lúc đó cuối cùng anh cũng hiểu được sự hận thù của tô tố đối với mạc tầm r ố t một cuộc sâu đến mức nào anh cũng hận hận không thể bây giờ xông đến trước mặt mạc tầm đánh chết anh ta anh một lần lại một lần nhìn tô tố toàn thân đầy máu và sự bất lực của cô trong video tưởng tượng tâm trạng tuyệt vọng của cô ấy lúc bấy giờ cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh dưới tình trạng đó lại không một ai giúp đỡ cô Không、có. cho ó c dù chỉ là một người xa lạ, cũng lúc còn con của không nhẫn như thai hoàn không là lạ, Lăng tàn mà toàn một mang Mạc Tầm, Tô Tố Tiêu người nên xa đứa vậy, đó bạch i người ế thế đến t rốt ta thể tàn lúc làm cuộc có chuyện Cho đó đàn suy ông này nghĩ như nào, anh nhẫn như vậy. sao dù b linh có dở chút thủ đoạn nhưng những lời nói những hành động đó của mạc tẩm đã đủ để chứng minh rằng lúc đó trong lòng anh ta tất cả mọi người tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng bạch linh cho nên anh ta có thể vì bạch linh mà bông bỏ tất cả nhưng mà rõ ràng có thể dễ dàng cứu sống hai mạng người anh ta lại không làm vậy đáng chết tiêu lăng một cú đập thật mạnh vào màn hình máy tính trong nháy mắt máy tính bị nứt thành một mạng đ h ệ n video đang chiếu cũng biến thành màn hình đen tiêu lăng cắn chặt răn anh không chút do dự gọi một cuốc điện thoại phải tôi là tiêu lăng lần này tôi kiếm ông là vì chuyện của mặc gia tôi không muốn nhìn thấy tập đoàn mạc gia có cơ hội vùng dậy lần nữa đợi xong mọi chuyện tôi nhất định sẽ cảm tạ ông thật tốt cúc điện thoại tiêu lăng lập tức bước xuống lầu dưới lầu tô tố hoàn toàn không biết chuyện của tập đoàn mạc thị sau khi vợ chồng tiêu quốc cường rời khỏi cuộc sống cô tốt hơn nhiều trong dịp tết người hầu cũng không ở nhà cho nên việc quét dọn và nấu cơm trong nhà đều giao hết cho cô mỗi ngày cô rảnh rỗi không việc gì làm sẽ vào phòng bếp nấu ăn chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình cũng rất vui khi tiêu lăng xuống lầu thấy tô tố vừa h á t khẽ vừa nhả rau hai nhóc con kia quay quanh bên phòng bếp cảnh thụy thường nhắc nhở tô tố mẹ trứng xào cà chua phải xào trứng trước sau đó x ớ p trứng ra rồi xào cà chua sau đó thêm gia vị cuối cùng đem trứng đã xào bỏ vào trong chảo biết rồi biết rồi tô tố đang rửa cà chua quay đầu qua cười nhẹ với nhóc con mẹ của tuổi con sao ngu như vậy được yên tâm yên tâm tuy thức ăn mẹ làm không phải là ngon nhất nhưng mà cũng đâu có khách đến không sao đâu mà cảnh thụy bĩu môi liền chạy ra phòng khách đọc sách tiểu thất chuyên bám theo đuôi cảnh thụy cảnh thụy vừa mới đi con bé cũng lập tức chạy theo anh trai đợi em v ớ i tiêu lăng đứng ở cầu thang nhìn thấy màn tràn đầy ấm áp này trong nháy mắt trái tim chấn động bàn này đã được gan ủi rất nhiều anh bước vào phòng bếp có cần anh giúp gì không chương bốn giúp tô tố kỳ quái nhìn tiêu lăng cô ấy vẫn chưa hiểu rõ tiêu lăng ngoại trừ trước đây anh vì muốn lấy được sự tha thứ của cô anh đi vào trong bếp của nhà tiểu hy để phụ cảnh thụy mấy lần thời gian khác cơ bản không có vào trong bếp điểm này tiêu lăng có chút chủ nghĩa gia chủ dường như cảm thấy quân tử rời xa nhà bếp nhưng mà tô tố nghĩ về những lời tiêu m â u nói với cô trước đây tiêu lăng hầm canh cho tiêu diệp lạc trong lòng cô có chút khó chịu cảnh thấy tiêu lăng anh không phải là không biết cũng không phải là không tình nguyện vào trong bếp chỉ là cần phải có người mà anh ấy tình nguyện vào bếp mới được à. vì vậy lúc này tiêu lăng muốn vào trong bếp rút tô tố vẫn khá vui mừng đây có phải là nói rõ r à n g cô đã trở thẳng cái người đã khiến tiêu lăng vào bếp rồi sao tô tố nhìn rau trong bồn rửa vẩy vẩy nước ở trên tay đến đây anh giúp em rửa rau được tiêu lăng đi đến bệ rửa rau đưa tay ra rửa công việc này anh nhiều năm rồi đã không làm qua vì vậy động tác có chút lạ lẫm tô tố nhìn dáng vẻ ngập nến của anh buồn cười không được tiêu lăng anh đang rửa rau hay là bóp rau lá rau đều bị anh bóp nát rồi đọi chút không có cách nào ăn hết cần phải như thế này đây em dạy anh tô tố đứng bên cạnh anh từ lá từng lá tư từ kỳ thanh ngặt từ cành xuống sau đó mở vòi nước xối vào đất bám trên cành rửa sạch nhìn thấy kỹ chưa phải rửa như thế rau xanh không thể dùng bóp ai anh không biết nấu cơm à. không biết anh chỉ biết hầm canh sắc mặt tiêu lăng có chút không tự nhiên anh ho nhẹ một tiếng hồi nhỏ trước đây bản thân hầm canh nhưng mà đều là gì trương rửa sạch những nguyên liệu anh cần rồi sau đó anh tự tay hầm thực tế hầm canh rất đơn giản chính là đồ ăn mặn ví dụ xương sườn ví dụ xương ống bỏ vào nồi hầm trước đợi sau khi hầm nát rồi cho thêm vào nguyên liệu là xong không cần kỹ thuật gì t ô t ô đột nhiên hiểu tại sao thì ra hàng ngày hầm canh cho tiêu diệp lạc mà tiêu mẫu nói là chuyện thế này trong lòng cô lập tức thì thoải mái rất nhiều đ ỗ n g nhiên ánh mắt cô nhìn vào trên đôi tay của tiêu lăng cô nắm lấy mu bàn tay của anh nhìn đầu ngón tay đỏ ử n g tay của anh làm sao mà đỏ vậy vừa ngồi ngồi ghế đầu ghế đầu có chút chân suýt chút nữa thì ngã vì vậy nắm đấm không cẩn thận cáu giận lên máy tính tiêu lăng bình thản nhìn mù tay của bản thân chỉ là có chút xương đỏ cũng không bị rách ra rửa rau không có vấn đề vậy thì cũng không được anh đừng làm nữa em tự làm tô tố c ư ơ n g chế lấy tay của tiêu lăng từ trong bồn rửa rau ra đưa cho anh một chiếc khăn sạch lau tay cho khâu đi không được phép đụng vào nước nữa tiêu lăng nhìn chiếc khăn trên tay mình lắc đầu bất lực nào có nghiêm trọng vậy nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì nhiều anh lau khâu tay lùi sau hai bước r ử a vào bên cửa ánh mắt sâu thẳm nhìn tô tố tô tố bị nhìn có chút không tự tại làm việc cũng không được ổn anh như vậy nhìn em làm gì á khiến người ta ái ngại tiêu lăng từ sau lưng ôm cô c ầ m nhẹ nhàng để lên bờ vai của cô giọng nói mềm mại không tàn nổi tô tố ừ m chúng mình ngày mai đi ra nước ngoài chụp ảnh áo cưới đi tô tố kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn anh ngày mai làm gì mà gấp gáp vậy chúng mình không phải nói rồi sao đợi qua mười lăm tháng riêng sao đợi qua năm mới xong rồi mới đi sao tiêu lăng cánh tau càng ôm chặt hơn bởi vì anh không muốn đợi thêm nữa anh m u ố n dùng tốc độ nhanh nhất cùng em chụp ảnh áo cưới muốn dùng tốc độ nhanh nhất tô tố à, ở trong phòng kết hôn của chúng mình reo lên ảnh của chúng mình mặt của tô tố từ từ nóng lên cô cũng không có nghĩ nhiều vòng tay qua cổ anh cặp một tiếng cắn một miếng ở cằm anh nhìn trên phần hôm nay anh biết nói như thế này khích lệ anh tiêu lăng ánh mắt nhìn sâu thẳm càng thêm sâu hơn anh nít mép tô tố nếu muốn khích lệ như thế cũng quá nhẹ rồi khơ tô tố còn chưa kịp phản ứng cả người bị quay ba trăm sáu mươi độ đầu hóc của cô còn đang quay cuồng tiêu lăng cả người đẹ lên hôn thật mạnh lên đôi môi cô môi lưới của anh mang theo sức mạnh xoay chuyển hút lấy đôi môi hồng của cô mạnh mẽ tách rời hai hàm răng của cô cùng đầu lưỡi của cô nhảy múa ưng độ nóng của không khí bông c h ơ n tăng lên tô tố chỉ cảm thấy đầu hóc trống r ỗ n g hít thở không thông thuận cả người đều có chút yếu mềm tiêu lăng ôm chặt lấy cô ngăn chặn cô khịu xuống trong miệng vẫn đang không ngừng tăng lực hút ư m ư m ư n tô tố cảm thấy phổi muốn nổ rồi dùng sức vỗ vào lưng của tiêu lăng tiêu lăng bất lực phải thả cô ra tô tố giống như con cá vừa bị tóm lên trên bờ mở miệng cố gắng hít thở sau khi bờ môi của cô bị dày v ò vừa đỏ vừa s ư n g lúc mở mập mở càng thêm quyến rũ người khác ánh mắt của tiêu lăng càng ngày càng rực cháy rơi trên người của tô tố dường như muốn đốt cháy một l ô ở trên người cô tô tố, tô tố ngập ngừng ngẩng đầu lên ánh mắt còn có chút mơ màng chết tiệt người phụ nữ này quả là một con yêu tinh ánh mắt vô tội như thế nhìn anh khiến đầu anh có chút không chịu được rồi tiêu lăng cánh tay đỡ sau lưng tô tố bắt đầu không quy tắc rồi tô tố cũng có chút dối trí đ ỗ n g nhiên hoa hoa hoa đặt đi m à m ì đang làm gì thế tiểu thất xuất hiện ở trước cửa ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người sắc mặt của tiêu lăng phút chốc tối lại bấy lực thu lại cánh tay ngoảnh đầu nhìn về phía tiểu thất nhìn thấy ánh mắt long lanh của tiểu thất trong đôi mắt to tròn đều toàn là hiếu kỳ tiêu lăng đặt đi ma mi đang diễn kịch phải không kịch trên tivi chính là diễn như thế đó hôn trước sau khi hôn xong hai ngày sau nữ trinh mang thai bụng lớn sau đó thì sinh em bé đặt đi ma mi qua phải muốn sinh em trai em gái cho tiểu thất và anh trai không ạ ánh mắt tiêu lăng l o e sáng câu ngón tay có ý gọi tiểu thất lại tiểu thất lập tức tâng tâng t ă n g chạy đến đặt đi tiêu lăng ôm tiểu thất lên tiểu thất con là muốn em trai hay là muốn em gái tiểu thất cắn đầu ngón tay em trai tại sao tiểu thất là con gái đối lập thu hút mà tiểu thất đương nhiên thích em trai đặt đi mạ mị không được sinh em gái ra, có em trai tiểu thất còn là cô bé duy nhất trong nhà thêm em gái mọi người khẳng định sẽ không yêu tiểu thất chỉ yêu em gái thôi mép miệng của tiêu lăng rực rực đứa trẻ này suy nghĩ nhiều quá tiểu thất đã cắn đầu ngón tay bắt đầu diễn vợ kịch bi tình ái khoảng thời gian trước trên mạng rất nhiều đứa trẻ khiếu nại người lớn đều nói sau khi có em trai em gái rồi người lớn đều không yêu bọn trẻ nữa đây cũng quá đáng thương rồi ạ tô tô nhìn tiêu lăng ừm hứ tiêu lăng không phải nói là anh đã thuyết phục được tiểu thất và cảnh thụy rồi sao bây giờ nhìn thấy vẫn phải tiếp tục thuyết phục à? tiểu thất con nghĩ như vậy là không đúng biết không làm sao mà không đúng ạ chương o n n và c ả Thụy hai đứa ai bốn trăm mười tám không phải là hình như đúng thế mà vốn dĩ là vậy tiêu lăng nỗ lực thuyết phục cô bé đến lúc đó có người chạy theo s a u đi con gọi con chị chị đợi em trai em gái lớn hơn một chút con còn có thể hướng dẫn bài tập cho các em đến lúc đó các em học không được con còn có thể m a n g các em ngốc quá giống như anh trai con đối với con vậy tiểu thất càng nghe mắt càng sáng trong cuộc sống nhỏ bé của cô bé luyến tiếc lớn nhất chính là trí chí thức không sánh bằng anh trai vì vậy mỗi lần khi bị anh trai dạy bảo bài tập đều đặc biệt v ất ức nhưng anh trai cái gì cũng không nói chỉ dùng ánh mắt khinh khỉnh với cô bé hại cô bé mỗi lần đều muốn tìm ở chuột trốn vào ái cuộc sống à nếu như có thể có em trai em gái để cô bé d ậ y một vò như thế tiểu thất vuốt vuốt c ằ m giống như cũng là một chuyện không t ồ i à đặt đi mạ mị phải bảo đảm không cần biết là có em trai hay em gái tuyệt đối không thể có nhỏ mà không muốn lớn được nếu không thì hứ hứ con và anh trai cùng nhau bỏ nhà ra đi yên tâm đi con v à cảnh thụy là khúc ruột đầu của đạt đi ma mì làm sao lại không muốn cắt con được cô bé trơn trơn trơn từ trên người tiêu lăng tụt xuống hai tay chống n ạ n h ngẩng cao c ằ m vô cùng tự hào vậy còn tạm được tiêu lăng và tô tố đ ỗ n g dưng dở khóc dở cười tiêu thất tinh thần kiêu ngạo d ạ n g ngời từ trong bếp đi ra chạm phải mặt cảnh thụy cảnh thụy một tay cầm sách liếc nhìn cô bé một cái rồi sau đó đi qua người cô bé nhẹ nhàng để lại một câu đờn đột bị đặt đi ma mi lửa cũng không biết tiểu thất khí một thế phút chốc không còn cô bé nắm tay nằm đấm đối diện với bóng dáng lưng cảnh t h ụ y các tiểu cắn răng nghiến lợi cô bé quyết định rồi cô bé nhất định phải có em trai hoặc em gái cô bé nhất định phải giống tiểu anh trai đối với cô bé để đối với em trai em gái thứ đến lúc đó cô bé sẽ không phải chịu túi tức nữa buổi tối ngày hôm đó sau khi tiêu lăng và lao ra tử thương lượng ngày thứ hai tiêu lăng và tô tố liền dẫn hai đứa trẻ còn cả đoàn thợ chụp ảnh lên đường đi new zealand tiêu lăng quyết định nhanh chóng nhanh như thế chính là lo lắng tô tố sẽ nhìn thấy tin tức lan truyền khắp trên tv không cần biết đường lớn ngõ nhỏ bây giờ toàn bộ tin tức đều liên quan đến tập đoàn mạc thị còn có một đoạn video tiêu lăng đặc biệt nhìn năm một chút trước khi hai người bọn họ đi new zealand lượng truyền phát của video đã đạt đến 20 triệu lượt xem đồng thời con số này còn không ngừng tăng lên anh hoàn toàn không muốn để tô tố nhìn thấy đoạn video này video bị cô nhìn thấy và để cô ấy lại một lần nữa trải qua những cơn ác mộng thì có khác biệt gì đâu đồng thời lúc này trương hân bàn tay nắm chặt lấy con chuột giường như m u t nước cô nhìn cảnh máu me trên video nước mắt không ngừng rơi xuống tố tố tố tố khi tố tố xảy ra chuyện cô đang làm việc ở hàn quốc đợi sau khi cô nhận được tin trở về tố tố đã được trôn cất cô đến cả nhìn di thể của tố tố cũng không được nhìn thấy cô biết tố tố đã rời xa cô nhưng không hề biết cô chết lại thảm khốc như thế lông ngực trương hân đau vô cùng hai trong cổ họng như có cục đông chặn lại ngăn cô một câu nói cũng không thể nói ra cô như đang tự hành hạ mình vậy xem đi xem lại đoạn video nhìn đôi mắt tuyệt vọng của tố tố nhìn máu ở khắp người cô nhìn đôi mắt đến chết cũng không nhắm lại Tố tố. đ ừng khóc nữa lánh mạc gập máy tính lại kéo lấy tay của trương hân anh có chút hối hận nếu như lúc đầu anh giang đôi cánh tre t r ở cho cả tô tố thì mạc t ầ m cũng không dám làm gì cô ấy nhưng chính bởi vì trong lòng anh đố kỵ vì vậy anh luôn không tiếp xúc với tô tố bao giờ hại trương hân đau lòng như thế nhưng anh không thể không nói mặc tầm đích thực quá tàn nhẫn cho dù không yêu cùng với tô tố đều có con rồi quan hệ với nhau thời gian dài như vậy đột nhiên nói hãm hại liền hãm hại đoạn chín video này nghĩ cũng không cần nghĩ anh cũng có thể đoán được là từ trong tay của ai lộ ra ngoài sự báo thù của bạch linh đúng thật là mạnh à lãnh mạc thu lại suy nghĩ vụng về an ủi trương hân đừng khóc nữa người đã mất rồi em có khóc nữa cũng không có ích gì không phải mặc tầm hại cô ấy thành ra như thế này là mặc tầm trương hân đẩy mạnh lãnh mạc ra động tác thô lỗ dùng tay háo lau nước mắt đôi mắt đỏ như máu của cô tức giận nhìn l ã n h mạc l ã n h mạc anh giúp em hay không l ã n h mạc mày rượt lên làm sao g i ú p em biết anh có bản lĩnh đối phó với mạc da anh giúp em khiến mạc tầm phải nhận hình phạt mà anh ta đ á n g phải nhận tại sao tố tố chết thảm khốc như vậy anh ta là hung thủ còn có thể tung tăng ngoài pháp luật đây một không công bằng nếu như anh không giúp em em bản thân đi tìm mạc tầm cho dù cùng hắn ta cùng đến chỗ chết em cũng sẽ phải khiến anh ta chết đ ồ ngốc mạng của em đáng tiền lắm chứ cùng đến chỗ chết với mặc tầm quá lãng phí rồi em yên tâm đi mặc tầm lung tăng không được bao lâu nữa đâu nhiều nhất nửa tháng anh ta khẳng định sẽ nhận được hình phạt của báo trương hân kinh ngạc không tưởng nhìn anh anh xác định chính xác yên tâm đi chỉ riêng chuyện thai nạn của em trước đây anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta đây là một cơ hội tốt còn trong trang viên mạc da thì đang nổ tung làm sao đây làm sao đây mạc đào khuôn mặt trắng bệnh không ngừng ở trong phòng khách đi đi lại lại mạc da không dễ dàng gì từ trong tay mạc lão đầu chuyển ngược lại bây giờ đối mặt với tình cảnh này mạc đào càng ngày càng tức giận mang tới tấp mạc thầm đều tại vì mày lúc đầu mày muốn ở cùng với bạch linh chúng ta đã không đồng ý còn mày thì sao mày vì bạch linh cứ muốn đi gây nhiều chuyện như thế này bây giờ được rồi toàn bộ chuyện đều đã bị bại lộ rồi vốn dĩ mạc da đã bị phong ba báo tắt rồi bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện này tao thấy mày có ý muốn hại chết mạc da mạc phu nhân nhìn sắc mặt mạc tầm s á m lại có chút không nhẫn tâm lao ra mình đừng nói nữa mạc đào đổ tức giận lên người của mạc phu nhân đừng nói còn không phải tại bà bà xem xem bà dạy dỗ ra con cái đều là dạng gì rồi một đứa không học cuộc sống đời tư quan hệ hỗn loạn Đứa còn lại gây ra một đống Đào được để đề điện ra phía thừa tao sao còn chuyện chính là do bà chiều chúng chúng có Mạc Mạc chữ cũng cho trước Mạc trộn nó từ nhỏ, nếu không thì chúng nó có thể biến thành như thế này. Mạc Đào nói xong nhìn nói không nói, nói vấn lặng quan lại là lời làm giờ biết giải môi gọi thoại mối gây bây mày quyết một Tầm, một mắt.、Mạc、Tầm mím môi thầm lặng gọi điện thoại tìm từ thì thể thế phép hệ, bà do về nhưng trong lòng anh hiểu rõ chuyện lần này gây náo loạn quá lớn rồi cơ bản không thể có người giúp nhà anh giống như lần trước chuyện của ông nội anh lúc đó không có đến một người đứng ra giúp đỡ lần này tự nhiên cũng như thế gọi đi vô số cuộc điện thoại đến cả người nghe máy cũng không có mạc tầm trầm lặng bỏ điện thoại xuống mạc đào đã không còn sức để cáu giận nữa tuyệt vọng ngồi xuống sa phạ ông ôm lấy mặt mặc ra đột nhiên bị hủy hoại trong tay của chúng ta rồi bố đừng gọi tao nếu như không phải là mày làm chuyện không gọn sạch làm sao sẽ có cục diện như ngày hôm nay không gọn sạch anh làm sao có thể làm không gọn sạch anh rõ ràng nhớ đoạn ghi hình lúc đó anh thời gian ngay phút đó đã hủy bỏ rồi đ ỗ n g nhiên trong đầu anh đột nhiên thoáng qua không không đúng đoạn ghi hình lúc đó anh trước tiên mang về nhà lúc đó anh và bạch linh còn đang ở với nhau ngày thứ hai mới hủy bỏ vì vậy nói người chuyển ra ngoài đoạn ghi hình này là bạch linh chương bốn trăm mười chín trong lòng mạc tầm kinh ngạc càng nghĩ càng cảm thấy ngoại trừ bạch linh ra sẽ không có người khác người khác cơ bản không có khả năng tiếp xúc được với đoạn ghi hình trong lòng mạc tầm phút chốc lạnh giá lúc đầu anh và bạch linh rõ ràng vẫn đang trong thời gian mặn đ ồ n g nhưng bạch linh đã có tâm ý phòng anh người đàn bà này quá đáng sợ anh bây giờ phải làm thế nào ạ ánh mắt của mạc tầm thoáng một nét h á n lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào mạc u a n h oanh bạch linh ở đâu bạch linh mạc oanh oanh chán ghét c a o mày anh hỏi cô ta làm cái gì anh anh không phải là muốn nói chuyện này có liên quan đến bạch linh chứ chết tiệt người h ụ t nữ này có lương tâm không nếu như không có mạc ra chúng ta cô ta làm sao có thể sống tốt bảy năm qua bây giờ đột nhiên báo thù chúng ta chết tiệt em lần trước chính xác phải lấy mạng cô ta đủ rồi ánh mắt của mạc tầm tối xâm xuống mạc oanh o a n run rẩy không dám nói nữa em ấy nói không có sai vốn dĩ là vậy nếu như không có mặc da bạch linh có thể đã sớm chết vì đói rồi bây giờ cô ta còn dám báo thù mặc da sớm biết bạch linh trong tay có thứ này cô ta có khi ở lần trước hại chết cô ta mới đúng như thế thì chuyện gì cũng đều không có mặc t â m hận không thể cho m ạ c quanh oanh một cái tát video trong tay bạch linh nếu như không phải là m ạ c quanh oanh ép cô ta đến như thế cô ta làm sao có thể chuyển video ra ngoài mặc quanh oanh anh cảnh cao em mặc g i a nếu như bị sập đổ rồi thì tuyệt đối em không thoát khỏi có liên quan từ sau khi mạc u a n h a n h từ nước ngoài trở về chuyện của mạc g i a chưa một lần được ổn trước tiên là đắc tội tiêu lăng nếu như cô ta thành thành thực thực cùng tiêu lăng hủy hôn thì sẽ không có chuyện náo loạn trong lễ đính hôn của anh và bạch linh cảnh sẽ không để tập đoàn mạc thị gặp nguy hiểm nếu như vậy tuy rằng ông nội vẫn còn nắm quyền trong tay nhưng anh chỉ cần âm thầm đợi chờ hai năm thì có thể tiếp tay chính thức cả một tập đoàn mạc thị nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại hết đáng hận là mạc oanh oanh không những không có chút hối cải còn ở đây phát ngôn bừa bãi ánh mắt của mạc t ầ m lạnh giá nhìn mạc oanh oanh mạc oanh oang nếu như lại để anh phát hiện em đang có động tác nhỏ sau lưng anh sẽ tự tay đánh chết em mạc oanh, oanh oanh nỗ lực thu mình giảm sự tồn tại của bản thân xuống bây giờ nói cho anh lần trước lần cuối cùng em nhìn thấy bạch linh là khi nào chính chính là tại nhà trọ nhỏ đó à em quay xong clip thì đưa người đi sau đó ai biết cô ta đi đâu rồi mạc tâm trộm lấy chìa khóa bỏ đi mạc tâm anh đi đâu tìm bạch linh thu dọn tàn cục bây giờ mạc tâm duy nhất có thể làm chính là tìm ra được bạch linh sau đó để cô ta t h u ộ nhận tất cả mọi chuyện đều là cô ta bởi vì đấu kỵ mà ra tay cái video đó chỉ là cô ta cắt ghép tạo nên cũng có thể như thế còn có thể có một cơ hội sống mặc tầm ra khỏi trang viên mạc thị rời khỏi căn phòng khách ấm áp bên ngoài gió lạnh thấu xương anh đứng trong cơn gió lạnh thấu xương dưới chân là lớp băng bị đóng băng lại từng cơn gió thổi thấu vào tận xương chiếc xe đi từ từ không mục đích trong thành phố a các con đường đi đi lại lại nhưng hoàn toàn không có tàn tích của bạch linh bạch linh ở thành phố a người quen không nhiều mạc tâm hoàn toàn không biết ngoài trang viên mạc thị cô ta còn có thể đi đâu lúc đó khi cô ta bỏ đi điện thoại không có mang theo thể căn cước không mang theo trên người đến tiền mặt cũng không có tình trạng như thế cô ta có thể đi đâu không còn có một nơi trong đầu mạc tâm loại sáng đạp mạnh vào phanh xe bởi vì động tác quá mạnh bánh xe trên mặt băng trượt đi trượt đi khá xa may mắn đụng t à a hở lan can một bên anh nạ hệ nở chóng dừng xe bên lề đường gọi đi một cuộc điện thoại giúp tôi điều tra địa chỉ của lưu tư minh không đến năm phút trong tin nhắn điện thoại xuất hiện địa chỉ của lưu tư minh mặc t â m khởi động lại động cơ xe đi nhanh như bay lưu tư minh nếu như lần trước không phải là lưu tư minh đến tìm anh anh cũng không đoán được tô tố sự thực chính là tô tố của kiếp trước nhưng lưu tư minh đến tìm không phải là anh mà là bạch linh cũng có thể nói bạch linh khi đó không hề có chạy đến lưu tư minh nhưng bây giờ thì sao bây giờ nói không chuẩn cô ta không có nơi để đi lưu tư minh ở đó có thể là đầu mối sau nửa tiếng mạc tầm xuất hiện tại nơi ở của lưu tư minh mày nói cái gì lưu tư minh nhìn mạc tầm sắc mặt lập tức biến đổi chỉ về phía cổng lớn tiểu khu cút chô của tao không hoan nghênh mày lưu tư minh là người đàn ông cao cao gầy gầy trên mặt còn kéo một cặp kính nhìn lên thì chính là học sinh yếu đổi ít ai cũng không thể nghĩ tới anh ta vì bạch linh mà có thể hại mạng người mạc tầm thu lại suy nghĩ đứng ở cổng nhìn chằm chằm về căn phòng bạch linh đâu bạch linh mẫu hỏi tao bạch linh lưu tư minh phút chốc tức giận đưa nắm đấm lên mặt của mạc tầm chào hỏi mạc tầm có sự chuẩn bị cơ thể nghiêng sang một bên tránh nắm đấm của anh ta một tay anh tóm lấy cổ tay của lưu tư minh lạnh lùng nhìn anh ta tao tìm bạch linh có chuyện gấp mày gọi cô ta ra đây lưu tư minh càng nổi nóng khuôn mặt đỏ ử lên mày hỏi tao bạch linh ở đâu tao còn muốn hỏi mày cơ mạc tầm nếu như không phải là mày khiến cô ấy bị thương thành như thế này cô ấy làm sao có thể mất tích tao mấy hôm nay cũng đang tìm cô ấy nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào tao cũng không biết cô ấy ở đâu nhưng tao nói cho mày biết mày đã không còn tình cảm với cô ấy thì đừng nên tìm cô ấy nữa mày nghĩ rằng tao không biết trong lòng mày đang có chú ý gì sao bây giờ tập đoàn mạc thị bị chìm trong nguy hiểm rồi vì vậy mày muốn để bạch linh làm con rể thế thân m â u c ò n có mặt mũi không hả hoang phí bạch linh đối với mày như vậy bây giờ nhìn lại mày có bản chính là một vỏ bọc quân tử mà thôi mạc tâm một phát hất bỏ lưu tư minh đẩy cửa ra bước lớn đi vào trong căn phòng m à y làm cái gì thế hả m à y đứng lại mặc tầm không để tâm l ờ i gào hét của anh ta cứ đi thẳng từ phòng khách vào trong các phòng khác nhà của lưu tư minh không lớn một căn nhà đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách tất cả các đồ trong phòng ngủ một cái nhìn thấy hết ngoại trừ tủ quần áo cơ bản không thể giấu người anh ta ở đây là điển hình nơi sống của một người đàn ông độc thân thùng rác trong bếp đều là hộp mì tôm trong phòng cũng dọn dẹp không sạch sẽ hôn loạn cả một đống đến cả quần áo phơi ở ngoài ban công cũng không có giới tính nữ chẳng lẽ bạch linh thật sự không có ở đây trong lòng mạc tầm c h ĩ u nặng mày đừng phí công sức nữa đã nói với mày rồi bạch linh không ở chỗ tao nếu như bạch linh đến tao cũng không gặp hiện rõ là không muốn lại xuất hiện ở đây nữa càng không muốn nhìn thấy mày vì vậy mày không phải phí sức nữa mày đi đi mày gần đây có gặp qua bạch linh không lưu tư minh đứng sau lưng anh cười lạnh lùng nói mặc tầm mày là đến gây cười đúng không t ắ t gọi điện thoại cho bạch linh không người nghe giữ tin nhắn cũng không có người trả lời nếu không phải là lần trước tao đi đến nhà mày tìm h may cơ bản không biết mày nhẫn tâm đến mức để cô ấy một người con gái yếu đuối mặc cái áo ngủ đi ra ngoài cho dù cô ấy có làm điều gì không đúng bọn mày cũng đã thương yêu bảy năm cô ấy làm những chuyện đó không đáng được tha thứ sao hậu quả của ngày hôm nay là bản thân mày gây nên nếu nhu m g u không ép cô ấy đến bước đường cùng này cô ấy cũng sẽ không đối với mày như thế vì vậy lưu tư minh nghĩa mai nói đáng đợi mày chương 420 m ặ c tầm mím c h ặ t m ô i ánh mắt s ắ c bén sau khi xác định xong ở chỗ của lưu tư minh không có sự tồn tại của bạch linh anh không hề do dự lái xe rời đi thời gian lúc này của anh mỗi một phút một giây đều là cướp lấy bên hội đồng quản trị đang nóng lên như nồi cháo anh bây giờ bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết mới có thể xuất hiện tại hội đồng quản trị sau khi mạc tầm rời đi t h ầ n s ắ c lưu tư minh lập tức biến đổi anh lập tức đóng lại cửa phòng xông vào phòng ngủ anh mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bên trong trống rỗng một người đều không có lưu tư minh bông phút chốc xứng lại bạch linh bạch linh tôi ở đây lưu tư minh nhìn hướng về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy bạch linh đang ở trên nóc tủ quần áo cũng không biết là treo lên từ lúc nào lưu tư minh giơ tay ra đón cô nhanh xuống đây đ ừ n g để ngã bạch linh đỡ lấy tay của lưu tư minh từ từ đi xuống ánh mắt của lưu tư minh nhìn c h ầ m c h ầ m bạch linh cô ấy hôm nay đối với anh khác với mọi lần ngày lạnh trời như thế này cô ấy chỉ có mặc một chiếc áo lông bó sát người mày đen bên ngoài áo lông che đậy bởi một chiếc áo da màu đen bên dưới là quần da màu đen bên dưới chân đi đôi bốt ra gót bằng màu đen cái đầu bộ tóc dài x u ô n g ngượt buộc thành đôi ngựa càng hiện rõ tư thế mạnh mẽ lưu tư minh dường như nhìn đơ luôn rồi anh mấy ngày nay liên tục tìm bạch linh nhưng không cần biết anh phí bao công sức đi tìm kiếm đều không tìm thấy bóng hình của bạch linh anh suýt nữa gấp muốn chết bởi vì anh không nghĩ đến bạch linh có nơi nào để t r ú thân trên người cô không có tiền không có giấy tờ cho đến cả bộ quần áo đầy đủ cũng không có mà tại ngày hôm nay anh vừa mới dự tính ăn xong bữa sáng thì tiếp tục tìm kiếm bạch linh chung cửa thình lình reng lên anh mở cửa thì phát hiện bạch linh toàn thân màu đen đứng trước cửa lưu tư minh gấp gáp ôm chầm lấy bạch linh cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô cánh tay của anh càng ôm chặt bạch linh bạch linh e m mấy hôm nay đều ở đâu em xảy ra chuyện làm sao cũng không biết tìm đến anh nếu như không phải nhìn thấy tin tức anh còn không biết tình hình của em em làm sao mà n g ố c vậy thái độ vừa rồi của tên mạc tầm em cũng nhìn thấy rồi đó hắn ta đến tìm em c ơ bản không phải là muốn níu kéo em lại hắn là muốn để em đi gánh chịu hậu quả giúp hắn linh nhi em không thể lại bị hắn ta mê hoặc nữa mặc tầm hắn ta cơ bản không yêu em tôi biết cô có điên thì mới lại tin tưởng mạc tầm bạch linh đẩy lưu tư minh ra bình thản dựa lên tủ quần áo sau lưng cô không giống trước đây yếu đuối như thế tuy rằng vẫn nhỏ bé nhưng trên mặt không còn nói cười ngược lại thể hiện có chút khí thế lưu tư minh nhìn ánh mắt của bạch linh càng thêm mê mị bạch linh chính là nữ thần của anh từng động tác từng cử chỉ đều có thể kéo theo con tim của anh nếu như nói bạch linh trước đây yếu đuối khiến anh muốn được bảo vệ vậy thì bạch linh bây giờ khiến anh có thôi thúc muốn được chính phủ bạch linh mấy ngày ngắn ngủi cô ấy làm sao biến thành dáng vẻ thế này bạch linh thản nhiên nhìn anh ta đừng hỏi thừa nữa bây giờ có một lựa chọn để trước mặt anh một là đợi cảnh sát điều tra ra tất cả mọi chuyện sau đó anh vào ngồi tù hai là đi theo tôi tôi về sau sẽ khiến anh tận hưởng tất cả vinh hoa phú quý nhưng bắt buộc mọi chuyện đều phải nghe tôi lưu tư minh nghĩ cũng không nghĩ anh đi theo em cả cuộc đời này của anh hy vọng lớn nhất chính là có thể quang minh chính đ ạ i ở bên cạnh bạch linh được bạch linh rõ ràng đối với kết quả này không có bất kỳ ngoài ý muốn cô thản nhiên gật đầu vậy thì anh đi cùng với tôi vậy mạc tầm thì sao mạc tầm bạch linh cười lạnh lùng ánh mắt băng giá nhìn anh đây không phải là chuyện anh cần phải quan tâm lưu tư minh ngậm ngay miệng lại không hỏi thêm gì nữa anh cái gì cũng không thu xếp trực tiếp cùng bạch linh xuống lầu nhìn thấy bạch linh lên một chiếc xe r ồ n dọi sơ lưu tư minh c ò n ngươi sắp rứt ra ngoài c ò n đứng ngây ra dố làm cái gì leo lên ô ô ô. đến đây lưu tư minh theo sau bạch linh ngồi vào trong chiếc xe bên ghế ngồi tay lái có tài xế tài xế hoàn toàn không nhìn lưu tư minh ánh mắt kính cẩn nhìn bạch linh đại tiểu thư chúng ta bây giờ b ạ hở đi đâu lão thái g i a nói rồi không được lưu lại thành phố a quá lâu thành phố a là địa bàn của lãnh m ạ c chẳng may đắc tội anh ta rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đại tiểu thư lưu tư minh càng hoài nghi rồi nhưng thông minh không có hỏi nhiều bạch linh mím môi nhìn về phía tài xế lần này tôi quay lại có nói rõ với ông nội rồi yên tâm đi tôi sẽ không ở lại mấy ngày tại thành phố a cũng sẽ không ngốc n g h ế t đi đắc tội lãnh m ạ c đợi sau khi nhìn thấy kết thúc của mạc thẩm lập tức rời khỏi mối nguy của tập đoàn mạc thị càng ngày càng không thể thu dọn video truyền lên hoàn toàn không chê không được lượng lưu truyền đã vượt tỷ càng hơn thế trong giới giải trí không ít minh tinh đều đang chuyển phát video này nhắc nhở mọi người trân trọng sinh mạng rời xa mạc thị mà đoạn video này càng kinh động thẳng đến kinh thành cảnh sát trong kinh thành lập tức hạ mệnh lệnh xuống cục trưởng trần của thành phố a chuyện này gây náo loạn quá nghiêm trọng bắt buộc phải cho toàn thể người dân một lời giải thích cục trưởng trần nhận được mệnh lệnh từ cấp trên lập tức bắt đầu điều tra đối với chuyện này người đầu tiên bị k h ô n g chế chính là mạc tầm mạc tầm trong đoạn video đóng vai diễn rất rõ ràng cơ bản không cần nhiều thời gian để biết mạc t â m là người khả nghi lớn nhất nếu như chỉ có mạc t â m bị bắt hội đồng quản trị của mạc thị vẫn còn chưa kinh ngạc đến mức này bởi vì bệnh viện gây án là bệnh viện phục hoa bệnh viện phục hoa bây giờ đang đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn trước đây không ít người nhà của người bệnh xem bệnh tại bệnh viện phục hoa đều có mặt tuyên bố tiết lộ mặt đ e n của bệnh viện phục hoa không những nói bác sĩ trong bệnh viện cưỡng ép nhận phong bì còn hoài nghi người nhà của bọn họ chết trên bàn phẫu thuật cũng đều là trách nhiệm của bệnh viện một thời gian bệnh viện phục hoa hoàn toàn không có người dám vào bệnh viện cũng bị phong tỏa một tập đoàn lớn trong v à o ngày ngắn ngủi xuất hiện thất bại kinh thành chuyên môn cử tổ điều tra đến điều tra bệnh viện bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng đều không thể không có một chút vấn đề nhỏ chỉ cần điều tra thì sẽ có vấn đề điều tra ra kết quả cũng rất rõ ràng tập đoàn mạc thị những năm nay chỉ riêng điều tra lần này trốn thuế cũng đạt đến hơn mấy nghìn c ạ n rồi lập tức kéo theo liên quan đến hai vị cao quan tại kinh thành lần này đến hai vị cao quan đó đều không thể may mắn thoát khỏi bị trực tiếp miễn trước mà mạc tầm bên dưới tất cả các bệnh viện đều bị phong tỏa đ a n g nào thì những người có liên quan đến toàn bộ đống chuyện này toàn bộ đều bị bắt giam đương nhiên vợ chồng mạc đảo là cổ đông của tập đoàn mạc thị cũng là người mặc ra tự nhiên cũng không thể trốn thoát. t nhiên cũng không h ả một hại nhất Oanh Oanh. vẫn Oanh Oanh là Mạc Mạc m thời a y âm ư chuyện Bạch Linh bị cưỡng hiếp cũng Mạc trực Linh hiếp Oanh Oanh ngoài, nhà bị bị bại lộ ra ngoài. Trực tiếp bị lộ tiếp gầm vào nhà thủ, chờ một ngày ra vào tù, một tòa. Tất t ngày à ra cả tài sản n của Mạc Tầm đều đ bị ó gian băng. Một t h ờ g i người thành phố a hoa n g mang tất cả mọi người đều sợ có liên quan đến tập đoàn mạc thị vì vậy khi đám phóng viên đến phỏng vấn đa số người lắc đầu biểu thị không thân với mạc thị và càng không thân quen với mạc tẩm của mạc thị chuyện này theo đuổi rất sát bởi vậy thời gian của mở tòa cũng bị gấp rút có người ở trên gây áp lực vợ chồng mạc đ ả o bị phán chín năm tù mạc oanh doanh với tội d à n h cố ý gây thương tích cho người khác bị phán mười năm tù còn mạc tẩm thủ phạm cầm đầu bởi vì gây cho xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp bị phán tử hình đến đây mạc gia cuối cùng sập đổ chương bốn trăm hai mươi mốt năm ngày sau mạc tâm mở mắt trước mắt chỉ là một mảng đen tối anh có cảm giác như từ dưới địa ngục b ò lên vậy h a h a chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi mọi thứ của anh tập đoàn mạc thị cũng đã bị hủy hoại tất cả đều bị hủy hoại dưới tay anh nửa đời sau anh sẽ phải sống ở nhà giam này ba đen trong phòng đột nhiên sáng lên mạc tâm có chút không chịu nổi ánh sáng bất ngờ chuyển tới đưa tay che lại tay vừa mới động đậy thì nghe tiếng cạch trói hai không đúng đây không phải nhà giam mắt anh lập tức mở to mạnh mẽ chống người ngồi dậy lúc muốn dậy mới phát hiện anh nằm trên một cái thép ở bốn góc thép có dây xích to bằng ngón tay cái lúc này bốn sợi dây xích này đang trói tứ chi anh lại thuận theo hành động của anh dây xích thép lạch cạch lạch cạch kêu lên không ngừng mặc tâm liệu mạng nhìn về hướng phát ra ánh sáng nhìn một cái anh càng chấn động hơn bạch linh bạch linh thuận theo thang máy từ từ đi xuống căn phòng âm ú ở m ứ c dưới hầm nhìn thấy bộ dạng của mạc tầm miệng cô không nhịn được cười nhạt mạc tầm bộ dạng này của anh quả là nhét nhác lúc này mạc tầm đã bị giam ở nhà giam này mấy ngày ngủ không tốt ăn không ngon bộ đồ tây đen đã dơ hết hai mắt đều đỏ lên nhìn sơ qua như mấy người gặp nạn ở châu phi bạch linh đi đến thép ngồi xuống câu ngồi ở chân chỗ này rất gần mạc tầm nhưng lại chắc chắn là mạc tầm không thể chạm vào cô cô thấy chấn động trong mắt mạc tầm cười nhẹ vô vô thép s a o này cái này là tự tay tôi thiết kế cho anh anh có thích không bạch linh q u y ê n nói với anh bây giờ tôi đã đổi tên rồi đ ừ n g theo tôi là bạch linh tôi là tô linh mạc tầm vừa bất ngờ vừa nghi ngờ nhìn cô tôi biết bây giờ anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi đ ừ n g nội trước khi hỏi tôi cho anh xem cái này bạch linh không quan tâm mạc tầm có đồng ý hay không trực tiếp lấy máy tính bảng từ phía sau ra cô mở màn hình chính ra máy tính bảng lập tức hiện lên hình ảnh của vợ chồng mạc đào và mạc oanh oanh màn hình hiện lên hình ảnh của vợ chồng mạc đào hai người họ bị nhốt trong nhà tù không phải phòng riêng rất nhiều người cũng bị nhốt ở đó bạch linh có lòng tốt giải thích với anh những người ở chung với ba mẹ anh trong đó đều là tù nhân của vụ án hình sự ai ai cũng giết người không chớp m ắ trên t màn hình thấy được vợ chồng mạc đào đang bị mấy người đàn ông cao to vây lấy ở góc tường sắc mặt hoang mang bất lực tại sao nam tù nhân và nữ tù không phân cách ra nhốt sao mẹ của anh tại sao ở phòng giam cho nam tù nhân chuyện này thì anh phải cảm ơn tôi bạch linh cười nhìn mấy người đàn ông đang đến gần mạc phu nhân trên màn hình vừa cười vừa để máy tính bảng đến gần mạc tầm a i i a anh xem anh xem tuy mẹ anh hơi lớn tuổi nhưng được cái là bảo dưỡng tốt da vừa nón vừa mịn anh nói xem những người đàn ông đó thấy mẹ anh hì hì ai bì ho anh xem quả thật đã nhào lên rồi a quần áo cũng bị xé rách rồi ba anh đúng là vô dụng vợ mình bị mấy người đàn ông nào tới vậy mà đến một tiếng cũng không dám kêu run rẩy cuộn lại một góc không dám động đậy h a h a đúng là mắc cười chết người trong video mạc phu nhân kêu la không ngừng nhưng ngoài nhà tù vốn di không có ai mắt mạc t ầ m đỏ lên nhìn chằm chằm mẹ mình đang l i ề u mạng phản kháng kêu la trong video nhưng nào có tác dụng quần áo của bà rất nhanh bị xé nát mấy người đàn ông như là sói đói nào h tới mấy người đàn ông nào h tới giam mạc phu nhân dưới đất hình ảnh của mẹ anh trên màn hình lập tức biến mất chỉ còn tiếng hét đau khổ của mẹ anh và tiếng thở hưng phấn của mấy người đàn ông bạch linh mạc t ầ m không nhịn được nữa đưa tay muốn bóp cổ bạch linh bạch linh lùi về sau cười hạ hạ tứ chi mạc tầm bị xích trói lại chuyện này từ sớm bạch linh là tính toán xong khoảng cách vừa phải câu ngồi ở chân mặc cho mạc tầm phản kháng như thế nào cũng không thể thoát được tại sao kích động như vậy đây chưa là gì cả mới là bắt đầu thôi bạch linh mày là x u ấ t sinh dù cho mẹ tao có không thích mày cho dù bà có nói những lời khó nghe với mày nhưng mày ở mạc ra bảy năm Ăn uống đồ dùng bọn không như người không? đối giờ đồ dám bao họ họ cho phải có có với mày, mày mà mày là vậy vậy, xử tôi không phải người a bạch linh n ú n n h ú t b a y bình thản nhìn bộ dạng điên cuồng của m ặ t tẩm nhưng dù tôi không là người cũng là các người ép tôi bọn họ tốt với tôi khi nào có bao giờ lộ sắc mặt tốt đối với tôi chưa đúng rồi thời gian tôi có thai vì bọn họ tưởng là con của anh cho nên suốt ngày hầu hạ tôi ăn ngon uống tốt a u i a bây giờ nghĩ lại bọn họ quả thật đối xử với tôi cũng không tệ mặc t â m ngây người cô có ý gì hạ hạ rất đơn giản ý nghĩa là lúc đó tôi không phải có thai con anh lúc đó không phải là tôi muốn có vị trí vững chắc sao nhưng anh quá vô dụng tôi ở với anh bảy năm anh cũng không giúp tôi mang thai được tôi còn có thể làm sao chứ chỉ biết đi tìm người đàn ông khác thôi ai biết được lưu tư minh nhìn có vẻ yếu ớt nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã giúp tôi có thai mạc tầm có phải anh không được không người chị chết sớm của tôi không biết có phải là mang thai con anh không vậy thì anh bị cắm sừng cũng quá nhiều rồi bạch linh đừng hét đừng hét thai tôi rất tốt anh nói nhỏ tôi cũng có thể nghe được mạc linh móc móc l ô thai tiếp tục để máy tính bảng trước mặt mạc tầm trượt một cái màn hình chuyển thành một đoạn video khác trong nhà tù này nhốt mạc u a n h oanh mạc u a n h q u a n h sống ở nhà tù chung cho nữ nhà tù vừa d ơ vừa lộn xộn âm u đen tối phía trước là những thanh thép chặt lại ba mặt khác là tường tường phía sau có một cái cửa sổ nhỏ ở phía trên chỉ có một chút ánh mặt trời rọi vào trời đang mùa đông nhưng trên người cô chỉ là một bộ đ ồ ngủ mỏng chân chỉ có một đôi dép lào mạc t ầ m đã hiểu cái này bạch linh nhìn mạc u a n h q u a n h trong màn hình bị lạnh đến sắc mặt tái xanh môi trắng bệnh cười nham hiểm nói s a o này tôi đối với mạc q u a n h a n h đủ tình nghĩa chứ trước đây cô ta bắt tôi mặc đầu ngủ và dép rời khỏi nhà anh bây giờ hoàn trả toàn bộ cho cô ta trong video mạc q u a n h a n h cố gắng đến gần đám đông như là muốn mượn hơi ấm của nữ tù khác bạch linh cười càng vui vẻ hơn nhìn ánh mắt hoài nghi của mạc tẩm có lòng tốt giải thích quên nói với anh những người nữ tù này đều bị bệnh hiv ủn anh nói mạc q u a n h a n h đến gần họ có thể bị nhiễm bệnh không chương 422 bạch linh cô là ánh mắt bạch linh hung hăng ném máy tính bảng trong tay tắt một cái ba tiếng tắt mạnh mẽ vang lên trong căn phòng tối dưới tầng hầm mặc tầm không nghĩ là bình thường thấy bạch linh yếu đuối nhưng sức lực lại mạnh như vậy anh chỉ cảm thấy mặt vừa đau vừa nóng rát lên mặt nhanh chóng hiện lên năm dấu tay màu đỏ bạch linh trên mặt bạch linh không còn chút ý cười nào ánh mắt lạnh lùng nhìn mặc tầm ánh mắt như hận không thể nhai nuốt anh tôi không phải người tôi là súc vật mạc tầm tại sao tôi lại biến thành bộ dạng như hiện giờ tất cả đều là các người ép tôi ba mẹ anh đáng chết mà oanh oanh càng đáng chết tất cả mọi bi kịch đều là một tay mà oanh oanh làm mà các người thì sao không những không trách cô ta mà còn dung túng cho cô ta là các người nếu không phải một là các người tôi sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao tôi cũng muốn làm hoa lụa mềm yếu bên cạnh anh tất cả sự lương thiện trong sáng của cả đời người tôi đều cho anh nhưng anh thì sao anh hủy diệt hết mọi thứ cho nên tôi mới biến thành á c ma bạch linh nắm lấy áo của anh ánh mắt hung tợn nghiến răng nói mặc tầm anh có biết tôi hận anh đến cỡ nào không mặc tầm quay đi không nói chuyện ha hối hận rồi có hối hận vì đã quá tàn nhẫn đối với tôi cho nên mới có kết cục ngày hôm nay bạch linh cười mỉa m a i đẩy anh ra theo như sự hiểu biết của tôi về anh bảy năm nay để tôi đoán anh nghĩ gì tùm anh nhất định không nghĩ là tôi sẽ có ngày hôm nay cho nên bây giờ nhất định đang hối hận nhưng mà nếu tôi không có tất cả những gì bây giờ có một mà chỉ là một cô gái không có chỗ dựa nào ngoài anh của trước kia anh nhất định sẽ không hối hận bởi vì anh không nghĩ là tôi có thể uy hiếp được anh đúng không mạc tấm vẫn không nói chuyện bây giờ sự việc đã trở thành như vậy có nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì bạch linh rốt cuộc cô muốn làm gì rất đơn giản bạch linh túi c ầ m xuống cười h i ế p mắt nhìn anh tôi chỉ muốn anh là tù nhân của tôi anh yên tâm bên quản ngục tôi đã nói chuyện rồi từ bây giờ trở đi sẽ không ai chú ý đến anh cho nên cả đời này anh chỉ có thể sống ở chỗ của tôi hi hi hi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ đó thật ra nói đi nói lại anh cũng phải cảm ơn tôi anh bị xử án tử treo đợi thời gian xem xét coi có tử hình hay không án treo nói không năm chừng nếu thời gian này biểu hiện không tốt thì sẽ bị phán quyết tôi như vậy được xem là cứu anh một mạng đúng không trong lòng mạc tầm n h ị n đến khó chịu đối mặt với bộ dạng như người điên bạch linh anh tình nguyện ở trong n g ủ bạch linh rốt cuộc đây là đâu để tôi từ từ nói anh nghe n ữ khí bạch linh nũng nịu dường như trở thành người con gái đơn thuần của trước đây nhưng mạc tấm biết không giống rồi trước đi khi bạch linh cũng cười ánh mắt sẽ sáng lên nhưng bây giờ dù có cười mắt cũng âm u đ e n tối q u y ê n nói với anh bây giờ anh không ở thành phố a nữa bây giờ ở kinh thành đây là nhà ở kinh thành của tôi cái phòng dưới hầm này vốn dĩ dùng để đồ vật tôi kêu người ta chuẩn bị trước cho anh đặc biệt để cho anh ở sao nào đối xử với anh không tệ chứ mặc tầm mí môi nắm chặt tay hai gân trên c h á n đều nổi lên anh động đậy một cái dây xích trên người lại bắt đầu l ệ c h cạch l ệ c h cạch kêu lên bạch linh nhìn bộ dạng của anh không nhịn được cười ra tiếng ai v ì à, đường tức giận tôi đều nói sự thật chỗ của tôi thế nào đi nữa thì cũng tốt hơn trong nhà tù anh biết người như anh mà ở nhà tù thì kết cục sẽ như thế nào không tôi cũng điều tra qua rồi những người ở cùng anh đều là những tội phạm giết người cực kỳ hung tợn tôi nghe nói bọn đàn ông trong ngục đều là rất nhiều năm không gặp phụ nữ thấy phụ nữ liền chảy nước miếng đương nhiên rồi trong nhà tù sẽ không có phụ nữ nhưng bọn họ cũng phải giải quyết cho nên bọn họ sẽ chọn một người đàn ông thân hình thon thả còn làm gì thì không cần tôi nói rồi chứ thấy s ắ c mặt của mạc tầm khe thay chín đ ổ i bạch linh cười càng sảng khoái hơn đặc biệt là những công tử nhà giàu chưa từng gặp qua khó khăn như anh g i a thịt mịn màng là đối tượng mà bọn họ sẽ chọn đầu tiên sao nào bây giờ thấy chỗ tôi tốt hơn nhà tù rồi chứ bạch linh rốt cuộc cô là ai lần này tập đoàn mạc thị gặp nạn không có ai giúp đỡ tất cả mọi người đều hận không thể cách càng xa càng tốt mà sự việc lớn như vậy bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào người của mạc ra dưới tình hình này vậy mà bạch linh có khả năng đưa anh ra khỏi ngục tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được bây giờ mới nghĩ đến việc hỏi tôi chuyện này sao hạ hạ mặc tâm anh đúng là chậm chạp tôi là ai không phải nói anh nghe rồi sao bây giờ tôi tên là tô linh tô mặc tâm bắt đầu tìm kiếm tất cả những danh môn họ tô bạch một linh nói đây là kinh thành mà cô họ tô mặc tâm đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt chấn động nhìn bạch linh xem ra anh đoán được rồi nói ra thì tôi nên cảm ơn anh nếu không mà q u a n h oanh hại đến tôi thảm như vậy tôi cũng sẽ không được người của ông nội đem về nhà ông nội tôi anh đoán ra là ai không gia chủ của tô g i a ở kinh thành tô nhiêm anh có lẽ đã có nghe qua đâu phải chỉ là nghe qua mà là danh tiếng lừng lẫy tô g i a ở kinh thành chỉ cần là người có chút thân phận thì đều biết tô g i a ở kinh thành được coi là gia tộc thần bí nhất trong nước về thực lực và thế lực thì sâu không ai biết rõ vậy mà bạch linh lại là cháu của tô nhiêm nếu vậy thì tất cả đều có thể hiểu được rồi hèn di cho dù anh có gọi bao nhiêu cuộc gọi tất cả những người anh có quan hệ tốt ở kinh thành đều không ai nghe hèn di tất cả những người có quyền cao chức rộng mà anh biết ở kinh thành đều thất thủ thì ra là vậy cuối cùng mạc tầm cũng hiểu anh bất ngờ ngước mắt lên cắn răng căm hận nhìn bạch linh bạch linh cô là ác quỷ mặc da của anh vậy mà bị hủy hoại bởi người phụ nữ này nếu không có sự giúp đỡ của tô ra tập đoàn mạc thị không thể bị phá sản nhanh như vậy được hoặc là căn bản sẽ không bị phá sản ba bạch linh lại tắt mạnh một cái nhìn mặt mạc t ầ m lại che miệng cười hạ hạ mặc tầm ả mặc tầm tại sao chút chi nhớ anh cũng không có vậy bây giờ anh đã là tù nhân cũng không biết khiến miệng của mình ngoan ngoãn một chút anh đây là đang muốn bị giáo hấn hay sao bạch linh rốt cuộc cô muốn thế nào rất đơn giản bây giờ tôi muốn nuốt anh để anh trở thành tù nhân của tôi nghĩ cũng thấy vui rồi trước đây đều là tôi nghĩ cách để làm anh vui vẻ bây giờ chúng ta đổi vai mặc tầm sau này hãy nhớ phải tìm mọi cách để khiến tôi vui nếu không nếu không sao nhỉ chúng ta thương lượng đi nếu anh còn độc mồm độc miệng với tôi tôi sẽ kéo cái c h â n trên xuống để anh ngủ trên thép dưới hầm âm ú ấ m ướt nên chắc có nhiều động vật nhỏ thích sống ở đây tôi kêu người đem một cái ổ chuột lên trên chịu không chương 423 m h ạ c tầm nghĩ đến cảnh mà bạch linh nói sợ đến lông toàn thân dựng ngược anh tin với tình trạng bây giờ của bạch linh cô nhất định nói được làm được bạch linh đến xúc vật cô cũng không bằng chửi đi chửi đi tôi cho anh thời gian một ngày hôm nay muốn chửi cứ chửi muốn tức giận cứ tức giận đến ngày mai là phải khống chế lại đó bạch linh đưa tay dịu dàng chạm vào hết hầu dưới cằm của mạc tầm cười hít mắt nhưng mà chúng ta phải có trí nhớ tốt đó hết hôm nay thì phải thu tính khí lại nếu không tôi thật sự nói được làm được anh cũng đừng nghĩ đến việc cầu xin tôi đây là tô ra ở kinh thành tôi là tô đại tiểu thư tạm thời vẫn chưa có ai dám làm trái lệnh của tôi cho nên ý nghĩ chạy trốn của anh nên nhanh chóng được loại bỏ đi bạch linh bây giờ tôi rất hối hận năm đó đã yếu lòng cứu mạng cô cứu cô bạch linh như vừa được nghe chuyện cười hướng lên trời cười lớn cười đến nước mắt cũng chảy ra hạ hạ thật mắc cười quả thật rất mắc cười hối hận cứu tôi sao tôi còn hối hận gì được anh cứu nữa này mặc t ầ m tôi cho anh bảy năm thanh xuân tươi đẹp của mình nhưng anh khiến tôi rơi xuống địa ngục ngay lập tức đột nhiên cô mất khống chế điên cuồng la lên tôi cũng muốn đối tốt với anh nhưng anh đối xử với tôi như thế nào anh phản bội tôi từ thân thể đến linh hồn đều phản bội tôi tôi chỉ có thể giả bộ không biết chỉ để giữ thân thể anh lại tôi cũng muốn đi với anh đến cuối đời nhưng anh thì sao anh đối với tôi như thế nào mặc u a n h a n h đuổi tôi ra khỏi nhà anh lúc đó chỉ cần anh cho tôi đem một bộ đồ hoặc đưa điện thoại của tôi cho tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không đối xử với anh đến mức này cả đời này tôi cũng không quên được lúc anh bỏ tờ một trăm đồng cho tôi m ặ tẩm anh xem tôi như ăn mày mà bố thí cho nên đừng trách tôi tại sao hôm nay tôi đối với anh như vậy đây đều là trừng phạt mà anh đáng phải nhận hai người từng sống chung bây giờ hai ánh mắt đều hận đối phương vô cùng trong mắt chỉ có hận dưới tầng hầm ầm ướt âm ù thân thể bạch linh vẫn chưa khỏe lại ở đây thời gian dài toàn thân cảm thấy lạnh nhưng cô không muốn rời đi người đàn ông trước mắt khiến cô hy sinh tất cả nên bây giờ chỉ có hận cô muốn tận mắt thấy anh tuyệt vọng tận mắt thấy anh sống cuộc sống không bằng heo chó cả không gian rộng lớn đột nhiên im lặng trong lòng mạc tầm điên cuồng la hét bạch linh điên rồi thật sự điên rồi bạch linh nhún nhún vai co n lưng nhặt cái máy tính bảng dưới đất lên cười nhìn mạc t ầ m anh bây giờ ở một mình trước tôi đi một chút nhớ phải ngoan ngoan đó nói xong bạch linh không dừng lại bước bước lớn rời khỏi cô tắt đèn phòng tầng hầm trong phòng lại khôi phục trạng thái ưu tối bạch linh thuận theo cầu thang đi lên lầu mới đi đến trước lối ra của tầng hầm đột nhiên nghe tiếng của mạc tầm ở phía sau truyền đến tiếng của anh không tức giận như lúc nãy bình thản đến không ngờ bạch linh đừng để tôi hận cô lưng của bạch linh k h é p cứng vô thức quay lại nhìn anh nhưng tầng hầm tối thui giơ tay không thấy năm ngón hoàn toàn không thấy mạc tầm đâu càng không thể thấy biểu cảm trên mạng anh cô dựa vào tường cắn môi dường như muốn cười cũng dường như muốn nói lời phản kích nhưng lời đến miệng lại không nói ra mà hai dòng lệ chạy xuống cô không thể mềm lòng cô cố gắng thuyết phục bản thân lau nước mắt tuy rõ ràng là một mảng đen tối mặc tầm không thể thấy được nhưng quay đầu lần nữa miệng cô đã mang theo nụ cười muốn hận cứ hận đi đi ra khỏi tầng hầm trên đầu là mặt trời thân thể bạch linh như đang tắm nắng nhưng lại cảm thấy cả thân thể và tim đều lạnh băng có nữ hầu cung kính đi đến hỏi đại tiểu thư láo ra kêu người qua một chuyến tôi biết rồi bạch linh hít sâu một hơi quay lại phòng để rửa mặt trải đầu gọn gàng rồi đi đến phòng sách của tô nhiêm tô ra ở kinh thành sống ở tứ hợp viện bên trong có hơn một trăm căn phòng còn người hầu và bảo vệ có thể đếm đủ một trăm người bạch linh tô nhiêm và ba ruột mẹ kế ở những căn phòng sát bên nhất của hợp viện viện được thiết kế rất tinh tế trong viện có đình đài lầu cát cầu nhỏ chảy nước tuy là ngày đông lạnh nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo cảnh sát cực kỳ đẹp phòng sách của t ô lão ra trừ khi có chuyện gì quan trọng nếu không thì sẽ không dễ cho người khác vào cho nên khi bạch linh biết ông nội kêu cô vào phòng sách trong lòng không thể không cảm thấy bất an lao ra tô ra tuyệt đối là người nguy hiểm và khó đối phó nhất mà cô từng gặp ông ta có khả năng thấy được lòng người bạch linh đứng trước cửa gỗ được thêu hoa hít sâu mới gõ cửa vào bạch linh đẩy cửa vào phòng sách trong phòng sách đều là đồ trang trí theo phong cách trung quốc tầng tầng kệ sách để ở bên kia nhìn cực kỳ kinh người ông mặc sườn s á m nam màu đỏ đậm ngồi sau bàn sách đang vừa uống trà vừa đọc sách thẻ tre nếu là người không hiểu biết khi thấy cảnh này nhất định cảm thấy đây là một người lao tuổi vô dục vô cầu cảm nhận được bạch linh đang đến trước mặt ông bình tĩnh để tách trà xuống ngồi bạch linh yên lặng ngồi xuống ông để cuộn sách trên tay xuống nước mắt nhìn lướt một cái mặt của bạch linh sau đó nhìn tròng mắt đỏ lên của cô ngự khí trầm xuống khóc rồi bạch linh vừa muốn phủ định đột nhiên nhớ đến ông rất ghét ai nói dối mí môi gật đầu tâm trạng có chút bất thường ông h ừ lạnh một tiếng tô ra không cần người thừa kế yếu đối vậy sau này tất cả nước mắt đều nuốt hết xuống bụng cho tôi bạch linh cố gắng chấn tĩnh bản thân gật đầu nhẹ vâng lúc này ông mới thu ánh nhìn lại như là nói chuyện bình thường vậy bây giờ con đã báo được thù sau này tính làm gì tiếp theo báo được thù mắt của bạch linh đột nhiên sắc bén cô vẫn chưa trả thù xong người của mạc gia đều nhận hình phạt thích đáng nhưng mà người cô ghét nhất vẫn đang sống hạnh phúc còn muốn gây phiền phức cho ai tô tố con nhất định phải khiến tô tố phải trả giá ai bảo mạc tầm thích cô ta chỉ cần là người của mạc tầm cô sẽ không tha không được con dẹp bỏ ý nghĩ đó đi bạch linh đột nhiên ngước đầu nhìn ông đây là lần đầu tiên ông phản đối cô báo thù lúc cô đối phó với mạc gia ông cực kỳ ủng hộ bây giờ tại sao không cho cô đối phó với tô tố bạch linh biết không có sự giúp đỡ của ông căn bản cô không thể báo thù tô tố ông tại sao bởi vì cô ta là người phụ nữ của tiêu lăng bạch linh cắn môi không lẽ ông sợ tiêu lăng ánh mắt của ông mang ý cảnh cáo Nhìn b ạ chương Linh Linh cái, tim n Bạch、linh、khẽ h một sợ, n g k h bốn trăm hai mươi bốn trong thời gian bạch linh ở tô g i a cô đã khá hiểu tính cách của tô lao thái g i a ông tuyệt đối là một người già không chấp nhận bất cứ ai thách thức quyền ủy của mình bạch linh trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt đã biết khiêm đường cháu chỉ muốn biết nguyên nhân thôi chứ không có ý chống đối mệnh lệnh của ông lão thái ra liếc một vòng trên mặt bạch linh hứa nhẹ có ý hay không tự cháu biết bạch linh m ấ m chặt môi không nói gì lão thái ra giọng trầm xuống đừng coi thường tiêu lăng việc làm ăn của hắn làm được đến như thế thì quan hệ trong tay hắn cũng không thể xem nhẹ được lần này mạc ra lủi bại nhanh như vậy đương nhiên cũng có người của hắn gài vào hơn nữa bác trai bác gái của hắn có địa vị vững chắc trong quân giới ông nội hắn dù đã nghỉ hưu nhưng trong tay vẫn còn nắm bao nhiêu quan hệ với những chiến hữu khác và các lớp binh bên d ư ớ i họ đều đã thành tài tiêu l á o gia rất biết làm người nên các quân sĩ khác đều kính nghệ nếu thật sự đối đầu quá khó khăn vậy bỏ qua sao bạch linh không cam tâm lão thái gia bưng cốc trà lên môi mỉ một m ngụm ông quên nói với cháu một chuyện lãnh mạc đã có hiệp ước với tô gia hai bên nước sông không phạm nước giếng lần này vì tính mạng của c h á u ông đã trao cho lãnh mạc quyền buôn bán quân hỏa nội địa rồi cho nên tốt nhất cháu nên ngoan ngoãn một thời gian đi bạch linh vẫn chưa biết chuyện này v ừ a nghe xong cô có chút kinh ngạc đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ông không phải vì cháu đâu mà vì tương thai của tôi ra thôi bây giờ thù của cháu đã trả những kẻ đáng bị trừng trị nay cũng đã trừng trị rồi cho nên từ ngày mai cháu phải bắt đầu cuộc tập huấn khắc nghiệt ông hạn cho cháu ba năm trong ba năm nếu cháu không đạt được yêu cầu mà ông đặt ra ông cũng sẽ không cần cháu nữa sắc mặt bạch linh hơi trắng ra gật đầu đồng ý cháu biết rồi nếu cháu thật sự muốn đối phó với tô tố thì mau chóng làm bản thân trưởng thành hơn đợi đến khi đạt đến mong muốn của ông đợi đến ngày mà cháu đã đủ năng lực muốn đối đầu với ai ông cũng không ý kiến lão hồ ly cố ý dùng tô tố làm mồi câu ông ta làm vậy chỉ để cô ông một n ỗ i hận trong lòng sau đó hướng đến đó để phân đấu trở thành thứ mà ông ta cần bạch linh nắm chặt n ắ m đấm cháu biết rồi ông bắt buộc phải cảnh cáo cháu trong thời gian đó nếu không có sự đồng ý của ông để ông biết được cháu làm cho lánh mặc và tiêu lăng xù lông lên đừng trách ông không khách khí nghe chưa bạch linh vô cùng hiểu bây giờ toàn bộ quyền lợi của cô đều do lão già trước mắt đưa cho cô của bây giờ chưa thể đấu lại với ông ta cho nên chỉ có thể nghe lời nếu không rời ra lao thái g i a cô chẳng là cái gì cả cô hít một hơi sâu ra ra cháu hiểu rồi ạ lùi xuống đi vâng bạch linh từ từ lui xuống một lúc sau cửa thư phòng lại kêu lên một cụ già bước vào người này là tâm phúc của lao thái g i a đã theo ông ta hơn sáu mươi năm nay cụ già này vì biểu lòng trung thành thậm chí còn thay tên đổi họ giờ ông tên là tô vi túc thực chất tên lão chỉ là tiếng đọc lái của tô vì tô g i a trong tiếng trung âm đọc gần giống nghĩa là tất cả đều vì tô i a lão thái g i a ừ tô lão thái g i a sắc mặt dịu xuống đôi chút trước mặt tâm phúc ông có thể hoàn toàn yên tâm ông nhìn người vừa bước vào khoe miệng nhảnh lên muốn nói gì thì nói đi tôi thấy tính cách đại tiểu thư nếu như có một ngày tôi lo nuôi cáo trong nhà mất Ha! vậy cũng phải chờ nó thành táo đã lão thái ra dọn nhạc thiết mạnh được yêu thua nếu thật sự có một ngày nó thành được một con cọp có thể đối kháng với tôi thì có thua trên tay nó cũng do tôi đã quá yếu rồi không trách được người khác lại nói dù nó có đủ tàn nhẫn cũng đủ độc gác nhưng còn thiếu kinh nghiệm và trải đời muốn đối kháng với tôi vẫn còn xa lắm tô vi túc nghe lão thái ra nói vậy biết trong tim ông đã có tính toán mới thở phào nhẹ nhõm t ô vi túc chuyển sang chủ đề khác phía lao gia vẫn chưa chịu gặp đại tiểu thư nhắc đến lao gia tô láo thái ra cau chặt mặt mày kệ ông ta trong nước xôn xao như vậy nhưng ở mãi tân tây lan tô tố chẳng hề biết gì lúc này cô còn đang bận ở cảnh tiêu lăng chụp ảnh cưới cảnh ở tân tây lan rất đẹp trong nước đang là mùa đông nhưng bên này lại đang đúng mùa hè tô tố lúc mới đến đây trên người còn mặc áo khoác đông vừa xuống đến máy bay cô đành thay h á o ngắn tay Ở trời xanh mây trắng núi cao nước trong cô và tiêu lăng người mặc váy trắng người mặc vét đen đối xứng nhau cùng tạo các kiểu dáng trong một khung cảnh nên thơ như vậy kỹ thuật chụp của người thợ vô cùng điêu luyện chụp cho cô và tiêu lăng những bức ảnh thần thái vô cùng tự nhiên đến mức không che được sự ân ái trong ánh mắt hai người người chụp ảnh cười nhẹ cậu tiêu và cô tố trai tài gái sắc mấy kịp này chắc tôi chẳng cần phải chỉnh gì là đem đến văn phòng treo lên làm quảng cáo tuyên truyền cho sở tiêu đi ô được rồi tô tố nghe vậy cười tít mắt vì hạnh phúc tay cô ôm máy ảnh bên tưởng tượng treo tấm nào trên đầu giường thì đẹp tiêu lăng làm sao bây giờ tấm nào cũng đẹp hết thế thì không cần xóa tấm nào cả đến lúc đó kêu họ làm thành ảnh để phòng ngủ xong rửa hết chỗ ảnh này ra bỏ vào heo bun cuối cùng thích tấm nào nhất mình phóng ra treo đầu giường tiêu lăng ôm eo tô tố cô đang xem ảnh trong máy còn ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi cô được rồi được rồi đừng xem nữa mình chụp tiếp nào ừng tô tố không nỡ rời máy chụp ra họ chuyển đến địa điểm thứ hai cảnh thứ hai là một bãi cỏ x a n h át trong cảnh này cả hai vẫn mặc đồ cưới kiểu âu chỉ thay đổi kiểu váy từ dài q u y ế t đất thành dài ngang chân và thay kiểu đầu khác tiêu lăng vẫn một bộ vét đen trong cảnh này cả hai đứa nhóc cũng tham gia chụp ảnh cảnh thụy mặc một bộ vét nhỏ nhắn thắt nơ còn tiểu thất diện một chiếc váy bồng trắng và bệ tóc v ừ a nhìn đã có thể nhận thấy cô nhóc như một tô tố thu nhỏ trong bức ảnh này cần bốn người cùng nằm trên cỏ hai tay c h ố n g cằm nhìn vào ống kính và cười là được mặc dù đơn giản nhưng bức ảnh này khá mất thời gian ha ha ha ha ha tiêu lăng cái động tác này của anh buồn cười quá còn cảnh thụy nữa cảnh thụy h ã i ra không được rồi sắp nổ bụng rồi có thể tưởng tượng được không một con người khí chất lạnh lùng như tiêu lăng lại để anh làm động tác hai tay c h ố n g cằm mẹ ơ i tô tố lại phục cười còn cả cảnh thụy cảnh thụy là một ông cụ non mặt lúc nào cũng vô cảm lại phối hợp với động tác dễ thương như vậy nhìn thế nào cũng không ăn khớp được ha ha chết cười mất tiêu lăng nết nết khoe miệng kéo lấy tô tố nằm xuống bãi cỏ nhanh chụp đi như vậy một bức ảnh vô cùng hài hước đã ra đời trên ảnh tiêu lăng và tô tố mỗi người nằm một bên tiểu thất và cảnh thụy nằm giữa cảnh thụy nằm cạnh tô tố còn tiểu thất nằm cạnh tiêu lăng tiểu thất và tô tố cười vô cùng vui vẻ còn hai người đàn ông thì giống như ai đã nợ họ cả một núi bạc vậy gương mặt vô cảm nhưng bộ mặt ấy phối hợp với động tác ấy trông vô cùng ố tô tố vừa nhìn thấy ảnh liền quăng mình l a n lộn ra bãi cỏ trời ơi chạy cả nước mắt luôn tiêu lăng cắn răng uy hiếp tô tố em còn cười nữa anh sẽ phóng to tấm ảnh này treo đầu giường đấy chương 425. phụt vậy thì chịu sao được tô tố nín cười mẹ ơi treo tấm này lên đầu giường chắc mỗi lần vào phòng cô lại phun ra mất tô tố nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tiếp tục chụp ảnh bộ ảnh thứ hai toàn bộ đều có sự tham gia của hai đứa trẻ nhưng hai đứa nó không hợp tác lắm nên đợi lúc chụp xong trời đã sầm tối xong chưa ok rồi thợ chụp ảnh giơ tay cười nói cảnh chụp hôm nay hoàn thành rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục tô Tố cuối cùng cũng được thở hai đứa nhỏ đã mệt nhoài từ sớm xuôi vai nghiêng đầu từ lâu mệt rồi hả thấy tiểu thất và cảnh thụy gật đầu liên tục tô tố cười tít mắt vô vô nhẹ lên đầu chúng đi mình về thôi tiêu lăng và tô tố ở một căn nhà hai tầng màu trắng khá đặc sắc kiểu tân tây lan màu trắng xám bên ngoài nhà với bao la cây cối trước cửa nhà còn có một dãy lan can gỗ trắng bên cạnh lan can trồng rất nhiều hoa đỏ trông vô cùng đẹp mắt khi họ trở về biệt thự trời chưa tối hẳn sau khi tắm rửa xong hai đứa nhỏ lại khỏe khoắn như thường chân đất chạy ra chạy vào nhà bếp tô tố và tiêu lăng ở trong phòng đang t ẩ y trang sau khi thay quần áo tô tố định đi nấu cơm vừa mở tủ lạnh cô mới phát hiện trong đó chẳng còn bao nhiêu đồ nữa tô tố phiền não tiêu lăng trong tủ hết đồ rồi anh đi mua tiêu lăng nhấc chìa khóa xe lên tiến đến trước tô tố anh liếc nhìn vào tủ lạnh đúng là chẳng còn thức ăn gì cả lần này họ đi khỏi nhà cũng không mang theo người hầu nên đồ trong tủ lạnh không được tiếp ứng kịp thời tiêu lăng hỏi cô cần đồ gì bây giờ anh đi mua đợi chút nhé tô t ô đóng cửa tủ lạnh quay lại nhìn hai đứa nhỏ tối nay các con muốn ăn gì ma mi ma mi tiểu thất muốn ăn cả chua đảo với trứng cảnh thụy k h e nói thêm cần tây xào tôm ok tô t ô chẳng có mấy niềm tin vào việc tiêu lăng tự đi chợ mua thức ăn cô viết một loạt những thứ cần mua lên giấy vừa viết cô vừa dặn giò hai quả cà chua một bó cần tây hai phẩy năm lạng tôm bóc vỏ mua thêm hai củ khoai tây và một ít thịt bò nữa nhà mình ăn thêm món khoai tây x à o thịt bò anh nhớ mua đủ ăn một bữa thôi nhé nhà vẫn còn trứng gà sáng mai cả nhà ăn sáng bằng s a nguyếch và trứng rắn nhé tô tố đưa tờ giấy cho tiêu lăng và không quên hỏi lại anh đã nhớ chưa câu nghĩ anh là thằng ngốc sao tiêu lăng ngoắc k h ỏ e miệng tay anh cầm lấy tờ giấy từ tay cô đút vào túi á o yên tâm đi anh sẽ về trong vòng nửa tiếng em cứ cắm cơm trước tô tố tiễn tiêu lăng ra khỏi cửa cô thơm lên má anh vất vả cho anh rồi tiêu lăng thấy thế bèn thêm một cái vào miệng cô xong mới chịu đi tô tố ở nhà với hai đứa trẻ cô đi cắm cơm xong liền bắt đầu công đoạn chuẩn bị nhưng đợi một lúc rồi lại một lúc lâu cũng không thấy tiêu lăng về t ô tối nhìn thời gian từ lúc tiêu lăng xuất phát đến giờ đã ngót một tiếng sao vẫn chưa thấy anh về đến tiểu thất đang miệt mài chơi đồ chơi cũng ngỡ thời gian hình như hơi lâu rồi mạng mi đ ạ t đi có phải là lạc đường rồi không sao vẫn chưa về nếu như lạc đường thì cũng có g ì đi p t định b ị mà hơn nữa từ đây đến siêu thị gần nhất cũng chỉ phóng xe hết năm phút ngày đầu tiên đến đây cả nhà đã thử đi siêu thị rồi c h í nhớ của tiêu lăng tốt vậy sao mà lạc đường được không lẽ xảy ra chuyện gì sao tô tố đi đến bên cửa nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn càng lúc càng bất an cô nhanh chóng rút điện thoại gọi cho tiêu lăng điện thoại đổ chuông rất nhanh nhưng đầu bên kia mãi không thấy bắt máy sắc mặt tô tô bắt đầu bệ ra không phải là gặp chuyện gì thật chứ mã huy tiểu thất cảnh thụy hai con ở nhà một mình được không đừng có ra ngoài cũng không được mở cửa cho người lạ mạ mị ra ngoài một lát cảnh thụy gật gật đầu chúng con làm được mẹ đi đường cẩn thận nhé tô tố tháo tạp dề cầm điện thoại lên và phải chắc chắn rằng cửa đã đóng chặt cô mới dám rời khỏi nhà chỗ cô ở hơi hẻo lánh rất ít taxi tô tố nhìn theo hướng siêu thị mà chạy về phía trước trong đầu cô bắt đầu nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ những chuyện như tai nạn giao thông hay đánh nhau với người khác không thì gặp thành phần khủng bố ở siêu thị bịch bịch câu nghe thấy tiếng tim mình đập r ồ n r ậ p tiêu lăng anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhất định đấy quãng đường chỉ năm phút đi xe nhưng đi bộ cũng không hề gần tô tố chạy được nửa đường thì thấy đằng trước đi đến một chiếc xe sau đó chiếc xe dừng lại bên cạnh cô đu ánh đèn đường vàng héo hát câu ngây người nhìn chiếc xe quen thuộc của tiêu lăng lại ngớ người nhìn tiêu lăng bước xuống xe tô tố sao em lại ở đây không sao cả tô tố thở phào nhẹ nhõm lưng cô đã ướt mồ hôi tim cô như muốn nhảy lên hai chân đã mềm n ũ n g tiêu lăng thấy cô không được bình thường anh nhanh chóng đỡ cô lên xe tiêu lăng vẫn nắp chai rồi đưa cho cô uống em uống nước đi tô tố uống được hai ngụm mới cảm giác mình vừa sống lại sao thế anh còn hỏi em tô tố lường tiêu lăng ai nói là chỉ đi nửa tiếng là về cả nhà chờ đến cả tiếng mà không thấy anh đâu chỗ này đất lạ người không quen nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao em gọi điện anh cũng không bắt máy anh bảo em với con không lo có được không đôi mắt đen thẳm của tiêu lăng sáng lên phút chốc anh rút điện thoại trong túi ra nhìn thấy đúng rằng có cuộc gọi n h ớ của tô tố thấy tô tố nhìn anh chằm chằm anh bèn vội vàng giải thích khi nay anh đang mua đồ trong siêu thị trên đường về xe đột nhiên chết máy nên gọi người đến sửa sau đó điện thoại vẫn đút trong túi chắc là do ổn quá nên không nghe thấy được rồi được rồi là anh không tốt anh nên cầm điện thoại trên tay để em và các con lo lắng rồi vậy còn được tô tố, tố h ừ nhẹ đi thôi mau về đi ở nhà chỉ có tiểu thất và cảnh thủy thôi ừ tiêu lăng nổ máy chẳng mấy chốc bánh xe đã bắt đầu lăn hai đứa nhỏ ở nhà trông thấy cả hai về cùng nhau ánh mắt lo lắng mới chuyển sang yên tâm tiêu lăng xin lỗi hai đứa nhỏ đặt đi đã làm các con lo lắng rồi đặt đi không sao là được rồi không sao không sao đặt đi mạnh mẽ như vậy sao mà có chuyện được chứ đặt đi cả người toàn mồ hôi nên cần đi tám hai đứa ở dưới lầu nhặt rau giúp mà m ì nhé vâng tiêu lăng một mình lên lầu khi vừa đóng cửa phòng lại nụ cười trên mặt anh bỗng tắt biến xe của anh chẳng có vấn đề gì cả khi nay anh đi siêu thị mua thức ăn đột nhiên nhìn thấy có người đi theo xe của anh anh mua đồ xong liền âm thầm đi theo người đó khoảng cách càng ngày càng xa cuối cùng chiếc xe cùng người đó biến mất trước mắt anh tiêu lăng c a o có mặt mày sắc mặt hơi khó coi nếu như anh không nhìn lầm người ngồi trên ghế sau của chiếc xe đó rõ ràng là tiêu diệp lạc chương 426 t i tiêu lăng vô cùng khẳng định anh không hề nhìn lầm nhưng tiêu diệp lạc không phải đang ở mỹ sao tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở tân tây lan hơn nữa còn đi theo anh tính cả năm nay hai người đã chia tay được sáu năm rồi tiêu diệp lạc lại đột nhiên như vậy rốt cuộc là có chuyện gì t i ê u lăng mặt sầm xuống không nói năng gì anh ngồi lên s o f a trong phòng mắm môi sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm màn hình điện thoại anh do dự có nên gọi cho tiêu diệp lạc hỏi rõ ràng khi xưa người khăng khăng đòi chia tay rồi bỏ đi là cô bây giờ người lén lút theo dõi cuộc sống của anh cũng là cô thật là điên rồi tiêu lăng bực bội ném điện thoại đi anh nghĩ lại những hồi ức của sáu năm trước trong lòng vẫn khó quên đi chuyện cũ anh tự nhận về độ dụng tâm đối với tiêu diệp lạc không ai bằng anh lúc đầu để có thể quen cô anh đã bỏ bao cố gắng từ lúc anh mười ba tuổi đến lúc anh hai mươi ba tuổi hai người chơi với nhau cả mười năm nhưng mặc cho anh cố gắng thế nào tiêu diệp lạc vẫn quyết trí rời xa anh thậm trong biết chí anh nhà chuyện anh Mỹ. Mỹ, cuối cùng cô cô càng người là Lý đi đi do sắp khi ó chấp nhận. Anh t ê u l nghe em muốn đi Mỹ đi p á t triển sự nghiệp,、bây、giờ sự bây m đã là diễn viên hạng A thấy r rồi, o n nước g k ô n gian phát triển trong nước bó hẹp quá. Em cần hiện thực giá trị của bản thân,、cho、nên anh、tiêu、Lăng, em xin lỗi mình nghe g giá Tiêu lỗi chia tay đi. Khi của tay phát hẹp thực cho h quá, trị t bó em em những lời này tiêu lăng như x é t đánh ngang hai ngay hôm đó thực ra anh đã chuẩn bị nhẫn anh định sẽ cầu hôn tiêu diệp lạc một tiêu lăng đang háo hức mong chờ nay bị một câu nói của cô mà làm cho bớt lòng đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ những lời đã hỏi cô sáu năm về trước tại sao diệp lạc đó thật sự là điều em muốn không sai anh tiêu lăng mình quen nhau bao lâu em mới phát hiện tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm anh em thôi không phải tình cảm nam hơn nữa em thật sự sắp đi mỹ anh cũng biết đấy ước nguyện lớn nhất của em là vào được hollywood giành được giải vương hậu của o s ca r cho nên anh đừng ngăn em cũng đừng làm hòn đá ngáng đường em bây giờ em chỉ muốn chia tay anh thôi em chắc chắn chứ vô cùng chắc chắn lúc đó anh còn trẻ cái tôi còn quá lớn vừa nghe xong câu nói này trong lòng vừa giận vừa hận anh gần như đồng ý ngay lập tức được được lắm tiêu diệp lạc nếu em quyết định đi thì cả đời này đừng về nữa không ngờ anh quăng cho cô một câu khó nghe như vậy tiêu diệp lạc vẫn đi mà không do dự tiêu lăng hồi hồn ánh mắt anh sắc bén ghê người năm năm sau khi chia tay mặc dù anh vẫn không thể tha thứ cho hành động của tiêu diệp lạc nhưng anh không lúc nào ngừng tưởng tượng tưởng tượng khi nào cô mới về nhưng anh lợi lại đ ợ i trông rồi n ó n g n ó n g được tin cô đạt giải oscar vương hậu danh giá nhưng vẫn không thấy về năm năm nay đến một cuộc gọi cô cũng chưa từng gọi cho anh con anh năm năm nay cũng chưa từng gọi cho cô anh chỉ xem thông tin quốc tế và thông tin s h o w b i z trong nước mà trên đó thi thoảng có xuất hiện tin tức của cô biết được cô ở mỹ mọi chuyện đều ổn hình như còn có cuộc tình mới tiêu lăng cười k h ẽ n h đã có người mới rồi còn đến tìm anh cô muốn đến xem anh sống có tốt hay không hay đột nhiên thấy hối hận muốn quay đầu rồi tiêu diệp lạc nếu em thật sự muốn quay đầu vậy em thật sự không hiểu anh chút nào chuyện của năm năm trước anh đã không còn muốn nghĩ đến nữa may mắn thay năm nay anh gặp được tô tố tiêu lăng nhớ đến tô tố gương mặt sắc l ạ n h khi nay bỗng dịu dàng hẳn đi anh nhặt lại điện thoại trên đó là bức ảnh gia đình nhỏ bốn người anh nở một nụ cười nhẹ nhàng anh đưa tay sờ lên gõ má tô tố trong tấm hình ánh nhìn càng dịu dàng tô tố anh có em là đủ rồi dù cho bây giờ tiêu diệp lạc có chạy đến trước mặt mong anh quay lại mong anh tha thứ anh cũng không thể nào bỏ rơi tô tố và các con mà quay lại với tiêu diệp lạc bây giờ đây thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là ba mẹ con họ tiêu lăng lấy hơi sâu bỏ điện thoại sang một bên rồi đi tắm bằng nước lạnh khi anh xuống lầu tô tố vẫn chưa chuẩn bị xong cơm nước tiêu lăng đứng ở chân cầu thang nhìn cô đang đeo tập dề bận b i ệ u nấu nướng hai đứa nhỏ thì quấn quít bên chân cô anh chỉ thấy lòng mình ấ m nóng đây chính là hạnh phúc giản đơn mà anh mơ ước nghĩ đến tiêu diệp lạc có thể đang ở tân tây lan tiêu lăng trong lòng không được vui lắm anh cũng không cố ý nói dối tố tố nhưng trong đầu anh vô thức không muốn cho cô biết về quan hệ giữa anh và tiêu diệp lạc trước đây đúng là anh đã từng quen với tiêu diệp lạc nhưng tình cảm của hai người rất t h u ầ n khiết cùng lắm cũng chỉ là nắm tay thơm chán mà thôi bây giờ anh cảm thấy vạn phần may mắn may thay anh và tiêu diệp lạc không có những hành động quá thân mật như giữa những cặp tình nhân không thì nếu nói tiêu diệp lạc là em gái anh cũng cảm thấy ngượng ngự h từ nay về sau tiêu diệp lạc chỉ là em gái của anh anh và cô không còn chút cơ hội nào nữa t i ê u lăng anh tắm xong chưa mau giúp em một tay t i ê u lăng mới hồi hồn ở được anh bước nhanh đến phía họ đ ố n g chốc cảm thấy mình hòa nhập với không khí thư giãn ở đây cần anh làm gì anh mau bê mấy đĩa này lên bàn ăn em xào nốt mấy thứ này là xong rồi t ô tố vừa nấu vừa dặn hai đứa nhỏ cảnh thụy tiểu thất hai con đi giúp đặt đi một tay đi dọn cơm đi z、yes, sơ tiểu thất rung mình đưa tay lên chán hành quân lễ rồi cô nhóc hảo khí tưng bừng đi thực thi nhiệm vụ được giao t ô tố suýt chút phụ cười cô nhóc này không biết giống ai nữa chẳng bao lâu sau thức ăn đều đã được chế biến xong cả nhà ngồi quay quần bên bàn ăn được rồi ăn thôi ai dô cà chua của con tiểu thất gắp cà chua bỏ vào bát của tiêu lăng đặt đi ăn đi sắc mặt tiêu lăng băn k h o a n tô tố ngồi cạnh thấy anh vậy cô c ư ờ i t h ầ m cô quen anh hơn nửa năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh ăn cà chua tiêu lăng thật ra vô cùng k é n ăn không những không ăn cà chua còn không ăn c à rốt và hành tây có nhiều khi còn không ăn cả ớt chuông nhưng tiểu thất lại rất thích ăn cà chua nên mỗi lần anh nhìn thấy cà chua sắc mặt đều khá băn k h o a n tiểu thất không ăn có được không tiểu thất mở to đôi mắt tròn chính đen lấy tội nghiệp nhìn tiêu lăng đặt đi tiểu thất vất vả gấp đồ ăn cho đặt đi chẳng nhẽ đặt đi lại không ăn mà nỡ nhẫn tâm nhìn tiểu thất đau lòng sao tiêu lăng n g o á c n g o á c khoe miệng rõ ràng anh biết cô nhóc giả vờ làm vẻ tội nghiệp nhưng anh không thể nào làm ngờ trước nó tiểu thất ngon nào đặt đi ăn được chưa tiểu thất lập tức cười lớn lại lấy đua gắp cho tiêu lăng một miếng cà chua nữa vậy đặt đi mo ăn đi t i ê u lăng nhấn m ẩ y nuốt tuột hai miếng cà chua xuống thật sự l à nuốt đấy đến nhai cũng không buồn nhai mà nuốt tuột xuống nhưng vừa ăn xong trong miệng vẫn còn vị chua chua ngọt ngọt của cà chua anh phải lập tức uống hai ngụm canh mới át đi được vị của cà chua a ha đây là trường phạt cho hôm nay đặt đi làm ma mì cả con và anh lo lắng xem lần sau đặt đi có còn dám nước không chương bốn trăm hai mươi bảy tiêu lăng cảm giác như đứa nhóc cố ý vậy tô tố ngẩn người không biết nên khóc hay nên cười nữa tiêu lăng nhanh chóng đầu hàng không thế nữa không bao giờ như thế một lần nào nữa nếu như đạt đi còn một lần tái phạm đạt đi sẽ nuốt hành tây sống mắt tiểu thất sáng vụt lên và đạt đi tự nói đó nhé tiểu thất không hề ép đạt đi nhé tô tố nhấc đũa lên g õ bản được rồi nhanh ăn cơm thôi ngày mai vẫn còn phải tiếp tục chụp hình đó phải rồi chúng ta cũng đã đi được một tuần rồi anh còn có công việc nữa mà ông nội một mình ở nhà cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn ngày mai chúng ta nhanh chóng chụp cho xong còn về nước nhé cảnh ở new zealand rất là đẹp lúc này thời tiết cũng rất đẹp nhưng vốn không phải là nhà của mình nhất là người ở đây lại nói tiếng anh câu nghe không hiểu mỗi ngày mở t v và nghe băng cô vẫn thích trong nước hơn đơn giản nhất là ở trong nước khi nào buồn cô còn có thể tìm tiểu hy hoặc là tìm t r ư ơ n g h ân tụ họp chút tiêu lăng không đắn đo nhanh chóng gật đầu đồng ý từ ngày mai chúng ta chụp hình xong ngày kia về nước anh đã để thư ký t r ư ơ n g chú ý công việc chuyện của mạc t ầ m cũng đã qua rồi mức độ hot ở trên tivi cũng đã giảm xuống rồi lúc này về cũng là lúc thích hợp tính ra tô tố chắc cũng không nhìn thấy cái video tản nhẫn ấy nữa mà ông nội có một mình ở nhà tuổi tắc cũng đã cao anh cũng không yên tâm và còn nguyên nhân quan trọng nữa đó là tiêu diệp lạc tới new zealand anh không muốn hai người họ có cơ hội được gặp mặt t r ò nên n anh cũng hy vọng về nước sớm cho cùng tiêu diệp lạc cũng không thể đuổi theo v ẹ trong nước được ngày hôm sau tiêu lăng thông báo với nhà nhiếp ảnh hôm nay nhất định phải chụp hoàn tất tròn nên mấy người đều thức dậy từ rất sớm cố gắng hoàn thành nhanh trong ngày hôm nay hôm nay họ dự định buổi sáng chụp váy cưới một buổi chưa chụp váy cưới trắng buổi tối chụp một bộ ảnh đêm là có thể hoàn thành được rồi chụp hình váy cưới tiêu lăng chuẩn bị hơn mười bộ nếu như không phải vì tiêu lăng vất vất chuẩn bị hơn mười mất bộ quần áo tô tố chắc cũng chẳng muốn chụp thêm ngày hôm nay nữa nhưng cũng may ngoại cảnh đều đã chọn từ trước tạo dáng đối với tô tố mà nói là các bước cơ bản khi làm nghề diễn viên tròn nên chỉ phiền phức ở khâu thay váy cưới và trang điểm mà thôi nói chung là không đến nỗi quá vất vả tiêu lăng rất chú ý tới hoàn cảnh con người và sự vật ở xung quanh tối hôm qua tiêu diệp lạc theo dõi anh hôm nay chắc chắn không dễ dàng gì bỏ qua mới đúng anh quan sát sát từng chỗ từng chỗ từ từ nhận thấy có vài điểm không được thỏa đáng như là người tới new zealand không ít nơi bọn họ chụp ảnh cũng không có quản chế cho nên có không ít người đứng xem những người đứng xem đại đa số đều vì thấy đôi vợ chồng sắp cưới này có vẻ bề ngoài rất đẹp cho nên mới hỏi ý kiến bọn họ sau đó chụp cùng vài kiểu ảnh chụp xong sẽ rời đi luôn nhưng có một chiếc xe tiêu lăng chú ý thấy chiếc xe đó từ lúc anh và tô tố tới đây chụp thì không lâu sau cũng tới nhưng chiếc xe đó từ lúc dừng lại cho tới bây giờ không có bất kỳ động tĩnh nào người ở trên xe cũng chưa hề bước xuống chiếc xe mà tiêu lăng chú tâm tới cũng chính là chiếc xe theo dõi anh tối ngày hôm qua tiêu lăng cau mày lại xem ra tiêu diệp lạc hoàn toàn không có ý định giấu hành tung của bản thân buổi trưa nắng quá to không thể tiếp tục tiến hành chụp mọi người cùng bắt đầu ăn trưa tiêu lăng liền thờ một khách sạn ở gần đó để tô tố nghỉ ngơi anh định đi đâu anh ra ngoài mua chút đồ rất nhanh sẽ quay lại Ô anh nhớ mua kẹo cho tiểu thất nhé con bé cả ngày hôm nay cứ đòi ăn kẹo ừ được tiêu lăng cầm thẻ phòng đi ra ngoài anh quay lại chỗ ban sáng chụp hình cưới chiếc xe màu đen đó vẫn đổ ở vị trí bạn đầu anh liền đi tới phía đầu xe vẫn chưa cần đợi anh gõ cửa sổ kính cửa sau của chiếc xe đã được hạ xuống để lộ một khuôn mặt nhỏ trắng tinh tế quả nhiên là cô diệp lạc người ngồi ở ghế sau chính là tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc thân hình nhỏ nhắn nét mặt tinh tế tóc n g ư ợ c thẳng dài tới ngang e o cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với một chiếc quần s ọ c bò nhìn đơn giản hệt như một học sinh hoàn toàn không giống như một nữ nữ minh tinh nổi tiếng hollywood trên màn hình da cô rất trắng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết với cùng có sen lẫn chút y ê u ớt rất tự nhiên của người con gái phương đông tính khí của tiêu diệp lục rất giống với bạch linh khi xưa đều thuộc tuyếp người dễ làm dao động lòng người nhưng không giống nhau ở chỗ vẻ y ê u ớt tinh khiết của bạch linh đều là cố diễn để có được còn với tiêu diệp lạc vẻ y ê u ớt tinh khiết đều có từ trong xương cốt mà ra ánh mắt của cô ấy rất trong trẻo vừa nhìn là đã biết đó là một người con gái tâm tư thuần khiết rồi người con gái như thế này làm cho người ta nhìn thấy một cái đã rung động muốn bảo vệ tiêu diệp lạc mỉm cười một cái với tiêu lăng nụ cười đó làm cho ngũ quan của cô ấy càng trở nên sinh động hơn toàn thân như thể toát ra ánh h à o quang m u ô n m à u tiêu lăng nhìn cô ấy nhưng dường như chỉ thấy rất xa lạ người con gái này sáu năm trước vẫn còn rất trẻ con nếu như nói tới tiêu diệp lạc của sáu năm trước thì sẽ giống như một t r ồ i non mới nhú còn hiện tại vừa tròn hai mươi sáu tuổi cô đã giống như một đ ô n g hoa bách hợp nở rộ anh tiêu lăng đã lâu không gặp rồi tiêu lăng dựa vào kính cửa sổ ánh mắt nhìn thẳng vào tiêu diệp lạc phải nói ra rất lâu không gặp chứ sáu năm rồi nhưng cũng không lâu lắm tiêu lăng nghĩ rằng nếu lần nữa khi gặp lại tiêu diệp lạc sẽ kích động sẽ phấn khích nhưng anh phát hiện rằng tâm anh so với tất cả lại bình tĩnh vô cùng lần này em tới new zealand quay phim nghe nói anh ở đây chụp ảnh cưới cho nên muốn tới xem chị dâu tương lai trông như thế nào vốn không định để bọn anh nhìn thấy em nhưng kết quả tối qua không cẩn thận vẫn bị bại lộ rồi tiêu diệp lục có chút ngại ngùng cô mở cửa xe anh tiêu lăng anh chắc cũng có chuyện muốn nói với em phải không lên xe nói nhé bên ngoài nóng tiêu lăng không ngập ngừng lên thẳng ghế sau tiêu diệp lạc có chút lo lắng ở vị trí tiêu lăng không thấy được hai bàn tay cô nắm chặt lại cười nói với anh em nghĩ rằng chắc anh cũng không muốn nhìn thấy em cho nên hôm qua cứ thế bỏ đi luôn ngày mai em về mỹ rồi nghĩ là cứ như thế không chào hỏi một câu không tốt lắm cho nên em ở đây đợi anh ừ tiêu lăng bình thản trả lời một tiếng có chút cũng tin vào lý do cô ấy nói không khí ở trong xe đ ô n g có chút ngượng ngập tiêu diệp lục ngại ngùng r ứ t r ứ t tóc tìm chuyện để nói người khi nay là chị dâu đó ạ thật xinh đẹp nhìn đặc biệt rất là nhân hậu còn cả cháu trai và cháu gái nữa em cũng nhìn thấy rồi rất dễ thương cháu trai còn nhìn giống ý gì h ẹ n như anh vậy nhắc tới tô tố và những đứa trẻ ánh mắt tiêu lăng có chút dịu dàng hẳn đi anh và tiêu diệp lạc giữ khoảng cách nhất định hỏi cô ấy em nói mai em về mỹ ùn vâng ạ cảnh quay của em ở đây diễn xong rồi mai em về luôn thật trùng hợp mai anh cũng về nước tiêu lăng gật gật đầu với tiêu diệp lạc lịch s ự hỏi cô ấy còn hơn hai mươi ngày nữa anh và tô tố sẽ kết hôn em về tham gia hôn lễ của anh và chị dâu không tiêu diệp lạc ngón tay run lên cô n ắ m lấy và táo ngước đầu nhìn tiêu lăng anh tiêu lăng thế anh có hy vọng em quay về không chương 428 h hy vọng cô quay về không trong tâm mình tiêu lăng cũng đang âm thầm muốn hỏi bản thân mình sau đó anh phát hiện anh không muốn để diệp lạc quay về nói anh bạc lương cũng được vô tình cũng được anh không muốn diệp lạc tham dự hôn lễ của anh và tô tố nguyên nhân không có gì khác chỉ là lo lắng diệp lạc tới rồi đến lúc đó hôn lễ lại có biến số nếu như nói trước khi anh gặp diệp lạc trong tâm vẫn còn có một chút không quyết định được thế thì bây giờ anh có thể chắc chắn một điều người phụ nữ anh muốn có chỉ là tô tố chỉ là cô ấy đương nhiên những điều này anh không thể nói trước mặt diệp lạc kể cả hai người có không trở thành chí ít cũng từng có mười mấy năm tình cảm nếu như anh nói những lời này ra thật sự là có chút không có tình người tiêu lăng nghĩ một chút mới nói em về cũng được không về cũng được đấy là việc của bản thân em nếu như em về đương nhiên anh rất chào mừng em tham gia v à hôn lễ của anh rồi còn nếu em không về anh cũng không miễn cưỡng em tiêu diệp lạc túi mắt xuống gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay kia hiện rõ có chút lạc lòng thất vọng anh tiêu lăng em có thể hỏi anh một câu không em hỏi đi anh anh thật sự yêu tô tố sao không phải vì cô ấy có con với anh hoặc vì lý do nào khác sao tiêu lăng cau mày lại dựa nhẹ vào l ư n g ghế diệp lạc lẽ nào em không hiểu anh sao cũng đúng em cũng đã rời xa sáu năm rồi bây giờ đương nhiên không hiểu được tiêu lăng anh là người vì con cái mà sẽ kết hôn với một người phụ nữ sao nếu như anh không yêu cô ấy đừng nói là có con với anh ngay cả cô ấy có quỳ dưới đất cầu xin anh anh cũng không cần quan tâm đương nhiên nếu như anh yêu cô ấy kể cả con của cô ấy không phải của anh anh cũng vẫn ở bên cô ấy còn thật là kiên định giống như năm đó kiên định muốn được ở bên cô vậy giống hệt nhau sống núi tiêu diệp lạc có chút cay cay trong một khoảng thời gian không biết phải tiếp lời thế nào cô rất muốn chúc phúc anh đã tìm được người con gái trong tim nhưng trên miệng những lời nói đó không phát được ra thành tiếng cô tự mình nói với mình tiêu diệp lạc năm đó là do chính ngươi từ bỏ cuộc tình này cho nên bây giờ có khó chịu thế nào cũng phải chịu cô hít hít mũi lại một lần nữa ngẩng đầu lên vẫn giữ nụ cười ấm áo đổi câu hỏi ông nội thế nào rồi ạ sức khỏe có tốt không thời gian trước ba mẹ về nước lúc đó em đang bận quay phim cho nên không về nhà ông nội mọi mặt điều tốt chứ ông nội rất tốt em không cần lo lắng đâu tiêu lăng không mặn không nhạt trả lời như anh thấy nếu như thật sự lo lắng thì đã về từ sớm rồi nhưng sáu năm đường nói là không về nhà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có với cái tình cảnh đó nói diệp l à quan tâm tới ông nội anh thật sự không tin tiêu lăng không hiểu nổi vì muốn chứng tỏ giá trị bản thân người yêu có thể không cần nhưng ngay cả người thân cũng không m u ố n nghĩ tới tình cảm mười năm của hai người lại không thể quan trọng bằng một cái tiêu đề sau bộ phim oscar tiêu lăng không ngừng lắc đầu cho cùng anh không đồng tình với cách nghĩ này Kệ thôi cũng đều là quá khứ rồi bây giờ anh ngược lại còn cảm ơn diệp lạc nếu như cô ấy không rời bỏ anh anh sao có thể gặp được tô tố tay tiêu lăng đặt ở chỗ mở của xe quay đầu nhìn tiêu diệp lạc còn chuyện gì không anh còn phải đi mua kẹo cho tiểu thất anh tiêu lăng anh không muốn nhìn thấy em thế cơ à? tiêu diệp lạc tim nhói đau không tưởng cô vội túm lấy cánh tay anh anh ngợi chút còn có việc gì sao chúng ta sáu năm không gặp rồi chẳng lẽ không thể ngồi với nhau nói chuyện một chút sao nếu như khi không có việc gì đương nhiên là được tiêu lăng cũng đâu phải người í c h kỷ gì chuyện quá khứ thì đã là chuyện quá khứ rồi giống như anh vừa mới nói đó hai người họ có tình cảm cũng hơn mười năm không thành thì trên danh nghĩa cũng vẫn là anh em nhưng tiểu thất muốn ăn kẹo anh phải đi mua cho con bé tiểu thất chắc là tiểu cô nương hoạt bát đó rồi nghĩ tới việc đứa bé đó là con của tiêu lăng và người phụ nữ khác trong tim tiêu diệp l à cảm thấy rất khó chịu khóe mắt cô đỏ lên nắm chặt lấy cánh tay của tiêu lăng anh tiêu lăng em muốn nói chuyện với anh ngày mai em về mỹ rồi hôn lễ của anh em cũng không về tham dự được tránh lúc đó anh lại gặp p h i ề n p h ứ c lần này cáo biệt lần tới không biết bao giờ mới lại gặp lại anh nói chuyện với em thêm chút nữa được không đúng rồi đúng rồi em có đem theo quà cho cháu trai và cháu gái anh xem đây là quà hôm nay em tự đi mua không biết bọn trẻ có thích không cho nên em mua cho mỗi đứa một bộ quần áo diệp lạc tiêu lăng cắt ngang lời cô vâng không cần đưa đâu động tác của tiêu diệp l à c cứng đơ lại ngẩn người nhìn tiêu lăng tiêu lăng có chút không nỡ nhưng không thể nào tiếp nhận bất kỳ ta tốt nào của cô anh nghĩ một chút rồi nói anh trước mặt tô tố rất ít khi nhắc tới em cho nên tô tố chỉ biết chúng ta là hai anh em anh không kể cho cô ấy biết chúng ta đã từng có thời gian yêu đương anh cũng không muốn để cô ấy biết chuyện này cho nên quả của em anh không nhận anh về không biết phải giải thích với cô ấy thế nào tiêu lăng nhìn thấy sắc mặt của tiêu diệp lạc dần dần tái đi anh trầm giọng xuống anh có vài lời anh nói sẽ làm tổn thương người khác nhưng anh sắp kết hôn với tô tố rồi anh không biết khi anh thành thật với cô ấy cô ấy có còn muốn ở bên anh nữa hay không cho nên anh đành phải tạm giấu cô ấy đợi tổ chức hôn lễ xong dùng giấy đăng ký kết hôn giữ chặt cô ấy anh mới yên tâm tới lúc đố anh sẽ nói hết tất cả mọi thứ về mọi chuyện trước kia của anh cho với ấy biết hàng mi của cô rung lên cô đột nhiên rất muốn khóc anh tiêu lăng của cô thì ra cũng có lúc không được tự tin như vậy lại dùng giấy đăng ký kết hôn để giữ một người phụ nữ t a y cô bóp hộp quần áo kia các ngón tay đều run lên anh tiêu lăng anh vì sự bất lịch sự của mình thấy có lỗi với em tiêu diệp lạc cười khổ chua chắc nói anh tiêu lăng em đối với anh có cần phải khách khí xa lạ như vậy không xin lỗi tiêu diệp lạc cười đau khổ cô thật lòng chiếc hộp trong tay cắn môi em biết rồi anh vẫn còn có việc thì đi trước đi nhé ừ tiêu lăng không chút do dự mở cửa xe anh đứng bên ngoài xe ánh mắt không quan tâm lắm nhìn tiêu diệp lạc nói nhẹ nhàng nghe nói em có bạn trai rồi khi nào cưới nhớ đừng quên anh nhé tới lúc đó anh sẽ làm người làm chứng cho nước mắt tiêu diệp lạc suýt chút nữa rơi xuống cổ họng cô nớp nghẹn nhìn anh gật đầu cố gắng cười được thôi đến lúc kết hôn nhất định sẽ báo với anh tiêu lăng gật đầu thôi anh đi đây vâng tiêu lăng quả nhiên không dừng lại lâu nữa đóng cửa xe rời đi luôn tiêu diệp lạc ngồi trong xe nhìn thấy bóng anh tuyệt tình rời đi kiềm chế không nổi nữa bắt đầu khóc nước nở trong xe vẫn còn phảng phất lưu lại chút mùi hương của anh tiêu diệp lạc tham lam ôm lấy lưng ghế nơi anh dựa vào nơi đó vẫn còn vương vấn chút mùi hương của anh ghế đằng trước lái xe thấy thật đáng thương nói nhị tiểu thư đi tiếng tiêu diệp lạc nước nở cô khóc nói anh tiêu lăng hy vọng tôi đi lao lý về mỹ về mỹ ngay lập tức chương 429 t i ê u lăng và tô tố dùng hết thời gian của ngày cuối cùng việc chụp ảnh cũng được thực hiện xong việc làm t h a n h ảnh là việc của người trong đội nhiếp ảnh rồi ngày thứ hai vừa mới sáng sớm cả gia đình đã ngôi c h u y ê n cơ về nước sau khi về nước công việc của tiêu lăng trở nên bận hơn bao giờ cùng đó là thời gian tổ chức hôn lễ càng ngày càng gần lại Tô Tô cũng bắt đầu dần trở nên bận hơn ngày hôm nào cũng ngồi viết thiếp mời cùng lao ra tử lại còn phải đi thử váy cưới bao gồm cả đồ trang s ứ c thời gian này ảnh cưới đã chụp cả ảnh cưới lớn cũng được gửi về bức ảnh cưới thành phẩm cũng được cô nhìn thấy đầu tiên ảnh cũng không có xử lý nhiều lắm chỉ là cho thêm khung cảnh một chút ánh sáng nhưng nhìn vào cũng thấy rất là đẹp rồi t ô tô vui thích tìm người treo ảnh trong phòng riêng phụ nữ thường làm những việc bố trí này đợi treo xong ảnh phòng một của tiêu lăng ngay lập tức có thay đổi lớn rồi t ô tố vẫn còn nhớ tiêu lăng của trước kia phòng luôn sạch sẽ và lạnh trong phòng ngoài đen trắng hai màu da thì chỉ còn có đồng ghi nhìn lên hoàn toàn không có một chút hơi ấ m sức sống gì cả nhưng bây giờ cô ở đây cũng đã lâu rồi nơi đây dần biến đổi giống như một nơi khác vậy rèm cửa thay vào bằng màu tím mà cô yêu thích đèn đầu giường cũng thay bằng màu tím nhạt lại còn nhưng chiếc gối vàng ở trên s o f a cũng là do cô chuẩn bị bây giờ lại còn thêm vào ảnh cưới ở trong phòng so với t r ư ớ c kia thật sự là có cảm giác mới mẻ hơn hẳn thật là đẹp trương hân đã từng tới một lầm nhìn thấy cách bố trí ở phòng của tô tố không ngừng khen ngợi tô tố em thật là lợi hại trương hân sức khỏe của chị đã tốt hơn chưa tốt hơn nhiều rồi có thể ăn ngủ tốt trương hân kéo tô tố tới phòng kính uống một trà thành phố a mấy ngày hôm nay lạnh đã có chút nhiệt rộ cao hơn nhiệt độ thời tiết đều ở ngưỡng dưới âm năm sáu độ nếu ở trong phòng không mở máy sưởi thật làm cho người ta không chịu nổi may sao đến trưa cũng có chút nắng hai người nói chuyện ở phòng kính trương hân than thở không ngừng thật nhanh quá mới nháy mắt một cái mà em đã gả cho người rồi sắp làm cô dâu rồi thật tốt tô tố ngẩn ra một chút hỏi thăm dò chị và lãnh m ạ c trương hân thở dài túi nhìn xuống em nói sai lúc rồi không có trương hân cầm cốc trà lên cười khổ nói tô tố chắc cuộc đời này chi không dám tính tới chuyện có một hôn lễ trong lòng tô tố có một cơn tức giận nổi lên lánh mạc vẫn không muốn chịu trách nhiệm sao không phải trương hân lắc đầu vấn đề này chị và anh ấy đã từng thương lượng rõ ràng em cũng biết đ ẩ y phía sau anh ấy là xã hội đen tô tố em không hiểu lãnh mạc chuyện làm năm ăn của anh ấy đại đa số đều là những việc không tốt đẹp gì người bình thường không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ấy có lúc anh ấy cũng gặp phải bị công kích có lúc cũng gặp phải chuyện bị ám sát nói tóm lại một cách ngắn gọn thân phận của anh ấy được xác định là không thể sống một cuộc sống giống như người bình thường được cũng không thể giống người bình thường có thể cưới vợ sinh con t r ò nên n nếu như chi ở bên cạnh anh ấy cuộc đời này cũng không có chuyện hôn lễ giống như em thế này t r ư ơ n g hân có chút hối tiếc chỉ cần là phụ nữ trong tâm đều có một mơ ước được một lần khoác lên người chiếc váy cưới nhưng chỉ cần cô và lãnh mạc vẫn ở bên nhau việc này đối với cô mà nói chính là một sự việc không bao giờ xảy ra cô cũng biết lãnh mạc muốn tốt cho cô nếu để lộ sự tồn tại của cô không những làm cho anh đ ô n g thêm một chiếc xương hai s ừ n mà còn làm cho cô đi đâu cũng có thể gặp nguy hiểm t ô tố thật sự không biết tình hình của lãnh mạc nghe trương hân nói như vật câu ngay lập tức cảm thấy lo lắng thế còn chị thì sao chị và anh ấy cũng có mối quan hệ rất gần liệu có bị liên lụy không em yên tâm chị ở bên anh ấy cũng đã bảy năm rồi anh ấy bảo vệ cũng vẫn rất tốt ngoài những người ở bên cạnh anh ấy tin tưởng ra còn không chưa ai biết sự tồn tại của chị nói chung từ trước tới hiện tại chị vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì tô tô thấy nhẹ nhõm hơn thôi thôi không nói những việc này sự tổn thương của trương hân cũng chỉ thể hiện có một chút vậy thôi cô vây tay nói một cách hào khí vạn trượng việc hôn sự của em chuẩn bị như thế nào rồi có cần chị giúp gì hay không không cần giúp gì đâu tiêu lăng đã đặt xong khách sạn hải nam rồi trang trí hôn lễ em chín cũng giao phó cho công ty sự kiện bọn em chỉ cần trước ngày cưới tới đó sớm hai ngày là được thật ra em cũng định chỉ ở trong thành phố a làm vài bàn thôi mời bạn bè thân thiết tới tham gia là được nhưng ông nội không đồng ý nhất định phải tổ chức lớn tô tố thở dài đó là vì lao ra tử thương em mà em biết lao gia tử chính là vì không muốn cô chịu thiệt thòi cho nên mới muốn làm cho tất cả mọi người biết cô là người được cưới hỏi đàng hoàng và cũng là người vợ đường đường chính chính của tiêu lăng và cũng muốn nói với tất cả mọi người cô là người mà được người lớn của tiêu gia chấp thuận là cháu dâu t ô t ô chính là vì biết tới lòng tốt của lao gia tử cho nên mới càng không thể nào từ chối được thời gian trôi qua rất nhanh quay đi quay lại cũng đã tới ngày mười tháng tháng ba dương lịch Khoảng cách tới ngày hôn ngày c tới lễ ủ ai một Tô Tố t và ê u Lăng cũng h Những ỉ còn tức cả c ngắn ngủi bốn này nữa.、Những、ngày gần đây, tin tức đưa tin đi đưa tin lại cả ngày đi lại đây đưa đưa chỉ xoay quanh vấn đề về tiệc cưới của tiêu lăng. Trước đó, tiêu lăng có phát tán ảnh cưới của anh và tô tố bức quanh phát ảnh anh ảnh xoay tạo ra này Tiêu Tiêu vấn Lăng. Lăng tán làn sóng về và đề đó Tô Tố một không ổ n trong truyền g giới lồ t h Ai c ũ nghĩ k ô n n g g h được đối tượng mà tiêu lăng muốn kết hôn lại là tô tố của nhất tiếu n ạ i hà đám đông khán giả đã đột nhiên không bình tĩnh chúc phúc có mắng nhiếc có hiểu có chua hơn nho cũng có những người hâm mộ của tô tố đối với chuyện kết hôn của cô đại đa số đều chúc phúc những tin nhắn bên dưới thầy bổ toàn là chúc cô trăm năm hòa hợp đối với những người mắng nhiếc cô cách làm của tô tố là bỏ qua không để ý nhưng lão gia tử thì không để yên như vậy được cháu dâu của ông vì lý do gì mà người khác lại có quyền mắng chứ lão gia tử rất hiếm khi chấp nhận một cuộc phỏng vấn của tin tức giải trí khi phóng viên hỏi thưa lão gia tử ngài đối với những lời mắng nhiếc ấy cảm thấy thế nào lão gia tử trực tiếp đỡ lưng cho tô tố tô tố chính là cháu dâu mà lão đầu này nhận định ai nói nó không tốt đứng ra đây tôi xem xem là ai c h ư a chát với nó phóng viên chỉ biết c ư ờ i trừ lão gia tử đối với nghề nghiệp của cô ấy nó thích làm gì thì làm đó vui thích khi làm diễn viên thì làm diễn viên đóng phim nghề nghiệp gì với chẳng nghề nghiệp gì bây giờ là thế kỷ 21 rồi vẫn còn phân biệt nghề nghiệp cái gì phóng viên bị lao ra tử chặn cho không còn nói được thêm gì nữa cùng lúc đó tiêu lăng cũng bị phóng viên phỏng vấn tô tố là người vợ mà tôi đã nhận định không bao giờ có người thứ hai đoạn phỏng vấn này được đưa lên trang nhất phát ra tô tố ngay lập tức học nhất hầu hết các phương tiện truyền thông đang bắt đầu báo cáo tranh giành báo cáo đương nhiên nói nhiều nhất chính là tô tố là người có bản lĩnh có tính chịu đựng cao không những có thể thuyết phục được tiêu lăng lại còn có lao gia tử làm chỗ tựa vững chắc cho cô đơn giản mà nói là không thể xem thường được vì mong muốn của lao gia tử hôn lễ cũng đã mời tới rất nhiều giới truyền thông và nhà báo lao gia tử còn đặc biệt hỏi tô tố con có còn người bạn nào làm trong ngành giải trí tất cả đều mời tới cháu chỉ mời trương hân và tiểu hy là được rồi Được được được khi khoảng cách tới hôn lễ còn ba ngày lao gia tử đã chuẩn bị xong thở máy bay đi tới hải nam cũng chính tối hôm đó mộ bạch cũng từ anh quốc trở về chương 430 t tô tố và tiêu lăng đi ra sân bay đón mộ bạch đẩy hành lý từ sân bay đi ra tô tố nhìn thấy trong nháy mắt cô ta nhanh chóng vây vây tay mộ bạch ở đây mộ bạch nhìn thấy tô tố và tiêu lăng khuôn mặt đột nhiên nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng anh ta bước lớn đến bên tiêu lăng ôm chặt lấy tiêu lăng thằng nhóc này tôi còn tưởng cậu ở anh không định về rồi chứ làm sao mộ bạch vỗ vô vai tiêu lăng cười và nói không phải tôi nói rồi sao nhận được thiệp h ồ n g của hai người thì cỡ nào cũng phải về chào hỏi tiêu lăng xong mộ bạch liền đưa cánh tay ra tô tố còn định ôm mộ bạch kìa cô áo sau bị kéo chặt cả người đều bị tiêu lăng kéo về phía sau này hai người nhất định phải ôm trước mặt tôi sao bốn tháng không gặp sao anh ích kỷ vậy mộ bạch đỏ mắt ơ、uh、hở -huh, điểm này nhất định phải ích kỷ tô tố từ đằng sau tiêu lâu lộ cái đầu ra cười nheo mắt và nhìn mộ bạch đi thôi chúng ta về trước được ba mẹ mộ bạch đều ở ngoài ở nhà cũng chỉ có người hầu cho nên tiêu lăng và tô tố thương lượng nên cho mộ bạch sống ở nhà họ chiều mai họ đi máy bay đi hải nam sáng mai đi nhận giấy chứng nhận kết hôn buổi chiều trực tiếp ngồi máy bay đi hải nam tiêu lăng cầm lấy chiếc túi trên tay mộ bạch lái xe đưa anh ta về nhà mọi người đều biết tin tức mộ bạch đã về cho nên họ về đến nhà cũ thì ngôi nhà cũ đã đầy người lãnh mặc và trương hân đã đến tôn nguyên và tiểu hy đã đến kể cả tiêu khả cũng đến c h u n g vui lao gia tử nhìn mọi người trong nhà vui đến không khép miệng lại được ây ra nếu như nhà mình ngày nào cũng náo nhiệt như vậy thì hay biết mấy tâm trạng của lão trần cũng rất tốt cười neo mắt và nói với l ã o gia tử như vậy cũng không đơn giản đợi thiếu gia và tô tiểu thư tổ chức hôn nhân sau này để cho thiếu gia và tô tiểu thư thương lượng thương lượng đ ể thêm vài đứa con như vậy tới lúc đó trong nhà càng náo nhiệt đúng đúng đúng hai đứa con quá ít rồi vậy trong nhà phải có trẻ con mới náo nhiệt đ ể thêm mấy đứa không được thì tôi nuôi tiêu khả nghe thấy cuộc đối thoại của hai người không có gì tốt lành và đảo mắt ông nội ông tưởng là heo đẻ sao còn muốn thêm vài đứa bây giờ gia đình nào cũng là một con miễn là một đứa bé cháu dâu đã sinh cho ông hai đứa chắc rồi ông còn muốn cô ta sinh nữa bây giờ nhiều phụ nữ còn không muốn sinh con kìa lao ra tử liếc nhìn cô tô tố, tố không sinh vậy con mau chóng sinh cho ta một đứa chắc đi đã ba mươi tuổi rồi tại sao một chút cũng không lo lắng về chuyện hôn nhân của mình c o n đó con thật sự muốn tức chết l a o đầu tử này sao ây ra ông nội hình như là tiêu lăng với tô tố về rồi con đi trước đây tiêu khả bỏ chạy lao ra tử tức tưởi vớt bộ d â u và trợn mắt con nha đầu này mộ bạch vừa vào nhà ánh mắt anh không đủ để nhìn phòng khác trong nhà cũ mọi nơi đều treo ảnh cưới của tô tố và tiêu lăng nhìn đến l u ậ n mắt tôi tố nhận ra ánh nhìn của anh khó xử và gãi đầu những bức ảnh này là ông nội treo lên ảnh cưới của cô và tiêu lăng chụp quá nhiều cô lựa ra một vài bức phóng to sau đó trong phòng ngủ treo một bức những bức còn lại cô không biết treo ở đâu lão gia tử nhìn thấy thì lập tức nói để ông giải quyết sau đó treo đầy phòng khác hình ảnh của cô và tiêu lăng khi cô nhìn thấy nó cô cũng ồ lên đâu ra chuyện treo ảnh cưới ở phòng khách lao ra tử khăng khăng nói như vậy đẹp thế là cô ta không nói gì nữa có phải treo ở đây rất kỳ không không đâu mộ bạch dịu dàng cười cười rất ấm áp chị trương đã chuẩn bị xong p h ò n g khách tiêu lăng lấy chiếc hộp ra cho người hầu và nói với mộ bạch cậu mau đi tắm đi vẫn là căn phòng trước đó cậu thường ở được mộ bạch cũng không khách sáo trực tiếp đi lên lầu tiêu lăng tôn nguyên và lánh mạc họ đang nói chuyện t ô tố, tố. trương hân với tiểu hy cũng cùng nhau trò chuyện a tô tố cậu sắp kết hôn rồi đó tiểu hy ôm lấy cổ tô tố trà rồi trà vào cổ cô ta tại sao cực khổ nuôi một củ cải trắng kết quả là bị người khác lấy ăn hết phục trương hân cũng không nhịn được cười ra tiếng bởi vì mối quan hệ của tô tố tiểu hy và trương hân cũng đã rất quen thuộc rồi trương hân đùa con heo này còn chất lượng hơn con heo khác một tí cũng đúng con heo giỏi hơn tiêu lăng ước tính rằng không có mấy con tiểu hy miễn cưỡng chấp nhận thực tế này tố tố cậu đừng có kết hôn rồi là quên tớ nhá chúng ta phải thường xuyên gặp mặt tụ thập đúng rồi sáng mai cậu với tiêu lăng đi nhận giấy chứng nhận đúng không cậu đợi tớ một chút tớ xem ngày mai có phải ngày t ố t không t ô tố c h o n g váng nhìn tiểu hy từ trong túi lấy ra một cuốn lịch màu vàng tiểu hy từ lúc nào cậu nghiên cứu về cái này đương nhiên là vì né tránh người tiểu hi liếc nhìn tôn nguyên ở gần đó hạ thấp giọng và nói với hai người tớ nói cho các cậu nghe cuốn lịch vàng này thật sự khá chính xác thời gian lúc trước tớ đi đến đâu cũng chạm mặt với tôn nguyên cho nên nghi ngờ rằng ra đường không xem lịch từ lúc tớ mua cuốn lịch này mang theo bên người quả nhiên chuyện chạm mặt với tôn nguyên giảm đi vài lần tớ xem cho cậu ngày mai hà ngày mai ngày mười hai tháng ba khuyến khích kết hôn t h i sinh cầu nguyện yêu cầu giúp đỡ ngày mai quả nhiên là một ngày tốt hạ hạ tô tố cậu và tiêu lăng chắc chắn sẽ hạnh phúc trăm năm nhiều con nhiều cháu tô tố nhìn chằm chằm vào cuốn lịch vàng nét mặt có hơi l u n g túng cô ta không quan tâm đến cuốn lịch vàng đó càng quan tâm đến cái khác hôm nay cậu với tôn nguyên đi cùng nhau hả đúng vậy không phải cậu gọi cho tớ kêu tớ qua đây sao tớ vừa mới ra khỏi cửa thì bướm hoa đã đến l í n rồi anh ta nói cũng đến đây nên tiện đường dứt tớ sang đây tôn nguyên anh ta còn theo đuổi cậu không có tiểu hy nhanh chóng vẫy tay tớ đã nói rõ ràng với anh ta rồi tớ đây ghét nhất là bấm hoa vì thế mặc cho anh ta theo đuổi tớ như thế nào thì tớ cũng không thể nào quen anh ta bây giờ chúng tớ đã nói rõ ràng rồi sau này chỉ làm anh em người như bấm hoa này đối với phụ nữ có chút tình cảm nhưng mà đối với bạn bè thì có chút kiến nghị lúc trước ở trong đài có một đạo diễn mời ăn cơm tớ uống nhiều xém chút nữa bị xem rẻ hên là bướm hoa đến đúng lúc không thôi thì hậu quả không dám nghĩ đến vậy cậu không sao chứ tô tố nhanh chóng hỏi không sao không sao tớ làm sao có chuyện gì được lúc đó tớ đã nghĩ xong hết rồi không thì cầm chai bia đ ậ p qua không thì không làm việc ở đây nữa tô tố thở phào hì h i người đàn ông như bướm hoa này đối với anh em cũng rất tử tế tô tố cô nhìn tôn nguyên rồi nhìn tiểu hy miệng cọ giật lên anh em chỉ có ngu ngốc như tiểu hy mới tin cách nói này tô tố luôn cảm thấy rằng giữa nam nữ cũng có kiểu tình bạn trong sạch nhưng tôn nguyên và tiểu hy quên nó đi tôn nguyên chắc chắn đang có chiến lược thay đổi tiểu hy ngu ngốc này thực sự xem anh ta như người anh em có người anh em nào mà nhìn nhau với đôi mắt dịu dàng đến nhỏ ra giọt nước không tô tố lắc đầu kệ đi chuyện tình cảm của họ để họ tự giải quyết buổi tối ăn cơm ở nhà cũ tất cả mọi người đều ngủ lại trong nhà cũ sáng sớm ngày thứ nhì tô tố còn đang mơ hồ trong giấc ngủ thì bị tiêu lăng đánh thức cô rủi mắt và ngồi dậy tiêu lăng tô tố mau chóng dậy chúng ta đi nhận giấy chứng nhận chương bốn trăm ba mươi mốt giấy chứng nhận đầu tô tố có chút khó thở chưa phản ứng lại cô ta từ trên giường bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rèm cửa đã được mở ra bên ngoài cửa sổ còn có một lớp màng s á m s á m ngay cả đèn đường trong nhà cũ vẫn chưa t ắ t gió thổi rất lớn các nhanh cây đang run rẩy rất lợi hại tô tố nhìn cũng cảm thấy lạnh cô ta quấn chặt cái chăn trên người mình và ngáp bây giờ mới mấy giờ chắc cục dân sự chưa mở cửa đâu sáu giờ mấy rồi chỉ mới sáu giờ mấy đừng lo lắng cục dân sự người ta chín giờ mới mở cửa làm việc tiêu lăng em mệt quá cho em ngủ thêm một chút được không tối hôm qua không biết là tiêu lăng đã chịu đựng những kích động gì buổi tối đã ngủ thiếp đi rồi anh ta lại bật dậy xoa bóp cô ta một chút và làm một trận cô cũng không biết cô khi nào ngủ chỉ cảm nhận vừa chợp mắt thì đã bị tiêu lăng đánh thức rồi trong mắt tô tố đỏ đỏ nam sấp trong chăn lười đến không muốn bật dậy tiêu lăng ơi buồn ngủ quá mau dậy đi tiêu lăng vô ngông cô ta ở bên cục dân sự anh đã gọi điện từ tối qua để chào hỏi họ chúng ta đi đến sớm và nhận giấy chứng nhận sớm uuuu sao mà cuộc đời cực khổ thế này tô tố miễn cưỡng bật dậy từ giường cô ta chưa tỉnh giấc cơ thể lỏng lẻo một chút sức lực cũng không có đôi mắt xứng sờ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào giấc ngủ mau chóng dậy tắm rửa thay đồ không có sức lực tiêu lăng không nói lời nào trực tiếp lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo ra đỡ lấy bắp tay của cô để lên ngồi cạnh giường và tiện tay khởi bộ đ ồ ngủ trên cơ thể cô ta tô tố hoàn hồn lại lập tức tỉnh dậy cô ta nhìn chằm chằm tiêu lăng và đôi tay ôm lấy cơ thể anh làm gì vậy tiêu lăng nực cười anh ta còn làm được gì chẳng phải muốn vội vã thay quần áo cho cô ta sao sau đó hai người đi nhận giấy chứng nhận anh ta đâu phải sói sáng sớm không đi nhận giấy mà lại trở thành thú hoang à. tất nhiên là thay đồ cho em dọn dẹp đồ đạc trước bảy giờ sau đó xuất phát đi cục dân sự ô hát để em tự làm <cười> tự làm được tô tố khó xử gãi đầu thì ra là hiểu lầm cô ta còn tưởng rằng mới sáng sớm tiêu lăng đã muốn làm gì rồi cô ta mẹ chết không có sức lực để làm thêm một trận với anh ta tô tố t ử trên giường n g ả y xuống đang định thay quần áo nhìn thấy quần áo tiêu lăng chuẩn bị trên đầu giường cầm lên và nhìn k h ó e miệng nít lên cái này là cái gì đây quần áo em mặc hôm nay hả tiêu lăng anh có muốn phô t r ư ơ n g như vậy không những đống đồ trên đầu giường từ áo lông đến quần bao gồm đôi giày để cạnh chân toàn bộ đều là màu đỏ mẹ ơi cô còn không thể hình dung ra được cả một bộ này mặc lên người kết quả sẽ như thế nào tưởng tượng ra cũng cảm thấy kinh dị tô tố nuốt nước miếng ném quần áo sang một bên không được không được bộ đồ này không thể mặc tô tố theo phong tục thì hôn nhân đều phải mặc màu đỏ tiêu lăng tóm lấy cô ấy giấu cô ta với giọng điệu nhẹ nhàng chúng ta hãy một bức tranh mà tô nên một màu sắc long trọng một chút được không nhưng cũng không nhất thiết phải đỏ từ đầu đến chân đâu mặc như thế đi thì ước tính sẽ bị người khác c ư ờ i chết thì kết quả như là một cây thông d á n g sinh biết chuyển động vậy tô tố nhìn tiêu lăng hôm nay tiêu lăng cũng ăn mặc rất trang trọng trong đống quần áo của anh ta nhiều nhất là vét màu đen nhưng hôm nay lại mặc một bộ vét màu đỏ đậm anh ta thậm chí đã tắm rồi tinh thần cả người rất sảng khoái kể cả tóc cũng được tạo hình đây là dậy từ lúc nào chuẩn bị rồi đây không lẽ là không ngủ giấy chứng nhận à hình như nên trang trọng một chút tô tố bàn luận với tiêu lăng không thôi chúng ta như vậy đi tiêu lăng chiếc quần đổi sang màu đen được không còn lại thì em chịu chiếc quần cũng màu đỏ thì cô ta không thể chịu được vậy cũng được cuối cùng của cuối cùng tô tố mặc một chiếc quần màu đỏ rực một bộ áo lông ôm sát người màu đỏ tươi bên ngoài khoác một chiếc áo khoác vét dài màu đỏ may mắn thay có chiếc quần ôm màu đen cứu lấy cô ta có được chiếc quần đen này thì đôi giày cao gót màu đỏ cũng không thể khó chấp nhận được sau khi tô tố tắm xong trang điểm nhẹ nhàng phối thêm một chiếc mũ len màu đen trên đầu k i ể u phối này khiến cô ta trông hiện đại hơn nhiều rồi sau khi tắm xong thì có tinh thần hơn rồi hai người dọn dẹp xong trời vẫn chưa thực sự sáng phía dưới lầu rất y ê n tĩnh mọi người chưa ai thức dậy tô tố và tiêu lăng ra đến phòng khách của biệt thự tô tố lúc đó rung người Sực. lạnh quá tiêu lăng đã chuẩn bị trước chiếc khăn choàng trên cổ tay choàng lên cổ cô đừng cảm lạnh anh lạnh không không lạnh lúc này anh ta cảm thấy không lạnh trái tim bây giờ giống như một mặt trời nhỏ ấm áp như thế nào hai người vào nhà xe lấy xe tiêu lăng lựa một chiếc xe màu đỏ rực tô tố ngồi vào ghế phụ k h ó e miệng còn đang co giật ngay cả chiếc xe cũng phải chọn màu đỏ bắt đầu khởi động lái xe lên đường tô tố chợt nhớ ra một chuyện đúng rồi sổ hộ khẩu có mang theo không sổ hộ khẩu không có trên người em làm sao chúng ta nhận giấy chứng làm thế nào không có sổ hộ khẩu tiêu lăng vừa lái xe vừa rút ra một cái túi từ trong xe xem xem đây là cái gì tô tố nhìn anh đầy nghi ngờ cầm lấy cái túi và mở ra xem họ ướt gi hai cuốn sổ hộ khẩu đỏ rực đang nằm lặng lẽ ở bên trong kìa t ô tố nhanh chóng lấy sổ hộ khẩu ra mở ra xem đây không phải là sổ hộ khẩu của cô ta sao anh anh lấy nó từ đâu đương nhiên là từ chỗ tô đại khuê anh muốn kết hôn với tô tố làm thế nào có thể bỏ qua sổ hộ khẩu cái việc quan trọng như thế sớm đã đi tìm tô đại khuê để lấy sổ hộ khẩu của tô tố rồi t i ê u lăng tô tố đôi mắt sáng rực nhìn tiêu lăng sao nào cảm động rồi à? ừ a tiêu lăng nực cười và nhìn cô sau đó tiếp tục tập trung vào việc lái xe hai ngày trước tuyết rời nhiệt độ giảm xuống tuyết đã đóng thành băng trong lòng tiêu lăng đang háo hức nhưng xe vẫn đang chạy rất ổn định anh ta nực cười và nói với tô tố nếu mà cảm động thì trao hết cảm xúc cho anh nào tô tố che miệng cười hai người lái xe trong vòng một tiếng đồng hồ mới đến được cục dân sự lúc đến nơi thì trời đã sáng rồi đã có nhân viên chờ trong cục dân sự rồi nhìn thấy tiêu lăng và tô tố lập tức tiến về phía trước m ờ i vào tiêu thiếu mau m ờ i vào ừ m tiêu lăng nắm tay tô tố đi theo chỉ dẫn của nhân viên tô tố và tiêu lăng được nhân viên đưa đến một căn phòng tô tố đi đến cửa phòng thì thấy vài chữ nơi đăng ký kết hôn cuối cùng cũng có cảm giác thực tế cô vừa nãy còn khá nhàn nhã và đột nhiên lúc này lại trở nên lo lắng tiêu lăng tô tố ngoài trừ những lời hối hận những điều còn lại anh đều chấp nhận làm thế nào có thể hối hận trong lòng tô tố tim đập pen pen pen đứng trước cửa phòng đăng ký kết hôn lòng bàn tay lo lắng đến toát mồ hôi em em cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi không không thì chúng ta tổ chức hôn lễ trước hôn lễ làm xong thì đến đăng ký chương 432 a anh cảm thấy có thể sao khoe miệng tiêu lăng giật một cái lấy tay dùng sức bắt lấy cổ tay tô tố không cho phép cô chạy anh hạ giọng nói bên tay cô tô tố em có biết anh đợi ngày hôm nay đợi bao lâu rồi không nếu em dám lâm trận bỏ chạy dù anh có ép em cũng phải trói em vào cục dân chính bắt lấy tay em cũng phải khiến em tên mình lên tô tố nhớ lại cục diện đó nhịn không được chừng tiêu lăng một cái người này nói y trang cướp giật vậy tiêu lăng mạnh không được dùng mềm tô、tố、anh vì đợi ngày này đợi đến tóc s ắ p bạc l u ô n rồi hôm nay khó khăn lắm mới đến được cục dân chính với em đã chuẩn bị xong hết trước đó rồi em thật sự nhẫn tâm để cho anh cứ như vậy chán nản đi về s a o hơn nữa chúng ta còn có hai ngày là kết hôn đăng ký sớm hay đăng ký trễ có khác biệt gì đâu cho nên tới cũng tới rồi mau đi đăng ký không phải rất tốt sao đúng không hình như hình như như có chút đạo lý thế nhưng cô vẫn còn căng thẳng nha t i ê u lăng chẳng lẽ anh không có chút căng thẳng nào sao hoàn toàn không có bây giờ anh chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào hận không thể nhanh chóng cầm được cuốn sổ đỏ kia tô tố vậy cô vì cái gì cảm thấy căng thẳng như vậy chứ tô tố tim đập nhanh một trái tim cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng đi thôi đi thôi đừng anh để em bình tĩnh đã tô tố đứng ngay cổng không ngừng hít sâu chỉ cần nghĩ đến việc sau khi bước vào căn phòng đó điền đơn đăng ký cô liền trở thành một thiếu phụ đã kết hôn cô có chút sợ hãi trên ấy bồ cô thường thấy một vài người trước khi kết hôn sống rất vui vẻ sau khi kết hôn tình cảm ngược lại trở nên không tốt lúc này càng nghĩ càng thấy sợ hãi tiêu lăng hửng tiêu lăng kiên nhẫn nghe cô nói tô tố nắm chặt lấy cánh tay của tiêu lăng ngửa mặt lên rụt rè nhìn anh t i ê u lăng sau khi chúng ta kết hôn cũng sẽ giống như bây giờ nhỉ anh sẽ giống với những người đàn ông được viết trong cuốn canh ga tâm lạnh không đến tay liền không biết trân trọng làm sao có thể vậy sau khi kết hôn anh sẽ không còn đối xử tốt với em và con nữa không t i ê u lăng dở khóc dở cười lấy tay gõ đầu của cô ui a anh đánh em làm gì em nói đi bên trong cái não nhỏ toàn nghĩ bậy gì thế sau khi kết hôn em chính là bà xã của anh anh không tốt với em thì tốt với ai hơn nữa con cũng là con của anh cũng không phải em với tên đàn ông khắc sinh anh sao có thể đối xử không tốt với tuổi nó em đừng lo lắng vỡ vẩn tranh thủ thời gian đi vào đăng ký em em vẫn còn sợ sợ cái gì luôn cảm thấy còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt vậy em còn cần mấy phút anh chờ em tính khí của tiêu lăng hôm nay tốt không thể thể tả Tô、tố ô t có chút chột dạ em có thể cần thời gian mấy ngày để chuẩn bị tâm lý nhìn thấy mặt tiêu lăng tôi s ầ m t ô tố khóc không ra nước mắt tiêu lăng anh nói em c ó phải là bị chứng khủng hoảng trước hôn nhân không vốn di đều tốt sao đến phút cuối é、e、lại muốn nửa đường bỏ cuộc thế nửa đường bỏ cuộc vậy còn được sao tiêu lăng hít sâu một hơi hai tay đẻ lên vai của t ô tố vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô、tô、tố ô t có Tô tố theo bản năng đứng thẳng lưng em cái gì cũng đừng lo lắng cái gì cũng đừng sợ con đường sau này chúng ta cùng đi mọi việc có anh mọi việc có anh tô tố nghe được bốn chữ này hơi s ư ơ n g sở tâm trạng lo lắng lập tức bớt đi nhiều đúng vậy nha nàng đang lo lắng cái gì đâu người đàn ông trước mặt này là người đàn ông cô nhận định ngoại trừ lần tổn thương trước anh ngày càng dịu dàng với cô cô cũng nhìn anh từ một người đàn ông lạnh lùng tiêu ngạo biến thành một người đàn ông nội trợ cẩn thận chu đáo anh như thế còn có cái gì không khiến cô yên tâm tôi làm cố gắng điều hòa hô hấp đưa tay nắm lấy tay tiêu lăng đi thôi dù sao giống như tiêu lăng nói vậy con đường sau này hai người bọn họ cùng đi hai người bước vào quậy đăng ký kết hôn đầu tiên là điền một tờ bản tuyên bố xin đăng ký kết hôn hai người ký tên mỗi mình in dấu tay bước tiếp theo vốn là rút máu xét nghiệm sau đó còn phải đo huyết áp mạch đập bao gồm kiểm tra nơi riêng tư tiêu lăng chịu không được c á c bước dườm già thế này trực tiếp cho người cắt bớt một mục hả cắt bớt nhân viên sửng sốt còn không có tiền lệ như vậy à hiện giờ nhà nước quy định người đến đăng ký kết hôn đều phải làm kiểm tra sức khỏe trước sức khỏe của tôi và tô tố đều rất tốt không cần làm kiểm tra nhân viên ngớ ngẩn nhìn lãnh đạo trưởng phòng nơi đăng ký kết hôn sao dám chống lại mệnh lệnh của tiêu lăng đây chính là việc mà thị trưởng thành phố a đặc biệt căn dặn anh làm tốt ông nháy mắt với cho nhân viên sức khỏe của tiêu thiếu cùng bà tiêu tốt lắm bớt bước này đi bớt đi dạ vâng tiếp theo chính là chụp hình tiêu lăng và tô tố ngồi trên một chiếc băng ghế dài phía sau làn nền màu đỏ hai người ngồi chung thợ chụp hình gật đầu với hai người cười một chút đúng cứ như vậy Giang giác. xong rồi tiêu thiếu ngài chờ hai phút máy tính rất mau in hình chụp ra ừ n chỉ có cặp này đăng ký kết hôn hiệu suất khá nhanh không đến hai phút hình chụp liền được in ra lúc tô tố nhìn thấy hình chụp xém chút cười phút ra tiêu lăng ngồi trên ghế toét miệng cười như thằng nốc ha ha biểu cảm của tiêu lăng mắc cười quá khu là kỹ thuật của hình không tốt thợ chụp hình xấu hổ cười theo ai ôi bọn họ là thợ chụp hình chuyên nghiệp nha bao nhiêu cặp vợ chồng đến đăng ký đều là cô phụ trách chụp hình lần đầu có người nói kỹ thuật của cô không tốt tiêu lăng nắm nuốt hình chụp trong tay nét mặt tô tố rất tự nhiên nụ cười rặng rỡ vô cùng xinh đẹp nét mặt của anh có chút không đành lòng nhìn thẳng b ệ n h tiêu lăng khép bàn tay lại anh thể bộ mặt ngu xuẩn này của anh tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được tất cả chuẩn bị sẵn sàng hai người cầm tờ đơn đi đóng dấu nhân viên dùng đạo đức nghề nghiệp lần nữa xác nhận với hai người tiêu lăng tô tố hai người là tự nguyện kết hôn sao đúng vậy đương nhiên tô tố có chút hoảng hốt cô cảm thấy nhân viên hỏi vấn đề này rõ ràng đơn giản như vậy lại so với linh mục trong hôn lễ hỏi càng thêm thần thánh sau khi nhân viên xác định hai người tự nguyện nhanh chóng đóng dấu trong tờ đơn của hai người sau đó rút lây tấm hình của bọn họ dán lên tờ giấy hôn thú màu đỏ thắm cuối cùng đóng dấu lên giấy chứng nhận kết hôn tiêu thiếu tô tiểu thư chúc mừng hai người trở thành vợ chồng hợp pháp trên bàn làm việc có cái hộp bỏ tiền lẻ vào là chi phí làm giấy đăng ký kết hôn tiêu lăng nắm vớt giấy hôn thú miệng gần như cởi t u é t đến sau thai tâm trạng anh rất tốt từ trong túi móc bóc ra trực tiếp lấy ra một sấp tiền mặt màu đỏ ném vào trong hộp tiền mặt chất đầy hộp a tiêu thiếu Không chương ầ n n i ề u n h vậy, 9 đồng là được rồi. Còn lại mời các người ăn kẹo mừng. Ăn kẹo mừng. Má ơi, hơn cả và đấy, thật đúng là lại các mời Má kẹo kẹo i h ơ cả vật thật đấy, đ ú n là v u n g trăm i ề n như c tức chúc nha. Nhân viên nói, anh thiếu, vui vẻ nói, tiêu lập tiêu cùng ba kết đồng m ư ơ 433 b à tiêu tâm trạng tiêu lăng tốt hơn nhiều t r ư ờ n g phòng phòng đăng ký kết hôn nhìn thấy hai người thành công lấy giấy hôn thú cũng thợ phào tiêu thiếu chúc mừng ngài theo như lúc trước tiêu lăng không để ý người khác nhưng hôm nay tâm trạng anh được gọi là tốt gật đầu với trưởng phòng làm phiền ông rồi t r ư ờ n g phòng cơ hồ rất kinh ngạc liền nói không phiền không phiền ra khỏi cục dân chính bên ngoài tuyết nhỏ rơi những mảnh tuyết nho nhỏ rơi trên mặt hơi lành lạnh bông tuyết trắng tinh bay là tả cảnh cực kỳ đẹp tiêu lăng một tay nắm lấy tô tố một tay cầm lấy giấy hôn thú bộ dáng như các tín đồ tô tố buồn cười tiêu lăng anh sợ làm mất giấy hôn thú sao lúc đầu hai người mỗi người một cuốn giấy hôn thú kết quả hai cuốn đều bị tiêu lăng lấy đi trắng trợn tô tố nhìn thấy tiêu lăng cầm lấy giấy hôn thú sau đó cẩn thận nhét vào trong túi sau khi nhét vào còn không yên tâm được nhẹ nhàng bịt miệng túi lại nghe được tô tố tra hỏi tay bịt miệng túi của tiêu lăng mới bung ra hắn trầm giọng nói đương nhiên là sợ làm mất rồi tốt xấu gì anh cũng nên đưa em một c u ố n chứ cô còn chưa nhìn rõ nội dung bên trong đó không hai cuốn đều là của anh em cũng sẽ không ly hôn với anh tỉ tỉ t ì tiêu lăng tức giận trừng mắt nhìn tô tố ngày tốt thế này nói bậy bạ gì thế muốn ly hôn với anh ừ em bây giờ chính là tôn n g ộ không anh là lòng bàn tay của phật như lai mặc cho em nào lộn một cái có thể lộn tới một trăm tám mươi nghìn dặm cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh tô tố đây đều là cái ví von gì thế tô tố bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi lúc này đã hơn tám giờ sáng rồi sắt trời đã sáng trưng ven đường cũng không ít xe bọn họ trở về nói không chừng còn có thể ăn sáng hai người sóng vai đi về hướng xe đang đậu tô tố không đúng b à tiêu b à tiêu mặt tô tố đỏ lên sao nghe nhân viên gọi nghe rất bình thường sao đến khi vào miệng tiêu lăng cảm giác liền không giống nhau t ô tố ho nhẹ một tiếng làm gì không có việc gì chính là muốn gọi t ô làm hai người dắt tay đi lên phía trước lại một lát sau bà tiêu ừng bà tiêu bà tiêu em ở đây tiêu lăng và tô tố mười ngón tay đan chặt ánh mắt dịu dàng nhìn cô anh chính là muốn gọi lòng tô tố mềm đến hồ đồ b à tiêu hay là chúng ta đi bộ về đi hả vậy xe t i n h sao để nhân viên của bọn họ giúp đỡ lái xe về tiêu lăng bây giờ chỉ muốn cùng niềm vui khi kết hôn với tô tố anh nói với nhân viên một tiếng kéo tay tô tố chạy về trước a ha ha tiêu lăng anh chầm một chút tiêu lăng cảm giác được sự vui sướng trước nay chưa từng hai người đón gió lạnh đón tuyết bay chạy về phía trước rõ ràng lạnh như thế trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn và ấm áp cuối cùng vẫn là thể lực tô tố chống đỡ không nổi thở hồng hộc vịn chân dừng lại đến đây anh con em tô tố thở hồn hẹn rất mệt đứng tại chỗ thở một hồi mới trở lại bình thường không được em quá nặng rồi chỉ bằng tay nhỏ chân nhỏ của em đâu tính nặng tiêu lăng không nói nhiều liền kéo cánh tay tô tố con cô trên lưng hai tay xuyên qua chân con của cô có nặng không cảm giác hạnh phúc của cả thế giới đều ở trên lưng mặt tô tố lại đỏ lên người này hiện giờ sao lại biết nói lời ngọt hai người chậm rãi ung dung đi về phía trước mọi chuyện xảy ra xung quanh họ đều chậm lại tô tố nằm trên lưng tiêu lăng hai tay ôm lấy cổ của anh câu nghẹo đầu nhìn một bên mặt kiên nghị của tiêu lăng tiêu lăng thật sự rất đẹp trai nhất là hôm nay cố ý an diện một phen cả người đều trở nên rất c ó tinh thần một bên mặt càng đẹp trai hơn đường cong rõ ràng như dao gọn có thể nhìn thấy lông mày như mực đậm phủ lên của anh mắt đen nhánh thâm thúy mùi khá cao cùng với đôi môi mỏng ngón tay của cô không kìm được vớt ve môi của anh rõ ràng nhìn qua sắc bén như thế nhưng xúc cảm lại rất tốt mềm mềm dễ thương nghe nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình tô tố lại cảm thấy môi của anh v ừ a vặn nàng khó xử phát hiện cô lại có chút không nỡ vung tay ánh mắt tô tố ngày càng dịu dàng t i ê u lăng đ ố n g nhiên mở miệng ngầm lấy ngón tay của tô tố ui i a tô tố giật nảy mình theo bản năng co lại tiêu lăng ngậm chặt lấy không chịu bông những người đi đường xung quanh có vài người bị hành động của hai thu hút nhìn thấy hai người trai đẹp trai nữ xinh đẹp nhịn không được dừng chân đứng ngoài quan sát khuôn mặt nhỏ của tô tô trực một cái đỏ lên cô thấp giọng nói bên thai tiêu lăng có người đang nhìn kìa tiêu lăng mau nhả ra miệng tiêu lăng ngậm lấy ngón tay của cô tiếng nói có chút mập mờ nhưng cũng có thể nghe được lời nói kiên quyết của anh không anh ngậm lấy ngón tay của cô đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp gầm c ắ n động tác dịu dàng không tưởng nổi đầu ngón tay tô tô ngơ ngứa một câu ngứa phảng phất trực tiếp xuyên thấu bàn tay thẳng tới nội tâm tiêu lăng ừng tiêu lăng chăm chú liếm láp ngón tay tô t ô phảng phất đó là kéo ngon tô tố nhìn ánh mắt của người xung quanh xấu hổ đem mặt t r ô n vào trong cổ của tiêu lăng má ơi mất mặt quá bên hai truyền đến tiếng cười nhỏ của tiêu lăng mặt tô tố đỏ bừng đưa tay đánh vào bả vai của tiêu lăng không cho cười tiêu lăng cuối cùng buông lỏng ngón tay cô ra nghiêm túc liếm sạch sẽ nước bọt trên đầu ngón tay cô lúc này mới buông cô ra ừng không cười trong mắt lại giấu đầy ý cười ừng ù cùng ngủ. tiêu lăng em đói rồi tô tố sờ sờ bụng buổi sáng chưa ăn cơm là ra ngoài bây giờ cảm thấy rất đói nha đi đưa em đi mua bữa sáng lúc hơn tám giờ bên cạnh đường đi đã có rất nhiều quầy hàng rong bán bữa sáng sữa b ò sữa đậu nành bánh rán thứ gì cũng có tiêu lăng thả tô t ô xuống chờ anh một chút anh đi mua bánh bao cho em em đi chung với anh hai người đi đến quầy nhỏ bên cạnh hai cái bánh bao chay hai chén đậu tương được đợi xíu chủ hàng rong động tắc rất nhanh không đến ba mươi giây là đóng gói xong thứ mà tiêu lăng m u ố n tổng cộng năm đồng thật rẻ tiêu lăng móc bóp ra mở ra xem động tác lập tức cứng lại tô tố thấy thế đưa cổ qua xem vừa xem xét liền nhịn cười không được trong bóp tiêu lăng trống rỗng chỉ còn lại mấy tấm thẻ tiền lẻ loi nằm trong đó bên trong ngay cả một xu tiền mặt cũng tìm không ra ai bảo anh làm ra bộ h à o phóng vừa nãy sao không biết giữ lại ít tiền cho mình tiền mặt tất cả đều cho nhân viên hết rồi tiêu lăng xấu hổ không thôi tô tố em có mang tiền không không có cô sáng sớm bị tiêu lăng lôi dậy từ trên giường mặc quần áo chỉnh tề rửa mặt xong hết liền xuống lầu cả túi sách cũng không mang điện thoại chìa khóa cũng không có cầm đừng nói chi là túi tiền tô tố lung túng không thôi hạ d ọ n g tiêu lăng bây giờ chúng ta làm sao đây ăn qua cơm c h a chưa chưa cho em ăn một lần tiêu lăng bắt lấy cái túi mà người bán hàng rong đưa một bên kéo tay tô tố sau khi nhận lấy đồ lập tức nắm lấy tô tố chạy như điên a còn chưa đưa tiền đó tiền tiền a chương 434 t i ê u lăng đã sớm kéo tay tô tố đi thật xa tô tố căn bản không nghĩ rằng tiêu lăng có thể làm những hành động này ngạc nhiên đến nổi trận mắt đưa người ra vẫn không kịp phản ứng gì thì đã bị tiêu lăng kéo đi rồi hai người tay trong tay cùng nhau chạy liên tiếp trên hai con đường a tiêu lăng em không được rồi ba tiêu à em nên rèn luyện đi mới chạy có vài bước thôi mà đã mệt như vậy rồi khó trách khi ở trên giường tiêu lăng anh im miệng đi tô tố hai má đỏ bừng lên trứng mắt nhìn tiêu lăng người này sao chuyện gì cũng dám nói thế nhỉ chúng ta vẫn đang trên đường lớn đấy tiêu lăng nhún m ẩ y một cái em nghĩ đi đâu vậy anh nói là khó trách là mỗi sáng sau khi thức dậy em đều than ràng e o nhức lưng mỏi tô tố hãy nói cho anh nghe lúc này em nghĩ đến chuyện gì vậy t hử thiêu lăng cái đồ khốn kiếp mà ừ m anh là đồ khốn kiếp tô t ô có cảm giác như muốn đấm một q u y ề n vào lớp đông vải vậy cô thở dài cái bụng đói meo bắt đầu kêu rột tô t ô ôm bụng lại đói đến đau bao tử rồi hãy mau ăn đi vẫn còn nóng lắm đấy tô t ô không còn quan tâm đến cái bánh bao đã được giật từ người khác nữa một tay cầm bánh bao một tay cầm sữa đậu nành v ừm a vừa, ăn vừa uống, quay đầu sang nhìn tiêu lăng chưa chịu ăn Lăng uống, nhìn ăn, đầu Tiêu chịu đ cô e chức còn bánh nành bao vẫn và ly đậu nành vẫn còn dư trong túi cho tiêu r o n g t ú cho t i lăng nhận cũng ăn lạnh, đi, trời rất hết lạnh không ăn gì hết thì sẽ bị lạnh đấy.、Ừ. Tiêu lăng nhận lấy ăn và lẳng lặng ngồi ăn hai người đã ăn xong một cách nhanh chóng khi ăn xong người cảm thấy ấm áp hơn tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn tiêu lăng đi một hồi thì đ ỗ n g nhiên anh cong lưng xuống anh bị làm sao vậy leo lên đi tô tố lui về sau một bước không cần đâu không cần c o n em đâu em tự đi được nói sao thì cô cũng gần năm mươi ký nếu cong trên người một người sống như vậy thì giống như vác một thứ gì đó năm mươi ký đi một lát thôi thì không nói gì nếu vác lâu thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi mau leo lên đi nếu không leo lên thì anh bắt em lên đấy cái người này tô tố liền t r ồ m lên vai tiêu lăng tiêu lăng bắt đầu c o n cô đi về phía trước trên đường bây giờ tuyết đang rơi thành lớp mỗi bước chân của tiêu lăng khi dặm lên tuyết trắng thì sẽ hiện lên một dấu chân trên nền tuyết trắng đó lòng ngực của tô tố tựa vào tấm lưng rộng lớn của anh ấy trong lòng cảm thấy thật yên bình tiêu lăng hử cái cảm giác anh còn em thật tuyệt vời tiêu lăng cười hỏi tiếp tuyệt vời chỗ nào có một cảm giác thật an tâm bờ vai của anh rộng lớn lắm ủng trong vô giác khiến cho người ta cảm giác như nhớ về cha của mình vậy khuôn mặt tiêu lăng đống chút tối xâm lại cha à tô tố không nhìn thấy được sắc mặt của tiêu lăng liền cười và t r ồ m vào vai anh nói đúng vậy lúc em còn nhỏ thì thấy một số người cha có con trên lưng những hình ảnh đó không cần quá ấm áp lắm đâu anh nói xem cha của em là người như thế nào còn mẹ em thì nói ông ta là một đại anh hùng em thấy tình cảm của mẹ và cha em rất là tốt nếu là như vậy tại sao mẹ mất đi nhiều năm rồi mà cha vẫn không đến tìm mẹ c o n nói cha em không cần mẹ nữa hoặc là cha cũng giống như mẹ đã không còn sống trên đời này nữa tiêu lăng đông đứng sững lại ôm chặt cái đùi con của tô tố trên lưng nói giọng nhỏ nhẹ không phải vậy đâu ba em chắc chắn là đang tìm em khắp nơi đấy chỉ là nhất thời chưa tìm được em mà thôi em đừng bỏ cuộc nhà theo như bức thư của mẹ em để lại thì cha em là một người đàn ông rất tốt và chắc chắn ông ta cũng là một người cha tốt đấy chỉ cần chúng ta có hy vọng thì sẽ không bỏ cuộc sẽ có một ngày được gặp mặt thôi sẽ gặp lại sao nhất định sẽ gặp được thôi tiêu lăng vừa đi vừa nói chờ đến khi hôn lễ của chúng ta được cử hành xong anh sẽ cùng em đi đến viếng phần mộ của mẹ nói cho mẹ biết rằng tất cả những điều em trải qua đều rất tốt đẹp tô tố trong lòng rất cảm động dạ hai người không nói nữa nhưng ngược lại cũng không cảm thấy ngượng ngùng trên thân thể của cả hai đang lưu chuyển một dòng hơi ấm áp và điềm đạm theo như đó mà nói thì lộ trình trở về cần phải tốn nửa giờ ngồi xe nếu đi bộ thì phải tốn ít nhất hai giờ tiêu lăng đã c o n tô tố đi hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có ý định buông cô ấy xuống ngược lại tô tố lại không chịu được tiêu lăng anh mau bỏ em xuống đi không thả anh không mệt sao tô tố hoài nghi nhìn tiêu lăng trên đầu anh vẫn chưa có hạt mồ hôi nào nhưng hô hấp đã có chút hỗn loạn tô tố dây rủa đòi leo xuống ngược lại tiêu lăng lại ôm chặt các đùi cong trên lưng bà tiêu đường lộn xộn em muốn bước xuống không được anh muốn c ò n g em về tới nhà luôn anh không mệt sao mệt đương nhiên mệt nhưng tiêu lăng nghĩ đến hình ảnh đã xảy ra vài tháng trước anh đã ép tô tố từ phi trường đi bộ về tới cẩm viên bắt đầu từ đêm tối hôm nay đi bộ về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng hôm sau rồi hơn năm tiếng đồng hồ lúc đó là mùa hè là thời điểm nóng nhất chỉ cần động nhẹ là cũng đổ mồ hôi rồi nhưng anh lại ép cô đến như vậy tuy rằng trong khoảng thời gian này hai người đều không còn nhớ đến chuyện cũ cũng không còn nhắc tới nữa nhưng trong lòng tiêu lăng vẫn cảm thấy rất t á y náy tố tố lần trước anh đã để cho em đi hết đoạn đường rất dài lần này thì anh sẽ con em đi hết đoạn đường đó coi như bù đắp lại chuyện d â y dứt trong lòng anh tô tố cảm thấy sừng sờ tiêu lăng lần này nhắc lại chuyện cũ thì bỗng hình ảnh của chuyện cũ lại hiện rõ trong đầu cô tô tố nhét miệng có chút tủi thân tiêu lăng lúc đó em thật sự hận chết anh đi được lúc đó là nửa đêm anh không sợ em xảy ra chuyện không may gì sao sợ chứ đương nhiên là sợ em xảy ra chuyện rồi cho nên anh mới lái xe ở phía sau theo dõi em tô tố đ ô n g chốc kinh ngạc anh theo em à? sao cô không phát hiện ra thế đương nhiên anh thấy có người dừng xe đến gần bắt chuyện với em nữa tô tố é、e、thẹn lắc đầu đâu có bắt chuyện đâu người ta thấy một người con gái như em ở trên đường thật đáng thương định cho em đi nhờ trên xe của người đó còn có chở bạn gái nữa hơn nữa em cũng chẳng lên xe của người ta anh nói anh theo dõi em à anh theo dõi đến đâu rồi nhưng khi em về tới cẩm viên thì thấy anh rõ ràng đã ở đó rồi mà sau khi em đến nội thành rồi thì anh đi đường vòng về nhà đấy thì ra là như vậy tô tô ôm lấy cổ tiêu lăng thở dài nói lúc đó nếu chúng ta đem chuyện ra nói rõ ràng không giấu giếm đối phương thì sẽ không có nhiều sự hiểu lầm chó chết này tiêu lăng sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu giếm em có nghe chưa tiêu lăng lòng đầy cảm xúc lúc đó rõ ràng có hiểu lầm nhưng lại không nói ra nên đã tạo ra nhiều hậu quả xảy ra tiêu lăng bỗng nghĩ tới diệp lạc bây giờ sự việc anh giấu giếm cô chỉ còn chuyện của diệp lạc thôi tuy rằng đã làm giấy kết hôn rồi nhưng tiêu lăng vẫn không dám cá cược n ộ i nhỡ buộc lộ hết sự thật với tô tố rồi trong lòng cô nếu để ý đến chuyện đó thì sẽ ảnh hưởng đến lễ kết hôn, v à lại diệp lạc cũng đã nói rõ là không đến tham gia hôn lễ của anh ta mà cho nên không nên gây rắc rối thêm nữa tiêu lăng trần trừ gật đầu t ô tố đợi đến khi kết thúc hôn lễ anh có một chuyện muốn nói với em trong lòng t ô tố có chút lo lắng giác quan thứ sau của phụ nữ rất nhạy cảm phản ứng đầu tiên của cô chính là việc tiêu lăng sẽ bộc lộ về chuyện của tiêu diệp lạc với cô cô gật đầu được để kết thúc buổi hôn lễ em cũng có chuyện muốn nói với anh chương 435 t h â n hôn vui vẻ hai người ước định xong tiếp tục đi về phía trước tiêu lăng vẫn c ó n tô tố trên vai từng bước từng bước đi của anh thật vững chắc cứ như vậy hết hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng về đến ngôi nhà cũ của tiêu gia đang có vài chiếc xe đậu ở trước cửa nhà cũ nếu đoán không sai thì những chiếc xe này được chuẩn bị để chiều xuất phát ra sân bay khi tới trước cửa nhà tô tố lập tức từ lưng tiêu lăng nhảy xuống tiêu lăng đã c o n hết hai giờ đồng hồ mệt đến nổi không thở nổi có mệt không anh không mệt tiêu lăng nắm chặt tay tô tố lại bàn tay của cô lạnh như băng tiêu lăng nắm lấy bàn tay cô đặt vào tay của mình để giữ ấm miệng bật cười và nói chỉ mới hơn hai giờ đồng hồ thôi nếu c o n em thêm hai giờ đồng hồ nữa cũng không thấy mệt mỏi ra vẻ quá rồi tiêu lăng chỉ một cười mà không nói gì bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc tiêu lăng kéo tô tố tiến vào đại sảnh vừa bước vào nhà thì nghe b ì n h một tiếng tô tố bị dọa đến hoảng sợ dây duy băng dây duy băng tiếp theo là phun tất cả những giấy vụn sáng lấp lánh và nhiều màu sắc bay hết lên người của cả hai lại đây lại đây mọi người chuẩn bị sẵn sàng nào cùng hô lên nhé chúc tiêu lăng và tô tố nhận giấy kết hôn thật vui vẻ tô tố cùng tiêu lăng đối mắt nhìn nhau không nhịn cười được nữa tiểu hy đưa cảnh thụy và tiểu thất đến trước mặt hai người cảnh thụy tiểu thất mau nói đi chứ tô tố bấm môi cười đây là tiết mục gì thế cô đứng trước cửa im lặng chờ đợi nhìn thấy hai đứa nhỏ bắt đầu cởi áo khoác ra tô tố nhích đôi chân mày lên đây là biểu hiện muốn làm gì thế này khi cởi áo khoác ra rồi một thì lộ ra bên trong quần áo của hai đứa nhỏ tô tố nhìn một cái miệng bật cười như muốn phun ra ô i ra đang mặc cái đó là cái gì thế cảnh thụy cùng tiểu thất hai đứa nhỏ này mỗi đứa mặc trên người bộ đồ con thỏ màu hồng con thỏ to lớn và tròn trịa trong thật bù xù trên đầu còn đội một chiếc nón trên chiếc nón còn có đôi hai to lớn con xuống theo đó là một đôi mắt thật ngây thơ của hai đứa trẻ quả thực rất đáng yêu và dễ thương vẫn còn chưa kết thúc hai đứa nhỏ nhìn qua nhìn lại đ ỗ n g nhiên bắt đầu uống éo cái mông nhỏ xinh xắn hai đứa giả trang thành chú thọ thì đương nhiên cũng có một cái đuôi lông xù ở phía sau cái mông vừa uống éo một cái thì cái đuôi nho nhỏ cũng bắt đầu đung đưa và nhúc ních tô tố cười đến không chịu nổi nước mắt thiếu chút nữa tuân ra khi năm hai đứa nhỏ biểu diễn xong cả hai cùng hô to chúc đắt đi mát m ỉ tân hôn vui vẻ tô tố ngồi s ổ m xuống dùng sức ôm lấy hai đứa nhỏ và cắn một cái thật mạnh vào mặt của hai đứa bé nhìn thấy cảnh thụy khó chịu lau bỏ nước miếng trên mặt cô cười ha ha những đồ c á t con mặc trên người là ai mua thế cái chủ ý này là ai đưa ra vậy thực sự rất là khôi hài nhưng cũng không kém phần ấm lòng đương nhiên là tao rồi tiểu hi cười hi hi sao nào bộ đồ được không khi tao nhìn thấy hai bộ đồ này thì tao nghĩ tới con trai và con gái nuôi của tao mặc lên người sẽ rất là đẹp mày với tiêu lăng đã đăng ký kết hôn rồi thì mọi người đã lén tổ chức tiết mục này luôn đây quả thật là một kinh hỷ lớn tô t ô và tiêu lăng đi vào trong nhà trong nhà đang mở máy sưởi thật là ấm hai cúng tôn nguyên lập tức ra hỏi lão đại lão đại anh và chị dâu đã nhận giấy kết hôn rồi sao anh nói đi tiêu lăng lập tức từ trong túi lấy ra hai c u ố n sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ cầm sổ chứng nhận ra cơ qua cơ lại trước mặt mọi người rồi sau đó anh trân trọng và cẩn thận bỏ lại vào túi sau này tôi là người đã kết hôn rồi nhé lão đại chúc mừng chúc mừng anh nha miệng của tiêu lăng cười toét toét vui đến n ổ i không thể tả anh vỗ nhẹ lên vai của tôn nguyên và cũng ghé mắt nhìn phán qua tiểu hy tôn tử mày cũng nên cố gắng nhé tao chờ uống rượu mừng của mày nè làm sao có chuyện đơn giản như vậy nụ cười trên nét mặt tôn nguyên lập tức rũ rời xuống anh ta lần đầu tiên tốn thời gian thật lâu để theo đuổi một người con gái kết quả là ngay cả ngón tay cũng không nắm chín được hắt dữ dị... lúc mới bắt đầu theo đuổi tiểu hy thường hay giận dỗi ai biểu trái ớt nhỏ này nói rằng nếu trên đời này đàn ông đều chết hết thì cô cũng không gã cho anh ta nhưng khi theo đuổi rồi anh ta cũng không biết cô nói thật hay là giả nữa v à lại thời gian dần trôi đi anh ta cũng dần nhận ra trái ớt nhỏ này thật sự quan tâm đến anh không còn nhớ tới câu nói lúc trước nữa điều này làm cho anh tự nhận ra được mọi phương diện và điều kiện của mình đều rất tốt và anh lập tức chuẩn bị đả kích cô ta nên hiện tại khi theo đuổi tiểu hy anh đều rất thật tình nhưng mà người ta chỉ coi anh như là người bạn tốt thôi quả thực điều này làm anh thất vọng tôn nguyên buồn bực nói uống rượu mừng của em làm gì chi bằng bây giờ đợi uống rượu một mừng của lánh mạc trước đi tiêu lăng đ ô n g chốc quay sang nhìn lánh mạc lánh mạc ôm vai của trương hân hai người thân mật xem mọi người như vô hình nghe thấy tôn nguyên nói chuyện lánh mạc như bị tê liệt khuôn mặt không một chút biểu hiện thản nhiên nói tao với trương hân như vậy đã hạnh phúc rồi không tính đến chuyện kết hôn tôn nguyên khoa trương hô hoán lên tôi xin lánh mạc mày đang đùa à? ánh mắt sắc bén của lánh mạc nhìn qua mày có ý kiến à? tôn nguyên rụt rè cười ngượng ngùng và vẫy tay ha ha không có không có đùa à anh ta nào dám có ý kiến đó chẳng phải là hành vi muốn tìm đến cái chết sao tôn nguyên cảm thấy thật bi ai xót xa và phát hiện ra rằng trong số bốn người anh em chơi chung với nhau anh là người ra vẻ kêu ngạo nhưng trên thực tế anh là người dễ bị đàn áp nhất lao đại bắt nạt lãnh mạc cũng bắt nạt anh ngay cả người nói chuyện cực kỳ dễ nghe như mộ bạch cũng bắt nạt anh Hát dị anh ta đúng là cậu ngốc khổ thân nghĩ tới mộ bạch anh ta nhấc chân lên đá nhẹ vào tiêu lăng điệu m ô i với tiêu lăng nhìn về phía mộ bạch anh hạ dọng xuống lao đại anh cũng đừng đắc ý vội nhà bên kia vẫn còn một người đang không vừa ý kia tiêu lăng nhìn về phía mộ bạch mộ bạch đang ngồi trên ghế s o f a anh ta đang ôm tiểu thất ngồi trên đầu gối tiểu thất đang ôm chầm lấy cổ của anh ta hai người đang ngồi bên đó nói chuyện thì thầm gì đó nét mặt của mộ bạch rất điềm đạm ánh mắt nhìn vào tiểu thất tràn ngập sự hiền hòa tử tế nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác biệt nhưng đã làm anh em hơn hai mươi mấy năm rồi tiêu lăng làm sao không cảm nhận được sự bất bình thường của anh hôm nay anh ta hết sức chầm lắng dưới mi mắt vẫn còn hiện rõ vết thâm đen rõ ràng là đêm qua anh ta không ngủ được cũng đúng đã yêu thầm hết ba năm rồi nói buông xuống làm sao có thể buông xuống được điều duy nhất tiêu lăng có thể làm là xem như không biết chuyện gì biểu hiện tự nhiên một chút như vậy đối với ai cũng tốt cả lao gia tử và tiêu khả hôm nay đặc biệt rất là cao hứng nhất là lao gia tử cười đến thấy răng mà không thấy mắt đâu tiểu t ử thối mau đưa sổ chứng nhận kết hôn ra để ông bảo quản cho không được để con tự bảo quản được rồi chân mày của lao gia tử bỗng chốc dựng đứng lên với cái tính hay quên của con đồ để ở đâu cũng không nhớ ta để con bảo quản chẳng khác nào biểu con đánh mất đồ nữa à, nếu để ông bảo quản thì sẽ tránh làm mất đi mặc kệ sổ chứng nhận kết hôn của cháu chắc chắn cháu không làm mất đâu lao gia tử chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tiêu lăng cười lên lầu để con đem sổ chứng nhận kết hôn đi cất g i ữ ra ra ông đừng lén lấy cất đi nhé lao gia tử giận dôi nói ông là người như vậy sao tâm trạng của tiêu lăng đang rất tốt vừa đi lên lầu vừa hát họ khi lên đến phòng ngủ nét mặt anh ta lại trở nên buồn rầu cầm trên tay hai cuốn sổ kết hôn màu đỏ đứng đó không biết nên cất nơi đâu mới tốt bỏ ngăn kéo không được tùy tay cũng có thể lấy mất nếu làm hư thì không biết làm sao bây giờ hay là đặt vào ngăn tủ cũng không được nếu như người giúp việc vô tình vào dọn dẹp vệ sinh làm mất thì sao suy nghĩ nửa ngày rồi cũng không suy nghĩ ra được là để chỗ nào cho hợp lý đây hay là rõ ràng là nên đến ngân hàng để mở một cái tủ bảo hiểm để trong tủ bảo hiểm là an toàn nhất chương 436. hình như cũng không được để trong ngân hàng vậy đến lúc anh m u ố n xem lại phải đi ngân hàng lấy ả thật phiền phước tiêu lăng suy đi nghĩ lại cuối cùng đến khi tô tố cũng lên lầu rồi anh vẫn chưa nghĩ được nên để giấy chứng nhận kết hôn ở đâu tô tố nhìn thấy anh đang cầm giấy chứng nhận kết hôn ở trong phòng đi qua đi lại cũng không biết là đang làm gì nhịn không được hỏi anh đang làm gì đó vợ à em nói giấy kết hôn của chúng ta nên để ở đâu mới được anh nghĩ nửa ngày rồi mà chưa nghĩ ra nên để đâu tiêu lăng nói ý nghĩ của mình cho tô tố nghe tô tố không khách khi nói sao anh không dứt khoát mua một cái kết sắt để ở nhà sau đó để giấy chứng nhận kết hôn vào trong rồi khóa lại đôi mắt của tiêu lăng tức thời sáng lên đúng ý kiến hay cô chỉ nói đùa thôi mà tiêu lăng đã nôn nóng không đợi được nữa gọi điện ngay cho tiểu trần đúng rồi mua một cái kết sắt qua đây cho người giao đến nhà tổ cúp máy điện thoại tô tố kéo lấy anh anh mua cái kết sắt thật à đương nhiên đây là cách bảo vệ an toàn nhất để ở nhà lúc nào muốn lấy ra xem thì có thể lấy ra xem tô tố hoàn toàn không biết nên nói gì trong lòng cô một bên cảm thấy bó tay với hành động của tiêu lăng một bên lại cảm thấy cảm động về sự coi trọng của anh đối với giấy chứng nhận kết hôn tô tố lắc đầu dứt khoát mặc kệ anh anh mau xuống lầu họ đều đang ở dưới lầu đ ợ i anh đấy chúng ta lát hồi ăn cơm xong thì xuất phát đi sân bay、ừ. tiểu chân nửa tiếng là đã giao kết sắt tới tiêu lăng sau khi để giấy chứng nhận kết hôn vào trong kết sắt mới cảm thấy hài lòng vỗ tay lúc trưa trưa cả gia đình ăn một bữa cơm tại nhà tổ sau đó xuất phát lên đường đi sân bay tô tố sớm đã chuẩn bị hết đồ đạc khí hậu bên tam á ấm áp cho nên cô đem đều là trang phục của mùa hè sau đó là đem hai cái áo khoác mỏng đương nhiên quan trọng nhất là bộ áo cưới do chính tay tiêu lăng thiết kế vào ngày hôm qua nhân viên công tác ở tiệm áo cưới đã đem áo cưới giao tới một đoàn người cùng cả láo gia tử cũng nhau lên xe xuất phát thành phố a đến tam á không lâu ngồi ba tiếng máy bay là đã tới nơi lúc họ đến đã là ba giờ chiều khác với thời tiết lạnh giá ở thành phố a tam á ánh nắng chăn hòa khí hậu ấm áp vừa xuống máy bay mọi người đã cởi bỏ ngay bộ áo khoác nặng trĩu trên người hèn gì mọi người đều thích đến tam á du lịch khí hậu ở bên này đúng dễ chịu thật đặc biệt là lúc thời gian mùa đông này lúc này đến tam á đúng thật là dễ chịu quá tiểu hy đưa cánh tay ra hít một hơi thở sâu không khí trong lành trong không khí ẩn chứa mùi mặn của nước biển xa đến gió thổi nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu thích nơi này sau này có thể thường xuyên đến chơi tiểu hy không khách khí trào ngược mắt chơi gì mà chơi trong đài truyền hình của tớ còn có công việc đấy chế bây giờ nói sao thì cũng là người cực kỳ bận rộn lúc tết còn chưa được nghỉ phép hai ngày xin lãnh đạo ở đài truyền hình cho nghỉ phép khó khăn muốn chết nếu không phải là hôn lễ của cậu tớ mới không đến tham gia đâu tố tố khoác cánh tay của cô ấy biết rồi biết rồi người cực kỳ bận rộn cảm ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ của tớ ùm hờ mờ mọi người đi lên xe đi đến khách sạn mà tiêu lăng đã đặt trước do những vị khách được mời khá nhiều những khách sạn gần đây tiêu lăng đều đã đặt chỗ hết thiết bị trong khách sạn đầy đủ không thiếu như là phòng giải trí phòng tập gym hồ bơi cái gì cũng có chỗ mà tiêu lăng đặt là một phòng tổng thống siêu lớn trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ những thanh niên trẻ dự tính cùng nhau ở phòng này tiêu lăng lựa chọn là khách sạn cây biển một mảng lớn bãi biển toàn bộ đã được bao trọn hết cho nên lúc này tuy là thời điểm du lịch nhưng gần đây lại không mấy nhiều người lúc đến khách sạn những công tác viên đã xếp thành từng hàng từng hàng đứng trước cửa đón tiếp nhìn thấy một đoàn người xuống xe quản lý khách sạn lập tức lên trước đón tiếp tiêu thiếu ra phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài mời theo tôi lên Ừ. tiêu lăng đi theo quản lý đi trước vừa đi vừa hỏi người bên công ty tổ chức tiệc cưới đến chưa hiện trường bố trí như thế nào rồi người bên công ty tổ chức tiệc cưới ngày trước đã tới rồi hiện trường cũng sắp sửa bố trí xong chỉ đợi ngài đến kiểm tra lại thôi、ừ. quản lý dẫn theo mọi người lên lầu đi thẳng đến phòng tổng thống căn phòng như là một trung cư lớn trong phòng rất nhiều phòng thiết bị cũng rất sáng trọng về mặt vệ sinh cũng tương đối không tồi vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên những chiếc bàn pha trà trong phòng thậm chí còn để một bó hoa hồng sâm banh vô cùng lãng mạn quản lý giới thiệu với mọi người bên này là căn phòng tốt nhất của khách sạn bên bức tường của phòng khách đều được làm bằng thủy tinh đóng rèm cửa lại trở thành một không gian đóng kín mở rèm cửa ra thì có thể thấy được phong cảnh trời xanh mây trắng và biển lớn bên ngoài、ừ. tiêu lăng gật đầu hài lòng quản lý thở phào nhẹ nhõm tiêu thiếu da còn cần gì không hết rồi anh về trước đi vâng ạ tiêu thiếu da nếu có cần thêm gì thì cứ gọi phục vụ phòng quản lý vô cùng tinh mắt nhìn anh rồi lui ra ngoài ở đây không tồi thật tiêu khả vô cùng hài lòng đối với căn phòng câu ngồi hẳn xuống s o f a tố tố chị đúng thật là đã nhờ ơn em rồi tiểu tử thối này bình thường ky bo với chị lắm không mấy dễ dàng ăn nó một vố đúng rồi chúng ta ngày mốt có phải trang điểm ở đây không hay là trong phòng trang điểm của khách sạn ở đây tiêu lăng thay tô tố trả lời thợ trang điểm em cũng đã sắp xếp rồi hai người nghỉ ngơi trước lát hồi em đi xem thử hiện trường bố trí ra sao rồi em cũng đi với anh hôn lễ của tiêu lăng và tô tố là được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn lúc này những thư cần di rời trong đại sảnh đều đã di rời hết hoa tươi gì đó cũng đã sắp sửa bố trí xong những người bên công ty tổ chức tiệc cưới vẫn còn đang bận rộn nhìn thấy tiêu lăng và tô tố người phụ trách ngây người một hồi lập tức qua đón tiếp tiêu thiếu ra ngài thấy cách bố trí như thế có hài lòng không những hôn lễ thông thường phần lớn người ta thường hay dùng hoa bách hợp nhưng tiêu lăng đã dặn dò qua công ty tổ chức tiệc cưới trên hôn lễ tuyệt đối không được trông thấy một bó hoa bách hợp nào cho nên các loại hoa đều dùng hoa hồng đỏ thay thế trong lòng của anh tô tố là một đoá hoa hồng đỏ tươi sáng trói bách hợp với khí chất của cô hoàn toàn không hợp cho nên lúc này ở hiện trường nơi nào nơi nấy đều có thể thấy được từng bó từng bó hoa hồng màu sắc đỏ tươi sân khấu cũng đã lắp ráp xong đèn điện gì đó toàn bộ đã bố trí đầy đủ hôn lễ lần này tiêu lăng thậm chí còn mời những nghệ sĩ giỏi múa hát trong công ty đến mở sâu biểu diễn hiện trường vô cùng hoành tráng tiêu lăng với cách bố trí như thế cũng tương đối hài lòng anh không lưng sờ vào những bậc cầu thang ở giữa đại sảnh ở trên sân khấu này đắp thêm một lớp thảm trống trơn những loại hoa này cứ dùng tạm trước để đến lúc hôn lễ của ngày mốt mới đổi sang cái khác hả tôi cho người từ nước ngoài vận chuyển về ngày mốt lúc t r ư a mười một giờ khách mới nhập tiệc trước lúc nhập tiệc các người nên đổi hết toàn bộ số hoa này vâng ạ vâng ạ người phụ trách đem những điều quan trọng cần nhớ đều dùng bút ghi chép lại sau đó mới nói với tiêu lăng tiêu thiếu g i a tối nay chúng ta thử luyện tập quy trình chủ yếu đợi đến ngày mốt mở màn cũng không đến nỗi hoang mang ngài cảm thấy được không được tâm trạng của tiêu lăng khá tốt nghĩ đến ngày mai tổ chức đám cưới với tô tố tâm trạng của anh vui hơi là vui chương bốn trăm ba mươi bảy ngay tiếp đó đến ngày thứ hai những vị khách được mời bắt đầu từng người từng người đến đây những khách sạn gần đó cũng bắt đầu náo nhiệt lên lao gia tử mời không ít phóng viên đến tiêu lăng và tô tố hôm qua mới đăng ký kết hôn tin tức tiêu lăng c o n tô tô trong ngày tuyết đi bộ trầm dai đã được đăng báo hình ảnh chụp rất đẹp hai người nghiêng đầu nhìn nhau trong mắt đều là những tình cảm dịu dàng một đám cư dân mạng hoan hô đây mới là tình yêu đích thật những âm thanh không tốt tức thời bị chìm lắng xuống một con người không thích bị chụp lén như tiêu lăng không ngờ lại không giận dữ nhìn lên tấm hình trên báo qua một hồi mới gật đầu ùn tấm hình chụp không tồi lắm tô tố ngày đó tiêu lăng và tô tố cũng với những người công ty tổ chức tiệc cưới luyện tập thử một vòng những quy trình đại khái đi qua một lần hôn lễ ngày đó thời gian mở màn từ mấy giờ đến mấy giờ thời gian giữa màn từ mấy giờ đến mấy giờ thời gian nào là thời gian biểu diễn sau đó là thời gian làm lễ đằng sau thứ khác họ cần lo lắng thứ tiêu lăng và tô tố cần làm là đi quy trình chủ yếu của hôn lễ đều đi một lần tránh lúc đó hoang mang luyện tập xong quy trình về đến khách sạn đã là mười giờ tối rồi về đến căn phòng tô tố nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên mặc bộ đồ quân trang trên bộ quân trang vừa ngôi sao vừa là vạch màu nhìn đến tô tố hoa cả mắt hai người đều là cả thân chính khí tuy rằng mặt không cảm xúc nhưng lại khiến người khác có, có cảm rất tốt t ô tố đại khái đoán được hai người này là ai quả nhiên tiêu lăng nhìn thấy hai người liền chào đón bác trai bác gái hai người đến khi nào thế nhìn thấy tiêu lăng sắc mặt của người đàn ông trung niên ôn hòa lại chút ánh nhìn của ông từ tiêu lăng chuyển sang người t ô tố lộ một nụ cười ôn hòa với t ô tố bác và bác gái của con mới vừa đến đây đây có phải là cháu dâu không bác trai con chào bác tô tô có chút căng thẳng tiêu quốc chính đôi mày nhữ lại cười nói đừng căng thẳng bác chỉ nghiêm nghị với lính mình thôi ấn tượng của tô tô đối với người bác này tức thời tốt lên cô không lưng châm trà cho hai trường bối phân biệt để trên tay của từng người ông nội và bác trần đã đi dạo rồi có thể rất nhanh là về tiêu khả cũng đã ra ngoài để con cứ gọi điện thoại cho chị ấy về chị ấy cằn n h ậ n là nhớ hai bác lắm nhắc đến tiêu khả biểu cảm của hai, người chồng tức thời có chút hai người cảm của chồng tiêu ứ c t h ờ có chút con cho chăm sóc, chưa chồng cảm có chính đó Họ thương nhỏ hai thấy nhất trong từ vứt từ từng t áy náy. gái dạy ông nội đến lần nào, người giờ ở bộ đội, đã lỗi i vợ qua dấu là khả Tiêu Khả nhận được điện thoại không cần năm phút đã chạy về về đến phòng còn thở hôn hễn nhìn thấy vợ chồng tiêu quốc chính cô hóa lên một tiếng sau đó là khóc lên tính nghiêm nghị trên người của tiêu quốc chính vừa thấy con gái lập tức không còn trông thấy tiêu khả đau lòng khóc như thế tức thời hoang mang không biết làm thế nào hi đừng khóc nữa nhìn thấy ba rồi mà còn khóc con gái ngoan đừng khóc nữa hai người khốn khiếp hai năm không về nhà có phải quên luôn đứa con gái này rồi không làm gì có thể đôi mày tiêu quốc chính thẳng đứng lập tức phản bác ba hai năm nay nhớ nhất là con đó thật đấy nhớ gì mà nhớ ba nhớ con cũng không về nhà thăm con trong lòng ba con không quan trọng bằng mấy người lính kia lần này không phải tiêu lăng phải kết hôn ông nội ra mệnh lệnh ba có về sao có về sao có về sao trên miệng nói thương con yêu con trên thực tế không có hành động gì hết nếu không phải ông nội và tiêu lăng con cũng sắp thành cô nhi rồi ba và mẹ căn bản là không yêu con tiêu khả dứt khoát ngồi thẳng xuống trên sàn nhà của đại sảnh n h o n g n h é o hẳn lên tiêu quốc chính đối với đứa con gái này không có cách nào ngồi sổn kế bên cô mặt mũi khổ tâm nhìn cô con gái ngoan ba với mẹ làm sao có thể không yêu con được ba đều đem theo hình ảnh con hồi nhỏ này mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải ngắm một lần tiêu khả hít hít mũi trong mắt đỏ hoe nhìn ông thật không đương nhiên là thật rồi tiêu khả lại ngoảnh đầu nhìn mẹ mẹ ơi vậy còn mẹ thì sao mẹ có nhớ con không tiêu phu nhân đang nhìn thấy con gái mình đang nhóng n h é o bà nhìn một lượt trong phòng ngại ngùng nói con cũng là đứa ba mươi tuổi rồi còn như thế này nữa ra thể thống gì cũng không sợ bị người ta cười khẩn trương đứng dậy con không là không đâu có người ngoài đâu cô mới không sợ tiêu phu nhân hoàn toàn không có cách nào với đứa con gái này chỉ có thể bất lực nhìn cô gật đầu nhớ con rồi mẹ cái này có giả quá không tiêu quốc chính vỗ vào đầu cô được rồi tính của mẹ con là như thế đâu phải con không biết nhất định là phải bắt mẹ con ở trốn đông người như thế nói yêu con sàn nhà lệnh rồi khẩn trương dậy đi vậy ba nói con nghe trước phải ở đây bao lâu rồi về bộ đội tiêu quốc chính lập tức không nói nữa tiêu khả nhìn là biết trong mắt lại bắt đầu đỏ lại lần này ấm ức thật rồi hai người đừng nói con nghe là đợi hôn l ễ của tiêu lăng vừa kết thúc hai người lập tức rời khỏi vợ chồng tiêu quốc chính nhìn nhau trầm lặng không nói tiêu khả kiềm nén không được nước mắt hai người thật quá đáng con không quan tâm hai người nữa tiêu khả từ dưới đất đứng dậy nhìn cũng không hề nhìn vào hai người bước nhanh xông tới phòng của mình bùng một tiếng đóng cửa phòng lại vợ chồng tiêu quốc chính ngượng ngùng đứng tại chỗ tô tố khẩn trương nhìn tiêu lăng tiêu khả c h ỉ ấy không sao tiêu lăng vô vai cô yên tâm đi chuyện này cứ mỗi lần bác trai bác gái trở về đều có cả đợi thử coi chưa tới năm phút tiêu khả nhất định lại ra đây quả nhiên như lời tiêu lăng chưa tới năm phút tiêu khả đã từ trong phòng bước ra nước mắt cô cũng đã lau khô hết cả người lại hồi phục vẻ hòa đồng của trước đó tô tố nhìn thấy chô to mắt ngạc nhiên cách điều chỉnh này có quá nhanh không tiêu lăng hạ giọng nói với cô tiêu khả thật ra rất là biết suy nghĩ chị ấy biết cho dù nhóng méo lăn lộn dưới đất đều không thể níu kéo bác trai bác gái ở lại được cho nên điều chỉnh lại trạng thái tiếp nhận sự thật này không thể cứ bác trai bác gái ngẫu nhiên về một lần chị ấy đều không nghe lời cuối cùng làm cả gia đình đều không vui tô tố có chút ngưỡng mộ tiêu khả cũng có chút thương cảm cô ấy ngưỡng mộ cô ấy có ba mẹ yêu thương ánh mắt tiêu quốc cường nhìn cô ấy vô cùng muốn đem tất cả những món đồ tốt nhất ở thế giới này đem cho cô ấy Bác g á i tuy rằng tính cách lạnh lùng không thích nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn tiêu khả cũng tràn đầy tình yêu thương thương cảm cô ấy tuy là có ba mẹ nhưng lại không thể gặp gỡ nhau hàng ngày tô tố nghĩ đến ba mẹ ruột của mình trong lòng thở dài quả nhiên mỗi nhà đều có một nỗi khổ riêng trạng thái của tiêu khả điều chỉnh lại bình thường rồi cả gia đình có thể nói chuyện bình thường lại chỉ ngắn n g ư ờ i ở bên nhau vài phút ấn tượng của tô tố đối với hai vợ chồng tiêu quốc chính đúng là quá tốt hai người không chỉ chiều chuộng yêu thương tiêu khả đối với tiêu lăng cũng như thế nôn từ ôn hòa ánh mắt chịu mến tô tố nhìn trong mắt cảm thán không kể so với hai vợ chồng tiêu quốc cường cô cảm thấy hai vợ chồng tiêu quốc chính mới giống ba mẹ ruột của tiêu lăng chí ít thì hai người có tướng trường bối chương bốn trăm ba mươi tám lão gia tử rất nhanh liền trở về nhìn thấy con trai cả và con dâu cả ông cũng kích động không thôi、ba. tiêu quốc trinh và tiêu phu nhân đồng thời lên tiếng tốt tốt tốt cuối cùng đã về nhà rồi lao gia tử nắm tay hai người lại một hồi lâu cũng không bưng ra hai đứa t u ổ i con ba thì không kỳ vọng hai con có thể đổi nghề rồi nhưng cũng phải thường xuyên về nhà chứ n h à đầu rất nhớ hai người biết hai người trở về buổi tối kích động đến ngủ không được còn có lao già này nói không chừng đi vào bất cứ lúc nào ba tiêu quốc trinh ngắt lời ông ba nói lời xui xẻo gì đấy ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi ai đừng không dám đối mặt với một hiện thực nữa con người đến một độ tuổi nhất định sinh lão bệnh tử chẳng phải là chuyện thường gặp sao lao gia tử lại nghĩ rất thoáng nắm chặt tay hai người lại có chút kích động mà nói rằng tốt quá tốt quá cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi phải rồi gặp cháu dâu của tuổi con chưa gặp rồi người ba nhìn chúng đương nhiên là không tệ ánh mắt thằng nhóc thối đó cũng không tồi vận may cũng rất tốt ha ha đương nhiên rồi lao ra tử kéo hai đứa nhỏ từ sau lưng ra cảnh thụy tiểu thất mau kêu người đi chào ông nội chào bà nội tiêu quốc t r i n h n g ẩn người đứng nhìn hai đứa nhỏ đó trong nháy mắt liền mặt mày rặng rỡ ai ra nhìn nhóc con này xem một giống ý đi trang thằng nhóc thối lúc nhỏ tiểu nha đầu cũng rất đáng yêu n à o n à o nào cho ông nội ôm một chút cảnh thụy phải không mới năm tuổi mà cao thế rồi à sau này có thể làm người linh đấy tô tố nhìn cảnh tượng tràn đầy ấm áp này nụ cười trên khỏe miệng cũng càng ngày càng rõ lên cô có chút ngẩn ngơ dường như người trước mắt này mới là ông bà nội ruột của cảnh thụy và tiểu thất vợ chồng tiêu quốc cường hai người chưa từng đ ồ n g qua hai đứa nhỏ càng không nể mặt họ gì cả so với nhau quả thật không thể so được vào buổi tối tô tố mới biết được hai vợ chồng tiêu quốc trinh một người là thượng tướng là tư lệnh viên của tổng bộ lục quân quanh năm làm việc tại bộ đội năm kinh thành còn người kia là thiếu tướng quanh năm làm việc tại một quân khu nào đó đảm nhiệm chức vụ của tham h ư u trưởng sau khi tô tô biết được quả thật rất kinh ngạc hai vợ chồng này cũng quá thánh rồi đấy nhất là tiêu quốc trinh tư lệnh viên của tổng bộ lục quân cấp bậc đại tướng quân đấy cao hơn cấp chính bộ Cấp chính bộ cũng bộ tố ứ c chủ tịch cấp là tỉnh, thấp hơn cấp phó q u c tố u quyền nếu quân quyền. y tay cấp bậc cao, cổ chính rất binh binh không kiên nhưng thì ông chính là đại tướng quân nắm binh quyền. Tô trong vững, tướng nắm đại đại t là là lần nữa hiểu ra tại sao tiêu g i a lại thánh như vậy có hai nhân vật này ở đây đủ để đảm bảo tiêu g i a đứng vững mười mấy năm nay vào ngày thứ hai tiêu lăng và tô tố hai sẽ kết hôn đêm hôm đó mấy người tiêu lăng lánh mạc bọn họ chơi trong khu giải trí của khách sạn nói là tiệc tạm biệt độc thân gì đó tô tố không có thăm ra mặc cho mấy người đàn ông tự đi chơi tối hôm đó t i ê u lăng cả người đầy mùi rượu về phòng sao lại uống nhiều như vậy vui vẻ mà anh đây còn đỡ ngoại trừ lánh mạc ngàn ly không say ra mộ bạch và tôn tử bọn họ đều say cả rồi tiêu lăng ôm chặt tô tố anh vùi mặt và o hõm cổ cô hít một hơi thật sâu ươm bà xạ em thơm quá mới tắm xong đương nhiên thơm rồi tô tố đẩy tiêu lăng ra anh cũng đi tắm đi tiêu lăng cười hì hì chúng ta cùng đi em tắm rồi a chín tiêu lăng anh làm gì vậy mau thả em xuống tô tố còn chưa nói xong liền bị tiêu lăng khiêng lên bước vào phòng t ắ m anh miệng đầy hơi rượu mà nói tắm qua rồi thì tắm thêm một lần nữa cuối cùng của cuối cùng tô tố là bị tiêu lăng ôm từ trong phòng tắm ra bởi vì cô thật sự không còn sức để đi nữa nam lên giường đầu vừa chặn gối tô tố liền ngủ thiếp đi ngày thứ hai ngày tân hôn lúc trời vẫn chưa sáng tiếng chuông ngoài cửa đã bắt đầu vang lên rồi tô tố buồn ngủ đến hoàn toàn không mở mắt ra được ưng tô tố d ậ y mau tiêu lăng ừng tiêu lăng đã mặc xong quần áo anh vô nhẹ đầu của tô tố bên ngoài trương hân bọn họ đang kêu một em đấy d ậ y mau tô tố toàn thân nhức mỏi rùi rùi mắt mới thức dậy mấy giờ rồi năm giờ mấy rồi dậy mau chuẩn bị phải trang điểm rồi tô tố không tình nguyện mà bỏ dậy từ trên giường bầu trời của tam á sáng hơi sớm lúc này chỉ mới năm giờ mấy thôi bên ngoài đã lờ mờ sáng rồi câu ngồi dậy cảm thấy eo lưng nhức mỏi liền l ư ờ m tiêu lăng một cái đều tại anh hôm qua uống say rồi nổi điên lên giày v à o cô hại cô hôm nay không còn chút sức lực tiêu lăng n y nay mà cười lên in một nụ hôn lên t r ắ n cô phải phải phải đều tại anh đợi sau khi hôn lễ kết thúc chúng ta ngủ tiếp được không bây giờ mau đi thay quần áo trang điểm tô tố kìm nén cơn buồn ngủ lại bỏ dậy từ trên giường sau khi cô vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo rồi bước ra phòng mấy người đàn ông tiêu lăng đã rời khỏi rồi ngay cả hai nhóc con đó cũng thức dậy thay xong quần áo nhìn thấy tô tố, tố tiểu thất nhịn không được nói mạ huy mạ huy lười quá ngay cả tiểu thất cũng dậy rồi tô tố chỉ có thể ngại ngùng mà cười trương hân và tiểu hy hai người đã thay lễ phục của phù dâu hai người mặc chiếc lễ phục màu hồng tới đầu gối tóc tết lên trên mặt trang điểm nhẹ trông vô cùng xinh đẹp sau khi tô tố gặp hai người họ liền hối hận thật không nên tìm hai đại mỹ nữ các cậu làm phù dâu đoán không chừng lát hồi tất cả mọi người chỉ ngắm hai cậu thôi xì cậu bớt đi tiểu hy đem áo cưới đưa cho cô cho dù cậu mặc đồ bình thường cũng rất xinh đẹp rồi mặc áo cưới lên chỉ càng đẹp hơn mà thôi mau đi thay áo đi thay xong áo còn phải trang điểm nữa tô tố làm mặt quỷ ôm chiếc áo cưới đi vào phòng thay tiêu lăng sớm đã kiếm s ẵ n nhà tạo hình nhà tạo hình căn cứ vào kiểu áo cưới của tô tố mặc rồi làm kiểu tóc cho cô sau đó mới trang điểm vì không muốn làm dơ áo cưới còn cố tình khoác chiếc áo ngoài lên áo cưới trang điểm là một quá trình dài đằng đẵng thợ trang điểm ở trên mặt tô tố tô tô vẽ vẽ hơn hai tiếng mới trang điểm xong tô tố nhịn không được nhìn vào bản thân ở trong gương kỹ thuật của thợ trang điểm rất tốt rõ ràng trên mặt bôi rất nhiều phấn nhưng từ trong gương hoàn toàn nhìn không ra trông như đang để mặt mục không có trang điểm đậm đặc vô cùng tươi mát tự nhiên đồ trang sức là trang sức thủy tinh màu xanh lam phối hợp với kim cương màu lam đính trên áo cưới mái tóc dài mượt dùng kẹp tết lên phối hợp với áo cưới trông vô cùng xinh đẹp đẹp quá thợ trang điểm cũng kinh ngạc thật sự rất đẹp da của tô tiểu thư rất tốt ngũ q u a n cũng rất cân đối hầu như không cần trải chuốt trang điểm gì cả thật ra cho dù là mặt mục cũng không tìm thấy chút khuyến điểm nào cả tô tố n ế t miệng mỉm cười môi cô thoa son màu hồng khi cười lên trông có vẻ ngọt ngào hơn không biết từ lúc nào tiêu lăng đã xuất hiện sau lưng cô nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của cô Cả n g ư ờ i ngơ ra. Gò ra. má tô tố đỏ lên quay đầu nhìn anh sao anh lại đến đây ở bên ngoài không bận sao bận tiêu lăng ôm cô từ phía sau nhưng mà cho dù bận đến mấy cũng phải qua xem bộ dáng bà xã mặc áo cưới với trang điểm chứ chương 439 t ô tố so với lúc thử áo cưới còn đẹp hơn nhiều hôm đó cô để m ặ t m ộ c thử áo cưới tóc cũng không làm kiểu hôm nay thì hoàn mỹ hơn dáng người thon dài chân mang đôi giày cao gót màu xanh nước biển thân h ì n h nguyện chuyển dịu dàng như người cá tiểu tóc và khuôn mặt trang điểm tinh tế tiêu lăng nhịn không được cảm khái bác cả nói đúng vận may của anh quả thật rất tốt tô tố nhìn mọi người đang vây quay đứng nhìn họ mặt đỏ lên vô vô tay của tiêu lăng anh mau ra ngoài đi được bên ngoài quả thật rất bận tiêu lăng không bằng lòng nhưng buộc phải rời khỏi trước khi rời khỏi còn cố tình dặn dò tô tố nhớ ăn sáng chúng ta không cần theo những truyền thống lúc trước ừ n theo tập tục vào ngày đôi nam nữ kết hôn buổi sáng bên nhà gái không được ăn cơm cũng lắm là ăn một quả trứng gà thời cổ đại cũng giống vậy vào ngày con gái xuất giá không được ăn cơm nhà mẹ có nghĩa là xuất giá toàn phu phải đến nhà chồng mới được ăn cơm thành phố a cũng có truyền thống này nhưng mà tiêu lăng sợ tô tố bị đói cho nên vốn không định tuân thủ theo truyền thống và tập tục này tô tiểu thư tiêu thiếu đối với cô thật tốt phải đó quả thật rất tốt thợ trang điểm rất nhanh liền rời khỏi tô tố ngồi trong phòng đợi lát tới giờ rồi tiêu lăng sẽ qua đây đón cô sau đó cả dàn người chụp hình trên bãi cát cuối cùng là cử hành hôn lễ tô tố tâm trạng bây giờ của cậu như thế nào có căng thẳng không sợ không t i ể u hy nhân cơ hội hỏi cô không căng thẳng cũng không sợ rất bình tĩnh rất kỳ lạ cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ căng thẳng sợ hãi nhưng đến thời điểm mấu chốt mới phát hiện hoàn toàn không có thậm chí còn có chút mong đợi và hưng phấn t ô t ô à sau khi kết hôn cậu còn định phát triển trong giới giải trí nữa không chưa chắc nữa t ô t ô suy nghĩ hơi nhiều cô dựa vào vai của tiểu hy chắc sẽ không rồi tuy ông nội và tiêu lăng đều nói tớ thích làm gì thì làm nhưng ra thế của họ định sẵn tớ không thể xuất đầu lộ diện v à lại nếu thật sự đi đóng phim có thể quanh năm đều phải ở trong đoàn làm phim quá bận rộn rồi tớ không muốn như vậy tiêu lăng có tiền tớ cũng không thiếu tiền không muốn vì sinh sống mà bỏ lỡ thời gian ở bên nhau với người mình yêu nhất là cảnh thụy và tiểu thất tớ không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của họ cậu không phải thích nghề này làm sao phải tớ rất thích nhưng tớ tin rằng đổi làm nghề khác cũng sẽ rất thích công việc văn phòng cũng được đấy đúng giờ đúng rớt tiểu hy gật đầu vô cùng xúc động nói rằng sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại lại có thể khiến cậu thay đổi nhiều như vậy tô tố cười mà không nói trương hân bưng thức ăn sáng đến ba người dậy qua sớm sớm đã đói đến bụng kêu cồn cao rồi ăn sáng xong mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn ăn xong tô tố thoa lại lớp trang điểm cảnh thụy và tiểu thất đ âu thợ trang điểm đang trang diểm cho họ hai đứa nhóc hôm này cũng là nhân vật chính làm hoa đồng cho cậu đấy ôi trời tố tố cậu hạnh phúc quá có con trai và con gái làm hoa đồng thật sự quá quá quá may mắn rồi tớ cũng muốn như vậy sau này tớ dứt khoát đợi có đầy đủ con cái rồi mới kết hôn cũng phải để con trai con gái làm hoa đồng cho tớ trương hân không chút lưu tình đả kích tiểu hy sao cậu khẳng định cậu có thể sinh ra một đôi trai gái vậy cậu vẫn là nên kết hôn trước rồi mới sinh con đi t i ể u hy bị môi cũng đúng ai có thể bảo đảm sẽ sinh được một trai một g á i chứ ai thôi đi không nghĩ nữa bạn trai còn chưa có nữa sau này cứ thuận theo tự nhiên vậy ba người ở trong phòng trò chuyện đến lúc gần tới 10 giờ sáng tiêu khả mặc lễ phục chạy lên sao rồi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rồi được rồi bên công ty tổ chức hôn lễ nói chú rể và phù rể sẽ đến đón lúc 10 giờ rưỡi đến lúc đó chúng ta tiếp nhận phỏng vấn chụp hình với bạn bè sau đó 11 giờ chính thức cử hành hôn lễ tô tố gật đầu được em biết rồi tiêu khả lại vội vàng mà chạy đi nếu tiêu lăng không chuẩn bị nhiều lì xì thì chúng ta đừng cho anh ta vô yên tâm đi anh ấy đã chuẩn bị sẵn rồi hi hi tiểu hi cười gian lên buổi tiệc độc thân của mấy người đàn ông tối hôm qua cô và trương hân hai người kế hoạch với nhau hôm nay chuẩn bị làm khó hai người chú rể và phụ rể t hì hì hai người họ đã chuẩn bị không ít cửa ngại đấy tiểu hy nhìn đôi giày của tô tố đang mang không lưng cởi nó ra này giấu lại đến lúc đó bảo tiêu lăng bọn họ đi tìm đôi mắt tiểu hy đảo một vòng cuối cùng giấu đôi giày ở phía sau rèm cửa tô tố chuông cửa lại vang lên lần nữa tiểu hy nhìn thời gian cửa vẫn chưa tới giờ mà thớ đi coi thử mấy phút sau tiểu hy về lại phòng t ô tố nhìn người sau lưng tiểu hy nụ cười trên mặt bóng c h ố c ngược lại mẹ tiêu sao bà ta lại đến đây nhìn vẻ mặt này của cô hình như không hoan nghênh tôi lắm nhưng mà tôi vẫn tới mẹ tiêu quay đầu qua nhìn trương hân và tiểu hy tôi muốn đơn độc nói chuyện với t ô tố phiền các cô ra ngoài một chút trương hân và tiểu hy nhìn vào nhau không nhúc ních sao các cô sợ tôi ăn thịt cô ta ạ t ô tố hít sâu một hơi quay đầu qua nhìn trương hân và tiểu hy các cậu ra ngoài trước đi không sao đâu nơi đông người như vậy mẹ tiêu lại là người coi trọng thân phận khẳng định sẽ không làm ra hành động quá đà gì trương hân và tiểu hy do dự một chút trương hân biết tính tình của mẹ tiêu lúc còn ở nhà cũ đã thường xuyên châm trọc khiêu khích tô tố cô lo lắng mà nói rằng tớ và tiểu hy ở ngay bên ngoài tô Tố cậu có chuyện gì thì kêu tủi tớ vào ừ không có chuyện gì đâu chuyện nên tới sẽ tới thôi đóng cửa phong lại tô tố quay qua nhìn mẹ tiêu hôm nay mẹ tiêu trông đặc biệt sắc bén trong ánh mắt bà ta đều tràn đầy sự căm thủ chỉ vì cô kết hôn với tiêu lăng cho nên mới hận cô trước kia rõ ràng mẹ tiêu nói lúc tiêu lăng kết hôn bà ta sẽ không đến tham dự cô cũng tưởng rằng mẹ tiêu sẽ không đến nhưng bà ta đã xuất hiện tô tố nhớ đến lời nói khiến cô không tổ chức được hôn lễ trước kia của mẹ tiêu không kìm được cau mày lại bác gái có chuyện gì chúng ta cứ nói thẳng ra đi giọng mẹ tiêu lạnh lùng nói tô tố hôn lễ còn chưa bắt đầu đâu ván cược của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi bác muốn phá hoại tô tố không thể không nhắc nhở một sự thật cho mẹ tiêu biết quên nói với bác hôm trước con và tiêu lăng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn ở cục dân chính bây giờ hai chúng con đã là vợ chồng hợp pháp cho nên hôn lễ chỉ là một hình thức v à lại con không cho rằng bác có năng lực phá hoại hôn lễ của t u ổ i con mẹ tiêu cắn răng bà không ngờ được tiêu lăng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn trước kia rõ ràng lão gia tử nói hai người họ định làm hôn lễ trước rồi mới nhận chứng nào ngờ chính giữa lại xảy ra sự cố nếu như bà ta sớm biết được bọn họ nhận chứng trước thì ăn tết xong bà ta sẽ không đi nhất định phải phá hoại bọn họ mới được mẹ tiêu vẫn không chịu thua có người quy định kết hôn rồi thì không được ly hôn sao tố tố tôi đến đây là bảo cô chuẩn bị săn tâm lý hôn lễ hôm nay của cô và tiêu lăng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không được thuận lợi đâu cô đ ợ i đấy chương 440 m ẹ tiêu nói xong những câu rất cay độc rồi bỏ đi trong lòng tô tố có chút bất an mẹ tiêu nói năng đầy khẳng định chắc chắn như vậy có lẽ là có việc gì đó mà cô không biết sao tô tố sắc mặt bạn khó coi quá có phải là mụ già đó lại nói gì với bạn không chương hân cho mày phẫn nộ rồi nói mẹ của tiêu l a n g bị điên đó nếu bà không thích bạn thì có thể không cần đến tham gia hôn lễ nếu đã đến, đến rồi còn bày mấy trò nhỏ nhặt này làm gì chả lẽ đến bước này rồi bà còn tính chia cách cậu và tiêu l a n g sao tô tố miễn cưỡng chu chu môi mẹ tiêu không có nghĩ như vậy đâu mà tô tố bạn đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình hôm nay là ngày tốt của bạn bà ấy không thích bạn cũng chả có sao hết dù sao sau khi kết hôn xong là tiêu lăng ở cùng cậu chứ đâu phải ở cùng với bà ta không thích thì không thích bà ấy không thích cậu cậu cũng đừng thích bà ấy trong lòng tô tô ấm áp lên ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy lo âu của trương hân và tiểu hy nở một nụ cười nhẹ với hai người họ yên tâm đi mình không sao trương hân cậu nói đúng mình gả là gả cho tiêu lăng lại không phải gả cho mẹ anh ấy mình sẽ không để ý nhiều như thế nữa cậu nghĩ vậy là đúng rồi mẹ anh ta chắc đến dự hôn lễ xong sẽ quay lại bên mỹ cậu nhịn một chút sẽ qua thôi tô tố mỉm cười gật đầu đúng lúc mười giờ d ư ớ i đã bị gõ cửa phòng a đến rồi đến rồi trương hân và tiểu hy tay chân nhảy loạn xạ hết lên chắc chắn tiêu lăng và phụ dễ đến rồi tiểu hy chúng ta nhanh chóng chặn cửa phòng lại được thôi hai người chạy nhanh đến cửa phòng cửa phòng chỉ mở một khe hở nhỏ ngoài cửa tiêu lang dẫn theo hai phụ rễ và một đ á m ký giả khách mời chạy đến xem náo nhiệt cục diện lúc đó vô cùng náo nhiệt trương hân và tiểu hy chặn cửa lại không cho bất kỳ ai vào tân lang muốn ôm người đ ẹ o về đâu dễ dàng như vậy lì xì đây mau đưa lì xì tôn nguyên lập tức nhét hai bao lì xì lớn cho hai người được rồi chị hai ơi mau cho chúng tôi vào đi à hưng đâu dễ dàng như vậy trương hân đo đo thử trọng lượng của bao lì xì Tỏ tiêu tân tân tử trong thứ trong tay thường không biết trân trọng, nên vậy nè, hát bài hát trước, tân nương tử nghe vừa ý, chúng tôi mới có thể ý ý, hài hướng nhìn phòng anh nhưng không nghe chúng cho mà mà bài vào đợi mới lòng, lăng, lang quan nương đang nên nè, nương được. quá vừa đó, có có á dễ vậy người bên ngoài không nhìn được cười mà hùa theo hát đi hát đi tiêu lăng lớn thế này rồi chưa từng hát qua anh nghe tiếng mọi người hùa theo kêu lớn mặt dần dần có chút không được tự nhiên phẫn nộ hướng nhìn lánh mạc và tôn nguyên quản cho tốt người đàn bà của các người lánh mạc lặng lẽ giữ eo của trương hân tôn nguyên thấy sắc mặt của tiểu hy khó coi nhanh chóng đáp lại đại ca tiểu hy là anh em không phải là người phụ nữ của em em quản không được tiểu hy nghĩ đến o ố t t ứ c khi n ả y của tô tố sao có thể dễ dàng vậy mà tha cho tiêu lăng được cả người cô chặn ngay cửa cười nhìn tiêu lăng tân l a n g quan không phải tôi và trương hân muốn nghe anh hát là cô dâu muốn nghe hôm nay là ngày đại hỷ của anh tân lang quan lại không thể đáp ứng cái tâm nguyện nho nhỏ của tân nương tử sao tô tố muốn nghe tiêu lăng ho nhẹ một tiếng tô tố muốn nghe bài gì có k ị c hay h trong mắt của tiểu hy chuyển động tròn một vòng tân nương tử nói tân lang quan tự mình phát huy muốn hát bài gì thì hát cái này dễ trong đầu của tiêu lăng lập tức nảy ra một bài hát anh ta giữ cổ họng trong trẻo bắt đầu hát giọng châm thấp của anh mang theo từ tính và cảm tính âm thanh phiêu đồng van g xa đủ để mọi người có thể nghe thấy anh chỉ nghĩ đến điều lãng mạn nhất chính là cùng em già đi trên đường đi đó thu giữ từng niềm vui nho nhỏ dành cho đến tận ngày sau vẫn cứ ngồi trên chiếc ghê bập bênh tiếp tục nói chuyện điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ ra chính là cùng em già đi già đến nổi đi đâu cũng đi không nổi anh vẫn cứ xem em như vật bảo trong tay ca t ử câu cuối cùng có chút bị thay đổi sửa câu em vẫn cứ xem anh như vật bảo trong tay sửa thành anh vẫn cứ xem em như vật bảo trong tay chỉ cách hai chữ đó nhưng khiến ai cũng cảm nhận được tình yêu nồng nàn của tiêu lăng dành cho tô tố bài hát đích thực là chả ra sao cả có chút lạc nhịp nhưng vẫn thành công làm cho tô tố cảm động tô tố không chút do dự đi chân trần nâng váy cưới lên xuất hiện trước cửa phòng ngủ cô và tiêu lăng hai người chỉ cách nhau một phòng khách nho nhỏ nhưng đầy sự mong chờ trong chốc lát dường như tất cả mọi người xung quanh đều biến mất trong mắt hai người giờ đây chỉ còn tồn tại bóng hình của cả hai sau đó hai người hai mắt nhìn nhau nở nụ cười mắt t ô tố ơ nước nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng cô tin ca từ trong bài hát ấy của tiêu lăng đều là lời thật lòng thật ý mà anh muốn nói với cô anh muốn cùng cô từ từ ra đi câu nói lãng mạn nhất trên thế gian này không phải anh yêu em mà là ở bên nhau mà tiêu lăng rõ ràng là muốn mãi mãi ở bên cô giây phút ấy tô tố tin rằng không có ai có thể phá hỏng hôn lễ của họ được rồi được rồi tân lang q u a n đã làm cho tân n ư ơ n g tử cảm động chúc mừng anh qua cửa tiểu hy né người mình ra một hàng người lập tức thông qua phòng khách tiêu lăng bước lớn đi đến phòng ngủ nhìn thấy tô tố đi chân đất mà không măng giày chịu không được đành cho mày dạy đâu đây chính là cửa ải thứ hai trong ngày hôm nay tiểu hy lại bày trò hai mắt cười híp mắt nhìn hai người tân lang quan dạy của tân nương tử được giấu trong phòng ngủ này việc anh cần làm là tìm ra đôi giày sau đó mang giày cho cô dâu nếu được như vây nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành tiêu lăng cười lớn đây là chủ ý ai nghĩ ra đây đương nhiên là tôi tiểu hy chỉ vào mũi mình cả mặt đắc ý tân lang quan tôi tạo cho anh nhiều cơ hội tốt như vậy nhớ phải cảm ơn tôi ố tiêu lăng vừa tức mà lại vừa buồn cười đưa ra lời hàn học an tiểu hy tôi thì không tin cô sẽ không kết hôn đợi lúc cô kết hôn cô hay đợi đấy hạ <cười> hạ mọi người xung quanh ai cũng cười lên trong lúc mọi người còn đang cười tiêu lăng lắm tô tố vào trong phòng mọi người lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên ố có thợ chụp hình chuyên phụ trách chụp quay lại những cảnh đẹp đẽ đó tiêu lăng ôm tô tố bỏ câu ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ em không mang giày không được xuống giường tô tố mím môi cười được p h ò n g kiểu tổng thống đều rất lớn tiêu lăng bắt đầu lật tung phòng ngủ lên bắt đầu lục từ trong tủ trong tủ tìm xong lại tìm trong nhà tắm tìm đi tìm lại chính là t r ả tìm nơi dễ cất dậy nhất đó là tấm rèm cửa tiểu hy và trương hơn hai người nhịn cười tiêu lăng tìm đi tìm lại có chút sốt ruột tô tố thấy ố t anh cứ tìm đi tìm lại có chút không nỡ cô ho nhẹ một tiếng thấy tiêu lăng quay lại nhìn ánh mắt cô hướng về phía rèm cửa tiêu lăng hiểu ngay bước lớn đến chỗ rèm cửa mở rèm cửa ra quả nhiên thấy một đôi giày cao gót màu xanh nước biển a không được như vậy không tình không tính tân lang và tân nương gian lận các người làm quá lộ liễu khiến chúng tôi không muốn phạt cũng không được mọi người nói đúng không đúng phạt phạt chương bốn trăm bốn mươi mốt tiểu hy giang tay cười nhìn tân lang đây không phải là yêu cầu của tôi là mọi người cùng yêu cầu hạ hạ đến đến đến đây chúng ta bắt đầu phạt nào tiểu hy chạy vào bên trong phòng ngủ trong thủ lấy ra một viên kẹo cô đưa viên kẹo ra trước mặt tiêu lăng lắc qua lắc lại chừng phạt mà rất đơn giản chính là sẽ viên kẹo này ra tân lang quăn và tân nương tử mỗi người cắn một miếng giờ giờ u nơ gơ sức cắn viên kẹo này làm hai phần rồi ăn nó luôn sao trừng phạt của tôi quá nhẹ nhàng đúng không nói thì đơn giản keo cứng to bằng ngón tay cái mà hai người phải cùng cắn mà phải dùng răng cửa cắn đây vốn dĩ là một hạng mục gian nan khó khăn nhất trong nhiệm vụ lần này mà mà lúc cắn thì răng môi hai người phải đụng vào nhau chứ tô tố nhìn một vòng mọi người trong phòng má đỏ bưng lên áp giọng trầm xuống tiều một h i gọi mình cũng không có tác dụng đây là yêu cầu của mọi người mà với lại kết hôn là phải ăn kẹo cũng là chúc cho hai bạn hôn nhân n g ọ t ngào tân nương không thể lâm trận mà rút lui được tô tố tiểu hy sau khi làm qua mc bản lĩnh nói chuyện của cô quả thật là càng ngày càng lợi hại l ờ i đều bị cô ta nói hết rồi cô còn có thể nói gì tô tố vươn đầu nhìn tiêu lăng tiêu lăng hôm nay mặc bộ đồ tây rất đẹp ngay cả từng sợ tóc thơ trên đầu cũng được trải chuốt gọn gàng con người anh vốn ít cười nói vậy mà mặt anh hôm nay đều nở nụ cười từ đầu đến cuối chưa từng ngưng qua tiêu lăng anh thấy sao tiểu hy nói đúng chúng ta cứ coi như là một dấu hiệu tốt vậy đưa kẹo qua đây đưa đưa đưa tiểu hy nhanh chóng đưa kẹo cho tiêu lăng trong mắt cô quay một vòng lại nói một không được gian lận đó nhất định phải là hai người cùng cắn viên kẹo không thể xuất hiện việc một người cắn nát rồi đưa vào miệng người kia mắt của mọi người đều sáng như tuyết vậy mọi người nói đúng không đúng thiểu hy cười đắc ý tiêu lăng hằn nhẹ một tiếng việc nhỏ này sao làm khó được anh chứ tiêu lăng xé kẹo ra dùng răng cắn chặt một nửa sau đó túi người với tư thế ngang bằng với tô tố từ từ đưa viên n ư ỡ n g kẹo còn lại vào miệng tô tố có thật phải làm vậy không tô tố dùng mắt hỏi tiêu lăng nhìn thấy tiêu lăng gật đầu cô hít một hơi mạnh cố gắng lơ ánh nhìn của mọi người trong phòng mặt đỏ c h ố t cắn chặt phần còn lại của viên kẹo hoa hoa hoa có thể bắt đầu r ồ i đó mọi người vui vẻ la lớn lên cố lên cố lên tiêu lăng và tô tố dùng sức cắn viên kẹo nhưng thể tích viện kẹo thật sự quá nhỏ thể tích mà càng năm nhỏ thì càng khó nát hai người cắn hoài mà kẹo chả thấy nát môi hai người tiếp xúc nhau có thể cảm nhận được làn môi mềm mại của đối phương năm phút trôi qua kẹo vẫn cứ là một viên kẹo hoàn chỉnh thiều hy thối sao lại chuẩn bị viên kẹo cứng vậy răng cô sắp gay luôn rồi nhưng kẹo thì chả gay miếng nào cắn vậy thì cắn tới bao giờ đây miệng tô tố mọi cả ra thiều hy đứng bên cạnh cười đến sắp méo cái mỏ vì cảnh hôm nay cô đã tìm rất nhiều viên kẹo khó khăn lắm mới tìm được một viên khó cắn nát nhất đâu thể để họ dễ dàng qua ải được h a h a h a thiều hy hạ hạ gì chứ ôi ma ơi nước mắt tôi sắp rơi ra rồi tôn nguyên méo môi đè d ọ n g thắp xuống tôi lấy nước mắt xương máu tôi nói với cô rằng sức chịu đựng của đại ca tôi thực sự là vô cùng vô cùng không tốt đặc biệt là hôm nay anh lại muốn lấy chị dâu hai như vậy nên tôi vẫn phải nói cho cô biết đại ca tôi thủ rất dai vô cùng vô cùng thủ dai k h ứ tóm lại một câu cô vẫn nên vừa vừa phải phải thôi ưm hưm tóm lại tôi là người theo chủ nghĩa không hôn nhân gì hết tôi lại không kết hôn tiêu lăng cho dù muốn phá lễ cưới của tôi vậy cũng không thể nào được người không theo chủ nghĩa kết hôn lông mày tôn nguyên nhảy nhảy lên lại hai phút trôi qua tiểu hy vậy là coi như được rồi đợi thêm nữa là sẽ qua giờ lành đấy đúng vậy tiểu hy tuy vẫn coi chưa đã đã mắt màn kịch vui này nhưng cũng không muốn bỏ lỡ việc lớn cô lau đi nước mắt vui mừng trên khoe mắt nhẹ nhàng nói, hãy thôi đi thôi đi chúng ta không nên làm khó tân lang và tân lương như vậy là tốt rồi k ẹ o các người muốn làm sao tùy ý sau khi ăn xong cho đám người đang bao xung quanh chín này một cái hôn nồng nhiệt t i ể u pháp chúng tôi coi như xong được không không nói sớm tiêu lăng cuốn lưới lại kẹo đã vào trong họ anh anh không do dự cắn nát thành n ử a dùng đầu lưỡi đẩy một nửa vào miệng tô tố đợi hai người ăn xong kẹo tiêu lăng giữ chặt má tô tố ối đ ầ hôn ú đúng là nụ hôn đúng chuẩn pháp tiêu lăng và tô tố hôn nhau không nỡ tách ra hai người chìm sâu trong nụ hôn nồng nàn đó đám người xung quanh thấy cảnh này cũng đỏ mặt tiệt thai một giây hai giây một phút trôi qua hai người dường như không có ý định tách ra ối má ơi mọi người xung quanh không giữ được bình tĩnh tiểu hôn sâu như vậy khiến người ta dù chỉ nhìn một lần thôi cũng cảm thấy toàn thân phát ra hormone kích thích tiêu lăng cảm thấy cái hôn này có xu hướng không nghe theo sự k h ô n g chế trước khi mất k h ô n g chế anh nhanh chóng bỏ môi ra hơi thở của hai một người có chút lọt nhịp hai má tô tố đỏ hết lên ngước mắt nhìn tiểu hy một cái trong ánh mắt đầy ý cảnh cáo tiểu hy cười h í hì được rồi được rồi giờ phạt cũng phạt xong rồi chúng tôi không phải là không nói lý lẽ nói được làm được giờ chú rể mang d i y cho cô dâu là chúng ta có thể xuất phát rồi tô tố thở phào nhẹ nhõm con tiểu a đầu tiểu hy này thật nhiều chủ ý quỷ quái quá nếu mà buông tay cho cô làm lại việc khi nãy cô cũng không biết có thể làm tới khi nào đây tô tố hướng mắt nhìn tiêu lăng anh luôn không thích nghe lệnh người khác hôm nay lại bị tiểu hy chỉ huy một thời gian dài như vậy mà hoàn toàn không tỏ thái độ tức giận tiêu lăng đương nhiên không giận kết hôn mà chính là khỏe một tí sẽ có không khí hơn anh cầm đôi giày trên nền nhà lên một chân quỳ gối dưới đất một chân khác giống tư thế ngồi x ổ g anh đặt chân cô lên chân mình giống như đang nâng một bảo bối dễ vỡ vậy anh nhặt giày trên nền nhà lên nhẹ nhàng l u ồ n giày vào chân cô tình cảnh đó đẹp không nói nên lời mọi người đều chịu không được toàn bộ đều bỏ hết ý nghĩ chọc đùa họ mà hai nấy đều ngưỡng mộ nhìn hai người đó đây là lần đầu tiên tiêu lăng mang giày cho người khác động tác anh ta có chút không quen vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng dường như sợ làm cô đau tiêu lăng hử c ả m ơn anh ngốc c ạ tiêu lăng mang xong giày cho cô vô cùng dịu dàng nhìn cô anh làm gì cho em cũng thấy xứng đáng hết tô tố vẫn còn cảm động tiêu lăng đã con người xuống bế cô theo tư thế nằm ngang tô tố liền đưa tay móc chặt cổ anh ấy được rồi thân nương tử chúng ta xuống lầu nhận phỏng vấn thôi anh thả em xuống em tự đi được ngốc ạ em nghe ai nói qua là để cô dâu mình tự xuống lầu chưa đương nhiên là anh ngắm em xuống còn có quy tắc này cô thật là không biết đấy tiêu lăng ôm tô tố đi về phía dưới mọi người tự động nhường đường hoan hô cùng hai người đi xuống lầu chương 442 vừa xuống lầu tiêu lăng và tô tố trở thành nơi hội tụ nguồn sáng ai nấy đều không nhịn được vây quanh nhìn và hoan hô lúc này đã gần 11 giờ trời khá nắng tiêu lăng chu đáo sai người chuẩn bị dù cùng tô tố che dù đi nhận lời chúc phúc của mọi người tiêu lăng và tô tố đứng chính giữa hai rể phụ đứng về một bên của tiêu lăng hai dâu phụ đứng hết về một bên của tô tố mấy người họ toàn trai sinh gái đẹo tụ họp lại trông như ánh đèn hội tủ ánh sáng vậy lấp lánh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khán giả truyền thông khi thấy cảnh như vậy cũng đều không nhịn được đưa ra những câu hỏi đánh thép đương nhiên đây cũng là nguyên cớ mà ông lão gia đã trích thuốc phòng ngừa trước câu hỏi của giới truyền thông cũng khá ôn hòa tiêu thiếu gia cô tô sao hai một người quen biết nhau v à lại lại phát triển thành một đôi như vậy có thể chia sẻ với mọi người xíu không đương nhiên tiêu lăng vui vẻ đáp lại thực tế là tôi và tô tố sáu năm trước đã gặp mặt một lần chỉ là lúc đó chưa phát triển thành mối quan hệ bạn trai bạn gái trước đó nửa năm tô tố đi thử vai lúc đó tôi vừa nhìn thất em đã nhớ ra rồi a vậy là hai người theo kiểu lâu ngày trùng phùng à, vậy sao hai người tiến triển thêm một bước thế tô tố chả biết làm gì chỉ còn cách nghe tiêu lăng địa chuyện sáu năm trước tôi không cố ấn tượng sâu đậm với em lần này tôi vừa nhìn thấy em thì có cảm giác em là người phụ nữ tôi cần sau đó dung một tí thủ đoạn nhỏ v â y tiêu thiếu da có thể nói chi tiết xíu được không đương nhiên lúc đó vừa may tô tố một cần công việc này nên tôi đã sai người bên truyền thông tinh quang ra mặt ký hợp đồng với em sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi em đương nhiên lúc vừa bắt đầu tôi đuổi em cứ tránh bỏ chạy áp bức rụ rỗ biện pháp nào cũng dùng hết may mà nắm hợp đồng trong tay trên hợp đồng ghi rõ ràng ai vi phạm phải chịu một trăm triệu tiền phạt trái thoát ước nên cô chỉ đành ở lại công ty mặc tôi bóc lột Và, nữ pháp viên đưa hai tay giữ tim thật lãng mạn quá đây đúng như là phiên bản tổng tài bá đạo yêu tôi vậy lần trước có một bạn trên mạng nói rằng tô tố tham tiền gì đó ông lão gia đứng ra phát biểu thanh minh rút bình thường ông lão gia và cô tô có quan hệ tốt không đến người cháu ruột này cũng sắp không bằng cháu dâu ông rồi mọi người xem quan hệ họ năm tốt không tiêu lăng cười đáp trả mọi người không nhịn được đều cười phá lên đám ký giả lại hỏi thêm vài câu khác tiêu lăng lần lượt trả lời từng câu một câu hỏi cuối cùng hỏi tô tố cô tô nghe nói cô và cha mẹ mình đã cắt đứt quan hệ nên lần này mời mộ bạch làm chủ hôn thay vai trò của cha mẹ cô khoác tay mộ bạch gả cho tiêu thiếu gia cô và mộ bạch ngoài đời thường có quan hệ rất tốt nhỉ tôi và mộ bạch là đôi bạn rất tốt mà mộ bạc cũng là bạn chung của tôi và tiêu lăng một câu nói trả lời quá hoàn hảo cẩn trọng không để sơ hở nào khiến mọi người không bắt được lỗi nào cuối cùng vòng phỏng vấn kết thúc viên mãn đại sảnh nhà hàng lầu một hậu trường lễ cưới đã bố trí xong ánh sáng chỉnh rất mờ trên sân khấu có mười ban nhạc đang hát trên hai đó nhân lúc chưa có ai vào sảnh cưới tiêu lăng dẫn tô t ô đến phòng hóa trang cạnh đó nghỉ ngơi trong phòng hóa trang cảnh thụy và tiểu thất đã mặc xong đầu ngồi đợi bên trong thằng nhóc thì mặc bộ tóc tay đỏ cô bé thì mặc đầm công chúa màu trắng kèm với gương mặt tinh anh nhìn sao cũng dễ thương vừa nãy họ tiếp nhận cuộc phỏng vấn của giới truyền thông do lo sợ họ hỏi bọn nhỏ nên không dẫn bọn nhóc theo tiểu thất thấy tô tố liền cất tiếng kinh ngạc mạ hụy đẹp quá à tô tố hôn lên mặt con bé hôm nay tiểu thất cũng rất đẹp mà h a h a h a đó là đương nhiên tiểu thất là bé gái xinh đẹp nhất thiên hạ tiểu thất kéo váy tô tố cô kéo một góc của chiếc váy bên kia giao cho cảnh thụy nhanh lên anh cũng nắm lấy hôm nay chúng ta đến đây để làm bình hoa cơ đấy anh nên diễn chín cho tốt vào cảnh thụy gật đầu trả lời với một khẩu khí không tốt cho lắm biết rồi lắm lời trương hân và tiểu hy đang đợi ở trong một phòng yên tĩnh hai phụ rể ra ngoài lo tiếp khách tiêu lăng ngồi đợi hết nổi rồi anh ra xem sao mộ bạch vẫn chưa đến họ đúng mười một giờ phải tiến bước vào s à n h cưới mộ bạch làm người đàn ông dắt tay tô tố đương nhiên là vô cùng quan trọng tiểu hy không nhịn được đáp lại khi n ã y tôi thấy mộ bạch sư huynh đang ở trên bãi biển tiêu lăng gật đầu để tôi đi tìm anh ta vài phút sau tiêu lăng và mộ bạch cũng xuất hiện tại phòng trang điểm mộ b ạ c h thấy tô tố trang điểm vậy ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc vì thấy cô quá đẹp trong lòng thì thoáng chút buồn chân thành khen ngợi rất đẹp tô tố mím môi cười nhẹ mộ bạch đưa hoa cho tô tố hôm nay một anh mặc bộ tây phục màu trắng bộ tây phục vô cùng tươm tất khỏe môi mang theo nụ cười của mộ bạch làm cả người anh càng thêm dịu dàng anh nhìn tiêu lăng một cái cười đáp lễ tiêu lăng gan anh lớn t h ậ anh lại dám cho tôi khoác vai cô dâu xuất giá anh không sợ tôi bắt cô dâu của anh đi sao chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn đó anh muốn bắt cũng bắt không được mộ bạch tắt nụ cười ánh mắt thoáng chút lãnh đạo đúng rồi giấy kết hôn cũng lấy rồi anh nhìn đồng hồ cái chuyển chủ đề chỉ còn hai phút nữa là đúng mười một giờ rồi chúng ta chuẩn bị x í u nữa đi ừ n được thiết kế của công ty hôn khánh chính là vậy tô tố khoác cánh tay mộ bạch đứng ở đầu hành lang chờ đợi đợi đến đúng mười một giờ tiêu lăng mới từ trên trời xuống đáp xuống sân khấu đương nhiên để từ trên trời xuống thì cần công cụ hỗ trợ nên tô tố và mộ bạch xuất phát trước mở cánh cửa phòng trang điểm màn biểu diễn bên ngoài đã ngừng lại mc một nam một nữ mở một c l i p do tiêu lăng chế tác đây là đoạn clip anh nhờ người quay gần như là quay lại toàn bộ quá trình anh và tô tố từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau mc đang dùng một lối nói lôi cuốn để kể về chuyện tình của họ quen biết rồi yêu nhau ra sao tô tố lúc này cái gì cũng không nghe thấy trái tim cứ đập thình thịch loạn xạ cô khoác cánh tay mộ bạch xuất hiện ở cuối sân khấu đầu bên này sử dụng rèm cửa mỏng để che lại đúng mười một giờ t h m rèm sẽ được vén lên bởi dâu phụ và d ể phụ sau đó sẽ phát khúc nhạc mừng đ ă n g cưới tiếp sau đó cô khoác cánh tay mộ bạch đi về phía trước hai đứa nhóc kéo váy theo sau rõ ràng là đã luyện tập qua một lần nhưng tới lúc mấu chốt t ô tố vẫn cảm thấy khẩn trương chết đi được thông qua tấm rèm có thể thấy hai bên khán đài khách mời đều ngồi đ ầ y cả t ô tố càng khẩn trương hơn mộ bạch vỗ v ô cánh tay cô hít thở sâu giữ khí cứ thở như vậy nghĩ tới việc cô sắp gã cho người đàn ông mà cô yêu nhất coi tất cả mọi người dưới kia là củ khoai củ chối hoặc là đám diễn viên quần chúng như vậy thì không cần lo lắng rổ củ khoai củ chối t ô tố không nhịn được phụt cười một cái thấy đỡ hơn chưa ừ n cô sờ lòng lực quả nhiên không lo lắng như khi này nữa lúc này thời khắc cuối cùng đã đến tấm rèm từ từ được vân lên nhạc cử hành hôn lễ vang lên tô tố khoác tay mộ bạch cười nhìn về hướng đầu sân khấu theo sự sắp xếp của họ lúc này tiêu lăng đã có thể từ trên trời đáp xuống đất rồi nhưng âm nhạc đã vang lên theo kế hoạch vậy mà đối diện sân khấu hoàn toàn không có chút động tĩnh cô nắm chặt tay mộ bạch nụ cười trên môi trở nên tê cứng lại chương 443 khách mời cảm thấy có gì đó không bình thường bắt đầu thảo luận rào rào đám đông đông chốc rối loạn lên lao gia tử bên dưới khán đài sắc mặt sớm đã tối sầm ông vầy vây tay bên bên nháy mắt với người dẫn chương trình một bên tìm người nhanh chóng chạy ra ngoài đại sảnh người dẫn chương trình đứng trên khán đài cũng hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì nhìn thấy ánh mắt của lao gia tử ngại ngùng dàn xếp tiêu thiếu da của chúng ta đúng thật là hài hước cố ý khiến mọi người căng thẳng chút tiêu thiếu da cậu không nên đùa giỡn với mọi người nữa tân n ư ơ n g còn đang đợi cậu đó nhanh ra đây đi khách mời nửa tin nửa nghi ngờ nhìn lên khán đài thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu lăng không hề có ý xuất hiện lần này khách khứa không bình tĩnh được nữa lập tức bắt đầu nói nhỏ bên thai bàn luận sắc mặt của tô tố phút chốc trắng bệnh cô quay mắt nhìn về phía khách mời trong nhóm khách mời đáng ra phải xuất hiện vợ chồng tiêu quốc cường bên cạnh lao gia tử nhưng cơ bản không thấy bóng dáng ha ha xem ra cô thật sự quá đánh giá cao địa vị của cô trong lòng của tiêu lăng vừa rồi anh ta hát bài hát vẫn còn vọng trong thai chưa phai nhòa nhưng lúc này đây những lời bài hát vang vọng trong thai sao mà mỉa mai như thế này tất cả các khách mời tập trung lên nhìn cô ánh mắt hoặc là đồng cảm hoặc châm biếm hoặc nhìn chuyện náo loạn không sợ lớn chuyện tô tố dường như bị người khác nhìn thưởng thức cô cởi hết ý ý h à phục vậy lại dường như bị người khác tắt một cái trên mặt nóng gian vì đau đôi chân cô mềm nhún chỉ có thể khoác chặt lấy cánh tay của mộ bạch mới miễn cưỡng đứng vững thân hình tô tố thiêu lăng cậu ấy cũng có thể là có chuyện gì quan trọng mộ bạch bản thân cũng an ủi không được anh không thể nghĩ được chuyện gì có thể càng quan trọng hơn so với hôn lễ người phụ nữ mình yêu đám phóng viên c h ư ớ c loa ánh đèn xoạch xoạch nổi lên tô tố có thể nghĩ đến tin tức đầu trang ngày mai của bọn họ tổng tài tập đoàn quốc tế h o à n vũ trong ngày hôn lễ không xuất h i ệ n hoài nghi không vừa ý với tân nương hoặc là cô dâu lọ lem gả vào nhà giàu tại hiện trường hôn lễ không thấy tân lang hiện t ư ờ n g đ ố n g chốc trở l ê n hỗn loạn mộ bạch anh đây đỡ lấy em mộ bạch tâm thầm túm lấy cánh tay của tô tố cảm thấy cả người cô ấy mất hết l ứ c lực, lực. cả trọng lượng cơ thể đều dựa vào cánh tay của anh sắc mặt của cô tái mét nỗ lực điều chỉnh hơi thở không đến ba mươi giây cô ấy đã trở lại đứng thẳng lưng kiên định bước về phía trước đây là hôn lễ của một mình cô mộ bạch không biết cô muốn làm cái gì đỡ lấy cô tiếp tục bước lên trước các khách mời sáo động cũng không biết cô muốn làm cái gì ánh mắt c h ầ m c h ầ m nhìn tô tố tô tố rất nhanh đi đến giữa khán đài cô lấy mikzo từ trong tay người dẫn chương trình trên mặt mỉm cười nói xem ra mọi người thật sự đều bị tôi và tiêu lăng dọa rồi chuyện của ngày hôm nay thực tế là một trò đùa quái đảng trên thực tế tiêu lăng anh ta không muốn tổ chức hôn lễ nhưng tôi luôn muốn mặc váy cưới vì vậy mới có hiện trường hôn lễ này mọi người yên tâm tuy rằng hôn lễ là trò đùa quái đảng nhưng chuyện nhận giấy kết hôn của tôi và tiêu lăng là sự thật hôm nay mời mọi người đến cũng là vì muốn mọi người vui vẻ vui vẻ nhân tiện người thân bạn bè tụ tập không có ý gì khác mộ bạch đ ố n g chốc nhìn về tô tố trong ánh mắt ôn hỏa có mặn nồng đau lòng cô ấy đang đổ hết mọi chuyện lên người mình những người tiêu lăng mời đến dạ tiệc đều là những người đã từng trải qua chuyện nghe thấy tô tố nói vậy hoàn toàn không tin tô tố cũng không hy vọng bọn họ tin cô đứng ra cũng chỉ là một cách nói khách quan mà thôi mọi người đừng bị trò đùa quái đảng của chúng tôi hù dọa tôi tuyên bố hôn lễ của hôm nay đến đây kết thúc mọi người tiếp tục xem biểu diễn tô tố nói xong để lại m i t r o nhắc váy lên xuống khỏi khán đài dưới khán đài trương hân và tiểu hy đã đợi ở đó lúc nhìn thấy cô xuất hiện vây quanh đưa cô rời khỏi đại sảnh lập tức đám nhà báo đuổi theo sắc mặt lao ra t ử biến sắc nói lớn các vị đang làm cái gì vậy muốn xem biểu diễn thì xem tiếp không muốn xem thì cút hết cho láo tử hôm nay ai rời khỏi vị trí của bản thân thì là không nể mặt lao đầu tôi rồi đám nhà báo nhìn lao gia tử phút chốc rụt cổ lại lại nhìn bên cạnh lao gia tử cặp vợ chồng tiêu quốc trinh phút chốc đều ủ rũ bọn họ ngốc thì mới đi đắc tội tiêu láo gia tử lao gia tử chấn chỉnh hiện trường bên cạnh nói với tiêu quốc trinh ở đây giao cho con ta đi ra ngoài xem sao bố yên tâm lao ra tử nắm lấy gậy ba tông bước lớn đuổi theo ra ngoài tô tố rời khỏi đại sảnh cả người bắt đầu k h ô n g chế không được run rẩy lên mạ huy cảnh thụy và tiểu thất lo lắng nhìn cô tô tố cố gắng nhịn nước mắt ôm chặt lấy hai đứa trẻ không có chuyện gì mạ huy không có sao trước khi câu chuyện còn chưa rõ ràng tô tố không muốn để hai đứa trẻ trong lòng có bất kỳ ánh mắt thù hận bảo với tiêu lăng cô xoa xoa đầu hai đứa trẻ đạt đi có chuyện quan trọng phải ra ngoài rồi đợi chút mạ mỹ đi tìm đạt đi hai con cùng thái g i a ra ngoan ngoan ở trong khách sạn được không cảnh thụy và tiểu thất rất hiểu chuyện lúc này đây cơ bản không gây thêm rối loạn cho tô tố vâng mạ mỹ nhanh tìm đạt đi quay lại ừ n sẽ thôi nhất định sẽ vậy lão gia tử ra ngoài nghe thấy đoạn đối thoại này đ ô n g chốc trong lòng xót xa không tưởng n h à đầu ông nội tô tố đẩy hai đứa trẻ đến bên lão gia tử ông nội bọn trẻ gửi ông chăm sóc trước lão gia tử ngoảnh đầu nhìn lánh mạc và tôn nguyên cặp lông mày bỗng sắc sảo thảng tiểu thử thối đó đi đâu rồi cháu cũng không biết tạ tôn nguyên muốn khóc quá thành thật khai báo cháu và lánh mạc cơ bản cũng muốn cùng cậu ta vào lễ đường kết quả đại ca bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại sau đó sắc mặt biến đổi không nói lời nào bỏ đi sự tức giận của lão gia tử cơ bản không k h ô n g chế nổi giọng nói bông chốc cao lên tám độ bỏ đi bỏ đi các cháu không biết chặn nó lại ai muốn kết hôn là nó muốn kết hôn kết quả tại hiện trường gây cho ta cả một đống chuyện như thế này nó rốt cuộc muốn như thế nào nó còn m u ố n để tô tố làm người nữa không thang chết tiệt đó đợi nó quay lại ta phải đánh gãy chân nó sắc mặt lao gia tử đỏ hứng lên tô tố nhìn bọn trẻ ông nội ông đừng nói nữa lao gia tử cũng biết bản thân thất lễ nhưng ngọn lửa tức giận của ông không thể khống chế nổi t h ẳ n g chết t i ệ t đó nếu như nó nói nó không muốn hôn lễ thì tốt nói trước một lời nó có thể chẳng phải tổ chức nhưng sự thật thì sao hôn lễ là nó bản thân yêu cầu cũng không có người cầm súng ép nó nhưng nó làm cái gì thế này bỏ tô tô lại ở hiện trường hôn lễ tại khán đại g i à n xếp cho nó nhưng còn bản thân cô ấy thì sao những người này về sau nhìn cô ấy như thế nào lao gia tử càng nghĩ càng tức căn chặt răng nói nha đầu cháu yên tâm ông nội tuyệt đối sẽ không để cháu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào đợi thằng tiểu tử thối quay lại nếu như nó không cho ta một lời giải thích lý do lao gia tử sẽ là người đầu tiên không tha cho nó chương 444 t ô tố nỗ lực n ế t mép lên nghĩ muốn cười với lao gia tử nhưng cô phát hiện cô cơ bản làm không được mép của cô cứng đơ đừng nói cười đến làm một biểu cảm đều cảm thấy kỳ lạ ông nội bọn trẻ c o n nhỏ ông đưa bọn trẻ về phòng trước được không cháu muốn ở đây một chút lao gia tử nhìn ánh mắt của cô càng thêm áy này được ông đều nghe cháu lao gia tử đưa bọn trẻ rời khỏi hiện trường đ ố n g đóng băng trương hân và tiểu hy căng thẳng lo lắng nhìn tô tố một câu nói không dám nói nhiều sợ chạm vào vết thương lòng của cô lãnh m ặ c và tôn nguyên cũng không biết nói cái gì mới được mộ bạch chỉ đỡ chặt lấy tô tố cả người rõ ràng vô cùng băng giá nửa ngày trôi qua tôn nguyên mới ngập ngừng nói cài này chị chị dâu em cảm thấy đại ca khẳng định là có chuyện một quan trọng cần phải xử lý khẳng định rất quan trọng rất quan trọng nếu không thì đại ca khẳng định sẽ không như thế này tình cảm của anh ấy đối với chị mấy người chúng em đều nhìn thấy cả làm sao cũng sẽ không cố ý bỏ chạy trong hôn lễ ánh mắt tô tố vô không nhìn về hướng tôn nguyên cậu vừa mới nói gì anh ta nhận được điện thoại rồi gấp gáp bỏ đi phải không tôn nguyên như gả con mổ thóc gật đầu ha cũng có thể nói anh ta không có xảy ra bất kỳ tai nạn cá nhận nào bỏ đi cũng là bản thân anh ta lựa chọn không cần biết lý do anh ta bỏ đi là cái gì trong lòng anh ta chuyện xảy ra tất nhiên quan trọng hơn so với hôn lễ của bọn họ rồi mà có thể khiến anh ta cả người thất lễ ngoại trừ tiêu diệp lạc t ô tố súng nghĩ một không được người thứ hai nữa tiêu mẫu bà ta quả nhiên hiểu rõ con trai của mình n g ư kế của bà ta cũng quả nhiên thành công rồi ha ha、Tô、tố ô t cười ra tiếng gây sự chú ý ánh mắt lo lắng của mọi người các cậu đừng nhìn tôi như thế khiến tôi cảm thấy bản thân là người khổ sở t ô tố hít hít m ũ i tiểu h i điện thoại của tớ đâu để trọng khách sạn có thể lấy giúp tớ không tớ bây giờ chân có chút yếu đuối đi không được tiểu hy gật đầu lì hệ lì hệ được được được thớ đi lấy ngay đây tiểu hy đi giày cao gót chạy nhanh về phía trước không đến mười phút tiểu hy thở dốc mang theo điện thoại của tô tố t ô tố trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ tớ nhìn là số lạ nên không nhắc máy tô tố nhận lại điện thoại ngón tay của cô không chịu khống chế đang run lên mở màn hình bên trên năm không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào của tiêu lăng đến cả tin nhắn cũng không có m ú i cô có chút đau xót nước mắt như hạt t r â n trâu đốt dây khống chế không được rứt xuống tố, tố tố tố không hết lòng tin lật ra số điện thoại của tiêu lăng nhấn phím gọi đi trong điện thoại truyền đến giọng nữ xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đá tham á y số gì? tố tố không do dự dập máy nước mắt của tiểu hy cũng sắp rơi ra rồi nhìn thấy dáng vẻ của t ô tố đau lòng không chịu nổi cô không nhịn được quay đầu lại chút giận lên người tôn nguyên tên chết tiệt nhà ngươi tiêu lăng muốn bỏ đi anh không biết kéo anh ta lại không biết hôm nay là ngày gì sao tôn nguyên vô cớ bị mắng nhịn không được thay bản thân giải thích đại ca muốn đi tôi nào kéo nổi à anh được rồi đừng hai nói nữa tô tố chen ngang hai người co i nhìn về phía mọi người tớ muôn ở một mình một lúc các cậu có thể rời khỏi đây trước không xin các cậu tố tố tiểu hy không dám bỏ đi đả kích này lớn như vậy nếu như tố tố nghị không thông làm sao gần đây đều là biển lớn xảy ra chuyện đến s á t người á t ì m t ì m ti tì. cô đang nghĩ lung tung gì thế tiểu hy xin các cậu đó để tớ một mình yên t ĩ n h suy nghĩ xin trong lòng tiểu hy đau xót cô quen biết tô tố trong lòng tiêu n ạ o vô cùng đối với ai cũng không dùng chữ bề nổi cô nhẹ nhẹ ôm lấy tô tố cho cô ấy một cái ôm ấm áp được bọn tớ đi nhưng tố tố cậu đừng đi vào bế tắc cho dù không có tiêu lăng còn có cảnh thụy tiểu thất còn có tớ trương hân nhịn không xong còn có tớ đúng đúng đúng chúng chín tớ đều là bạn tốt của cậu ừng tiểu hy như vậy mới buông tô tố ra cô không quá yên tâm một bước ngoảnh lại ba lần nhìn cô ấy đợi rời khỏi tầm mắt của tô tố tiểu hy mới cắn răng hận thù nói tiêu lăng tên chết tiệt hắn ta tốt nhất đừng xuất hiện nếu không thì bà đây không quản hắn là cái quái tổng tài gì đánh nhử tử hắn ta một t r ạ n mới được hắn ta nghĩ hắn ta là ai hả hắn ta là cái quái gì mà đối xử như thế với tố tố nhà tôi tôi nhìn cũng đã đau lòng ưu ưu là cái quái gì hả Tố tố nhà tôi điểm nào không tốt trước đây khiến tố tố thành ra như vậy rồi hại cô ấy suýt chút nữa mất mạng bây giờ lại đến hãm hại cô ấy u u u không phải là nhìn thấy tô tố tô chúng tôi không có người nhà gái một sao cô đừng khóc nữa tôn nguyên chân tay rối loạn nói với lại chẳng liên quan gì đến cô anh chết tiệt người có liên quan đến tiêu lăng tôi bây giờ từng phút từng phút đều muốn róc thịt bằng t ư ờ n g anh cụt đi tôn nguyên anh gây chuyện với ai rồi ý mộ bệnh đâu lãnh mạc đ i ể m t í n h chỉ về một phía mọi người phút chốc nhìn qua mộ bạch đang đứng đằng sau một cây d ử a ánh mắt trầm lặng nhìn về một phía nào đó tiểu hi hít mũi không cần nhìn cô đều biết mộ bạch đang nhìn tô tố khẳng định là lo lắng tô tố sẽ ra chuyện nước mắt của cô ấy không ngừng rơi vẫn là mộ bạch sư huynh tốt lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tiêu lăng nữa thôi để t ô tố và mộ bạch sư huynh ở bên nhau tốt hơn thôn nguyên nhắc khẽ đại ca và chị dâu đã nhận giấy kết hôn rồi tiểu hi liếc nhìn qua kết hôn rồi thì không thể ly hôn sao thôn nguyên tắc họng phút chốc không nói lời nào nữa tô tố nhắc chân chiếc váy cưới cả người không có chút sức lực nào ngồi trên bãi cát buổi trưa ở tam á nhiệt độ rất cao cắt bị phơi nóng bỏng làn da của cô dường như bị bỏng bàn ủi đau đớn cô cuối cùng có chỗ để chút nỗi lòng ôm lấy mặt đau khổ khóc không ra tiếng tại sao tại sao lại làm như thế với cô rõ ràng cách đây mấy phút họ vẫn còn ổn đông nhiên thì biến thành ra thế này đến nôi trước đó một giây cô còn đang đắm chìm trong hạng phúc nhưng tiêu lăng không hề do dự đưa cô vào địa ngục nước mắt t ô t ô tràn khắp khuôn mặt cô nhận nhịn không được đoán rằng là tiêu diệp lạc quay lại rồi phải chăng nhất định là cô ta đã quay lại rồi vì vậy tiêu lăng mới không hề do dự bỏ rơi cô anh ta chắc đã đi tìm tiêu diệp lạc rồi cô thật không hiểu nổi nếu như anh ta vẫn không thể quên được tiêu diệp lạc vậy thì tại sao anh ta có thể biểu hiện tình yêu nồng thắm với cô như thế chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp trước đây tất cả đều là giả dối toàn bộ đều là anh ta lừa dối cô mà thôi cô không muốn tin nhưng sự thật chính là rõ ràng như thế b ả y ra ngay trước mặt cô khiến cô không tin không được nhưng mà cô bị thương phát hiện cô vẫn muốn nghe lời giải thích của tiêu lăng tô tố không mất lòng tin lại một lần nữa gọi cho tiêu lăng n h ư n g trong điện thoại vẫn là giọng của câu người máy xin lỗi số điện thoại của quý khách vừa gọi nước mắt sôi theo gỏ má chảy vào trong miệng mặn mặn c h á t c h á t đắng đắng chính lúc cô hạ điện thoại xuống điện thoại bỗng nhiên reng lên tô tố nhanh chóng tóm lấy điện thoại nhìn cũng không nhìn nhắc máy lên alo tiêu lăng có phải là anh chương 445 phía bên kia điện thoại dừng lại chuyến đến không phải là tiếng của tiêu lăng mà là tiêu mẫu tôi là mẹ của tiêu lăng tô tố cả con tim b ỗ n g chầm lặng giọng nói của cô lạnh lùng có chuyện gì không tiêu lăng đang ở bệnh viện thứ nhất của trung tâm thành phố hải nam phòng bệnh 329. c ô tự bản thân đến nhìn đi tiêu mẫu nói xong không để tô tố có cơ hội hỏi cứ thế dập máy tô tố xứng lại nhìn điện thoại bị ngắt máy đợi một lúc mới hồi lại trong đầu cô có hai chữ bệnh viện bệnh viện tiêu h lăng ở bệnh viện tô tố dường như bỗng nhiên bị kinh hãi thất tỉnh từ trên bãi cắt nhảy dựng lên tiêu h lăng làm sao lại ở bệnh viện được chẳng lẽ anh ấy cô không dám nghĩ tiếp nhắc váy lên sông về phía trước cô vấp vấp ngã ngã chạy về phía trước nhưng bởi vì trên người không còn sức lực bị ngã tơi bởi mấy lần trên chiếc váy cưới màu trắng phút chốc dính lên toàn là màu vàng của cát tô tố em muốn đi đâu mộ bạch thật sự không thể nhìn tiếp từ sau cây bước nhanh đến anh đỡ lấy tô tố bị ngã em muốn đi đâu anh đưa em đi mộ bạch thật tốt quá mộ bạch mẹ của tiêu lăng nói anh ấy đang ở bệnh viện thứ nhất của trung tâm thành phố hải nam phòng bệnh ba trăm hai mươi chín tiêu lăng anh ấy khẳng định là cơ thể có vấn đề rồi chúng mình nhanh qua đó xem anh ấy em đừng gấp gấp quá anh lái xe đưa em đi mộ bạch nửa đó lấy tô tố xe của anh thì đậu ở cửa lớn khách sạn chìa khóa để ở trong túi mộ bạch mở cửa xe ca người vầy cưới tô tố ngồi lên ghế phụ lái chiếc xe đi rất nhanh phong cảnh ở bên đường vun vút vượt qua nhưng tô tố vẫn cảm thấy rất chậm mộ bạch lái nhanh thêm chút nữa được không nhanh thêm chút mộ bạch thời thanh niên điên khùng nhất cũng cùng tiêu lăng bọn họ chơi đua xe kỹ năng xe rất tốt anh ngoảnh đầu qua nhìn sự gấp gáp của tô tố mỹ môi âm thầm không tiếng tăng tốc chiếc xe rất nhanh đến cửa chính bệnh viện thứ nhất chiếc xe vừa mới dừng lại tô tố đã nhắc váy lên chạy gấp rút xuống tô tố mộ bạch vừa muốn đuổi theo nhân viên bệnh viện cũng đi đến trước mặt anh tiên sinh ở đây không được đỗ xe mộ bạch mím chặt môi chỉ có thể đưa xe đỗ ở chỗ khác tô tố lúc này hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của mộ bạch trong cả bộ não toàn là hình ảnh tiêu lăng nằm thảm thương ở trên giường bệnh cô nhắc chiếc váy cưới chạy về phía trước chạy qua đâu cũng gây không ít ánh mắt chú ý của người khác cô cũng đều không để ý cô túm lấy một y y tá hỏi phòng bệnh 329 ở đâu cô y tá giật mình ngỡ ngàng chỉ về một hướng cho tô tố tô tố chạy nhanh đến đó chân t r è o một cái câu ngã xóng xoài trên mặt sàn ưng cô đau quá ngậm một tiếng mắt cá chân phút chốc sưng đỏ lên cánh tay cũng bị sàn đá khẩm thạch làm sức ra đầu rác t ô tố không lo được đến thế cắn răng từ trên sàn đứng dậy cô k h ở i bỏ giày cao gót cầm trên tay nhẫn n h ị n cái đau khập khễnh từng bước đi về phía trước rất nhanh cô dựa theo chỉ dẫn của y y tá đến trước của phòng 329. 329 r õ ràng là một phòng bệnh đơn người ở đây rất ít đến cả y, y tá cũng chẳng có mấy người trước mắt tô tố ô t tối sầm lại dựa vào tường m g i không bị ngất xỉu trên cánh cửa phòng bệnh có một bộ phận là trong suốt t ô tố vừa mới muốn đẩy cửa đi vào thông qua phần trong suốt đó nhìn thất cảnh tượng trong phòng cả người như tượng đá cứng đơ lại trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ người nằm trên giường toàn thân cắm các loại ống trên mặt đeo mặt nạ thở oxy trên đầu giường còn để một máy hiện thị tâm điện đồ lúc này người nằm trên giường g i ư ờ n g như trong giai đoạn hôn mê sắc mặt trắng nhật đôi mắt nhắm nghiền nếu như không phải trên mặt nạ thở oxy có chút hơi nước cô đã nghĩ người trên giường đã không còn hít thở người nằm trên giường cô trên t v thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của cô ấy tiêu diệp lạc mà bên cạnh giường tiêu lăng ngồi bên cạnh giường anh nắm chặt lấy từng ngón tay gầy yếu của tiêu diệp lạc trong mắt toàn là lo lắng trên người anh vẫn còn đang mặc bộ vét của hôn lễ ngày hôm nay của họ trước ngực còn khoa t r ư ờ n g tết một bông hoa đỏ lớn bên dưới bông hoa là hai chữ tân lang bây giờ nhìn lại bỗng nhiên thấy nước mắt trong chốc lát tô Tố rất muốn sưởi nhưng miệng vẫn không thể n h ế t mép lên mướp mắt thì đã rơi xuống thì ra là như vậy thì ra là như vậy à chẳng trách anh ấy nghe thấy điện thoại không hề do dự hối hả chạy đến chẳng trách điện thoại của anh ấy tắt máy tất cả đều có lời giải thích hoàn mỹ tô tố mộ bạch không biết từ khi nào đến sau lưng tô tố anh rõ ràng cũng nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh che đôi mắt của tô tố lại đừng nhìn nữa nước mắt của cô ướt đẫm lòng bàn tay của anh nước mắt nóng ấm dường như xuyên thấu bàn tay anh đâm thẳng vào con tim của anh anh cũng không hề nghĩ được tiêu lăng chính bởi vì tiêu diệp lạc mà bỏ rơi tố tố chuyện giữa tiêu lăng và tiêu diệp lạc không có ai có thể so sánh được với mấy huynh đệ bọn họ càng rõ hơn vì một người phụ nữ rời bỏ cậu ta quay sang làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ yêu cậu ta sâu đậm mộ bạch có thôi thúc muốn kéo tiêu lăng từ trong phòng bệnh ra ngoài đánh một trận tơi bời cậu ta rõ ràng bảo đảm với anh bảo đảm về sau sẽ không để tô tố bị tổn thương nhưng cậu ta bây giờ đã làm cái gì mộ bạch anh ở đây tô tố kép tay anh xuống nước mắt đầm địa nhìn anh bờ vai của anh có thể cho em mượn tựa vào chút không mộ bạch không hề do dự kéo tô tố vào trong lòng giang tay ra ôm lấy cô bờ vai của anh luôn giữ cho em tô tố muốn khóc thì khóc cho thoải mái đi tô tố cũng không thể nhịn nữa túm lấy bộ vét trắng của mộ bạch cả người trong lòng anh run rẩy tại sao anh ta tại sao muốn làm như thế đối với em mộ bạch không biết trả lời thế nào ánh mắt anh sắc bén nhìn tiêu lăng ở bên trong phòng bệnh tiêu lăng trong phòng bệnh dường như trong lòng cũng có cảm nhận được quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ra thông qua cảnh của trong suốt anh nhìn thấy trước cửa tô tố và mộ bạch ôm chặt lấy nhau cả người phút chốc xứng lại không hề do dự anh lập tức buông tay tiêu diệp lạc bước nhanh xông ra ngoài tô tố nghe được gâm thanh mở cánh cửa cả khuôn mặt đâm nước mắt của cô từ trong lòng mộ bạch ngừng đầu nhìn ngay ra tiêu lăng xuất hiện ở trước cửa phòng tiêu lăng nhìn thấy dáng vẻ của tô tố trong tim tức thì đau nhói dáng vẻ của tô tố lúc này thật sự thảm thương đầu tóc của cô rối bời phấn son trên mặt sớm vì khóc n h ò a đi con mắt vừa đỏ vừa s ư n g trên người chiếc váy cưới trắng không tì vết dính đầy cắt vàng cả người giống như chạy nạn đến tiêu lăng biết cô biến thành như thế này tất cả đều bởi vì anh tiêu lăng vừa đi ra tiêu mẫu trong phòng bệnh cũng đi ra ngoài nhìn thấy tô tố và mộ bạch tiêu mẫu không có chút bất ngờ bà ta không có nhìn tô tố khoác chặt lấy cánh tay t ẩ u tiêu lăng tiêu lăng lúc này con không thể đi xem như mẹ cầu x i n con diệp lạc lúc này không có con con bé sẽ chết mất trong ánh mắt tiêu lăng thoáng qua đấu tranh hối cũng vẫn là gạt bỏ tay của tiêu mẫu mẹ con muốn nói với tô tố vài câu tiêu mẫu không chịu nhưng cũng chỉ có thể quay vào phòng mộ bạch nhìn chằm chằm về phía tiêu lăng một tay ôm lấy eo của tô tố hoàn toàn không có ý bỏ đi tiêu lăng lúc này cũng không màng đến mộ bạch ở lại hay không hối hả nói tô tố anh có thể giải thích được tô tố n g n g đầu anh nói đi thôi nghe chương 446 cô nhất định muốn nghe tiêu lăng giải thích cô muốn biết anh ta vì sao có thể nói ra lý do như thế nào mới có thể che đậy sự thật làm tổn thương cô tiêu lăng cử động miệng nhưng phát hiện muốn giải thích thật khó nếu như giải thích thì sẽ liên quan đến mối quan hệ của anh và tiêu diệp lạc còn có chính là mọi thứ của sáu năm trước những lời này nếu như nói ra còn không biết nói đến khi nào mà bây giờ rõ ràng không phải thời điểm tốt nhất để nói chuyện anh đi đến bên tô tố đưa tay muốn chạm vào tay của cô tôi tố nhận ra động tác của anh ta tránh né động chạm của anh ta trong tim của tiêu lăng có chút châm xuống tôi tố anh bây giờ có thể không có cách nào giải thích nhiều nhưng anh có thể không điều kiện yêu cầu em tin tưởng anh lần này không anh biết chuyện lần này tổn thương đến em rồi anh sẽ giải thích với nhà báo sẽ không để bọn họ n g h ĩ sai về em em đợi anh mấy ngày đợi tình hình của diệp lạc ổn định rồi anh lập tức nói thẳng tất cả mọi chuyện với em được không tô tố nước mắt ướt đấm lông mi thì ra anh ta còn biết anh ta đã làm tổn thương cô mi mắt của cô chớp chớp ngẩng cao đầu giống như lần đầu tiên nhìn thấy tiêu lăng ánh mắt không quen biết tiêu lăng anh nghĩ rằng xảy ra chuyện như thế này rồi tôi còn có thể không điều kiện tin tưởng anh sao tô tố anh biết không hôn lễ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ tôi vui mừng hạnh phúc mong ngóng được gả cho anh anh thì cho tôi vui mừng kinh ngạc như thế này tiêu lăng nếu anh có một chút xíu suy nghĩ nào cho cảm nhận của tôi anh đều sẽ không như thế đối với tôi anh không cần giải thích nữa tôi đã không muốn nghe rồi tô tố giật giật và t á o của mộ bạch mộ bạch em muốn rời khỏi nơi này đi anh đưa em đi trong lòng tiêu lăng hoảng loạn anh có cảm nhận nếu như cứ để tô tố như thế này bỏ đi rồi hai người họ tuyệt đối sản sinh vết nứt rất lớn anh giang ta chặn hai người lại đường đi tố tố anh nói với em anh nói tất cả với em vừa rồi trước hôn lệ anh bỗng n h i ệ n nhận được điện thoại của mẹ anh nghe diệp lạc mắc phải bệnh nan y y h a rất nghiêm trọng nói cô ấy muốn nhìn anh lần cuối anh vốn di không tin nhưng là mẹ gửi tấm hình của diệp lạc trong phòng giám sát bệnh nặng vì vậy anh mới tin diệp lạc anh và cô ấy mười mấy năm tình cảm cô ấy bệnh nặng trên giường sắp chết rồi anh về tỉnh về lý đều muốn đến nhìn trong tim tô tố đau vô cùng quả nhiên là bởi vì tiêu diệp lạc nếu như tiêu diệp lạc thật sự là em gái ruột của tiêu lăng vậy thì có chuyện của ngày hôm nay cô hiểu nhưng tiêu diệp lạc không phải cô ấy không phải là em gái ruột của tiêu lăng hai người bọn họ hoàn toàn không có quan hệ máy mủ càng hơn thêm hai người bọn họ đã từng yêu nhau tiêu diệp lạc còn từng bỏ rơi tiêu lăng tô tố hiểu tính cách của tiêu lăng anh ta là người đàn ông kiêu ngạo t ù y hệ đói không có cách nào nhẫn nhịn người khác phản bội anh ta nhưng bây giờ chính lúc này anh ta cơ bản không biết anh ta và tiêu diệp lạc hiểu lầm là cái gì thì cắm đầu chạy đến anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe t ô tố anh nói đều là sự thật anh không có một câu lừa dối em giờ mờ hãy tin anh tin ha ha、Tô、tố lau bỏ hàng nước mắt trên mặt ngầm mặt lên anh xác định anh nói từng câu đều là thật không có lừa dối tôi tiêu lăng phút chốc cầm nhín tô tố cười tự chế dễ ư ớ c tiêu lăng anh và tiêu diệp lạc thật sự là anh em sao anh còn muốn lừa dối tôi đến khi nào tim của tiêu lăng nặng trĩu cô ấy làm sao biết được tô tố anh mở miệng muốn giải thích cánh cửa phòng bệnh đ ỗ n g nhiên mở ra tiêu mẫu kích động chạy ra cô khác chặt lấy cánh tay cẩu tiêu lăng giống như sợ anh rời đi mất tiêu lăng tiêu lăng diệp lạc tỉnh rồi diệp lạc con bé tỉnh rồi con nhanh vào trong xem đi con bé nói muốn gặp con con nhanh cùng mẹ vào trong xem diệp lạc tiêu lăng không di chuyển anh ỡ bỏ tay của tiêu m ẫ u mẹ nếu như diệp lạc đã tỉnh lại rồi ở đây không có chuyện của con nữa con muốn cùng với tô tố quay về hiện trường hôn lễ không được mẹ con nhất định phải đi mẹ đừng lừa con nữa diệp lạc cơ bản không có mắc bệnh nan y ỉa hôm nay con cho dù có trời đổ mẹ cũng không cho phép con rời bỏ tiêu mẫu chặn tiêu lăng ánh mắt buộc tội tiêu lăng nếu không phải vì con diệp lạc con bé hôm nay có thể như thế này sao tiêu lăng lần trước con bé đi new zealand con rốt cuộc đã nói gì với con bé con bé về đến mỹ lập tức phát bệnh mấy lần đều nguy kịch con có phải là muốn tính mạng của con bé sức khỏe của con bé yếu như thế làm sao có thể chịu được kích động hết lần này đến lần khác như thế mẹ con không có nói cái gì với cô ấy nevê kép x i ê tô tố nắm được từ ngữ trọng điểm này phản ứng mạnh nhìn về phía tiêu lăng t h ì ra khi ở tại nevê kép x i ê bọn họ đã gặp mặt rồi ha ha thật ngực cười khi đó cô còn đang chụp ảnh cưới với anh ta hạnh phúc và đẹp viên mãn như thế anh ta gặp lại người yêu cũ còn có thể biểu hiện rất trôi chảy cô có cần phải khen thưởng cho kỹ năng đỉnh cao của anh ta không tiêu lăng nhìn thấy phản ứng của tô tố lúc này nhìn vào ánh mắt của cô ấy lập tức biết cô lại hiểu lầm rồi tô tố chuyện không như em nghĩ vậy đâu lúc ở new zealand đích thực diệp lạc có tìm đến anh anh có nói mấy câu với cô ấy không có gì khác thật sự tô tố loạng choạng lùi sau hai bước cô bây giờ đã không biệt được rõ người đàn ông này rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả rồi tô tố tô tố trước mặt tối lại nỗ lực bám lấy mộ bạch thì mới có thể khống chế cơ thể đổ ngã cô không nhìn tiêu lăng nữa nói với anh ta anh đi xem tiêu diệp lặt đi dù gì bọn anh từng tốt đẹp như thế tô tố không phải như em nghĩ đâu tiêu lăng thật sự dối r ố i anh biết chuyện lần này gộp lại khiến tô tố tin anh càng khó hơn nhưng anh bây giờ đối với diệp lạc đích thực chỉ có tình anh em nếu như mẹ không tọa hở nói là diệp lạc nguy kịch anh làm thế nào cũng sẽ không rời bỏ hôn lễ tô tố bây giờ diệp lạc cô ấy chỉ là em gái của anh chỉ là em gái vậy thì anh đi xem em gái của anh đi cô ấy không phải tỉnh rồi sao tiêu lăng tóm lấy cổ tay của cô vậy thì em cùng anh đi vào tô tố dùng sức gạt bỏ tay của tiêu lăng tiêu lăng nắm rất dùng lực cô gỡ càng dùng sức cắn chặt răng dùng sức gõ bỏ kìm hãm của anh ta cô lại lần nữa lùi sau một bước gập ghềnh cổ chân như muốn đứt cô nỗ lực ổn định thân hình tiêu lăng xem như tôi cầu xin anh lưu lại cho tôi chút tự tôn anh muốn đi xem người cũ muốn tôi người hiện tại theo cùng anh rốt cuộc là muốn tôi có bao nhiêu khó xử mộ bạch chúng ta đi thôi được mộ bạch đỡ lấy tô tố muốn bỏ đi tiêu lăng nhanh chóng đuổi theo tiêu mẫu kéo chặt lấy háo vét của tiêu lăng tiêu lăng xem như mẹ x i n con xin con đ ừ n g đi diệp lạc thật sự không chịu nổi kích động không được tiêu lăng nhìn tô tố đã bỏ đi xa hai ba mét rồi thấp thoáng có dự cảm nếu như anh không đuổi theo ra ngoài hậu quả nhất định không phải là anh c ó thể chấp nhận được tiêu lăng gỡ bỏ tay của tiêu mẫu túi mặt xuống mẹ xin lỗi tiêu lăng x à i bước đi bước nhanh về phía trước một tiếng rất lớn khiến ba người bỏ đi cùng lúc quay người ba người nhìn thấy tiêu mẫu dùng sức quỳ trước của phòng bà ta ngẩng đầu nước mắt đ ầ m địa tiêu lăng mẹ xin con đ ừ n g đi diệp lạc thất sự không thể chịu được kích động nữa chương bốn trăm bốn mươi bảy mắt tiêu lăng tức giận như muốn nước ra lập tức quay lại đỡ mẹ tiêu mẹ đang làm gì vậy nhanh đứng dậy mẹ không đứng tiêu lăng hôm nay nếu con dám đi mẹ sẽ quỳ mãi ở đây mẹ tiêu chảy nước mắt nghẹn ngào nói mẹ không gặp con d i ệ p lạc thật sự mắc bệnh nan y ỉa sáu năm trước nó chia tay với con là vì thận bị tổn thương nghiêm trọng cuối cùng trở thành bệnh u y mỹ ạ cả hai quả thận đều có vấn đề rất nghiêm trọng lúc đó mẹ và ba con điên cuồng đi tìm thận ở trong nước chuẩn bị để cho cô ấy làm phẫu thuật thay thận nhưng trong nước vốn dĩ không có thận phù hợp tiêu lăng ngây người đứng tại chỗ đến tô tố và mộ bạch cũng chấn động quay lại khuôn mặt không thể tin được khi một nghe lời mẹ tiêu nói con còn nhớ có một thời gian diệp lạc ở bệnh viện rất lâu con tưởng là bị bệnh cảm nhẹ thực ra không phải lúc đó sự nghiệp của con mới thuận lợi được tí mỗi ngày đều ở bên diệp lạc suốt ngày suốt đêm lúc đó diệp lạc biết là nếu cô không rời đi đợi đến lúc cô phát bệnh mà qua đời thì con nhất định còn khó chịu hơn có thể là không thể gượng dậy nổi với lúc đạo diễn cư kêu cô đi hollywood phát triển cho nên diệp lạc mới nhân cơ hội này để nghị chia tay cả người tiêu lăng như bị sét đánh qua vậy cứng đở như cục đá anh không thể ngờ được lần chia tay sáu năm trước còn có sự việc như thế này bệnh nan y r ì rồi chia tay sao nghe như tình tiết trong một bộ phim truyền hình cẩu huyết trên tv nhưng mà bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh tiêu lăng nghĩ lại chuyện của sáu năm trước cơ thể khẽ trao đảo mẹ tiêu tiếp tục nói mẹ và ba của con dẫn diệp lạc qua mỹ vừa đi tìm thận vừa chăm sóc diệp lạc cuối cùng là ông trời có mắt năm đầu tiên đến mỹ đã tìm được thận phù hợp lúc đó làm phâu thuật đổi thận cho diệp lạc muốn đợi sau thời gian hồi phục thì quay lại tìm con nhưng bác sĩ nói bệnh này của nó lúc nào cũng có thể tái phát cho nên chúng ta cứ ở nước mỹ cho tới giờ hai năm nay bệnh ổn định rồi muốn về nước tìm con nhưng lại sợ con hận nó cho nên cư kéo dài kéo dài sáu năm nay không năm lúc nào diệp lạc không xem tin tức của con nửa năm trước nó biết con có bạn gái len lén vào phòng khóc ngày thứ hai đã phải vào bệnh viện tiêu lăng chuyện của diệp lạc là thật đó sáu năm nay nó khóc rất nhiều bị con trách cũng nhiều bao nhiêu đêm len lén khóc trong phòng tiêu lăng chấn động không thôi anh nhớ lại từng chuyện của trước đây lúc nhỏ diệp lạc thích mặc đ ồ n g trắng đi sau anh kêu anh là anh tiêu lăng tiêu lăng tình trạng bây giờ của diệp l à không tốt mẹ chỉ xin con ở bên nó trong khoảng thời gian khó khăn này thôi đợi cơ thể nó hồi phục lại mẹ và ba con sẽ đưa nó qua lại mỹ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con nữa ước nguyện duy nhất của mẹ và ba con hai là cơ thể nó có thể khỏe mạnh cho nên mẹ cầu xin con xin con ở bên nó có con ở bên nó nhất định sẽ rất vui vẻ rất hạnh phúc tiêu lăng nhìn mẹ tiêu đang quỳ lại nhìn tô tố một thân màu trắng ở hành lang đứng trong thế tiến thoái lưỡng nan một bên là mẹ và diệp lạc anh hiểu là mấy năm nay một bên là người phụ nữ anh yêu trong lúc tiêu lăng đang do dự cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra người đi ra là tiêu diệp lạc với khuôn mặt đầy nước mắt cô đang mặc bộ đồ bệnh sọc trắng xanh đồ bệnh vừa rộng vừa lớn làm cho thân thể cô càng mỏng manh hơn tóc đen xóa loạn trên vai mặt trắng bệnh đến môi cũng trắng mẹ tiêu nghe thấy tiếng động nhìn thấy tiêu diệp lạc lập chín tức đứng dậy đỡ cô diệp lạc cơ thể con yếu sao có thể đứng dậy mẹ dẫn con về phòng nghỉ khuôn mặt trắng bệnh của tiêu diệp lạc lắc đầu mẹ con có chuyện muốn nói với anh tiêu lăng ánh mắt tiêu lăng khôi phục lại nhìn tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc nhìn anh cười thê thảm cô cắn môi nhìn tô tố, tố và mộ bạch ở phía xa giọng nói nhỏ như gió thoảng qua thai anh tiêu lăng xin lỗi vốn đã đáp ứng anh lúc anh kết hôn em sẽ không về cuối cùng cũng về rồi mà còn dùng phương thức này để xin lỗi ánh mắt tiêu lăng phức tạp hơi động môi một chữ cũng không nói tiêu diệp lạc nhìn sang tô tố chị dâu chị có thể qua đây nghe tôi nói không tô tố cứng đờ đứng tại chỗ không núp n í c h nhìn khuôn mặt một quen thuộc tô tố vẫn luôn xem tiêu diệp lạc là thần tượng của mình nhưng bây giờ cô không có cách nào đối diện với khuôn mặt này tiêu diệp lạc thấy tô tố không động đậy biết trong lòng của cô nhất định có trở ngại cô dựa trên cánh tay của mẹ tiêu trao đảo đi đến bên tô tố ánh mắt mẹ tiêu nhìn chằm chằm cô sợ câu ngã diệp lạc còn cẩn thận chút mẹ đừng lo con không sao chỉ là khoảng cách vài mét nhưng tiêu diệp lạc lại đi rất khó khăn không dễ dàng đến trước mặt tô tố cả người đã toàn là mồ hôi lạnh cô nhìn tô tố lộ ra nụ cười tráng bệnh với tô tố chị dâu chị đẹp hơn lúc em thấy ở new zealand lần đầu em âm thầm chạy đến new zealand nhưng không dám đến gần hôm nay lần đầu tiên thấy chị phát hiện chị quả thật rất đẹp tô tố muốn trả lời cô nhưng cô phát hiện thật khó chị dâu em không muốn vì em mà quan hệ của chị với anh tiêu lăng xảy ra hiểu lầm lần trước em đi new zealand thực ra đã nói với anh tiêu lăng rồi hôn lễ của anh ấy em sẽ không đến nhưng là cơ thể em không biết điều vậy mà ngất đi mẹ dẫn em về nước lúc mở mắt đã thấy em nằm ở phòng bệnh chị dâu em thật sự không biết mẹ gọi điện cho anh tiêu lăng nếu em biết nhất định sẽ ngăn mẹ lại tiêu diệp lạc nói một câu thì kêu một tiếng chị dâu kêu đến rất chân thành nhưng cách xưng hô này nghe vào thai của tô tố lại cực kỳ khó chịu em và anh tiêu lăng trước đây quả thật có một cuộc tình nhưng không khoa trương như những gì mẹ nói lúc đó em rời xa anh tiêu lăng thực ra là không muốn anh ấy thấy nhan sắc em tàn tạ em muốn giữ hình ảnh xinh đẹp nhất của mình trong lòng anh ấy nhưng chị dâu em với anh tiêu lăng đã chia tay sáu năm rồi em có thể bảo đảm với chị bây giờ em đối với anh tiêu lăng chỉ là tình cảm anh em em tin anh tiêu lăng cũng vậy em hiểu anh ấy mà anh đã nhất quyết muốn kết hôn với chị điều này thể hiện anh ấy là thật lòng với chị cho nên chị dâu chị đừng hiểu lầm anh tiêu lăng có được không cô nói xong chưa tiêu diệp lạc khẽ ngây người nếu cô nói xong rồi thì tôi đi đây mẹ tiêu đột nhiên tức giận tô tố thái độ này của cô là gì diệp lạc giải thích nhiều như vậy chẳng lẽ cô chút biểu hiện cũng không có con bé còn đang là người bệnh nữa đúng cô ấy quả thực là người bệnh nhưng liên quan gì tới tôi mặt của tiêu diệp lạc càng trắng hơn chị dâu đừng kêu tôi là chị dâu tôi gánh không nổi mộ bạch chúng ta đi chương 448 b â y giờ thật sự tô tố không thể thích tiêu diệp lạc nổi đặc biệt cô phát hiện cô không thể nghe nổi lời bảo vệ tiêu lăng của tiêu diệp lạc dù cho giữa cô và tiêu lăng có hiểu lầm hai người họ biết cách tự giải quyết nói đến cùng cô chỉ là một người ngoài m à t h ô i dựa vào đâu quản truyện của cô và tiêu lăng tiêu diệp lạc luôn miệng kêu cô chị dâu nhưng trong ngữ khi nói chuyện vẫn thể hiện tình yêu với tiêu lăng chuyện này người điên cũng nghe ra được cho nên những lời này nghe vào thái cô như đang khoe k h o a n vậy khoe là cô ta chỉ cần n g ấ t đi tiêu lăng đã rời khỏi lễ đường nhanh chóng đến xem cô ta đương nhiên cũng có thể tại tâm lý của cô cho nên nhìn tiêu diệp lạc như thế nào cũng thấy không thuận mắt nhưng cô cũng chỉ là một đứa con gái cũng có lòng đố kỵ cô không nhịn được việc chồng mình ở lễ đường quan tâm đến người con gái khác dù cho người con gái này có tình cảm mấy chục năm với anh đi nữa cũng không được cho dù người khác có nói cô tàn nhẫn nhưng theo cô thấy dù tiêu diệp lạc có chết đi nữa cũng không liên quan đến cô cuối cùng tô tô vẫn cùng mộ bạch thuận theo hành lang rời đi tiêu lăng vừa muốn đuổi theo cơ thể tiêu diệp lạc đột nhiên mềm lún ngất x ỉ u dưới đất mẹ tiêu hét lên diệp lạc đừng hù mẹ tiêu lăng nhanh têu bác sĩ nhanh têu bác sĩ t ô tố nghe tiếng động quay lại nhìn một cái không chút do dự rời đi loại tình huống này tiêu lăng muốn đi cũng không đi được anh chỉ có thể nhanh chóng đi tìm bác sĩ trị liệu của tiêu diệp lạc sau đó đợi lúc bác sĩ tới kiểm tra cho cô ấy anh mới lập tức đuổi theo tô tố và mộ bạch tiêu lăng mẹ tiêu ở phía sau kêu anh đến khản giọng tiêu lăng chỉ có thể coi như không nghe thấy lý do diệp lạc rời xa anh quả thật khiến anh chấn động nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở sự chấn động bọn họ cách xa nhau sáu năm là sự thật mà anh dùng thời gian sáu năm để quên diệp lạc cũng là sự thật anh đã bước ra khỏi quá khứ tiếp nhận mối tình mới cho nên bất luận có lý do gì anh cũng không thể tiếp nhận diệp lạc thời gian sáu năm hơn 2.000 mấy ngày đêm anh đã bỏ hy vọng đối với diệp lạc mà bây giờ anh chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc trong tay cho nên anh nhất định phải giải thích rõ ràng với tô tố nếu anh biết diệp lạc không bị nguy hiểm đến tính mạng anh nhất định sẽ không đến đây mộ bạch không đưa tô tố rời khỏi bệnh viện sau khi bóng dáng của họ đi đến góc quẹo mộ bạch gắm ngang tô tố lên mộ bạch tô tố phản kháng luôn xuống đừng động đậy ngữ khí của mộ bạch cực kỳ nghiêm túc em không cần chân nữa sao em muốn về lúc nãy cô không muốn yếu đuối trước mặt mọi người cho nên anh cũng không nói gì bây giờ tất cả mọi người đều cách rất xa anh sẽ không để cô hành hạ bản thân nữa mộ bạch cam tô tố lên đầm của cô bị kéo lên lộ ra mắt cá chân sưng như màn thầu mộ bạch thấy vậy hít một hơi lạnh không được vết thương của em nhất thiết phải xử lý ngay mộ bạch cam tô tố đến khoa xương khớp của bệnh viện bác sĩ sờ sờ xương không bị thương đến xương chỉ là bị chật hơi nghiêm trọng hai ngày này không nên xuống đất đi lại bây giờ phải lập tức dùng băng l ạ n h băng bó lại bác sĩ cây thuốc rồi đi tìm hai miếng rán lạnh đưa cho mộ bạch cảm ơn người ở khoa xương không ít mộ bạch cứ thế am tô tố đi đến d â y ghế ở ngoài cùng anh nhẹ nhàng đặt tô tố ngồi lên ghế ủy kế bên cô để chân bị thương của cô lên đùi anh trên tay cầm miếng rán lạnh có thể sẽ hơi đau em nhịn một chút ừ mộ bạch lấy miếng rán lạnh rán lên mắt cá chân của cô độ lạnh làm cho cô run rẩy hơi lạnh chút em ráng nhịn t ô tố dựa lên ghế chỉ cảm thấy rất mệt mỏi cơ thể rất mệt tim càng mệt hơn cô khẽ nhắm mắt nhẹ giọng hơn anh mộ bạch anh nói bây giờ em phải làm sao ngón tay của mộ bạch ngừng lại một lúc sau mới nói nói chung dù em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ em t ô tố cười khổ mộ bạch lần này thiêu lăng thật sự làm em quá thất vọng anh biết mộ bạch cảm thấy rất may mắn vì anh từ nước anh trở về nếu không khi sự việc xảy ra bên tô tố đến người có thể tâm sự cũng không có anh đổi qua mặt khác của miếng rán đắp lên mắt cá chân của tô tố trầm giọng nói tô tố c h u y ệ n hôm nay anh cũng rất bất ngờ anh cũng biết em chịu tổn thương rất lớn nhưng anh vẫn muốn khuyên em dù sao thì tiêu lăng và tiêu diệp đã là quá khứ rồi nghe thấy cô ta sắp chết rồi muốn gặp cậu ta lần cuối cậu ta nhanh chóng chạy tới cũng là chuyện thường tình hơn nữa dù bọn họ không có mối tình nhưng với tình cảm mười năm tiêu lăng cũng không thể không quan tâm đến cô ta được mộ bạch thấy tô tố không nói chuyện tiếp tục nói anh lớn lên cùng tiêu lăng người hay vật mà cậu ta thừa nhận thì sẽ không ai có thể thay đổi được anh cũng có thể thấy được tiêu lăng thật lòng đối với em bây giờ cũng vì tình huống đặc biệt đợi cơ thể của tiêu diệp lạc khỏe lại cậu ta nhất định có thể thoát thân t ô tố tự cười nhạo nếu cô ấy suốt đời cũng không khỏe thì sao không lẽ bắt cô nhịn cả đời sao mộ bạch lập tức bị cứng họng không biết phải khuyên tiếp như thế nào với lại nếu như lời mẹ tiêu nói bệnh tình của tiêu diệp lạc đã chữa hơn sáu năm hai ba ngày quả thật bệnh tình không thể tốt hơn được nếu như vậy không lẽ suốt đời bám lấy tiêu lăng như vậy quá bất công đối với t ô tố với lại tổn thương lần này cô phải chịu quả thực quá lớn mộ bạch muốn nói tốt cho tiêu lăng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu tô tố còn đang nghĩ đến lời mộ bạch nói lúc nãy tình cảm mười năm tình anh em lời này mẹ tiêu có nói qua lúc nãy tiêu diệp lạc cũng nói bây giờ mộ bạch cũng nói đúng rồi bọn họ có mười năm tình cảm tình cảm nửa năm của cô làm sao so sánh được mộ bạch một k h ắ c vừa rồi có một khắc tôi nghĩ là ước gì sáu năm trước tiêu diệp lạc chết đi anh nói tôi có phải đặc biệt đậu các không đừng nói bản thân như vậy tô tố bây giờ em có giận như thế nào đều có thể lý giải được mộ bạch cực kỳ hiểu tâm trạng của tô tố chuyện này xảy ra đối với ai thì người đó cũng sẽ chịu không nổi tô tố được xem là người có giáo dục tốt nếu là người khác sớm đã không quan tâm chuyện gì nào đến đánh tiêu lăng và tiêu diệp lạc rồi nhưng cô chỉ nói hai câu lương thiện đến khiến người khác đau lòng miếng rán lạnh rất nhanh mất hết nhiệt độ lạnh mộ bạch đem nó vứt vào thùng rác quay lại hỏi tô tố bây giờ muốn về khách sạn không tôi không muốn về lúc nãy cô còn muốn về bởi vì lúc đang bị tổn thương vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn cảm giác an toàn của cô chính là con cô nhưng bây giờ cô hoàn toàn không muốn về tình trạng bây giờ của cô có về thì cũng khiến hai con của cô lo lắng mà cô không có mặt mũi để đối mặt với ký giả ở buổi hôn lễ tô tố ngẩng đầu lên ánh mắt hiện lên chút bi ai mộ bạch anh có thể giúp tôi chuyện này không chương 449 đợi tiêu lăng gấp gáp sắp xếp xong chuyện của mẹ tiêu và tiêu diệp lạc rồi từ phòng bệnh đuổi theo đã không thể tìm thấy bóng hình của tô tố và mộ bạch trong lòng anh khẽ thắt chặt lập tức chạy xe từ bệnh viện đến khách sạn tổ chức hôn lễ khi đến khách sạn thì thấy khách được mời tới hôn lễ tụng ă m tụng bảy đứng trên cửa khách sạn nhìn như muốn về tiêu lăng bước bước lớn đi tới ký giả trong đám đông thấy tiêu lăng mắt lập tức sáng lên cầm máy ảnh lên vây lấy anh tiêu thiếu tiêu thiếu xin hỏi lúc nãy trên lễ đường anh đã đi đâu tiêu thiếu tô tố nói hôm nay vốn là một v ợ kịch cô ấy nói đây vốn dĩ không phải là hôn lễ gì cả chỉ là cô ấy kịch liệt yêu cầu cho nên anh đáp ứng cô ấy đây có phải là thật không tiêu lăng lúc này chỉ đang tìm tô tố bị ký giả vây quanh lập tức bực bội nhưng nghĩ lại mình từ lễ đường rời đi vấn đề của tô tố gặp phải còn khó khăn hơn anh anh lập tức nhìn xuống trầm giọng nói các vị các ký giả nghe anh nói chuyện lập tức im lặng tiêu lăng giải thích hôn lễ hôm nay quả thật xảy ra chút chuyện mọi người không nên tùy ý đoán mò tình cảm của tôi và tô tố rất tốt không có vở kịch nào ở đây cả trên thực tế hôn lễ là một mình tôi yêu cầu trên mặt các ký giả đều hiện lên ý không tin anh tiêu lăng biết nếu anh không giải thích rõ thì báo chí sáng mai sẽ toàn là lời chửi và cười nhạo tô tố anh cố nhẫn lại nhìn một vòng qua mặt mọi người trước hôn lễ tôi nhận được điện thoại của mẹ nói em tôi trong bệnh viện đang gặp nguy kịch cho nên tôi liền chạy vào bệnh viện ký giả lập tức kinh ngạc tiêu thiếu anh cũng có em gái sao không đúng em của ngài xảy ra chuyện tại sao chỉ có một mình ngài rời đi về chuyện này ba ngày sau tôi sẽ mở họp báo ở thành phố a ở cuộc họp nói rõ với truyền thông chuyện này nhưng có một điều tô tố là một cô gái tốt cũng là người phụ nữ tôi yêu nhất tôi với cô ấy đã nhận giấy đăng ký kết hôn cô ấy là tiêu thái thái chuyện này không chút nghi ngờ gì nữa mong mọi người có viết tin tức thì lưu tình một chút đừng làm tổn thương cô ấy bên l ã n h mặt và tôn nguyên thấy ký giả vây thành một vòng lập tức biết tiêu lăng trở về nhanh chóng xông tới giải tán ký giả tiêu lăng có được khoảng trống lập tức bước lớn rời đi lãnh mặc và tôn nguyên rất nhanh đi theo đại ca sao anh quay lại rồi rốt cuộc anh chạy đi đâu ông nội rất tức giận một lát gặp ông anh nhất định phải cẩn thận đó tôi biết rồi tiêu lăng buồn bực kéo lỏng cạp vạt quay lại hỏi tôn nguyên tô tố đâu tôn nguyên lập tức ùm ùm ừ không nói chuyện thấy vậy tim tiêu lăng chấm xuống lập tức dừng bước ánh mắt sắc bén nhìn tôn nguyên tôn nguyên chịu không nổi ánh mắt của anh ngập ngừng nói anh anh nhìn như vậy nhìn em làm gì cũng đâu phải em khiến chị dâu tức giận lúc anh đi không phải chị dâu và mộ bạch đuổi theo sao qua rất lâu mộ bạch có quay lại nhưng chị dâu không về khách sạn cô ấy đi đâu mộ bạch về rước cảnh thụy và tiểu thất rời đi nói chị dâu không muốn ở s a nì ạ nữa cho nên về thành phố a rồi tiểu hy cũng đi theo mộ bạch đại ca lần này không phải anh em không giúp anh nhưng lần này quả thật quá tổn thương người khác rồi có ai như anh chứ không muốn làm hôn lễ thì chúng ta không cần làm kết quả làm rồi giữa chừng anh chạy đi anh muốn người khác nghĩ như thế nào đương nhiên người khác nghĩ gì cũng không quan trọng quan trọng là chị dâu nghĩ gì dù cho là chuyện lớn đến cỡ nào cũng chỉ thiếu một chút công sức nữa thôi tốt xấu gì cũng để xong hôn lễ đã rồi hẳn rời đi ải đại ca anh đi đâu vậy sân bay mày đứng lại cho tao một giọng nói giả vang lên khiến tiêu lăng dừng bước tiêu lăng quay đầu thấy ông nội được vợ chồng tiêu quốc trinh đỡ đi về hướng của anh ông nội bặt ông nội đi đến bên tiêu lăng không nói hai lời lấy cây gậy hung hăng đập qua cây gậy đập trúng chân của tiêu lăng tạo nên âm thanh trì trệ tiêu lăng bị đau hừ một tiếng nhưng cái gì cũng không nói anh biết lần này ông nội thật sự tức giận lần nào ông nội cũng nói lấy gậy đập gay chân anh nhưng trước giờ chưa từng ra tay lần này làm thực rồi ông nội đừng t ê u tao là ông nội tao không có đứa cháu mất dạy như mày giữa hôn lễ mà mày dám chạy bỏ một đống hôn loạn lại bắt một người con gái thu dọn dùn mày tô tố năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi hai tuổi nếu là người con gái bình thường khác thì còn đang đi học cô ấy thì sao đã là mẹ của hai con cái này còn không phải do mày tạo ra sao mày còn không biết yêu thương cô ấy sao mày nói tao nghe rốt cuộc là chuyện lớn gì mà khiến mày không làm xong hôn lễ mà đã rời đi hôm nay nếu mày không có lời giải thích hợp lý thì mày biến đi l a o tử không muốn nhìn thấy mày nữa lao ra đau lòng ông không chỉ đau lòng cho tô tố mà còn có cảnh t h ụ y và tiểu thất từ khi tô tố từ khách sạn đuổi theo ông nhìn hai đứa nhỏ tiểu thất bình thường luôn hoạt bát nói nhiều buổi trưa đó một lời cũng không nói cùng với cảnh thụy hai người ngồi trên s o f a mặc kệ người khác dỗ dành như thế nào cũng không nói một tiếng cuối cùng rất không dễ dàng mới nói nhưng vừa mở miệng nước mắt đã chạy xuống ông cố ba có phải không cần chúng con với mẹ không một câu hỏi khiến tim ông đau như dao c ắ t ai nói trẻ con không hiểu chuyện có lúc trẻ con còn nhạy cảm hơn bất kỳ ai lần đào hôn này của tiêu lăng không chỉ làm tổn thương tim của tô tố mà hoàn toàn làm tổn thương tim của hai đứa nhỏ ông không tin là tiêu lăng không nghĩ đến chuyện này nhưng nó vẫn rời đi cho nên ông nhất định phải nghe nghe coi rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng hơn cả kết hôn nói nhanh ông nội tiêu lăng thở dài nói hết những gì anh nghe từ điện thoại cho ông nghe ông nội mẹ nói là diệp lạc muốn gặp con lần cuối con và diệp lạc có tình cảm nhiều năm như vậy con làm sao có thể mặc cô ấy chết được cho nên khi con thấy hình mẹ gửi qua lập tức chạy đi xem ông nội có thể nghĩ ra hậu quả lạnh lùng nói kết quả thiêu lăng trầm mặc không nói kết quả anh bị mẹ gạt rồi cơ thể diệp lạc quả thật có vấn đề nhưng không khoa trương như mẹ nói con về bức hình mẹ gửi cho anh là hình trước đây sau khi diệp lạc làm phâu thuật xong nằm ở phòng hồi sức mà anh đã tin là thật đột nhiên tôn nguyên nghĩ ra đại ca điện thoại của anh đâu chị dâu có gọi cho anh tại sao anh không bắt máy điện thoại điện thoại của tiêu lăng luôn để bên mình anh lấy ra xem một cái tắt máy sao anh không nhớ anh tắt điện thoại khi nào tiêu lăng lập tức mở máy lúc mới vừa mở lập tức hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều là từ tô tố thim tiêu lăng châm xuống anh nhớ rồi lúc anh mới vào phòng bệnh mới vừa muốn gọi cho tô tố mẹ lấy lý do trong phòng bệnh không được dùng điện thoại cướp điện thoại của anh sau đó mới trả lại anh cho nên điện thoại là do mẹ tắt máy chương 450. t r o n g khoảnh khắc t i ê u lăng có kích động muốn nhìn trời cười lớn anh không hiểu anh mới là con ruột của mẹ cho dù mẹ có thương diệp lạc nhưng vì diệp lạc mà tổn thương anh đây có phải là mẹ không lao ra nhìn điện thoại của anh đã nghĩ ra gì đó tiêu quốc trinh thấy mắt của tiêu lăng đỏ lên vỗ lưng tiêu lăng bây giờ không có thời gian quan tâm đến tổn thương này vợ con mới là quan trọng nhất nhanh chóng tìm người sau đó túi đầu tạ tội bên ông nội có ông và bác mẫu của con đừng lo để an bài xong chuyện khách khứa bên đây chúng ta sẽ về thành phố a b á c cảm ơn đều là người một nhà nhanh đi đi tiêu lăng không còn gì lo lắng phía sau nữa nhanh chóng bước lớn s ô n g ra ngoài lãnh mạc tôn nguyên và cả trương hân đều đuổi theo chúng tôi đi chung với cậu lãnh mạc thấy trạng thái của tiêu lăng không đúng không dám để anh lái xe tiêu lăng ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại không ngừng gọi tô một tố nhưng bên điện thoại chỉ truyền lại tiếng nói máy móc của một người phụ nữ xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hai mắt tiêu lăng đỏ lên anh quay lại nhìn lãnh mạc chạy nhanh lên lãnh mạc nhìn tiêu lăng một cái âm thầm tăng tốc tiêu lăng mở tin nhắn tô tố gửi cho anh tiêu lăng anh đi đâu anh đi đâu vậy tiêu lăng rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kết hôn của chúng ta rốt cuộc anh ở đâu gọi điện thì tắt máy có phải xảy ra chuyện gì không nhận được tin nhắn trả lời em một tiếng tiêu lăng tiêu lăng gập máy lại chỉ vài tin nhắn anh cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của tô tố trái tim anh như bị bông gòn c h ặ t lại cực kỳ khó chịu rất không dễ dàng đến được sân bay lại nhận được tin m ộ bạch và tô tố một tiếng trước đã ngồi máy bay tư nhân rời khỏi sân bay xạ ý A, bây giờ chắc đang trên đường về thành phố a vì làm hôn lễ nên tiêu lăng đã dừng rất một nhiều máy bay tư nhân ở sân bay xạ ý ạ anh lập tức tìm một máy bay cũng về thành phố a chuyến bay hai tiếng rất không dễ dàng đến được thành phố a người của lãnh m ạ c sớm đã đến tiếp đón tiêu lăng trực tiếp chạy về nhà tổ thiếu phu nhân thiếu phu nhân chưa về sắc mặt tiêu lăng biến sắc không ở nhà tổ vậy cô ấy đi đâu đại ca anh đừng gấp anh gọi cho mộ bạch một cái không phải mộ bạch ở chung với chị dâu sao anh hỏi mộ bạch chị dâu đi đâu rồi đúng còn có mộ bạch tiêu lăng lập tức gọi điện cho mộ bạch nhưng điện thoại cũng ở trạng thái tắt máy tiêu lăng thiếu chút nữa quăng điện thoại đi cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác muốn tìm người đó nhưng lại tìm không thấy rồi hoang mang sợ hãi các loại cảm giác g ặ p tới ép đến tiêu lăng thở không thông đại ca anh đ ợ i tí em gọi cho tiểu hy nhất định tiểu hy ở trung châu với họ tôn nguyên gọi cho tiểu hy điện thoại rất nhanh gọi được tôn nguyên lập tức nằm nói được rồi được rồi mấy người lập tức nhìn qua tôn nguyên ấn bật loang ngoài nói chuyện với tiểu hy tiểu hy chị dâu có ở chung với em không bây giờ các người đang ở đâu tiểu hy giọng nói mang tí nước n ở tôn nguyên đáng ghét tiêu lăng có phải đang ở chung với anh không tô tố nhà chúng tôi làm gì anh ta rồi sao anh ta tổn thương tố tố như vậy tố tố bị thương nặng như vậy mắt của tiêu lăng có phải bị mù không cái gì cũng nhìn không thấy à tôi nói cho các người biết nếu tố tố xảy ra chuyện gì tôi nhất định không buông tha cho các người bị thương tiêu lăng lập tức giật điện thoại của tôn nguyên gấp gáp hỏi t ố tố làm sao rồi tiêu lăng anh còn có mặt mũi hỏi sao còn không phải anh hại tố tố thành vậy sao trên cánh tay và chân của cô ấy đều bị thương anh bị mù sao không nhìn thấy hay là tim anh đã bị con hồ ly tinh kia chiếm trọn rồi cho nên hai trong mắt không hề có tố, tố nhà chúng tôi tiêu lăng tôi nói anh biết anh không yêu cô ấy thì cũng đừng hành hạ cô ấy như vậy một lần rồi đến một lần anh có mệnh không tô tố đang ở đâu tôi không nói anh biết anh từ từ mà t ì m tút tút tút điện thoại phát ra âm thanh tắt máy trên c h á n tiêu lăng nổi toàn gân xanh như là muốn bóp nát điện thoại lãnh mạc đứng dựa lên cửa của nhà tổ bình tĩnh nhìn tiêu lăng khoan hay tức giận và gấp gáp đã nghĩ xem bây giờ cô ấy có thể đi đâu một cô gái dẫn theo con chắc chắn không thể đi xa nơi có thể đi ngoài chỗ của mộ bạch chỉ có thể là nhà an tiểu hy tiêu lăng đi qua nhà an tiểu hy trước cửa phòng rất nhanh mở ra cũng là căn hộ nhỏ như cũ trong phòng khách mộ bạch ngồi trên sofa túi đầu không biết đang nghĩ gì tiêu lăng nhìn một cái là biết tô tố nhất định đang ở trong tô tố đâu mắt tiểu hy đo đỏ nhìn tiêu lăng chín hận không thể cắn anh một cái anh còn đến tìm tô tố làm gì anh không phải chạy khỏi hôn lễ sao tiêu lăng không có thời gian quan tâm đến an tiểu hy động tác mạnh mẽ đẩy cô ra trực tiếp đi vào nhà tiểu hy bị đẩy một cái hơi s i ê u mẹo tí nữa là ngã tôn nguyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô tiểu hy lập tức đẩy anh ra không cần anh giả làm người tốt anh và anh ta là cùng một ruột tôn nguyên ủy khuất không thôi liên quan gì tới anh chứ nhiều nhất anh cũng chỉ là thằng chạy vặt tiêu lăng vào nhà mộ bạch ngồi trên s o f a ngẩng đầu lên mắt hai người chạm nhau một người lạnh lùng một người nóng nảy hơn nửa ngày mộ bạch mới mở miệng cô ấy trong phòng cảnh thụy và tiểu thất đang ở bên cô ấy nói bất kể ai đến cô ấy cũng không muốn gặp bước chân của tiêu lăng dừng lại mộ bạch cuối cùng cũng nhịn không được n ữ khí mang chế nhạo cậu an bài cho tiêu diệp lạc xong rồi một sao tôi thấy bệnh của tiêu diệp lạc rất nghiêm trọng tại sao cậu không ở bên cô ấy đi tình hình của tô tố khá tốt cậu yên tâm tôi và tiểu hy có thể chăm sóc cho cô ấy anh không cần lo lắng vẫn là về với tiêu diệp lạc đi mộ bạch mộ bạch từ s o f a đứng lên không chút n h ư ừ n g nhịn cậu giữ với tôi làm gì tôi nói không đúng sao tiêu lăng anh tự sờ vào ngực hỏi lương tâm nếu tiêu diệp lạc tình trạng thực sự nguy cấp anh có xuất hiện ở đây không vấn đề này quả thực tiêu lăng chưa từng nghĩ đến lúc này nghe mộ bạch nói không nhịn được thử đặt giả thuyết nếu diệp lạc bị nguy hiểm đến tính mạng anh mộ bạch chuyện của tôi và diệp lạc có lẽ cậu cũng rõ tôi nói rồi tôi đối với cô ấy đã không còn tình cảm nam nữ bây giờ tôi chỉ xem cô ấy là em gái ruột nếu em của cậu xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng cậu có thể không quan tâm đến không nếu tôi có thể làm như vậy tôi còn là người sao đúng cậu nói không sai nếu là tôi tôi cũng sẽ không thể không quan tâm nhưng cậu xem tiêu diệp lạc như em gái người ta có xem cậu là anh trai không mộ bạch nhún nhún vai tôi hy vọng khi cậu giải thích với tô tố cũng có thể ngay thẳng chính trực như vậy t i ê u lăng mí môi không nói gì phòng của tô tố có lẽ không cần tôi nói cậu cũng biết cậu đi giải thích với cô ấy đi t i ê u lăng tất nhiên biết phòng của tô tố anh hít sâu một hơi đi đến trước cửa phòng của tô tố nhìn căn phòng khóa chặt anh mím môi gõ cửa tô tố là anh